thông r ư ớ c 179, t á i sơ m toa t nở n phái phi h ă thiên ô n g t tháp rất nhiều ngày tiêu ở phát hiện thông thiên tháp không gian một lần nữa mở ra sau đó đều ngay đầu tiên dũng mánh vào trong đó bọn họ đều muốn từ đó đạt được chút tin tức muốn biết thông thiên tháp tại sao lại phát sinh loại tình huống này chỉ bất quá đồng tiến vào nhưng đều là từng cái tiết h i ể u không gì sánh được hoàn toàn không biết gì cả đại gia mắt lớn chừng mắt nhỏ tất cả đều là mê man g trạng thái lần giao lưu phát hiện mọi người đều là đồng thời không cách nào tiến nhập trong này có người ngầm đầu thấy được chút làm người ta giật mình bộ vật tên cô thiếu thương từ bảng xếp hạng bên trên tiêu thất Có trước đây trọn đồng giả la phủ cùng với trí tôn quốc quân hạo nhiên đã là như thế hiện tại cố thiếu thương nên phải cũng là như vậy cũng không biết thông thiên tháp biến hóa có hay không cùng cái tia cố thiếu thương có quan hệ đáng tiếc bên ngoài đã ly khai thông thiên tháp nếu như gặp lại sợ rằng chị có trong hiện thực vừa thấy tuy là nghĩ hoặc thế nhưng nhiều người hơn càng thái ly khai thông thiên tháp còn muốn tưởng gặp mặt tranh luận rất nhiều tiểu sư thúc tổ không cách nào ở thông thiên tháp bên trong xuất hiện ở tình huống như vậy phía dưới có người nhưng có chút không biết làm sao đây là thái sơ môn một vị thiên tiêu trước đây theo cô thiếu thương cùng nhau tiến nhập trọng châu học phủ sau lại bọn họ có chút h ớ c định đợi cô thiếu thương đi trước thượng giới sau đó bọn họ có thể đi qua thông thiên tháp tiến hành liên hệ nhưng mà cô thiếu thương mới lên giới không lâu liền ra phát hiện trả hướng như vậy vị này thái sơ môn thiên kiêu có chút chân tay luôn c uống đây chẳng phải là liền muốn cùng tiểu sư thúc tổ mất đi liên lạc khi n à y danh thái sơ môn đệ tử ở thông thiên tháp giao lưu trong không gian luôn c uống trong lúc đó đ ồ n g nhiên hắn bên thai chuyển đến một thanh â m tôn khiết tên này gọi là tôn khiết thái sơ môn đệ tử sửng sốt nhưng sau đó phản ứng kịp cái thanh â m này có chút quen thuộc hắn trước tiên liền nhận ra được nhưng có chút khó có thể tin tiểu tiểu sư thúc tổ giữa lúc hắn có chút khó có thể tin trong lúc đó đông nhiên quanh mình hoàn cảnh phải biến đổi xoắt một cái tôn khiết đi tới một không gian riêng biệt trước người của hắn có một đạo thân ảnh thân thể cao lớn rắn người cao ngất oai hùng phi phạm tiểu sư thúc tổ tôn khiết trực tiếp nhận ra được vẫn còn có chút khó có thể tin phải biết rằng thông thiên tháp bên trong cô thiếu thương thứ tự bài danh đều đã tiêu thất nhân tận đồn đãi cô thiếu thương là đột phá đến dưới một cảnh giới không cách nào nữa độ xuất hiện nhưng bây giờ hắn lại chính mắt thấy cô thiếu thương là ta cố thiếu thương mỉm cười chính là hắn đem tên này thái sơ đệ tử cho kéo đến bên cạnh thành cựu hôm nay thông thiên tháp tri chủ ở thông thiên tháp bên trong cô thiếu thương dường như thần linh mở dạng có thể làm được rất nhiều chuyện tiểu sư thúc tổ n g ư ơ i phải không tôn khiết còn có chút nghi vấn cố thiếu thương xua tay không nghe rõ giải thích chỉ là nói việc này nguyên do n g ư ơ i sau này có thể tự biết được ta đây lần tìm n g ư ơ i đến đây chính là cần n g ư ơ i phản hồi thái sơ môn một lần cố thiếu thương thông báo đứng lên làm cho tôn khiết đi làm một sự tình là tối trọng yếu chính là phản hồi thái sơ môn làm cho thái sơ môn bên kia chuẩn bị sẵn sàng đồng thời cố thiếu thương giơ tay lên một cái bóng mở l à c ấ n đánh vào tôn khiết trong cơ thể người phản hồi thái sơ môn phía sau làm cho trong môn bắt đầu kiến thiết thông thiên tháp sau đó đem này l ạ cấn cất đặt trong đó liền có thể lần thứ hai tiến nhập thông thiên tháp cùng ta tiến hành câu thông tôn khiết ly khai thông thiên tháp hắn nhất thời một lần nữa xuất hiện ở tại trọng châu bên trong học phủ lúc này hắn còn có chút hoảng hốt nghĩ lấy cô thiếu thương giao phó sự t ỉ n h như đang nằm mơ nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại hồi đến thái sơ môn tôn khiết một phản ứng kịp lập tức không trần trở nữa hắn trực tiếp đi vào tìm kiếm ngược lại là chu tu muốn trở về thái sơ môn rất nhanh chu tu liền được tin tức bên ngoài trầm ngâm một phen đồng ý tôn k i ế t thỉnh cầu đồng thời chu tu cũng có chút vui mừng mười o co xem ra cô thiếu thương đã tại thượng giới đứng vàng theo hầu sở dĩ lúc này mới lại có chút động tác không bao lâu chu tu còn gặp được dỗi châu bên trong học phủ học tử dịch nha dịch nha hướng về chu tu hội báo tuần x ư a ta ở thông thiên tháp trung gặp được cố thiếu thương nguyên lai、like, gặp được cố thiếu thương không chỉ là thái sơ môn đệ tử tôn khiết còn có dịch nha dịch nha gặp được cố thiếu thương là cố thiếu thương muốn đem mình đã ở thượng giới an ổn xuống tin tức t r u y ề n về đồng thời cố thiếu thương còn làm cho trọng châu học phủ bình tĩnh chớ nóng đợi thời cơ chín mùi sẽ đối với một ít học phủ thiên tiêu tiến hành tiếp dẫn vân bên kia thái sơ môn đệ tử tôn k i ế t ở được cho phép sau đó liền rời đi trọng châu học phủ Một lý phương c ưng kích động không cách nào bình tĩnh hắn hiểu được cô thiếu thương lần này động tác nên phải là có hoàn toàn nắm chặt lúc này mới cần thái sơ môn gây chiến lập tức lý phương ưng cũng không trần trờ chút nào trực tiếp liền triệu tập tất cả đỉnh núi tri chủ phân phó lập tức triệu hồi ta sở hữu tại ngoại thái sơ môn người sở hữu bên ngoài thái sơ sản nghiệp tất cả đều xử lý đồng thời lý phương ưng có chút phân phó triệu hồi sở hữu thái sơ môn người là một m chuyện về phương diện khác cũng đem tất cả sản nghiệp bán của cải lấy tiền mặt đổi lấy các loại tu hành tài nguyên trừ cái đó ra thái sơ môn tự thân cũng có động tác không ngừng trước tiên chính là tập hợp toàn bộ nội môn chi lực liền tất cả đỉnh núi c h i trụ đều cùng nhau xuất thủ ở thái sơ phong bên trên n ô lên một tòa thông thiên tháp đầy hết thạy hết sức nhanh chóng bất quá ngắn ngủi hai ngày trong lúc đó cũng đã hoàn thành cùng lúc đó phân bố bên ngoài thái sơ môn nhân cùng đệ tử dồn dập hướng về thái sơ môn phản hồi cử động này trực tiếp làm cho cả đông hoang cũng không thể bình tĩnh đông hoang các đại thế lực không khỏi dồn dập suy đoán thái sơ môn đây là muốn làm cái gì rất nhiều sản nghiệp trực tiếp không cần rồi chẳng lẽ là thái sơ môn sẽ ra biến cố gì thái sơ môn hành động này ý gì quái lạ quái lạ đông hoang rất nhiều thế lực thánh địa đều rất phải không giải khai bây giờ đông hoang bình tĩnh rất nhiều trẻ tuổi đều đi trước trọng châu nhưng mà dưới loại tình huống này thái sơ môn đã co lớn như vậy động tác làm người ta giật mình một ít thế lực nỗ lực tìm kiếm thái sơ môn ý muốn như thế nào nhưng không thu hoạch được gì chỉ là biết được thái sơ môn lần này động tác tựa hồ là muốn đóng cửa phong sơn sở dĩ triệu hồi sở hữu bên ngoài đệ tử sư minh ta thái sơ môn đệ tử toàn bộ đều trở về núi thái sơ môn thái sơ phong bên trên hoàn thận như vậy hội báo hơn nữa còn có đặc biệt cho phép rất nhiều môn nhân đệ tử đều là mang nhà mang người mà về ngay này t r ù n g t r ù n g thành quả lý phương ưng gật đầu bên ngoài trong lồng ngực có một cỗ hào hùng cùng kích động không cách nào bình tĩnh lần này sau đó Ta chúng i Sơ giới đ ta chuẩn bị ở cố sư đệ tiếp dẫn phía dưới toàn phái phi thăng không bao lâu thái sơ trung thanh nhầm liên tiếp vang lên trí đạo trí đạo tiếng trung đại biểu thái sơ môn có không phải đại sự tất cả môn nhân đệ tử đều cần tập kết lúc này đại đa số môn nhân đệ tử cũng không ngoài ý mớn bởi vì từ trong môn gần nhất động tác đến xem liền mơ hồ biết được thái sơ môn phải có một lần đại động tác chỉ bất quá cái này đại động tác là cái gì đại đa số người cũng không biết Tiên trên đỉnh núi. Hạ Thanh vi nghe được thái sơ tiếng trông, Thanh Tế Thị Thảo, cùng người ngoài bất động, nàng trước đây đã từ cố thiếu thương trong miệng, biết thi núi. Vi lại. rồi người ngoài miệng, đỉnh nghe phản ứng Đến cùng đồng, nàng được đây đã được Hạ Hạ lúc sao? cố cố sơ là liên quan đến thái sơ môn tương lai thời khắc đến, đến rồi đồng thời cũng là củng cố thiếu thương với thượng giới lần thứ hai gặp nhau thời điểm đến rồi hạ hạ sư tỷ tiên trên đỉnh núi còn có khổng tuyết nhi tới hô hoán hạ thanh vi trong môn có lệnh chúng ta cũng muốn đi trước thái sơ phong ta biết rồi hạ thanh vi nhẹ nhàng g õ đầu đồng thời chuẩn bị kỹ cảng thu thập đồ đạc cùng khổng tuyết nhi cùng nhau đi tới thái sơ phong thái sơ phong bên trên có nhất tôn cự tháp đứng vững cự tháp bên cạnh đầu người bắt đầu khởi động có rất nhiều đệ tử dồn dập tò mò quan sát lẫn nhau thảo luận cái không n g t còn có tất cả đỉnh núi tri chủ ở ước thúc đệ tử ngày hôm nay là ta thái sơ môn bên trong đại sự lý phương ưng trầm rãi nói nói vậy tất cả mọi người tại nội tâm suy đoán ta thái sơ môn muốn làm chuyện gì thế cho nên đại động càn qua như vậy đang chậm rãi trong giọng nói lý phương ưng nói ra bọn họ muốn tiến hành sự tình h ô m nay ta thái sơ môn đem toàn phái phi thăng ta thái sơ môn đem toàn phái đi trước thượng giới từ đây với thượng giới đặt chân sở hữu môn nhân đệ tử đều muốn cùng nhau đi tới lý phương ưng thanh âm như linh chém sát rơi vào sở hữu môn nhân đệ tử trong thai mà cái này lời nói nội dung lại làm cho các đệ tử khó có thể bình tĩnh cái gì có ý tứ toàn phái phi thăng đại đa số môn nhân đệ tử đều là đệ một lần nghe nói thậm chí rất nhiều người không biết cái gọi là thượng giới không hiểu phi thăng ý lý phương ưng chậm rãi giải, giải thích thượng giới tồn tại cùng với thượng giới minh m ô n còn có cùng bọn họ thế giới bất đồng ở thượng giới chúng ta sở s ử thế giới bất quá là một chỗ t i ể u t i ể u lòng giam chi địa quy tắc không được đầy đủ tu hành gian nan mà ở thượng giới một phen miêu tả làm cho các đệ tử trong đầu rõ ràng hiện lên thượng giới mỹ hảo gián g dấp ta thái sơ môn tiên phong c h i chủ cố thiếu thương đã với thượng giới đặt chân lại chờ đợi tiếp dẫn chúng ta lý phương ưng thậm chí tiết lộ điểm ấy điểm ra có thể toàn phái phi thăng phải quy công cho cố thiếu thương đem đây hết thể nói rõ ràng sau đó lý phương ưng nhìn kỹ rất nhiều đệ tử không q u ê n hỏi toàn phái phi thăng đã vì ta thái sơ môn đại kế không thể thay đổi hiện tại nhưng còn có đệ tử có chút không nguyện rất nhiều đệ tử náo động khó có thể bình tĩnh lúc này minh bạch rồi vì sao thái sơ môn triệu tập rất nhiều đệ tử trở về thậm chí cho phép một ít đệ tử mang nhà mang người vì vậy lúc này rất nhiều đệ tử đều không có ngoại giới bận tâm không có buồn phiền ở nhà hầu như ít có đệ tử cự t u y ệ t Tốt, đã như vậy ta đây thái sơ môn liền bắt đầu lên trời cử chỉ cuối cùng lý phương ương gật đầu nhất thời bên trong môn rất nhiều phong chủ cự đầu dồn dập cùng nhau quay chung quanh thông thiên tháp đồng thời các đệ tử đều vào thông thiên tháp một đạo đại trận ở thông thiên tháp phụ cận bảy làm lý phương ưng cùng với rất nhiều sơn khánh động tác thông thiên tháp nở rộ quan mang mơ hồ ăn thông không biết chi điện có khác thường thiên tượng hiện lên bầu trời ẩ m ẩ m kêu vang điện quan g dạ giờ lưu động không lớt lôi đình vạn câu dựng rục mà ra vô cùng quan mang từ thái sơ môn chung nở rộ thái sơ ở ngoài có thật nhiều ánh mắt chú ý thái sơ môn bởi vì trước đây thái sơ môn động tĩnh kinh người rất nhiều thế lực muốn tìm kiếm ánh mắt rơi vào nơi đây lúc này thái sơ môn động tĩnh kinh động rất nhiều người có đại năng thấy thế giật mình đợi toàn bộ thở bình thường sau đó do xét tính vào thái sơ môn muốn tìm tòi kết quả cái này tìm tòi lại phát hiện k i n h người sự tình thái sơ môn trên dưới đã không có một bóng người đồng thời ở thái sơ phong bên trên lưu lại có một đĩa mặt trên bi đông hoang trải qua bảy trăm năm mươi chín ba trăm tám mươi hai năm ta thái sơ môn toàn phái phi thăng đi trước thượng giới tin tức chuyên r a đông hoang chấn động tiểu chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc c h ư n một trăm tám mươi thiêu quan âm hạ thanh vi hai nàng gặp lại thái sơ môn toàn phái phi thăng tin tức này chuyển vang toàn bộ đông hoang nguyên nhân gây ra chính là có thế lực chú ý tới thái sơ môn động tĩnh hầu như dường như long trời lở đất giống nhau tại cái kia vậy oanh liệt dị tượng sau đó có đại năng lấy can đảm đi vào thái sơ môn kiểm tra cái này t r a một cái xem mới phát giác thái sơ môn chúng dĩ nhiên không có một bóng người chỉ chưa có một đ ị a mặt trên ghi lại thái sơ môn biến mất nguyên nhân dĩ nhiên là toàn phái phi thăng điều này sao có thể cái này như thế nào làm được cả trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đông hoang các đại thế lực đều không thể bình tĩnh chấn động không n g t bọn họ cũng đều khó có thể tiếp thu sự thật này bất hiện sơn bất lộ thủy không có tin tức gì cùng khúc nhạc dạo làm sao sẽ đ ô n g nhiên toàn phái phi thăng đâu phi thăng cái từ này các đại thế lực cũng không phải xa lạ đều biết được ở tại bọn hắn thế giới này ở ngoài còn có thượng giới thế nhưng loại này phi thăng chỉ có đạt được thánh gia i trở lên cảnh giới mới có thể tuy là như vậy còn có lệch trời tồn tại bên trong có lấy hai hoàng ẩm càng là như vậy đông hoang các đại thế lực càng là không thể nào hiểu được thái sơ môn là như thế nào làm được điểm này mà tin tức này từ đông hoang chuyển ra kinh hãi tư phương liền trọng châu học phủ bên này đều được loại tin tức này thái sơ môn toàn phái phi thăng một f a n kinh người thiên tượng sau đó tất cả đều tìm không thấy trọng châu học phụ chung lão phủ chủ biết được tin tức cũng rất là giật mình bất quá không giống với ngoại giới các đại thế lực cái dạng nào nghi hoặc khó hiểu bên ngoài ngược lại là trước tiên liền nghĩ đến vốn có là bởi vì cái kia cố thiếu thương thái sơ môn có thể toàn phái phi thăng nhất định là bởi vì cố thiếu thương lão phủ chủ có thể khẳng định cùng xác định điểm này chỉ là làm cho hắn nghi ngờ là cố thiếu thương tại sao có thể làm được điểm này trong lúc này bên trong cần v năng có thể quá mức p i phạm chẳng lẽ bất quá đến rồi thượng giới thời gian ngắn ngủi bên ngoài đã có như vậy năng lượng xem ra ở đời này tiên tiêu bên trong bên ngoài có lẽ cũng có thể đang lầm trí cao lao phủ chủ thì t h à o nói nhỏ thượng giới thời gian quay lại vạn ma lĩnh bên trong cố thiếu thương chuẩn bị kỹ c à n g sẽ chờ hạ giới động tác như vậy đợi mấy ngày đồng nhiên trong lúc đó t h á p linh lão vương thanh â m vang lên hạ giới đã làm xong chuẩn bị bọn họ bố trí song thông thiên trận chỉ đợi u y năng tỏa ra cùng thông tin t h á p thành lập liên hệ liền có thể từ bên này phát lực đưa bọn họ tiếp dẫn mà đến t h á p linh lão vương như vậy hội báo Tốt. mắt thấy đến bước này cố thiếu thương cũng bình tĩnh không phải có chút đậu dung một ngày này cuối cùng đã tới tiêu quan â m ở một bên quan sát rất là hiếu kỳ hiếu kỳ cố thiếu thương x u ấ t thân thái sơ môn là hình dáng gì đồng thời đối với cái này sinh ra từ thông thiên tháp thông thiên trận năng cũng rất là hiếu kỳ rất n g u y ệ n diệu so với ta bố trí truyền thống tiếp dẫn cao hơn hiệu nhiều không có bất kỳ phiêu lưu chỉ bất quá nhất định phải dựa vào thông thiên tháp chi lực mới được tiêu quan âm nghiên cứu một phen cái kia thông thiên trận phía sau cho ra kết luận như vậy đồng thời bên ngoài cũng bình tĩnh khí quan sát đến cái này gần toàn phái tiếp dẫn một màn chỉ thấy đứng vững ở vạn ma lĩnh bên trong thông thiên tháp nợ rộ quan mang quan mang huấn lệ hào quan bay ra không gian nổi lên từng đạo liên ý ỉ nổi lên từng đạo ba động trong một s á t na không gian bị phá nát ra có một cái không gian thông đạo hiện lên giờ khắc này liên cố thiếu thương cũng vì đó nín hơi đang đợi xôn xao một đạo không gì sánh được trói mắt ánh sáng l ó a mắt tốt lắm quan g mang t ắ n đi đ ồ n g nhiên t h á p linh giả vương khai miệng cố thiếu thương d ư ơ n g mắt lại chứng kiến trước mắt không có một bóng người người đâu đều ở đây thông thiên tháp thân tháp bên trong t h á p linh láo vương giải thích loại này tiếp dẫn phương thức bản chất là thông qua thông thiên tháp hạ giới thông thiên trận cung cấp là tạo thành một đạo thông thiên tháp hư ảnh vì vậy cái kia thông thiên tháp tầng h dưới chốt bên trên cự lại có trăm trượng đại môn ẩm ẩm mở rộng ra nội bộ có một mảnh bạch quang bạch quang bên trong cũng là lần lượt từng bóng người cố thiếu thương đem mắt nhìn xa liếc mắt liền thấy được phía trước mấy cái thân ảnh quen thuộc âu dương sư thúc trưởng môn sư minh hoàng sư minh trong lúc này bên trong lần lượt từng bóng người cầm đầu đương nhiên đó là thái sơ môn thái thượng trưởng lão còn có trưởng môn cùng với tất cả phong chủ c ự đầu trở các loại cố thiếu thương đậu dung nên đón cố sư đệ thái sơ môn trưởng môn lý phương ưng chậm rãi đi ra gặp được cố thiếu thương trên mặt có lấy sắc mặt vui mừng đồng thời kỳ hạ ý thức lần đầu tả hữu quan sát lập tức liền có chút thán phục cùng cảm k h á i cái này chính là thợ giới lý phương ưng thoáng hút một khẩu khí hơi chút cảm ứng lập tức cảm nhận được quanh mình thiên địa bất đồng quy tắc càng thêm hoàn thiện nguyên khí càng thêm h o ạ bát không thể đo lường phía sau thái thượng trưởng lao âu dương tuân cùng với tinh phong chi chủ hàng thật trở các loại cũng đều chậm dãi bước ra thông thiên thác. Bọn họ và cố chào. thông tiên Bọn thương lên tiếng đều thiếu họ dãi ra và sau đó liền sẽ phát sinh một tiếng cảm khái cái này chính là thượng giới a không sai đây chính là thượng giới cố thiếu thương đứng ở nơi đó dường như một cái nhân vật chính mỉm cười mở miệng hoan nghênh đi tới thượng giới làm thái sơ môn cầm đầu một số người bước ra thông thiên tháp càng ngày càng nhiều thái sơ môn đệ tử dồn dập từ trong mà ra bọn họ vừa ra tới đều là hiếu kỳ không gì sánh được sau đó chính là các loại cảm khái cùng đánh giá quanh mình toàn bộ hoàn cảnh này so với chúng ta thái sơ môn thật tốt hơn nhiều trên mặt đất lại có hoang dã linh dược phỏng đoán đều là vạn năm trở lên r ự c vương thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí ta ta cảm giác liền muốn đột phá ở chỗ này trong cơ thể thần thông hạt giống đều hạt bát d ậ y rồi các đệ tử thích tướng quanh mình hoàn cảnh đồng thời cũng chấn động không nớt mà trường môn kia đám người đã từ lúc mới bắt đầu trong hoàn cảnh thích tướng qua đây trường môn lý phương hưng càng là đi tới trước cố sứ đệ ta thái sơ môn lần này tất cả đều là bởi vì ngươi mà một bước lên trời với thái sơ môn mà nói ngươi lần này không khác với ân tái tạo a lý phương hưng sắc mặt trịnh trọng mà nghiêm túc bên ngoài quay đầu nhìn thoáng qua nhìn rất nhiều đệ tử cùng với còn lại bên trong môn cự đầu nghiêm túc nói ngược lại thì ta người trưởng môn này trong lúc tại vị công tích đều kém sang ngươi lý phương hưng trịnh trọng không giống nói đùa cái này thái sơ trưởng giáo chi vị vi huynh làm tiếp nữa thẹn trong lòng không bằng giao cho cố sư đệ ngươi đi làm à. hắn lời nói này ra phía sau tất cả đỉnh núi c h i chủ nét mặt mặc dù có chút kinh ngạc thế nhưng lại không có một chút phản đối không ai mở miệng ngăn cản coi như là thái thượng trưởng l a âu dương vân cũng làm ỉ m cười nhìn không hề ý ngăn cản Hiện nhiên, chính là bọn họ cũng cho rằng lấy cô thiếu thương khả năng mặc dù là tu vi chưa tới nhưng đảm nhiệm một cái thái sơ môn trừng môn cũng đều là đầy đủ tư cách điểm này hiển nhiên là mọi người ăn ý vì vậy lý phương ứ n g đưa ra liền không người ngăn cản cô thiếu thương có chút kinh ngạc không nghĩ tới lý phương mà biết đưa ra điều ấy bất quá cô thiếu thương vẫn làm ở miệng cự tuyển mà thôi ta mặc dù đối với thái sơ môn có cống hiến nhưng nếu nói là một cái trừng giáo vẫn còn rất khiếm khuyết tu vi càng là không đủ cô thiếu thương lắc đầu cự tuyển tuy là thái sơ môn trên dưới bởi vì chuyện này sau đó Đã định sở dĩ cố đ cô thiếu thương không gì sánh gì là tu tu tu cự tuyển cái này thái sơ môn t r ư ở n g giáo sư huynh ngươi còn là tiếp tục làm a c ô thiếu thương nói như thế cái này dạng ta cũng tương đối an tâm ta là tiên sơn tri chủ dập quân có thể điều động thái sơ môn chi lực làm trưởng giáo ngược lại mất đi thanh nhàn cùng tự do n g h e xong c ô thiếu thương như vậy cự tuyệt lý phương ưng lắc đầu bật cười ngươi a mắt thấy c ô thiếu thương ý cự tuyệt rõ ràng lý phương ưng cũng không có cơ cầu sư đệ yên tâm thái sơ môn mãi mãi cũng là hậu thuẫn của ngươi mặc dù bây giờ đến rồi thượng giới ta thái sơ môn lực lượng có chút lực có chưa đến nhưng hợp lại toàn môn chi lực cũng tất sẽ không kéo ngươi chân sau lý phương ưng trịnh trọng như vậy nói bên ngoài liếc bầu trời một cái sau đó thu hồi ánh mắt nói ta có thể cảm nhận được tới nơi này thượng giới sau đó tu vi của ta cảnh giới đã có sở bưng l ỏ n g chỉ cần bế quan một phen l i ề n có thể đột phá trước mặt cảnh giới nâng cao một bước phía sau hoàng thận mở miệng ồ sư huynh ngươi cũng có đột phá tới nhập thánh cảnh nam c h ặ t bên ngoài trong giọng nói dùng một cái cũng chữ đem tự thân tình trạng cũng lộ ra ngoài Hiện nhiên, thành tựu ngày xưa thái sơ tử, tinh phong chi chủ hoàng thận, cũng có đột phá năm chặt. hiện những gián cười. người ngày sống cũng nắm bên, Dương Tuân nét cũng lên nụ tựu tử, đột Một mặt một mua Âu xưa Các sơ có đột phá đợi một phen tích h ư ớ n g tu hành sau đó ta thái sơ môn trùng tất nhiên nhiều hơn mấy tôn n h ậ p thánh cấp cường giả n thế, thế bọn Nơi bên ngoài bị xưng là vạn lĩnh, chính là một vùng cấm địa, chính là bất hủ đại giáo, cũng không thể tùy ý đi vào. Vì vậy, ở nơi này h họ. hủ thể của cấm ma địa, bị bất đại giáo, đi đây, tùy vậy, ở ở vào. là là là Vì một ý c ò những có t ể từ trong, thu chút tạo Thiếu Thương thiệu một thành tựu tiên thịnh nơi này vạn ma lĩnh bên duyên phen vạn ma lĩnh lịch sử, cùng với thành tựu vạn tiên lĩnh hình dáng. n cơ giới với hoạch ma ma hóa. lịch lúc h Cô sử, thứ này không thể nghi ngờ đối với thái sơ môn mà nói là một rung động tin tức các vị phong chủ đều rất cảm khái ta thái sơ môn tân sinh liền rơi vào cái n à y vạn tiên lĩnh bên trên ngược lại cũng một việc tròng chỗ u minh vừa khớp nhận thái sơ tên tiếp nhận thái sơ truyền thừa cố thiếu thương gật đầu sau đó đem một cái an bại phân phối xuống phía dưới、không、ba các vị phong chủ cũng dồn dập ướp t h u c riêng phần mình đệ tử ở giới thiệu một phen tình huống hôm nay sau đó l i ê n dẫn mỗi người bọn họ an trị ở thông t i ê n tháp t r e t r ở khu vực trong sở hữu lớn lớn nhỏ nhỏ số lượng bách sơn lĩnh cái này mỗi một dây núi đều rất là khổng lồ tùy ý có thể dung nạp dưới hôm nay thái sơ môn vì vậy bọn họ còn tiến hành rồi phân chia lấy thái sơ môn nguyên bản tất cả đỉnh núi tên tiến hành phân chia bây giờ cùng cấp trở về vị trí cũ đợi bọn hắn đều t à n đi sau đó cố thiếu thương trước mắt cũng nên đón chính mình tiên đ ỉ n h đệ tử hạ sư muội cố thiếu thương nhìn về phía hạ thanh vi bọn họ lần trước từ biệt không lâu trước khi chia tay sở đạo lời nói còn rõ mồn một trước mắt cố thiếu thương nói nhỏ cảm khái, Chúng ta với cái này t hôm nay g giới lần thứ h i gặp nhau. hạ thanh vi gật đã hiển lộ khuynh thế tuyển sắc chi rằng dấp trái lại thấy mặt mũi hầu như khó có không động dung giả tiêu quan âm tự thân đều là khuynh quốc phong thái bây giờ thấy rồi hạ thanh vi lại sinh ra một chút mặc cảm cảm giác ở nơi này một dạng đồng thời tiêu quan âm cũng đúng hạ thanh vi có chút ngạc nhiên mà lúc này cố thiếu thương cũng nhìn được tiêu quan âm liền nhiệt tâm khoát tay nói tiêu quan âm tới tới tới ta tới vì ngươi giới thiệu sư muội của ta đồng thời cố thiếu thương đối với hạ thanh vi nói hạ sư muội ta tới vì ngươi giới thiệu một vị mới kinh thế trí nữ truyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi n hôn số điểm Trước 181, thông thiên đột, đạo thai khai thiên. tiêu quan âm cùng hạ thanh vi hai mắt đối diện với nhau hai người đều thấy được đối phương cố thiếu thương ở một bên giới thiệu hạ sư muội vị này chính là tiêu quan âm chính là thượng giới trận nguyên thiên sư hậu nhân trước đây ta được ở trên biên giới cũng là được trợ giúp của nàng thậm chí thượng giới gặp một ít nguy cơ cũng là hai người chúng ta cộng đồng vượt qua ở hướng về hạ t h a n h vi giới thiệu sau đó cô thiếu thương phản ngược trở lại hướng về tiêu quan â m giới thiệu quan â m vị này chính là sư mội của ta ta có thể một đường hành t ẩ u đến nay hạ sư mội không thể bỏ qua công lao ở giới thiệu hai người thời điểm cô thiếu thương đều không chút nào che lấp đều muốn đối phương tầm quan trọng tự thuật đi ra đối với cô thiếu thương mà nói hai người này đều đối chính mình trọng yếu trọng điểm là hai người đều là tài tình vô song có đại n sư minh ta ban đầu tối cao giới thiên địa hoàn toàn mới bên trong phải thật tốt tu hành một phen hạ thanh vi sau một khắc liền hướng về cố thiếu thương đưa ra cố thiếu thương ta cũng muốn đi nghiên cứu một chút vạn tiến thanh trận theo sát phía sau Thiếu thế. trong mắt, như Nghiễm nhiên nói hai người này mỗi người có việc riêng quan ngay cũng này âm có đi lúc à m Tại chỗ chỉ lưu lại cố thiếu thương tại thiếu thương, thể lại ngươi chỗ chỉ cố chỗ. Hắc hắc, cố thiếu thương, ngươi như vậy không thể được như không lưu l vậy này t h á p linh lão vương thanh n ầ m vang lên bên ngoài hiện lên một đạo linh thể ở cố thiếu thương trước mặt một khuôn mặt thâm ý sâu sắc nụ cười chẳng lẽ ngươi xem không ra hai vị này nữ tử đều đối ngươi có ý định tuy nói đại thể thiên tiêu với cởi hai mươi bảy thai phía trước không dễ hư t h ầ n thủ nguyên dương nguyên âm có ít chỗ tốt nhưng ngươi tình h u ố n như vậy tìm cái hồng nhan tri kỷ cũng là nên thắp linh lão vương cười hắc hắc nói chẳng lẽ là mối tình đầu không phát giác ra sao đối mặt tháp linh lão vương nụ cười cô thiếu thương lắc đầu hắn không phải lăng đầu t h à n h càng không phải là mối tình đầu là người của hai thế giới cô thiếu thương kinh nghiệm vốn là so với thường nhân muốn hơn một chút hơn nữa hệ thống t ố t độ rõ ràng không thể nghi ngờ t r i ể n lộ lấy cô thiếu thương càng là thấy chân chân tiết h tiết h dưới loại tình huống này hắn há có thể không biết thời điểm chưa tới cô thiếu thương nói nhỏ phủ chủ diệp tộc bên kia khẩn cấp muốn đem diệp thiên cho tiếp đón được thượng giới trọng châu học phủ chung chu tu hướng về lao phủ chủ hội báo chuyện này trước đây tuy là diệp tộc hận không thể lập tức đem cố thiếu thương cho nhận được thừa giới thế nhưng trọng châu học phủ bên này có chút cố kỵ sở dĩ cũng có sở ngăn trở dưới loại tình huống này diệp thiên tự nhiên không cách nào thừa giới hiện tại bất đ ộ n g toàn bộ thái sơ môn đều phi thăng tin tức chuyển ra vừa lúc diệp tộc bên kia lần thứ hai yêu cầu lao phủ chủ trầm âm phía trước diệp tộc càng nhiều hơn chính là bởi vì cố thiếu thương cho nên mới bảy cái kia nhất diệp g i ả thiên đại trận ngăn trở ta hạ giới thiên tiêu bây giờ cố thiếu thương đã đi trước thừa giới cái này diệp tộc cũng không cần phải tiêu hao khí lực nhằm vào ta trọng châu học phủ cái này dạng một phen cân nhắc cùng c h ầ m ngâm sau đó lão phủ chủ đồng ý đã như vậy vậy đem diệp thiên thả a t ố t chu tu gật đầu minh bạch rồi lao phủ chủ ý tứ rất nhanh diệp thiên liền chiếm được tin tức này rốt cuộc diệp thiên không thể bình tĩnh có chút kích động hắn rốt cuộc phải nhìn thấy tộc nhân của mình nội tâm không thể bình tĩnh hơn nữa có thể đi trước thượng giới với hắn mà nói cũng là nhân sinh c h u y ể n mặt liền trong cơ thể viêm lão cũng có chút cảm thái không nghĩ tới ta cũng có dính ngươi quang có thể lên trên giới cơ hội viêm lão diệp thiên không q u ê n nói đợi cho thợ giới ta sẽ lợi dụng diệp tộc ưu thế nghĩ biện pháp vì ngươi trọng tố thân thể ha h a ngươi có lòng lá tốt rồi viêm lao rất là vui mừng trọng châu học phủ chung rất nhiều ngày tiêu cũng đều bị thái sơ môn toàn phái phi thăng tin tức kích thích ta thái huyền thánh địa lớn nhất địch thủ cũ như vậy liền không thấy thái huyền thánh tử sở mặc có chút mê man trước đây hắn k i ự u hận cố thiếu thương thậm chí đem trở thành đầu của mình hào đại địch đi tới trọng châu học phủ sau đó càng là ra sức đổi kịp lại đồ lao vô công mắt thấy cố thiếu thương cùng hắn sự t r i n l ệ càng ngày càng xa thậm chí, đến lúc này toàn bộ thái sơ môn đều gà chó lên trời cùng bọn họ toàn bộ thái huyền thánh địa đều kéo mở không thể vượt qua h n g cầu cùng tầm thứ dưới loại tình huống này sở mặc mê mang bất quá ở ngay từ đầu mê man sau đó sở mặc cũng làm ra quyết định hạ quyết tâm có lẽ thượng giới mới là thích hợp ta phát huy địa phương đều nói là đại tranh chi thế nhưng cái này đại tranh chi thế cũng là ở thượng giới sở mặc n g n m đầu đang nhìn bầu trời dường như xuyên thấu qua bầu trời thấy được thượng giới phong cảnh hắn hạ quyết tâm cũng muốn đi trước thượng giới trước đây sở mặc ở thông thiên tháp bên trong chiếm được vừa lên giới thế lực coi trọng trong h nhận thể ế lực lời, có đó bên n vì ta. tay i ế d có h một khối lệnh bài lệnh bài kia chính là cái kia lên trời phá giới lệnh bên ngoài cũng có cơ duyên chiếm được vừa lên giới thế lực coi trọng hơn nữa còn là thượng giới một bất hủ đại giáo cấp thế lực nhìn chúng ân chăn chăn tiềm lực cho rằng phụ họa truyền thừa của bọn họ vì vậy nguyện ý vì ân chăn chăn cung cấp tiếp dẫn phá giới cơ hội trừ cái đó ra trọng châu họ c phủ còn có rất nhiều còn lại thiên tiêu riêng phần mình có chút cơ duyên vân minh ta diệp tộc g ầ n nên đón một lần chuyện trọng đại khả năng không cách nào để cho ngươi sẽ ở trong t ộ c đ ợ i thượng giới diệp tộc diệp giật trần hướng về vân thiên hà nói nhỏ nói nói như vậy còn có chút ít không có ý tứ bất quá vân thiên hà để ý cũng không phải điểm ấy mà là khác một cái trọng điểm diệp tộc chuyện trọng đại chẳng lẽ là vân thiên hà có chút suy đoán có thể là cùng phía trước diệp tộc lưu lạc hạ giới tộc nhân có quan hệ như cùng diệp thiên có quan hệ điều này nói rõ cũng quan hệ lên khí vận t h ầ n phủ nét mặt vân thiên hà còn bất động thanh sắc không sao cả ta ở chỗ này cũng bấy dày hồi lâu nếu diệp tộc có chút bất tiện vân thiên hà liền cáo tử hắn càng là nói như vậy ngược lại làm cho diệp giật trần có chút h ồ thẹn đây là chủ động đổi khách hành vi chỉ là không biết vực này trọng đại việc muốn khi nào kết thúc vân thiên hà dường như tùy ý nói ta còn muốn tìm thời gian mời diệp huynh đi trước ta đại càn làm khách một phen đâu ta tẫn một tận tình địa chủ coi như là lễ thượng vắng lai vừa nói như vậy diệp giật trần thấy vân thiên hà dường như tuyệt không để ý còn mời chính mình nhất thời hăng say lập tức trả lời không bao lâu bất quá hai ba ngày thời gian mà thôi vân thiên hà nghe hắn vừa nói như vậy nhất thời phản ứng kịp khoảng cách diệp tộc khí vận thần phụ xuất thế nên phải không bao lâu trước khi chúng sinh ta lấy được tin tức là cái kia diệp thiên được diệp tộc khí vận thần phụ sau đó khí v ậ n bất phảm từ nhỏ bé trong cuộc khởi ở ta trước khi chúng sinh đã bằng vào mạnh mẽ đại khí vận trở thành cường giả hiếm có một trong nếu như sự tình không có biến hóa cái này số mệnh thần phụ vẫn sẽ rơi vào trên người vân thiên hà thầm nghĩ đã như vậy không bằng cắm xào chờ nước ở phụ cận nhìn có hay không hữu cơ khả tuần vân thiên hà quyết định như vậy xuống tới đồng thời hạn đối với diệp giật trần nói hai ba ngày thời gian đã như vậy ta liền rời đi trước diệp tộc liền tại xung quanh đi dạo bên trên đi dạo một vòng chờ đợi diệp huynh một phen đợi diệp huynh trong tộc việc nhi xong xuôi vừa lúc cùng ta kết bạn đồng dù ta đại cản đối mặt vân thiên hà lần nữa mời diệp giật trần không có suy nghĩ nhiều một lời đáp ứng vạn ma linh trung cố thiếu thương về tới thiên sơn hôm nay tiên sơn là ngày xưa vạn tiên lĩnh bên trong đặc thù nhất một chỗ ngọn núi cũng là tháp o à n bộ linh lão vương ngay ở bên cạnh vì hắn hộ pháp đồng thời cũng là vì cố thiếu thương tăng lích ở quanh mình còn có tiêu quan âm bố trí tụ linh trợn cùng với rất nhiều hiếm thần nguyên trợ ở này lần này Tháp tháp c vì vậy lao vương nhưng là biết được cố thiếu thương đạo cung bên trong là bao nhiêu nghe rợn cả người một phen cảnh tượng thiên địa thai mạng ngũ hành thần quang âm dương sinh tử thần thống thuần dương thuần âm tiên thiên một kiệt tạo hóa t h i môn còn có cái tia thanh niên bất tử dược trùng l ã o vương tan vỡ như vậy đến mình cũng rất tâm sợ còn có cái kia so sánh với bình thường tu hành giả muốn khổng lồ mạnh mẽ rất nhiều lần hỗn độn đạo cung kỳ dị kinh văn t h á p linh lão vương phát ra từ nội tâm cảm khái lại tăng thêm thông thiên tháp g i a trì cũng không thông báo thúc d ụ c chín trăm tám mươi ba sinh ra kinh khủng bực nào đạo thai a cái này dạng cảm khái sau đó t h á p linh lão vương nhìn lấy cố thiếu thương đã tiến nhập tu hành trạng thái lập tức hắn cũng không dám t h ở ở bên ngoài tâm niệm vừa động nhất thời thông thiên tháp vô số đại thiên tiêu cùng với năm xưa vạn tiên một điểm thuần túy chi niệm tất cả đều ra chỉ mà đến nên vì cố thiếu thương ngưng tụ đạo thai mà ra một phân lực cô thiếu thương tiến nhập trạng thái ở tại trong cơ thể hỗn độn chi khí diễn biến trong đại dương hỗn độn đạo cung tọa lạc tại trong đó vô số kinh văn tiếng đều ở đây q u a n quẩn b ư ợ t vòng quanh tới từng cái huyền ảo phù hiệu cô thiếu thương trong cơ thể cả người khí huyết pháp lực cũng dồn dập dũng manh vào đạo cung bên trong đây hết thảy cũng là vì tạo ra tới đạo thai hỗn độn đạo cung bên trong cái kia thiên đ ị a thai màng từng b ư ớ c khổng lồ thứ nguyên bản gà cao thấp đạt tới to bằng chứng n g n g vẫn còn ở lớn mạnh đồng thời một cái ba động kỳ dị tràn ngập cô thiếu thương cả người khí huyết pháp lực dũng manh vào trong đó vô số kinh tiếng vẻ bề ngoài phù hiệu cũng quản t r u trong đó bên trong một điểm thần từng bước đang tăng cường đang diễn hóa trở thành đạo thai Bá. các loại quan mang ở thai màng dẫn ra ngoài c h u y ể n có ngũ hành thân quang có thuần dương chi khí có âm cực ma khí còn có sinh tử nhị khí tiên thiên nhất khí trở các loại trừ cái đó ra cắm rễ bên cạnh một bội tiểu tiểu thanh l i ê n chậm rãi chậm trợn nụ hoa hơi nở rộ một cỗ lấy dính hôn đồn sau đó tán phát khí tức cũng đang không ngừng rũng mánh vào thiên đ i ệ thai màng bên trong đồng thời đ ế từ thông thiên tháp gia chỉ cũng tới cái kia thiên đ i ệ thai màng lớn mạnh bên trong đạo thai từng bước t h ứ c tỉnh cô thiếu thương trầm tâm tinh khí tự thân tinh thần nhầm đầu cũng ở lúc này đầu nhập đến cái kia thiên đ ị a thai mảng bên trong tức khắc cô thiếu thương lần thứ hai mở mắt ra dường như an n g h ỉ t h ứ c tỉnh trước mắt cũng là một vùng tăm tối mặc dù ấm áp nhưng ràng buộc dường như đặt mình trong một cái trong trứng hắn vị trong trứng sinh linh cô thiếu thương không có suy nghĩ gì theo bản năng mở ra bàn tay hướng phía hát cám bộ tới sau một khắc một tiếng vang thật lớn chứng bị phá ra h á cám trong nháy mắt tiêu tán nhưng vô cùng hỗn độn tùy theo vào tới、ừ. cô thiếu thương vô ý thức cảm giác không thích hợp liền dậm chân phật tay thân thể đón gió mà lớn dần biến đến khổng lồ phảng phất thông thiên nhất thời hỗn độn biến hóa diễn biến tiên thiên nhất khí biến hóa ra khỏi âm dương nhị khí sinh ra ngũ hành thần quang phảng phất thiên địa ra đời cô thiếu thương chân chính đã tỉnh hắn ý thức được phát sinh toàn bộ đạo thai đã thành c h u y ệ n hay bắt đầu thôi diễn ma võng liên tiếp toàn bộ nhân loại chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm c h ư ơ n một trăm tám mươi hai diệp thiên t h ư ợ g i ớ i khí vận thần phù h u y n bí cô thiếu thương đạo thai đã thành h á n tinh thần nhầm đầu hóa thành nguyên thần từ thiên địa thai màng bên trong dựng dục mà ra trong đó còn có vô cùng khí huyết hỗn loạn cứ như vậy lần thứ hai xuất thế chính là bên ngoài đạo thai đạo thai vừa xuất thế bây giờ mới tinh tiên sơn bên trên liền có trùng điệp dị tượng sinh ra sương mù hỗn độn tràn ngập toàn bộ tiên sơn đủ các loại quan g mang từ đó sinh ra thiên thiên nhất khí âm dương nhị khí ngũ hành tần h quang dường như khai thiên tích địa lần đầu thiên địa diễn biến một dạng cảnh tượng còn có một cổ thông thiên dân trào hướng về phía trước ý giữa cả thiên địa càng la còn có lôi đỉnh vạt pân mây đen quần quận nội bộ vô số điện quan ngân xả ở trong đó vận ra mà cái này đủ loại cũng đều là bởi vì đạo thai mới thành lập tạo thành thiên địa giao cảm giống như ầm ầm thiên thượng có kiếp lôi bổ xuống mặc dù rơi vào cố thiếu thương ở trên trên người nhưng thành cố thiếu thương đạo thai chất dinh dưỡng đạo thai chính là tập hợp một thân tu hành đại thành là một thân tinh tùy trì hiện hiện hiện cố thiếu thương đạo thai càng phải như vậy h ắ n cái này đạo thai có rất nhiều đặc tính hỗn độn chỉ là một so sánh với cố thiếu thương tự thân hỗn độn thể cái này đạo thai đặc tính còn muốn càng mạnh một bậc vì vậy trên bầu trời lôi đình cũng chỉ là thành tựu chất dinh dưỡng sẽ bị đạo thai bao dung thành t h á p linh lão vương thì thảo chú ý tới cái này ngoại giới đủ loại dị tượng đồng thời cũng cảm nhận được cố thiếu thương biến hóa trên người hắn liền lập tức biết được điểm ấy là cố thiếu thương đạo thai đã thành cũng không biết ngưng tụ ra s a o một dạng đạo thai t h á p linh lão vương thì thảo còn hiếu kỳ điểm ấy bên kia làm đạo thai nhất thành lập tức từ trên người đạo thai tỏa ra một cỗ ba động chạy khắp cố thiếu thương toàn thân đổi đối với hắn thân thể tiến hành một loại đặc thù cải tạo cùng biến hóa đạo thai cũng có thể xưng là nguyên anh ở thời cổ cũng bị xưng là đệ nhị nguyên thần cung cấp khắc một cái sinh mệnh đạt tới cảnh giới này chỉ cần đạo thai vô、tồn. thân thể hoàn toàn cũng có thể trọng tố thậm chí mặc dù thân thể bằng tán đều có thể đạo thai trọng sinh đạo thai bi năng còn có đủ loại tràn ngập bất khả tư nghị thần bí cố thiếu thương cảm thụ được trong cơ thể đạo thai biến hóa cái tiêu đạo thai ở hỗn độn đạo cung bên trong lấy kình thiên tư thế ngồi xếp bằng trên người ba động không hiểu quanh thân có kinh văn lưu truyền tuần h o à n qua lại các loại quan mang càng là vờn quanh quanh thân khí tức tăng thương cổ xưa tỏa ra làm cho cái này đạo thai có một c ố không hiểu ý tứ hạng ú c cố thiếu thương cảm thụ được cái này đạo thai không chỉ có thừa tái thông tin ý còn tiếp nhận ta tự có hỗn độ thể đồng thời cũng có tan biến vạn vật tạo hóa vạn vật chi niệm vì vậy cái này đạo thai có thể xưng là mở thiên đạo thai a cố thiếu thương đem tự thân đạo thai xưng là mở thiên đạo thiên bởi vì vô l u ậ n là dùng thông thiên tên vẫn là đơn thuần hỗn độ tên tựa hồ cũng không đủ thỏa đáng ngược lại thì khai thiên tên vừa lúc thích hợp loại này đạo thai vi năng làm cho cố thiếu thương vang lên xuyên việt t r ư ớ c chứ danh khai thiên thần thoại bàn cổ sống ở hỗn đ ộ mở ra thiên địa hóa sinh vạn vật hiện tại Cô cái cơ có chút cùng loại cái cổ thiếu thương trong thể thai, trong truyền thuyết bản khai thiên sinh khai hình loại kia này ràng bản là ra rõ đạo、thai. dần á cái n này sưng thiên g Sở mở dĩ, d thai thai. là đạo đạo dần cố thiếu thương hoàn toàn thích hướng đạo thai tồn tại đồng thời đã hoàn toàn nắm trong tay đạo thai chi lực cảnh giới đạt tới sinh đ à i nhất trọng tiên h cái này nhất cảnh cũng là cựu trọng tiên h mỗi tăng lên một trọng tiên h liền cung cấp trong cơ thể đạo thai đều sẽ phát sinh một lần thuế biến liên tiếp chín lần sau đó đạo thai liền có thể đạt được c ự hạ đến lúc đó có thể tự bước vào tiếp theo trọng cảnh giới hô cố thiếu thương đã gọi ra một ngụm khí thải đồng thời chậm rãi mở mắt thông tin h u ý xem ra ngươi còn là bị chút thông tin truyền thừa chỉ bất quá cũng không có bị bên ngoài chiếm giữ chủ đạo t h á p linh lão vương cảm thụ rõ ràng thông tin truyền thừa bá đạo không gì sánh được thương nhân nếu như tiếp nhận rồi truyền thừa mặc kệ phía trước tu hành có cái gì đặc tính đang ngưng tụ đạo thái lúc khó tránh khỏi đều sẽ chịu ảnh hưởng biết ngưng tụ ra một đạo thông thiên đạo thai thế nhưng ở cố thiếu thương trên người lại không phải cái này dạng lão vương cảm thụ rõ ràng không sai cố thiếu thương gật đầu công nhận nói đ í c h xác ta sở ngưng tụ đạo thai thông tin ê t h á p mang tới truyền thừa cũng bị dung nhập trong đó cố thiếu thương nói nhỏ để lộ ra một chút ta là hôn đồ thể ta chi đạo thai cũng có thể bao la muôn v ả n chứa mười ngàn nói vì vậy mặc dù là thông tin ê truyền thừa nạp ở trong cơ thể cũng sẽ không giao động ta căn bản tháp linh lão vương thở dài ngữ khí phức tạp trong đó đã có thông tin ê truyền thừa không cách nào chủ đạo cố thiếu thương ở ngoài còn có đối với cố thiếu thương thành t i ể u cảm t h á n hắn tỏ mò hỏi như vậy người ngưng tụ chính là một đạo dạng gì đạo thai nghe như vậy câu hỏi cố thiếu thương cũng không do dự liền trả lời lao vương chính là một đạo mở thiên đạo thai bình thường người tu hành đạo thai thường thường đại biểu tự thân tu hành cùng mỹ năng vì vậy đạo thai nội tình rất nhiều người tu hành giữ kín không nói ra lúc này thông thiên tháp đều là chính mình sở hữu lao vương lại là thông thiên tháp, tháp linh cố thiếu thương tự nhiên cũng không điều kiên kỵ gì mở thiên đạo thai lao vương vừa nghe đạo thai nhất thành tương lai chính là làm tương bước đại đạo khả kỳ cố thiếu thương gật đầu cũng biết đạo lý này đạo thai nhất thành liền cung cấp con đường tu hành cố định kế tiếp chính là dọc theo con đường này có thể đi thật xa là bao xa thế nhưng đối với cố thiếu thương mà nói vẫn còn có chút ngoài ý mớn dù sao hắn cái này đạo thai cũng là hỗn độn thể sở ngưng kết vì vậy cụ bị hỗn độn tính chất đặc biệt bên ngoài có thể nuốt dung vạn đạo bổn nguyên lấy thành t i ể u tự thân đặc tính vẫn còn ở sau này chỉ cần cố thiếu thương tiếp tục chứa mười ngàn nói bổn nguyên như vậy đạo thai uy năng còn có thể tăng thêm một bước tựa hồ là thời điểm đi trước diệp tộc phụ cận cố thiếu thương n g n g đầu ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng hắn không có quên một chuyện có một cái liên quan đến khí vận dưới bảo bối rơi diệp tộc có trùng điệp thiên địa dị tượng đồng thời còn có quang mang chấp thức m ạ qua bên trong một tòa tiếp dẫn truyền tống trận bên trong hiện lên một bóng người bóng người này chính là diệ diệp thiên đang tiếp dẫn truyền thống trận quanh mình còn có rất nhiều thân ảnh chính là diệp tộc tộc nhân trong đó đại lý tộc trưởng diệp hoành đ ô cùng với diệp hoành viễn diệp giật trần đáng người cũng ở bên ngoài liệt trừ cái đó ra còn có một chút tộc lão tu vi cường đại lúc này cũng ở chờ đợi diệp thiên đến thượng giới diệp thiên phản ứng lại có chút đ ộ n g dung hắn hướng phía kiểm tra trái phải thấy được một cái bóng người quen thuộc đó là diệp giật trần cũng chính là diệp giật trần ở thông thiên tháp bên trong cùng hắn tiến hành giao lưu đồng thời bọn họ trước đây đã xác định bối phận diệp thiên xưng hô diệp g ậ t trần vi biểu hình, biểu hình. diệp thiên có thể cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch cùng bốn phía người đều có chút c ộ n minh điều này đại biểu đại gia trong cơ thể huyết mạch đều là nhất trí loại này cảm giác kỳ dị làm cho diệp thiên dường như về nhà giống nhau ấm áp loại này ấm áp suýt nữa làm cho diệp thiên ánh mắt đau x ó t lưu lại l ệ tới hai tử người cực khổ diệp hành đồ bước nhanh đến phía trước đưa tay đặt ở diệp thiên trên người trong n g a y mắt liền cảm nhận được diệp thiên trong cơ thể diệp t ô huyết mạch cùng với bây giờ diệp thiên tu vi tu hành trở các loại đồng thời bên ngoài ánh mắt rơi vào diệp thiên trước ngực ở nếm thử tìm kiếm cái kia khi vận thần phù tung tích diệp tộc trên dưới cũng không biết diệp tộc khí vận thần phù chia làm hai nửa khí v ậ n có bất đồng riêng bọn họ chỉ là cho rằng khí vận thần phù ở diệp thiên trên người mà thôi ta là diệp hành o đồ ngươi có thể gọi ta là đại bá diệp hành o đồ chủ động mở miệng đưa khí ôn hòa lần này thái độ làm cho diệp thiên trở nên cảm động hồi lâu chưa từng cảm thụ qua loại này ấm áp đại bá không do dự diệp thiên liền kêu lên diệp hành o đồ gật đầu nét mặt hiện lên một nụ cười đi qua đều đi qua ngươi ở hạ giới một chút sự tỉnh ta cũng có sở nghe nói nhưng bây giờ ngươi trở về diệp tộc sau này ta diệp tộc liền vì ngươi chỗ dựa vững chắc ngươi cứ việc yên tâm nói xong những thứ này sau đó diệp hành đồ mới chỉ có triển lộ mục đích của chính mình trước đây nghe nói trên người ngươi có một viên b ù a hộ mệnh là vật gia truyền diệp hành đồ nói nếu không phải sai vật kia cũng là ta diệp tộc chuyển thừa chi vật ngươi có thể nguyện đem giao cho gia tộc diệp hành đồ lúc này mục đích cũng rất là rõ ràng thế nhưng loại này rõ ràng nhưng cũng làm cho diệp thiên khó có thể phản cảm ngược lại bởi vì nay chúng ngay thẳng diệp thiên không cách nào cự tuyệt sau một khắc diệp thiên đưa tay hắn đem trên người mình treo dây chuyền kia từ trên cổ bắt lại đi ra đại bá ngươi nói có phải là hay không cái này diệp thiên đem bùa hộ mệnh lấy ra nhất thời ở đây diệp tộc chi ánh mắt của người đều rối rít rơi vào này cái bùa hộ mệnh bên trên đó là nửa khối bùa hộ mệnh dường như một cái chữ diệp bị chia làm hai nửa làm cái này bùa hộ mệnh bị lấy ra diệp hành đồ nhất thời cảm nhận được một c ố không rõ ba động thật có thể ảnh hưởng khí vận ở tu vi mạnh mẽ đến rồi mức nhất định mặc dù là không có nắm giữ tương quan thần thông nhưng tự thân cũng mơ hồ có thể cảm nhận được khí vận tồn tại lúc này diệp hành đồ liền cảm nhận được làm diệp thiên xuất ra cái này nửa viên b ù a hộ mệnh chính mình toàn bộ diệp tộc khí v ậ n dường như hơi có chút biến hóa đương nhiên hắn cũng, cũng không biết loại biến hóa này là chính diện vẫn là mặt trái chẳng qua là cảm nhận được biến hóa hơn nữa kỳ hạ ý thức đem trở thành tốt biến hóa không sai chính là cái này miếng b ù a hộ mệnh diệp hoành đồ đọc d u n g đưa tay lại tiếp nhận cái này bùa hộ mệnh có lai lịch lớn chính là ta diệp tộc chuyển thừa chi vật bây giờ diệp thiên ngươi nếu trở về ta diệp tộc như vậy cái này bùa hộ mệnh cũng vừa lúc trở về ta diệp tộc nói diệp hoành đồ đem đùa hộ mệnh thu hồi trong quá trình này diệp thiên không có chút nào không tình nguyện ngược lại là tương đối phối hợp diệp thiên mình nghĩ minh bạch cái này bùa hộ mệnh theo hắn cả đời từ sinh ra bắt đầu liền mang theo tuy là biết được bùa hộ mệnh kỳ dị nhưng với hắn mà nói nhưng cũng vô dụng hiện tại nếu trở về diệp tộc như vậy cái này bùa hộ mệnh giao cho gia tộc hắn cũng tình nguyện coi như vì diệp tộc đã làm một ít công hiến sở dĩ diệp thiên ngoan ngoan kêu lên hào hai tử diệp hành o đồ lần nữa vô v ô diệp thiên bà vai trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng đối với diệp thiên cảm quan đề thăng cũng có chút ngoại ý muốn thuận lợi như vậy giật trần diệp hành đồ đ ỏ n mắt phân p h ó chính mình ngh n g ư ơ i mang theo ngươi diệp thiên biểu đệ bình thường an trí xuống tới hơn nữa có thể lĩnh tất cả trong tộc tài nguyên lấy làm tu hành tác dụng được rồi phụ thân diệp g i ậ t trần gật đầu vô cùng t h u ậ n theo rất nhanh diệp thiên bị đâu vào đ ấ y xuống tới nghỉ ngơi diệp thiên cảm giác rất là an tâm lúc này trong đầu viêm lão thanh âm xông ra diệp thiên ngươi có hay không nhận thấy được viêm lão mở miệng nhận thấy được cái gì diệp thiên hỏi diệp tộc người so sánh với ngươi tới nói dường như càng thêm coi trọng ngươi mang lấy cái kia nửa viên đùa hộ mệnh viêm lão chỉ ra điều ấy ngươi vừa mới lên dưới lúc còn có rất nhiều tộc lao ở bên có thật nhiều trong tộc cường giả khí tức để cho ta đều kinh hại không thôi thế nhưng ở ngươi đem cái kia nửa viên bùa hộ mệnh sau đó những người này tuy nhiên cũng cùng ngươi không cùng xuất hiện tương phản chỉ là một cái tiểu bối diệp giật trần đưa ngươi an trí xuống tới một nghìn sáu viêm lao nói nhỏ ngươi cái kia bùa hộ mệnh khả năng so với ngươi tưởng tượng còn trọng yếu nhiều nhiều lắm bị vừa nói như vậy diệp thiên cũng phản ứng lại bất quá diệp thiên lại lưỡng lự coi như như vậy ta bây giờ cũng đã trở về diệp tộc như đại bà nói cái kia bùa hộ mệnh vốn là vì diệp ở vật như vậy coi như là vật quy nguyên chủ a cùng hy vọng như thế chứ viêm lão không có nhiều lời trung quy bây giờ không còn là cô đơn không chỗ nương tựa xem như là có chỗ dựa vững chắc có thể hảo hảo tu hành ừng diệp thiên gật đầu thế nhưng trong nội tâm nhưng vẫn là không khỏi có từng tia khúc mắc thậm chí trong cơ thể m a thai k h ẽ nhúc ních làm cho diệp thiên trong lòng sinh ra một chút ý tưởng bên kia diệp hoành đồ cùng một đám trong tộc t ư ở n g giả đã tụ tập lại bọn họ đang nghiên cứu cái k i a nửa viên khí vận thần phủ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé độc chương một trăm tám mươi ba diệp thiên cơ duyên khác nửa viên khí vận thần phủ、Gì? diệp tộc khí vận có chút biến hóa diệp tộc cách đó không xa vân thiên hà vẫn chưa rời đi bởi vì còn tâm tâm nghiệm nghiệm diệp tộc khí vận thần phủ dựa theo trí nhớ của hắn diệp thiên là biết trở về gia tộc thế nhưng ở trở về gia tộc sau đó không có mấy ngày sẽ không biết bởi vì sao ly khai diệp tộc từ đó trở đi diệp tộc khí v ậ n xuống dốc không thanh vận đen không ngừng cuối cùng suýt nữa diệp tộc trái lại diệp thiên lại một đường hanh thông đi lên một cái vận may không ngừng con đường c ư ờ giả cũng chính là trước khi trùng sinh không lâu vân hà mới chỉ có mơ hồ nghe nói diệp thiên khí vận mạnh là bởi vì bên ngoài từ diệp tộc bên trong mang đi trong đó khí vận thần phủ hiện tại vân thiên hà lấy thiên tử vọng khí thuật quan sát từ xa thấy được cái kia diệp tộc bầu trời khí vận có chút biến hóa bởi vì tu hành khí vận phong thần thuật sở dĩ khí vận ở trong mắt vân thiên hà đều cũng có nhan sắc cùng với nồng độ lớn nhỏ lúc này vân thiên hà liền phát hiện diệp tộc khí vận có chút rơi xuống biến hóa thậm chí nội bộ nhiều hơn một ít hát sắc xem ra diệp tộc gần ninh đón biến cố a vân thiên hà nghĩ như vậy thế nhưng nội tâm cũng có chút chờ mong chỉ có toàn bộ thuận lợi phát triển hắn mới có thể có thể có được đến từ diệp tộc khí vận thần phủ nếu là có thể đạt được khí vận thần phủ lại phối hợp ta thiên tử phong thần thuật có lẽ tại một thế này ta cũng có thể tái hiện ngày xưa thánh triều cảnh tượng vân thiên hà còn có như vậy mong đợi hắn kiên trì cùng đợi diệp tộc lại nói bọn họ trước đây được khí vận thần phủ sau đó liền tụ tập với nhau một đám diệp tộc tộc lão tụ tập bọn họ cùng nhau nghiên cứu khí vận thần phủ thần kỳ cố lao tướng truyền cái này số mệnh thần phủ chính là ngày xưa ta diệp tộc một vị vô thượng cường già để lại cụ bị bất khả tư nghị số mệnh tri lực một vị tộc lão mở miệng nói khí vận thần phủ lai lịch diệp hành đồ cầm nửa viên b ù a hộ mệnh thì thảo ta có thể cảm nhận được trong lúc này bên trong không hai mươi ba ẩn nút năng lượng thật lớn chỉ là không biết nên như thế nào phong thích có diệp tộc người đưa ra thử một lần thì biết nhìn một cái quán chú ta diệp tộc huyết mạch vẫn là thi triển bí pháp nếm thử đề nghị này nhắc tới ra bọn họ lập tức bắt đầu tiến hành rồi nếm thử trước tiên chính là các loại bí pháp nếm thử rơi vào khí vận thần phù bên trên tuy nhiên cũng đổ lao vô công sau đó bọn họ lấy huyết mạch nếm thử diệp hành đồ tự thân huyết mạch chi lực quán chú trong đó nhất thời cái kêu nửa viên đùa hộ mệnh chậm rãi nở rộ ánh sáng chi bất quá á d i ệ p hành o đồ nếm thử tăng lớn cường độ lại không có tiếp tục biến hóa chúng ta cũng tới gia nhập vào thử một lần có nhất tộc lão mở miệng đem tự thân huyết mạch chi lực quán chú trong đó nhất thời b ù a hộ mệnh quan g mang càng sáng thêm hơn một ít thay thế những tộc nhân khác cũng không do dự dồn dập q u á n chú khí vận ở trong đó như vậy xuống tới b ù a hộ mệnh quan g mang từng bước sáng sửa thậm chí q u á n chú huyết mạch d i ệ p tộc đám người đều có cảm giác kỳ diệu bọn họ cảm giác cùng quanh mình khí vận của người dường như liền với nhau có biến hóa quả nhiên là khí vận thân phủ một vị tộc lao khó có thể bình tĩnh mặt mang kinh hỉ làm ra suy đoán không nghĩ à y n tới ở đương đại ta diệp tộc trọng đắc khí vận thần phù e rằng ở chỗ này đại tranh chi thế đã định trước ta diệp tộc làm có khởi đạt được càng cao tầm thứ hắn có như vậy hăng hái cho rằng khí vận thần phù trở về là diệp tộc biến hóa khởi nguồn nhưng mà bên ngoài lại không biết bọn họ diệp tộc khí vận thần phù một phân thành hai một cái đang một cái phản bọn họ bây giờ được lại vừa lúc chính là đại biểu phản một mặt thậm chí n à y khí vận thần phù mang đều vì vận rủi thậm chí làm cho diệp thiên ở hạ giới lúc trở thành một cái triệt triệt để để thiên sát cố tình hiện tại ở diệp hoành đồ dưới sự dẫn dắt lại chủ động mái trèo tộc hơn phân nửa cừng giả cùng cái này nửa viên khí vận thần phù trói chặt cấu kết với nhau ở tại bọn hắn không thấy được cấp độ lại không biết riêng mình khí vận bên trong đã xen lẫn từng luồng hát xác không đúng lắm diệp thiên một mình tu hành ở củng cố bởi vì t h ư ợ n giới g mà hơi chút tăng lên cảnh giới thế nhưng trong cơ thể ma thai khẽ nhúc đ í c h lại làm cho diệp thiên không cách nào bình tĩnh t ừ n g đợt tạp nghiệm từ diệp thiên trong lòng sinh ra để cho hắn biến đến đa nghi nhưng lại tràn ngập các loại d ụ c n g h i ệ m hắn lúc này càng nghĩ càng không đúng ta không nên đem chính mình b ù a hộ mệnh giao ra diệp thiên nhiều lần lúc ban ngày vẫn là chính mình cam tâm tình nguyện giao ra b ù a hộ mệnh nhưng bây giờ lại đổi ý hắn mơ hồ có chút cảm giác dường như có cái gì cùng chính mình tương quan trọng yếu vợt cách chính mình mà đi lúc này diệp thiên còn hồn nhiên không biết cái kêu đại biểu tự thân khí vận từ ở hạ giới thời điểm Diệp t càng càng bất bất hậu i ê viện có thật nhiều màu bạc lá dụng đó là một viên tre chở toàn bộ diệp tộc thần thụ vô số năm qua hạ xuống chỉ là những lá dụng này đặt ở ngoài giới đều xem như là một loại bảo vật diệp thiên g i ố u ở màu bạc lá dụng bên trên bất chi bất giác Đi tới hậu viện một cái giếng bên cạnh. Này giếng nội giếng. một Thế nước hậu cạnh. khô héo, nội bộ cũng không nước giếng. Thế nhưng, bên Này cũng bộ diệp thiên ngẫu nhiên trong ánh thấy liếc mắt xem vào trong đó, đã sửng sốt cảm giác kia sang kia có chút quen thuộc làm sao giống như vậy là của ta bùa hộ mệnh diệp thiên hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có quá nhiều suy nghĩ cùng lưỡng lự bên ngoài thi triển thủ đoạn từ đáy giếng đem một màn kia quan mang cho lấy ra đập vào mắt là nửa khối bùa hộ mệnh quan mang cùng diệp thiên trước đây bùa hộ mệnh nhất trí thế nhưng nay cái bùa hộ mệnh cũng là diệp một nửa kia đây là diệp thiên phản ứng lại đây là ta cái kia một viên bùa hộ mệnh một nửa kia trong tay bùa hộ mệnh lật qua lật lại diệp thiên đánh giá cẩn thận không cách nào vô luận là chất liệu vẫn là còn lại hầu như hoàn toàn cùng chính mình phía trước nửa viên bùa hộ mệnh giống nhau như lúc không có sai biệt trong tay nắm cái này nửa viên bùa hộ mệnh diệp thiên trong khoảng thời gian ngắn có chút chần chờ dựa theo gia tộc theo như lời cái này bùa hộ mệnh tựa hồ là toàn bộ mất mát đối với gia tộc rất trọng yếu sở dĩ bọn họ tiếp dẫn ta thượng giới khả năng cũng có một bộ phận là bởi vì bùa hộ mệnh nguyên nhân diệp thiên túi đầu nhìn lấy trong tay bùa hộ mệnh hiện tại cái này nửa viên cũng bị ta tìm được. có hay không hẳn là giao cho gia tộc đâu diệp thiên đối mặt sự lựa chọn này diệp tiểu tử vẫn là tạm thời đem giữ đi lúc này viêm lão thanh â m ở tại trong đầu văng lên chất giữ lại nhìn tình huống lại tính toán sau viêm lão ngươi nói đúng diệp thiên gật đầu nhận rồi viêm lão lời nói không chuẩn bị đem cái này một lần nữa lấy được nửa viên b ù a hộ mệnh lại giao cho diệp hoành đồ bất quá diệp thiên trong lòng có hiếu kỳ cái này b ù a hộ mệnh cũng không biết đến tột cùng là lai、like、lịch gì ngươi bây giờ nếu đang ở diệp tộc như vậy liền lợi thân phận của dùng chính mình hỏi tham một phen liền có thể viêm lão như vậy đề nghị diệp thiên gật đầu chuẩn bị giống như lần này đi tính toán ngày thứ hai diệp thiên liền không kềm chế được bắt đầu hành động bên ngoài tìm được rồi diệp giật trần muốn dọ t h á m biết chút gì biểu hình ta cái k i a b ừ a hộ mệnh bên ngoài lai lịch chân chính là cái gì diệp thiên thậm chí không có vòng vo liền như thế hỏi diệp giật trần vốn tưởng rằng diệp giật trần không nhất thiết biết trả lời diệp thiên thậm chí đều làm xong đến tiếp sau dọ t h á m biết chuẩn bị lại không nghĩ tới diệp giật trần trả lời h ắ n đối với diệp giật trần mà nói khí vận thần phù đã trở về gia tộc như vậy liên quan tới khí vận thần phù tin tức liền không phải là cái gì quá mức bí ẩn chẳng Hồ, l i lẽ i ngay có đến ạ t h g khẩu lệ. đó diệp thiên lập tức ý thức được cái gì không sai cái kêu một viên thần phủ chính là ngươi trước đây đeo diệp giật trần khẳng định nói khẳng định điều này ra cái kia đùa h ậ mệnh lại có như vậy lai lịch diệp thiên không khỏi thì thảo đồng thời hỏi tới như vậy này cái thần p h ù có tác dụng gì đâu diệp giật trần trong miệng h ộ ặ c ra một từ khí v ậ n khí v ậ n diệp thiên nghi vấn không sai chính là khí v ậ n diệp giật trần gật đầu khẳng định mặc dù đối với người thường mà nói khí v ậ n nhìn không thấy sợ không được càng là huyền diệu khó giải thích tồn tại nhưng này trên thực tế bên ngoài cũng là tồn tại giải thích một phen khí v ậ n nói đến phía sau diệp g ậ t trần nói mà cái kia một viên thần phủ bên ngoài tác dụng lớn nhất chính là khí vật là một quả khí vật thần phủ dựa theo cổ lao tướng truyền chỉ cần khí vận thần p h ù tồn tại ta diệp tộc liền có thể khí vận vĩnh xương nói xong diệp giật trần có chút nặng nề mà ta diệp tộc không biết bao nhiêu năm trước khí vận thần p h ù liền không biết tung tích không ngờ là lưu lạc tại ngoại mấy năm nay không có khí vận thần p h ù ta diệp tộc phát triển vẫn vì cổ tộc một trong diệp giật trần mặt bên trên có chút đ ắ c sắc cùng nặng nề bây giờ có khí vận thần p h ù ta diệp tộc càng lại như hổ t h ê m cánh nhưng mà nghe diệp giật trần nói như vậy diệp thiên nội tâm lại có chút nghi hoặc thậm chí hắn trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi cái gì để thăng khí vận chấn áp khí vận nói đến diệp thiên không cách nào đi tin tưởng bởi vì hắn từ tiểu b ộ i mang cái kia nửa khối bùa h ậ mệnh tuy nhiên cũng không có gì hay vật khí tương phản cửa nát nhà tan liền mới vừa bái nhập tông môn thủy ma thánh địa đều đảo mắt bị hủy diệt tình huống như vậy phía dưới diệp thiên không thể tin được chính mình đeo bùa h ậ mệnh là cái gọi là khí vận bùa h ậ mệnh khí vận thần phủ chẳng lẽ mang tới tất cả đều là vận đen cùng vận rồi sao diệp thiên trong lòng nghĩ như vậy nhưng lập tức hắn nghĩ tới rồi chính mình ngày hôm qua mới vừa lấy được mặt khác nửa viên khí vận thần phủ chẳng lẽ cái này một phân thành hai khí vận thần phủ k ô n g hiệu quả có chút biến Nghĩ như vậy, diệp Thiên cũng rất nhanh cùng diệp giật trần phân、biệt. Hắn vậy, giật Diệp Diệp biệt. rất một a quay n nghi chính mình ở tại trong sân. g theo trở tại hoặc, ở về m chỗ lấy diệp thiên trong tay cầm cái kia nửa viên khí vận thần phù quan sát đồng thời tự hỏi diệp tộc dường như cũng không biết cái này nửa viên thần phù thủy t r u n g đều ở đây diệp tộc bên trong bên ngoài nửa viên mới là lưu lạc ở tại ta trước đây trong gia tộc cái này thượng giới diệp tộc thủy t r u n g vững chắc khí vận hương thịnh mạnh mẽ không gì sánh được thế nhưng phía trước hạ giới diệp tộc cũng là bao nhiêu năm rồi vẫn nhiều tai nạn thừa nhận rồi rất nhiều thậm chí phá cửa diệp tộc chỉ còn lại có một mình ta diệp thiên nghĩ tới những thứ này sau đó trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên toát ra một cái ý nghĩ chẳng lẽ hai cái này nửa viên khí vận thần phù tác dụng là vừa lúc ngược lại một giả có thể nhường cho khí vận hưng thịnh một giả cũng là tương phản cái ý nghĩ này vừa nhô ra diệp thiên liền càng nghĩ càng cảm giác có thể đệ một trăm sáu mươi hai trọng sinh giả cấp đoạt t i ê n sát cô tinh cô thiếu thương hoàng tức tại hậu diệp thiên khôi phục một chỗ hắn nghĩ tới rồi chính mình đối với khí vận thần phù một phân thành hai phỏng đoán cũng là càng nghĩ càng cảm giác theo sách dù sao diệp thiên là tự mình thể nghiệm khí vận thần phù uy lực như nói như vậy nói Ta p hiện í a thừa trước c nhận á kia không kia khí rủi bởi cái viên i may, nửa một thần phen phù vận cùng vận dựng lên. vì đều là d p t h i ê ánh m ắ tại lấp lẻ, nhìn về phía phù. nhìn nửa viên khí vận thần、phủ. Hiện khác khí về kia cái mặt t cái này nửa viên khí vận thần phù lại làm cho thượng giới diệp tộc hương thịnh sở dĩ đến nay đều duy trì cổ tộc địa vị diệp thiên cảm giác rất có thể chính là như vậy diệp tộc nhân không tự biết không biết có nửa viên khí vận thần phù một mực tại diệp tộc bên trong liên diệp giật trần vậy chờ người đều cho rằng diệp tộc bây giờ cường đại là bởi vì diệp tộc tự thân bọn họ thậm chí một tia ý thức cho rằng khi lấy được diệp thiên trong tay nửa viên khí vận thần phù sau đó diệp tộc biết càng thêm hưng thịnh có thể trường sinh c ử u thị ở bên trong trời đất diệp thiên túi đầu nhìn về phía trong tay cái kia nửa viên khí vận t h ầ n phủ trong mắt quang mang lấp l ó e không yên cuối cùng diệp thiên hạ chút quyết tâm có lẽ có thể thử một phen mang theo cái này nửa viên khí vận t h ầ n phủ đi thử một chút vận khí của ta có không có biến hóa diệp thiên sinh ra ý nghĩ như vậy thế nhưng cứ như vậy chỉ là đợi ở diệp tộc bên trong là không có khả năng diệp thiên suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trước ra diệp tộc một phen hiện tại có diệp tộc thành tựu chỗ dựa vững chắc mặc dù là ra ngoài phóng n h ã n thượng giới nên phải cũng là không quá mức nguy hiểm hố hồ lần này đi ra ngoài nói không chừng trong tộc còn có thể vì ta an bài một cái người hộ đạo nghĩ như vậy ngày thứ hai diệp thiên liền không kềm chế được đi tìm người thông báo cuối cùng nhưng chỉ là gặp được diệp hành viễn thậm chí đều không thấy diệp hành đồ diệp thiên cháu người muốn ra ngoài diệp tộc ở xung quanh du lịch một phen diệp hành viễn nghe nói diệp thiên ý đồ đến sau đó có chút khó hiểu vì sao không cố gắng ở trong tộc tu hành diệp thiên lấy ra đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác ứng phó rồi đi qua được rồi diệp hành viễn cũng là gật đầu đồng ý thế nhưng người đã muốn đi ra ngoài còn cần nhớ kỹ đừng có rơi ta diệp tộc danh tiếng ít cùng người đấu tranh bên ngoài chỉ là như vậy dặn d o một phen liên đáp ứng làm cho diệp thiên đi ra ngoài diệp thiên có chút ngoài ý muốn vốn tưởng rằng hắn nhớ muốn đi ra ngoài sẽ có chút khúc c h ế t vì thế diệp thiên đều làm xong chút chuẩn bị hoặc có lẽ là diệp thiên cho là mình đi ra ngoài sẽ có bên trong tộc thập lão buộc hộ đạo đâu kết quả cũng không có điều này làm cho diệp thiên chứng thực một cái ý nghĩ xem ra ta ở diệp tộc bên trong cũng bất quá là dâu diệm mà thôi diệp thiên lất đầu ý thức được điểm ấy bất quá cái này dạng cũng để cho diệp thiên trong lòng không có cái gì khúc mắc rất nhanh diệp thiên liền thuận lợi từ diệp tộc bên trong bước ra dường như có chút không giống bước ra diệp tộc diệp thiên liền có cảm giác như vậy trời cao mặc chi m bay b i ể n rộng mặc c á nhảy viêm lão thanh âm cũng ở diệp thiên trong đầu vang lên thậm chí viêm lão còn nói diệp thiên ta cũng mơ hồ cảm giác ngươi bây giờ có chút bất đồng ở viêm lão trước mặt diệp thiên không có bí mật vì vậy viêm lão cũng biết diệp thiên tang ộ lúc này bên ngoài cũng hơi xúc động thậm chí cũng mới biết diệp thiên suy đoán có hay không là thật viêm lão ở một bên vì hắn nghĩ kế diệp thiên muốn nhìn vận khí có hay không thay đổi xong liền đi nhiều người trong phương thị nơi đó nhất thuận tiện đụng v ậ n khí ở nơi này thượng giới còn có đ ổ thạch vừa nói ngươi chỉ cần đi thử một lần liền h i ể u hôm nay khí vận như thế nào diệp thiên nghe được gật đầu không nớt t ố t liền theo viêm lão ngươi nói đi thử một phen quyết định như vậy xuống tới sau đó diệp thiên vừa nghĩ đi một cái địa phương náo nhiệt mà đổi thành một bên vân thiên hà những ngày qua vẫn vẫn chưa rời đi thậm chí có mục đích đang chờ đợi cái này diệp tiên rời đi diệp tộc sau đó chắc là đi một cái phương thị tùy ý cắt một khối nguyên thạch Làm mất đi ngay ộ bộ i hôm đó xa xa vân thiên hà thi triển thiên tử vọng kỹ thuật liền thấy một cỗ trùng tiêu bàng đại khí vận chậm rãi di chuyển hắn lập tức theo cái này số mệnh rời đi ánh mắt liền thấy được một người chính là đang đổi đường diệt tiên tới chính là hắn khí vận bàng như biển sâu vực lớn tử q đồng thời quanh mình còn trước giờ bị hắn bày ra đại trận thành cựu trọng sinh mà đến vân thiên hà mơ hồ biết được lúc này diệp thiên là độc thân ly khai diệp tộc sở dĩ hắn mới chỉ có như thế có để khí tới chặn đường diệp thiên muốn thu hoạch trong tay khí vận thần phủ diệp thiên hoàn toàn không biết gì cả bên ngoài mới vừa hỏi tham gia có cái hơi gần phương thị vì vậy đang ở đi trước hắn vẫn còn ở đi đường trong lúc đó đ ồ n g nhiên diệp thiên cả người một trận cảm giác quanh mình không gian bị giam cầm tự thân cũng trong nháy mắt không cách nào nhúc đ í c h cùng lúc đó một cỗ lực chấn động t ừ sau đầu chuyển đến đông diệp thiên đã không có ý tưởng dư thừa dứt khoát hôn mê đi sau lưng vân thiên hà hiện ra thân hình thu lại trong tay một côn một bộ này xuống tới vô cùng thành thạo đã trước giờ diễn thử quá vân thiên hà không có tuyển trạch trực tiếp diệt khẩu mà chỉ là một cái mực côn là bởi vì lo lắng biết có gì ngoài ý m u ố n gặp diệp thiên hôm nay khí v ậ n phản vệ sở dĩ vân thiên hà còn tương đối cẩn thận ở đánh ngã diệp thiên sau đó vân thiên hà không chút do dự lập tức bắt đầu rồi động tác kế tiếp khí vận thần phù vô cùng đặc biệt không cách nào thu nhập chữ vật không gian trước khi trùng sinh diệp thiên đã q u ộ t khởi bên ngoài liền hiện lộ không thể nghi ngờ đem khí vận thần phù trình diễn tại ngoại vì vậy khí vận thần phù cố sự ở trước khi trùng sinh không phải tính là cái gì bí văn hiện tại cũng là tiện nghĩ vân thiên hà đang muốn tiến hành soát người lấy ra khí vận thần phủ đ ỗ n g nhiên diệp thiên trên người b ộ c phát ra một cỗ khí thế cổ khí thế này lại hồn nhiên không phải đến từ diệp thiên mà là một đạo khác hư ảnh d ừ n g tay lớn mật bọn chuột nhát cũng dám chặn đường c ấ p đoạn đập người một côn viêm lão phẫn nộ diệp thiên bị một m u ợ n côn đánh cho bất tỉnh đi qua thế nhưng hắn lại không có mắt thấy một bộ đạo tặc ăn mặc vân thiên hà còn phải tiếp tục có hành động viêm lão không kềm chế được trực tiếp không phải tích tiêu hao chính mình tản hồn lực lượng hiện hiện ra lần này bạo phát đem vân thiên hà bước lui ra vân thiên hà cả kinh đồng thời ổn định thân hình nhìn về phía viêm lão một cái tàn hồn vân thiên hà đã ngoài ý mớn cũng không có lo lắng quá mức một cái tàn hồn mặc dù là tu vi cảnh giới cao hơn hắn vân thiên hà cũng không lo lắng ngược lại thì diệp thiên trên người có như thế một cái tùy thân tàn hồn càng làm cho vân thiên hà giật mình mặc dù là tàn hồn thế nhưng cũng cụ bị lực lượng có thể b ộ c phát ra đối với vân thiên hà mà nói cái này nhưng không là vấn đề bởi vì bên ngoài tu hành chính là thiên tử phong thần thuật thiên tử phong thần thuật có thể chấn áp thiên hạ hất mị vông tây liền thân đều có thể phong h u ố n hổ một đạo tàn hồn tuân lấy đánh nhanh thắng nhanh nguyên tắc vân thiên hà không chút do dự trực tiếp xuất thủ chấn áp non sông bên ngoài không lưu tình chút nào trực tiếp một đạo thiên tử phong thần thuật bên trong chấn áp non sông đánh ra ngoài n g a y xưa ở thông thiên tháp bên trong đạo này thần thông kinh động toàn bộ thông thiên tháp thậm chí sau đó làm cho vân thiên hà tên ở toàn bộ ba ngàn vực đều có chút danh tiếng tất cả đều là bởi vì thiên tử phong thần thuật bất phàm mặc dù khắp nơi cái kia trên lôi đài một chiêu này đối với cố thiếu thương vô dụng nhưng không có nghĩa là một chiêu này liền yếu đi giống như lúc này vân thiên hà một cái chấn áp non sông đánh ra hiệu quả văn hoa chỉ thấy viêm lão cũng còn không thể có động tác gì liền sát mặt h ơ i biến mạnh mẽ áp lực dường như non sông huy áp phản phất đối mặt một cái vương c h i ề u chỉ là trong nháy mắt viêm lão liền mất tất cả phản kháng t r i niệm x o á t thần thông mà qua viêm lão thân thể không hề sức chống cự hóa thành bọt nước một dạng tiêu tán ra không chỉ là nhất chiêu viêm lão liền bị miểu sát vân thiên hà một k í c h thành công không ngạc nhiên chút nào hắn cái này tiên t ử phong thần thuật uy lực không ai bằng đối mặt kẻo mị vong tây một loại càng l à mạnh mẽ không thể nói biểu hiện như thế mới là bình thường sau một khắc vân thiên hà không chút do dự tiếp tục tiến lên hai tay rơi vào cái tia diệp tiên trên người lục lọi cái gì Ừm. vân thiên hà bỗng nhiên m ò tới một vật đem lấy ra rõ ràng là nửa khối khí vận thần phủ ở trong mắt vân thiên hà cái này nửa khối khí vận thần phủ càng là thiểm luyện n h ấ t mắt khí vận ánh sáng nhìn kỹ lại cái này thần phủ bên trên rõ ràng là nửa cái diệp chữ chính là hắn vân thiên hà vô cùng kinh h ỉ đây cũng là hắn cầu mãi khí vận thần phủ có thể giúp hắn tại một thế này đang lâm chí cường giả chi vị thậm chí có thể nhờ vào đó tái hiện năm đó thánh triều chi vọng cũng có gì không thể l i ệ n tại vân thiên hà vui sướng thời gian hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại cảm nhận được không đúng quanh mình toàn bộ không gì sánh được cán tĩnh trong không khí chẳng biết lúc nào hiện lên từng đạo hôn độn sương mù tràn ngập trong mơ hồ còn có chút quen thuộc cái này vân thiên hà kinh hãi ý thức được không đúng thế nhưng lúc này đã trễ người nếu như động một cái sợ rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này vân thiên hà dừng lại một cỗ nồng n ặ c uy hiếp trí mạng từ trong đầu của hắn sinh ra làm cho hắn tóc gãy trượt nổi lên phía sau có một cái khí tức chuyển đến làm cho vân thiên hà cảm giác có chút quen thuộc giống như một bên xương mù h ô n độn tràn ngập làm cho hắn đồng dạng quen thuộc giống nhau vân thiên hà trong miệng chậm rãi h o ặ ra một cái tên chỉ bất quá lại cũng không quá chắc chắn cố thiếu thương tên này từng tầm tha vân thiên hà trong lòng thế nhưng vân thiên hà nhưng thủy trung chưa từng đem chân chính để ở trong lòng bởi vì là một danh trọng sinh giả bên ngoài trước khi trùng sinh đều chưa từng nghe qua tên này nhưng bây giờ vân thiên hà không gì sánh được ý thức được rõ ràng dường như toàn bộ đều muốn bởi vì cố thiếu thương m ạ không cùng là không nghĩ tới đường, đường đại càn hoàng tộc một thành viên t h lúc trước cố thiếu thương đi qua xem vân thiên hà nhân sinh kịch bản trùng liền thấy vân thiên hà mưu hoa mà từ thông thiên tháp bên trong diệp thiên nhân sinh kịch bản trùng cố thiếu thương lại thấy được diệp thiên cơ duyên vì vậy cố thiếu thương tự nhiên không thể ngồi yên không lì đến t r ự cố t i ế thiếu thương mở miệng càng t cái t cũng là bởi vì điểm ấy hắn có thể đủ xuất thủ không chướng lại chút nào từ vân thiên hà cái này đường lang trong miệng đoạt thức ăn lúc này cố thiếu thương bên cạnh thân Có tiên thiên nhất khí vì ầ vậy lúc này chuyên n bị, g ũ sắc t môn vì thế mà đến diệp tộc khí vận thần phù đúng không nếu diệp tộc nhiều lần cùng ta làm khó dễ lần này ta liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài cô thiếu thương đem khí vận thần phù thu vào ở đang nghĩ nên như thế nào xử trí cái này vân thiên hà cùng với d i ệ p thiên hai vị này cũng đều là chủ giác một giả là thiên sát cô tinh một giả là trọng sinh giả cố thiếu thương t r ầ m n g âm đang nghiêm túc suy nghĩ mà lúc này vân thiên hà lại mơ hồ cảm nhận được chút gì thân thể khe run cảm nhận được một cỗ uy hiếp tánh mạng lập tức vân thiên hà không chút do dự liền trực tiếp mở miệng khất chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp ngu ghé độc chương một trăm tám mươi b ố được khí vận thần phụ lại đến thạch phường cắt đá Ở cố thiếu, thiếu, thiếu thương có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới vân thiên hà dứt khoát như vậy dựa theo vân thiên hà lời nói đây là đã cho cô thiếu thương tìm được rồi lý do đầy đủ vương tha vân thiên hà cô thiếu thương còn hoàn toàn không cần lo lắng cái gì buồn phiền ở nhà cô thiếu thương trầm mặc không nói làm cho vân thiên hà nội tâm tâm thần bất định cô thiếu thương đang trầm âm đang suy tư vân thiên hà thuyết pháp thành như vân thiên hà nói cô thiếu thương mặc dù là lúc này vương tha hắn đối với cô thiếu thương mà nói cũng không tổn thương gì rất đáng giá không cần lo lắng vân thiên hà sẽ nói ra bởi vì vân thiên hà mình cũng là trong lòng có quỷ đổi một phương diện suy nghĩ vô luận là vân thiên hà vẫn là diệt tiên đối với cô thiếu thương mà nói đều có hao lông dê giá trị cô thiếu thương sở dĩ trầm âm cũng là bởi vì hắn cùng cái này vân thiên hà trong lúc đó cũng không sinh tử thủ lần này xem như là làm một hồi hoàng tước ngoài ra liền diệp thiên mà nói đối với cô thiếu thương mà nói cũng là có giá trị hơn nữa có thể kiềm chế vân thiên hà vị này trọng sinh giả nhân vật chính vừa nghĩ như thế cô thiếu thương cũng có chút quyết định đã như vậy cái tiên nên thà cho người một mạng cái này thực sự là tiền mất tật mang a làm cảm nhận được cái này cổ uy hiếp đi xa vân thiên hà cũng là áo náo thở dài một tiếng cái này một lớp thật là trộm gà không thành lại mất nắm gạo không vì thiếu thương làm giá y y thậm chí ta còn thực sự phải thật tốt đem chuyện này bảo mật phủ nhận một ngày bại lộ cái này diệp tộc chỉ sợ sẽ không cùng ta từ bỏ ý đồ trừ cái đó ra vân thiên hà còn có một cái lớn nhất n g h i hoặc cô thiếu thương là làm sao biết xuất hiện ở nơi này hơn nữa hắn là làm sao biết liên quan tới khí vận thần phụ sự t ì n h dường như bên ngoài chính là chuyên môn vì thế mà đến liên quan tới điểm này vân thiên hà chăm mối không lời giải coi như là suy nghĩ nát cóc ũ n g nghĩ không ra được nguyện ý cuối cùng cũng chỉ có thể đem quả đắng ngất xuống trong bụng đồng thời vân thiên hà cũng không dám dừng lại quá lâu nhanh chóng thoát đi hiện trường tại chỗ diệp thiên còn đang hôn mê thời gian dần dần đi qua ta nhất thời khắc diệp thiên a một tiếng chậm rãi tỉnh lại cảm thụ sau đầu có một cô đau nhức hắn đỡ chấp sau gót đứng dậy sau một lúc lâu mới phản ứng được chuyện gì xảy ra ta bị đập m u ộ n côn rồi h ả diệp thiên phản ứng kịp lập tức bắt đầu quan sát tự thân sau đó bên ngoài càng là sắc mặt k ị biến ta khí vận thần phủ diệp thiên phát hiện điểm này chính mình cái k i a nửa viên khí vận thần phủ dĩ nhiên biến mất không thấy điều này làm cho diệp thiên khó có thể tiếp thu viêm lão diệp thiên khó có thể tiếp thu viêm lão hắn nghĩ tới mặc dù mình bị đập m u ộ n côn mất đi thế nhưng bên ngoài lao ra ra lại nói không chừng biết được chút gì nhưng mà diệp thiên hô hoán không có được bất kỳ đáp lại nào hắn liên tiếp hô hoán đều không có được một điểm đáp lại điều này làm cho diệp thiên ý thức được không thích hợp viêm lão diệp thiên có chút không phải ý tưởng hay sắc mặt biến biến hóa thân thể run nhẹ nhẹ lập tức diệp thiên bắt đầu siêu tầm ý thức hại của mình đồng thời đi đem ý niệm trong đầu thăm dò vào trên tay nhẫn cái giới chỉ này chính là diệp thiên ngay từ đầu gặp phải viêm lão lúc đối phương tàn hồn sợ tê chi đ i ệ diệp thiên dùng hết toàn bộ biện pháp muốn tìm kiếm viêm lão đáp、lại. thế nhưng bên ngoài càng là nỗ lực thì càng vô lực từ từ lâm vào một loại trong tuyệt vọng ở nơi này vậy phía dưới trong cơ thể ma thai càng là sao động mượn cái này một cỗ tuyệt vọng ngược lại làm cho diệp thiên tu vi còn có chút đ ề thăng thậm chí trong khoảng thời gian ngắn liền bên ngoài diệp tộc huyết mạch đều có chút không áp chế được tình trạng nhiều lần hắc khí từ trên người diệp thiên tỏa ra trong cơ thể đạo cung càng là từng bước nhiều chút h ắ c sắc biến đến giống như một tòa ma cung diệp diệp thiên cùng lúc đó một đạo thanh n m yếu ớt vang lên nếu không phải quan sát đều sẽ coi thường vốn là rơi vào tuyệt vọng tâm tình bên trong diệp thiên người h ấ t phản gặp lại, nhiều trong đầu h ta, ta một, một cái thần bí nhân tập kích thần bí nhân kia dường như đến có chuẩn bị ta đứng ra ngăn trở người nọ tu vi không mạnh nên phải chỉ là nói cùng nhưng không ngờ thần bí nhân ngưỡng kia một cái thần thông lại để cho ta không phản ứng chút nào năng lực suýt nữa hồn phi l ê n d i ệ t may mắn còn có một tia tàn hồn bảo tồn ở tại trong giới chỉ lúc này mới may mắn còn có thể may mắn còn tồn tại viêm lão thở dài nói những thứ này một cái thần thông dạng gì thần thông diệp thiên vội vàng hỏi nói muốn từ phương diện thần thông xác định thân phận của người kia cái kia thần thông viêm lão cũng chưa từng thấy qua thiên tử phong thần t h u ậ t sở dĩ không cách nào nhận ra bất quá đem cái kia nhất thức thần thông cho thuật lại diệp thiên nghe tới lại chỉ thấy có chút quen thuộc nghiền nát sơn hà như một vương triều sơn hà quân quận mà đến không thể định nổi diệp thiên cao mày lại là nghĩ đến một chút làm sao có chút tương tự với ta nghe nói qua thiên tử phong thần thuật chẳng lẽ thần bí nhân kia là cái kia đại càn hoàng tộc vân thiên hà vân thiên hà vạn vạn không nghĩ tới chính mình một cái thiên tử phong thần thuật đều vẫn chưa triệt để đem viêm lão cái này t à n hồn cho giết chết còn để lại chút t à n hồn thế cho nên bị diệp thiên cho theo đoán ra thân phận vân thiên hà diệp thiên nghiến răng nghiến lợi không cách nào bình tĩnh hắn vì sao phải động thủ với ta là bởi vì cái kia khí vận thần phủ diệp thiên nghĩ tới nguyên nhân lại đối với vân thiên hà hận ý rất mạnh nguyên bản được cái này số mệnh thần phụ dựa theo diệp thiên phỏng đoán cho là mình có thể thời cơ đến vận chuyển đâu không ao ước chưa xuất sư đã chết trực tiếp ở nơi này nửa đường đã bị vân thiên hà thiệt hồ lúc này diệp thiên cũng không biết vân thiên hà chỉ là bọn ngựa bắt ve còn có cô thiếu thương cái này hoàng tức tại hậu liền cái kia viêm lão cũng ở suýt nữa bị đánh hồn phi phách tán sau đó không có ý thức sở dĩ cũng không biết về sau cô thiếu thương đến đây thế cho nên bọn họ đều muốn hận ý đặt ở vân thiên hà trên người đứng tại chỗ diệp thiên hận ý rằng con một hồi lâu mới bắt đầu nghĩ lấy kế tiếp nên làm thế nào cho phải phản hồi diệp tộc Mạch t r ầ nếu Vân vậy, Tiên Trân Diện Ngụ. Không thích hợp, bởi vậy, chẳng phải là đã bị gia i Hà hợp, chẳng là tộc bị b đã t ta thần biết thể phạt. thể Tiên được, được cũng cho còn có thể bị phạt. Vậy chẳng lẽ chỉ có nửa sao? vận không năng nén giận khối khí khả k phù h Diệp Vậy báo bị biệt lẽ là rất ấ t như n không biện thương vận thần phù, không phản vạn g là vừa khác. khí pháp thiếu phù, hồi có Cố được có trực tiếp phản hồi ma lĩnh. Nếu như, muốn a lĩnh. n ế như, m u đi trước phụ cận một cái phương thị Bởi vì, từ Diệp thiên nhân sinh trong bản, thấy được bên Diệp Tiên sinh ngoài vì, hãn nhân thấy nhất chuyển trong gần ngo từ cực được kết quả cắt ra tới một vị thái cổ vương tộc công chúa đến tận đây cũng là diệp thiên quật khởi cơ hội hiện tại khí vận thần phù bị cố thiếu thương được đến cái này một cái gần nhất truyền n mặt cũng bị cố thiếu thương xem ở trong mắt sở dĩ cố thiếu thương đương nhiên sẽ không bỏ qua ở trên đường cố thiếu thương không quên nghiên cứu một phen trong tay khí vận thần phù lao vương ngươi là có hay không hiểu rõ cái này diệp tộc khí vận thần phù cố thiếu thương trừ mình ra nghiên cứu còn như vậy hỏi sau một khắc lao vương thanh em vang lên lao vương là thông tin thắp thắp linh lao vương bây giờ theo cố thiếu thương cùng nhau Cái này lại cũng cố cho tháp lại phải phải tiên thiếu thương cho mang theo trong người, này không thông thương mang trong mà là Lao theo bị vì ư Vương thương người, người ơ n thành tháp linh đặc tính.、Chỉ、cần thiên hạ có thể liên tiếp thông tiên dẫn, vương cũng có thể xuất hiện. Hiện tại, cố thiếu thương trên thuận tiện mang theo bên người mang theo một cái nhò nhỏ thông tiên không. g tiểu tháp thể tiếp tháp thể xuất tại, thiếu theo theo một tháp Chỉ hạ và cái Lao đặc có có cố v vậy lao vương có thể tùy thân theo cố thiếu thương thậm chí có thể trình độ nhất định điều động một chút thông tin ê tháp chi lực c Lúc này, cố thiếu thương cần thích hoặc. tộc ngược có chút Lao lại này, thương Vương mình nghi vận thân thiếu tới Ta biết khí phủ. giải Diệp ư vì ợ đ hơn nữa diệp tộc tổ tiên chính là một vị nhân vật không tầm thường đã từng s á t nhập quá dị vực giết đến dị vực trở nên sợ lao vương nói nhỏ nói ra như vậy tân bí tương truyền bên ngoài cái kia một đạo khí vận thần phụ chính là lấy ra bộ phận dị vực khí vận cùng với bên ta thiên địa khí vận mà thành vì vậy có chút cực đoan tồn tại vừa có thể tăng trưởng chấn áp khí vận cũng có thể bại hoại khí vận rất là kinh người bất phàm lao vương thành tựu thông thiên tháp tháp linh vô số năm qua tích lũy nhiều lắm tin tức trong thiên địa rất nhiều bí ẩn ở lao vương trước mặt cũng không tính cái gì tư ẩn hiện tại liền diệp tộc bên kia đều đã thất lạc tình báo bị lao vương thuận miệng nói ra cố thiếu thương cũng là chân chính biết được cái này số mệnh thần phù lai lịch thật không ngờ kỳ dị là dị vực khí vận cùng thiên địa khí vận tập hợp m à thành cố thiếu thương cảm khái nên là dạng gì cơn giả có thể làm được điểm này a cảm khái qua đi cố thiếu thương cũng hiểu rõ thảo nào cái này số mệnh thần phù một phân hai nửa sau đó còn thần k ý như vậy phân nửa bảo đảm thượng giới diệp tộc khí vận vĩnh s ư ơ n g phân nửa nhưng ở hạ giới làm cho diệp thiên trở thành một cái thiên sát cô tinh tuy là nhân vật chính nhưng cũng có chút thế thảm nói cách khác hiện tại cái kia khác một viên đại biểu dị vực đảo ngược khí vận vẫn còn ở diệp tộc bên trong mà cái này phân nửa đại biểu chính diện khí vận lại bị ta được đến cái này đối với cô thiếu thương mà nói hoàn toàn là nhất cử l ư ỡ n g t i ệ n bởi vì được một nửa kia khí vận thần phù diệp tộc kế tiếp khả năng liền sẽ bị cái kia dị vực khí vận ảnh hưởng bên kia cô thiếu thương lại có thể có được khí vận gia trì lao kia vương người có thể biết cái này số mệnh thần phù nên như thế nào chủ động sử dụng cô thiếu thương hỏi nhưng mà mặt đối với vấn đề này chính là lao vương cũng không khỏi lắc đầu ta chỉ là biết được cái này số mệnh thần phụ chỉ cần tương ứng là có thể có chấn áp tăng cường khí vận cử chỉ lại không biết bên ngoài nên sử dụng như thế nào trong thiên địa nên phải cũng không có người biết được ga c ố thiếu thương gật đầu cũng không có để ý ngược lại tóm lại là đồ tốt đem mang về vạn ma lĩnh bên trong đ ặ t ở thái sơ môn chẳng phải là có thể cam đoàn ta thái sơ môn có thể tại thượng giới quật khởi đặc t h â n có thể chấn ta thái sơ môn khí vận cứ như vậy c ố thiếu thương vừa đi vừa nghĩ bất chi bất giác âm thầm lặng lẽ đi tới phụ cận một cái trong phương thị vào phường hai tám thành phố cô thiếu thương cũng không trần trờ chút nào t r ự nhưng ngoại này t r n giáng h dấp đặc biệt ở ngoài nhiều năm như vậy nhưng không ai đi đem mở ra bởi vì biểu hiện bên ngoài cũng không tốt cố thiếu thương mặt bên trên có một nụ cười ai có thể nghĩ đến ở nơi này tiên nữ thạch Bên trước khi trùng sinh ta nghe nghe thấy diệp thiên ở nơi này phường thị cắt ra một vị thái cổ công chúa chỉ là không biết là từ đâu khối trong đá cắt ra tới hiện tại khí vận thần p h ù cũng mất không bằng thử vận khí một chút nói không chừng ta có thể vân thiên hà nghĩ như vậy đống nhiên xoay chuyển ánh mắt thấy được một đạo sợ khí vận của người s ắ c mặt lập tức phải biến đổi tại sao lại là hắn chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm c h ư một trăm tám mươi lăm cắt ra một vị thái cổ thiên nữ vân thiên hà tuy là mất khí vận thần p h ù nhưng hắn cũng không có trực tiếp ly khai góp theo chính mình trước khi trùng sinh ký ức tìm được rồi cái này p h ư ờ n g thị căn cứ trước khi trùng sinh ký ức vân thiên hà mơ hồ biết được chính là cái này trong phường thị một tảng đá khai xuất một vị thái cổ thiên nữ vẫn là nhất tộc tri công chúa vì vậy vân thiên hà muốn thử thời vận một phần vạn chính mình đem lái ra như vậy thì có thể cùng cái này một thái cổ tộc giao hảo thậm chí đạt được đối phương chống đỡ nhưng mà vân thiên hà vạn vạn không nghĩ tới chính mình mới vừa nhảy đến cái này phương thị dĩ nhiên liền thấy người quen cố thiếu thương vân thiên hà có thiên tử vọng k h í thuật vì vậy mặc dù là thường nhân có cái gì che lấp thân hình b ỹ pháp cũng vô pháp tránh thoát mắt con người kiểm tra sở dĩ ở trong mắt hắn cố thiếu thương quả thực dường như trong đêm tối đong đóm trong đồng ruộn kim uy tử giống nhau vô cùng thấy được Cô nhưng h khí nhìn hướng cô thiếu thương lại còn có một loại hỗn độn sương mù dày đặc để cho hắn không cách nào triệt để thấy rõ cô thiếu thương trên người khí vận thậm chí đi hướng bởi vì lấy loại này đặc thù vân thiên hà nhận ra cô thiếu thương sợ đến kém chút quay đầu liền đi thế nhưng ta có thể phát hiện cô thiếu thương hắn có thể không phải nhất định có thể đủ nhận ra ta bây giờ ta cũng thi triển bí thuật che phủ chính mình nguyên bản thân phận mang theo loại tâm tính này vân thiên hà ngừng chính mình quay đầu đi liền xung động cùng c ố c b ộ mà là tại giữ vững khoảng cách nhất định phía dưới xa xa nhìn ra xa không bày lấy hắn chỉ thấy cô thiếu thương hướng phía một tảng đá trực tiếp đi tới vân thiên hà theo nhìn lại nhất thời một khối kỳ dị tảng đá vào ánh mắt của hắn đó là một khối kỳ dị tảng đá mặt ngoài thiên thành lại giống như một tôn tiên nữ muốn bay thái độ cái này vân thiên hà nhất thời nghĩ tới điều gì không khỏi thì thảo sẽ không trùng hợp như vậy chứ vào lúc này bên kia cô thiếu thương đã đứng ở thạch phường người phụ trách trước mặt khối này kỳ thạch bao nhiều cân nguyên cô thiếu thương quen thuộc ai nha khách nhân thật là h ả o nhãn lực cái này kỳ thạch nhưng là chúng ta nơi này thạch vương cái kêu ban thạch trưởng quỹ một phen thổi phồng các loại lời nói tán dương nhà mình tảng đá một lần sau đó bạo ra đến rồi một giới cách năm mươi ngàn cân nguyên t ố t ta muốn cô thiếu thương không chút do dự trực tiếp đồng ý thạch phường trưởng quỹ giật mình không nghĩ tới cô thiếu thương thậm chí ngay cả giá cả đều không có còn liền trực tiếp muốn tảng đá này điều này làm cho trưởng quỹ tâm lý mơ hồ có chút ảo não có lẽ hẳn là nhiều hơn nữa muốn một chút năm mươi ngàn cân nguyên bên cạnh có người kinh hô có thể đừng tưởng rằng năm mươi ngàn cân nguyên liền rất ít bình thường t á n tu tích góp cả đời đều khó khăn có một vạn cân nguyên trước đây chính là ngày hôm đó dưới các loại nguyên thạch hội tụ nguyên trong thành đá thạch phường trúng cái loại này biểu hiện ưu dị tàn g đá cũng mới lấy vạn cân vì tính toán đơn vị làm phóng nhã nguyên n thạch thành ở ngoài một tòa trong phố đá có thể có giá trị hơn vạn cân nguyên nguyên thạch đã là vô cùng uy có thể coi như là thạch vương lúc này khối này tiên nữ thạch liền là một cái trong số đó tiên nữ thạch bị người mua đại sử a nhanh đi xem một cái nói không chừng hiện trường là có thể cắt mua không nổi còn k i n h thường sao nhất thời trong phường thị rất nhiều người đều đến xem náo nhiệt tiên nữ thạch ở nơi này trong phường thị hơi có danh khí bởi vì đã thành tựu thạch vương rất nhiều năm giá cả sang q u ý sở dĩ vẫn không ai đi mua dưới hiện tại ra khỏi một cái cố thiếu thương cố thiếu thương trực tiếp lấy ra năm mươi ngàn cân nguyên cũng không lưu cho trưởng quỹ k i a đổi ý cơ hội liền đem chi mua trưởng quỹ hơi có chút tiếp nối tiếp nối là không có càng nhiều muốn một điểm bất quá ở tiếp nối sau đó trưởng quỹ không quên nói với cố thiếu thương khách nhân cần phải chúng ta trong phố đá nguyên sư tới vì ngươi mở ra tảng đá này trưởng quỹ n h i tâm bởi vì cử động này sẽ cho bọn họ thạch phường mang đến nhân khí không cần Cô Thiếu t h ư ơ những g trực tiếp tay. Vẫn là ta tự xua Vẫn n là m ì tới A470S Cô Thiếu Thương tuyệt trường quý mời, chuẩn bị tự mình đậu thủ. mời, A470S Cô cự chuẩn mình h quý đậu n bị ngày qua hắn cùng tiêu quan âm trong lúc đó cũng có chút giao lưu đối với tìm nguyên khai nguyên cũng có hiểu chút ít thậm chí tiêu quan âm kém chút đều muốn đem trận nguyên thiên kinh truyền cho cố thiếu thương vì vậy bây giờ cố thiếu thương cũng có thể tính là một vị nguyên sư có thể một mình mở thạch một cái trở tay cố thiếu thương trong tay xuất hiện một bả giải thạch đao sau một khắc cố thiếu thương cũng không cấm kỵ trực tiếp ngay trước toàn bộ phường thị rất nhiều người mặt bắt đầu giải thạch、Bá. Cô t hắn i giải thời, cái tiên ngoài thời, nhiều người ế đến. u xuống. xuống. thương trong tay thạch Nhất thạch trên, từng một thật trong thị một trong thị. hạ mảnh hạ phường nhân phường h bước này nữ bên Đồng rồn đao vào da vây có Có đá xem mà vỏ Ừm. dập làm sao cũng tới tránh ở trong đám người vân thiên hà cũng là có chút kinh ngạc bởi vì lại một người quen tiến nhập cái này p h ư ờ n g thị mà người nọ đương nhiên đó là phía trước bị hắn đập m u ộ n c ô n d i ệ p tiên nhìn lấy d i ệ p tiên vân thiên hà không khỏi thở dài cảm giác mình cùng dịp tiên ngược lại có chút đồng bệnh tương liên chỗ tốt đều bị cố thiếu thương cho đi hy vọng Cái kia trước đây vân thiên hà tuy là bức bách cố thiếu thương tu vi mạnh mẽ thế nhưng nghĩ lấy lấy thân phận của mình khó không thể lấy thế đại người tới dọa đệ một cái đi hạ giới cố thiếu thương nhưng bây giờ vân thiên h à chỉ là cầu nguyện cái tiêu thái c ổ thiên nữ cũng không có ở nơi này khối nguyên thạch bên trong nhưng mà cô thiếu thương đang tiếp tục ra đá tầng tầng rơi xuống đ ỗ n g nhiên nội bộ nở rộ con mang thần nguyên bên trong mở ra thần nguyên chỉ là cắt ra mấy tầng da đá liền gặp được thần nguyên trong lúc này bên trong thần nguyên nên khổng lồ cỡ nào a nhất đao nghèo một đạo dầu một đ a o này không thể nghi ngờ là dầu rất nhiều người tham phục nhưng mà sự tình vẫn chưa xong xuôi có từng đạo khí cơ từ thần nguyên bên trong lộ ra nhất thời khí cơ dẫn dắt ở giữa không trùng lại biến hóa ra một cố kỳ dị thái cổ trí tướng phản phất có thái cổ sinh linh dích ảo có hình như có thái cổ tiên nhân bay vút lên một mảnh hào quang đan vào tràn ngập hiện lộ bất p h ả m cái này rất nhiều người vây xem mặt lộ vẻ k i n h sợ bởi vì cảnh tượng kỳ dị như vậy hiếm thấy lại tồn tại ở trong truyền thuyết trong đá phi tiên đây là trong đá phi tiên đại biểu thần nguyên bên trong có khắc kinh thế vật sở dĩ có như vậy thiên địa giao thái âm dương giao cảm h i ể n hóa rất nhiều người nhịn không được muốn hướng phía phía trước cùng tới muốn xem rõ ràng một、ý. cố thiếu thương cũng không ngoài ý mới lúc này bên cạnh có kinh nghiệm lão luyện người lên tiếng nhắc nhở không cần tiếp tục cắt đi tốt nhất trước bố trí một phen bằng không cắt ra tới thần vật có thể sẽ bay đi không sai có thể có trong đá phi tiên cảnh tượng nội bộ chính là có linh vật không thể làm bình thường phải có sung túc chuẩn bị mọi người r ồ n r ậ p nhắc nhở nếu không phải biết tảng đá kêu bên trong có cái gì cô thiếu thương nói không chừng phải là một m sung túc chuẩn bị thế nhưng cô thiếu thương nhưng là trong lòng biết trong lúc này bên trong chính là một vị thái cổ thiên nữ sẽ không toàn bộ mở liền bay đi sở dĩ cô thiếu thương cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị gì không sao cả cô thiếu thương vẫn như thế nói vẫn giơ tay lên nhấc đao rơi vào thần nguyên bên trên muốn đem thần nguyên mở nguyên nhiều đầu, ối. thần triển lộ trong đó nội bộ vật. Bên cạnh, rất nhiều người lắc đầu, có chút tiếng Sợ rằng trứng đó vật. rất chút phải gà bay ra, lộ lắc bộ có Sợ ỡ. không sai một phần vạn nội bộ có sinh linh thần dược hoặc là thông linh chi minh một ngày sáu trăm bảy mươi bảy mở ra sẽ lập tức bay đi không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt ở nơi này một mảnh t i ế c nối u trong tiếng cô thiếu thương cũng là cắt ra từng tầng một thần nguyên làm thần nguyên b ó c ra là tả r ồ n dập rơi xuống đất cùng lúc đó một trận quan g mang trói mắt từ trong bên trong tỏa ra còn có từng cổ một khí tức phong thích làm cho mọi người tại đây vô luận tu vi cao thấp đều cảm giác h u áp đây là một đạo tiên khí ở đây mọi người hiện lên vẻ kinh sợ cùng trong ngượng ngủng vân thiên hà cũng là trong lòng rõ ràng là bởi vì vị này thái cổ thiên nữ ngày xưa là bị nhất tôn tiên cho bao ở trong đó sở dĩ còn có một đạo tiên khí bảo vệ hiện tại bên ngoài bị cắt mở cái này tiên khí tự nhiên phát ra tuy là rõ ràng đ i ể m ấy thế nhưng vân thiên hà sắc mặt cũng không tiện xem bởi vì nay t r ù n g t r ù n g biểu hiện đều đại biểu cố thiếu thương thật là cắt ra cái kia vị thái cổ thiên nữ rất nhiều người tại cái kia bạch quang phía dưới không khỏi túi đầu không cách nào nhìn thẳng thế nhưng thành tựu cắt đá người cô thiếu thương cự ly gần phía dưới lại thấy rõ ràng thần nguyên bên trong là một cô gái nữ tử chính là hình người thế nhưng một đầu trong mái tóc cất giấu hai cây giường như bọc nhỏ một dạng sừng bên ngoài trên thân hình tỏa ra ngân quang thậm chí thủ đoạn chờ các loại vị trí còn có chút màu bạc long lân bao trùm cái này chính là cái kia vị thái cổ thiên nữ một cái cổ tộc công chúa cô thiếu thương quan sát trong lúc cái kia vị thái cổ thiên nữ ở trong ánh sáng lông mi hơi rung động dĩ nhiên chậm rãi mở mắt một mở mắt ra liền thấy được hầu như gần trong gang tấp cố thiếu thương đặc biệt là nữ nhân g g có chút một vật chính kịch bản tiến nhập thái cổ long hắn, việt tính danh long tự cảnh giới đạo thai nhị trọng thiên mệnh cách long nữ kim mệnh số thái cổ vương tộc tự s ắ c nữ chủ quan hoàn kim đặc thù long linh thể ngân l o n g công chúa nhân sinh kịch bản nữ nhân vật chính thái cổ vương tộc ngân l o n g tộc công chúa trời sinh long linh thể mạnh mẽ bất p h ả m với thái cổ bị phong nhập thần nguyên bên trong mà đợi đại tranh chi thế chấn hưng chủng tộc gần nhất truyền n m ạ t từ thần nguyên bên trong bị cắt ra long linh thể bị người nhìn trộm lại phát hiện phụ cận có thái cổ long huyệt vào chi được t ạ o hóa sau bảy ngày mới có tộc nhân nghe h ỏ i chạy tới làm cho long nữ trở về vị trí cũ cố thiếu thương trong mắt xuất hiện đối phương cá nhân thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản cũng đầy đủ hoa lệ có một đạo kim sắc mệnh cách đồng thời một thân sinh kịch bản cũng là cố thiếu thương đệ một lần nhìn thấy thình lình chính là một vị nữ nhân vật chính trước đây cố thiếu thương đã từng thấy qua nhân vật chính gặp qua phối hợp diễn thế nhưng nữ nhân vật chính còn là đệ một lần thấy khả năng nguyên bản bên ngoài sẽ phải gặp phải diệp thiên hoặc là vân thiên hà trở thành bọn họ đặc thù trợ lực sở dĩ là nữ nhân vật chính hiện tại lại gặp ta cố thiếu thương nhìn rõ ràng vị này long nữ thuộc tính tuy là rất là bất phảo nhưng nhìn trung cơ thể chất thậm chí kỳ mệnh đến đặc thù càng nhiều hơn chính là một loại phụ trợ tác dụng nghĩ như vậy cố thiếu thương thu hồi trong tay d à i thạch đào nơi đây không thích hợp ở lâu người l ắ m mắt nhiều cố thiếu thương như vậy đối với cái này thái cổ thiên nữ long tự nói rằng ừ m long tự khẽ gật đầu tuy là như trước thanh lãnh nhưng đồng ý cố thiếu thương lời nói người d ẫ n ta ly khai long tự còn như thế nói ra người đã đem ta sông thần nguyên bên trong cát ra cũng coi như cùng ta co ân sau này tất có đền đ áp cố thiếu thương mắt thấy quanh mình đoàn người càng ngày càng nhiều hơn nữa còn có từng cổ một nhìn trộm ánh mắt thậm chí thần thức bất tới thậm chí có người nhìn về phía long tự trong miệng khẽ hô dĩ nhiên đem long tự lai lịch đạo đi ra trên đầu sinh long r á c trên người c h e long lân phát vị ngân sắc khí như rồng tựa hồ là trong truyền thuyết thái cổ ngân long nhất tộc không chỉ là thái cổ ngân long nhất tộc tựa hồ vẫn là đặc biệt long linh thể một xuất hiện quanh mình trong không khí lại có long â m long linh thể đ ặ t ở thái cổ cũng là một loại đặc biệt thể chất đ ặ t ở nam tính trên người có thể làm l o n g v ư ơ n g phong thái đ ặ t ở nữ tính trên người cũng là một loại vô thượng đỉnh lô bởi vì trong cơ thể long khí có thể tiến hành rời đi dĩ nhiên từ tiên nữ trong đá khai xuất như thế một vị thái cổ thiên nữ cái này một vị thái cổ thiên nữ có thể nhường cho rất nhiều bất hủ đại giáo đ i cuồng ở tương mảnh một tiếng nghị l u ậ n bên trong quanh mình ánh mắt của mọi người cũng đều có chút biến hóa nội bộ nhiều chút tham lam nhiều chút dị dạng mắt thấy quanh mình có như vậy đủ loại chuyển biến cố thiếu thương không chậm trễ chút nào lôi kéo long tự liền muốn ly khai cái này phương thị phương thị ngoại vi diệp thiên thấy được phía trước cắt đá chỗ quan g mang đại tác sau đó nhìn đến rồi từ thần nguyên bên trong một vị thái cổ thiên nữ đi ra giờ khắc này diệp thiên kinh trụ nhưng là bị kinh diễm đến đây là diệp thiên đệ một lần có tâm động cảm giác thế nhưng ngay sau đó chỉ thấy một bình thường không có gì lạ nam nhân kéo vị này thiên nữ hai người lại ly khai p h ư ờ n g thị một màn này làm cho diệp thiên chẳng biết tại sao không rõ có chút đau lòng mà đổi thành một bên vân thiên hà tâm càng là trầm xuống thật là cái k i a vị thái cổ thiên nữ là đặc biệt long linh thể chính là thái cổ ngân long nhất tộc công chúa trong p h ư ờ n g thị thường thường đều có cấm chỉ phi hành quy củ còn sẽ có chuyên môn phát trận đây là vì tránh cho phường thị hỗn loạn vì vậy cô thiếu thương chỉ có thể mang theo long tự rời đi trước cái này p h ư ờ n g thị một p h ư ờ n g thị cô thiếu thương lập tức kéo lại long tự nơi đây không thích hợp ở lâu sợ rằng đã có người để mắt tới rồi ngươi nhất định phải nhanh ly khai nói Cô chắc chắc bởi vì thân phận của nàng bất phạm chính là nhất tộc chi công chúa kỳ phụ ngày xưa là một tộc chi vương chính là qua không biết bao nhiêu năm Đã tới hiện tại Long Tự chính ũ n n g đối với tộc là cố thiếu thương cũng cảm nhận được quanh mình vẫn có nhìn trộm cảm giác nhưng lại không chỉ là một cô hai cổ hiện nhiên đây là có người để mắt tới rồi bọn họ hướng cái hướng kia đi bọn họ phải ly khai lúc này long tự lại chỉ một cái phương hướng chỉ thấy long tự trong con người ánh sáng màu bạc thêm thức bên ngoài mở miệng nói ta cảm nhận được bên kia hình như có chút đều thuộc khí tức cũng không biết là sống hay chết bất quá có thể đi vào cố thiếu thương cũng không chần chờ hắn thầm nghĩ cái kia vị trí nên phải chính là một cái thái cổ long hết u y chỗ cố thiếu thương lôi kéo long tự lấy ra một đạo trận bàn trận bàn này là cố thiếu thương trước đây hướng về tiêu quan âm cầu tới mặt trên có khắc rõ ràng chuyển tống trận lực lượng làm cố thiếu thương rót vào pháp lực cái này chuyển tống trận nhất thời phát quang đem cố thiếu thương t h c ố n g trận nhất thời phát quang đem cố thiếu thương cùng l o n g tự đều cho bao phủ trong đó sau một khắc bọn họ hai người thân ảnh biến mất ngay tại chỗ bị truyền tống ra ngoài không tốt hắn lại có hiếm tiểu tử k i a phải dẫn long linh thể chạy rồi truy long linh thể giá trị bất p h ẳ m nếu như đem nắm có thể tại trên chợ đen tùy ý bán ra giá cao lập tức n g ầ n có chút có dụng tâm khắc cường giả dồn dập theo tung tích đuổi theo bên kia cố thiếu thương cũng là không ngừng chút nào tay hắn cầm truyền t ố n g c h ậ t bàn lôi kéo long tự không ngừng hướng về l o n g tự chỉ dẫn phương hướng tiến hành truyền t ố n g một lần truyền t ố n g khoảng cách động một tí chính là và dặm dù vậy cố thiếu thương cũng không dám có chút chậm trễ bởi vì từ nơi sâu xa còn cảm nhận được có chút khí cơ tập trung không muốn đi về t r ư ớ nữa đông nhiên bọn họ xuất hiện ở một mảnh thương mang sơn x u y ê n lúc long tự mở miệng gọi hạ cố thiếu thương bọn họ ngừng lại cố thiếu thương dừng lại túi đầu nhìn một cái phía dưới sơn mạch thương mãng trong mơ hồ giống như một điều ngọn long long tự trên người tản mát ra từng đạo long uy trong con ngươi quan g mang chất thước sau khi xác định được nơi đây có một chỗ thái cổ long h u y ệ t long tự khẳng định nói làm cho cố thiếu thương cũng không cần lại đi thái cổ long h u y ệ t bên trong cũng không biết là còn có hay không sinh linh nhưng mặc kệ nội bộ như thế nào chúng ta có thể tiến vào bên trong tránh né ngọn nhân tháp linh lão vương thán phục hắn theo cố thiếu thương chứng kiến trước đây sau biến hóa ở lão vương xem ra cố thiếu thương lần này có thể cắt ra long tự cũng là bởi vì khí vận biến hóa hay không lời nói bình thường một cái tiểu tiểu phương thị tại sao có thể có như thế một khối kỳ thạch hơn nữa đang cắt ra khỏi như thế một vị thái cổ thiên nữ sau đó vẫn còn có đến tiếp sau c h ỗ t ố t tháp linh lão vương không khỏi không phải thán cho rằng là cái tia khí vận thần phù mang đến cả i biến hắn nghĩ như vậy cũng không sai lầm nếu như không có cố thiếu thương tệ t hồ những cơ duyên này nên phải đều thuộc về nguyên bản khí vận thần phù người sở hữu vô luận là diệp thiên vẫn là vân thiên h à nếu như được khí vận thần phù như vậy lúc này chính là bọn họ hưởng thụ những thứ này tạo hóa nhưng là bọn họ thiên mệnh t r o người n g cũng có địch cố thiếu thương chỉ thấy l o n g tự thân thể lơ lửng giữa không chúng trên người nở rộ ánh sáng nhàn nhạt, nhạt trong mơ hồ có nhất tôn tư thái mạnh mẽ đẹp đã ngân lòng hiện lên phát ra một đạo thanh lượng l o ngâm nhất thời dường như phản ứng dây chuyền giống nhau phía dưới cái tia thương mãng sân xuyên ùng ùng động lên rồi toàn bộ khổng lồ mấy nghìn hơn vạn dặm khổng lồ sân xuyên phản p h ấ t sống lại giống nhau ùng ùng tầng tầng lớp lớp sân xuyên bắt đầu khởi động dường như thổ long xoay người có vạn thú chạy trốn cử động này trực tiếp làm cho phương viên mấy triệu dặm đều cảm nhận được lần này động tính rất nhiều người tu hành bị giật mình chuyện gì xảy ra một ít trong môn phái đại năng xa xa liền đem ánh mắt còn tới còn có một chút khoảng cách gần cờ giả cảm thủ càng thêm k ắ c sâu đại điệu di động thiên tượng dị thường không b một, một cái ó c thái gớm suất thế. n cổ long huyện lại có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy cô thiếu thương thang phục nên phải là cái này thái cổ long huyện không giống bình thường tháp linh lão vương thanh âm ở cố thiếu thương trong đầu vang lên dựa theo loại này động tĩnh cái này thái cổ long h u y ệ t chủ nhân cho là nhất tôn không được l o n g nói không chừng còn là cổ lịch sử bên trên lưu danh cái kia mấy tôn tồn tại tháp linh lão vương cũng hơi xúc động chỉ là cái này thái cổ long h u y ệ t sợ rằng có thể kinh động số lượng vực các đại thế lực đến đ ơ i mi giữa lúc bọn họ còn ở thảo luận long tự đ ô n g nhiên mở miệng long h u y ệ t đã nở chúng ta bây giờ đi vào nói long tự lôi kéo cố thiếu thương trên người một cố khí tức hiện lên đem cô thiếu thương cũng cho bao vây lại sau một khắc bọn họ liền bay thẳng đến phía dưới và tới lần này liền muốn thẳng vào long huyện hai người mặt ngoài hơi thở kia không c â u g n ệ cũng là thoáng như một cái ngân long ba đông nhiên thân ảnh của bọn họ riêng phần mình tiêu thất dường như đột phá một đạo bình chướng giống nhau đột vào đến rồi không biết chi địa tiểu tử kia cùng long linh thể không thấy cái này tựa hồ là một chỗ long huyệt bọn họ vào long huyệt bên trong một ít đuổi theo cố thiếu thương cùng với long tự mà đến người phát hiện điểm ấy tìm không thấy cố thiếu thương tung tích thế nhưng lúc này phía dưới sơn xuyên dung chuyển có trùng điệp long huy gặp thét thế cho nên lan tràn tới mấy trăm ngàn chính là hơn triệu dặm nay đạo nói dị tượng hiện lên nơi này bất phàm có người một cách tự nhiên phán đoán đi ra nơi đây chính là một chỗ long h u y ệ t c h ỉ bất quá ẩn dấu cực sâu lúc này lần thứ hai xuất thế không biết bao lâu trước long h u y ệ t nội bộ nên phải không c ó sinh linh như vậy liền c h ỉ còn lại có cơ duyên không sai cái này long h u y ệ t đều đã diễn hóa thành một chỗ bí cảnh tất nhiên tạo hóa trùng điệp cái này chốc lát từ bốn vương tám hướng mà đến liên tục không ngừng cầu vùng hội tụ cái này nghe nói bên này đ ộ n g t ĩ n h lần lượt chạy tới cờ ư n giả g bọn họ dồn dập hội tụ ở cái này long huyện phía trên từng cái không khỏi chấn động cái này long huyện độc tính còn có rất nhiều người ở tìm kiếm đây là một chỗ dạng gì long huyện Tới từ niên đại nào. Nhưng có người biết Thư hư thực thực đến từ thái cổ, cận đại cổ lịch sử bên trong suất thế động tính rất lớn, có thể là một ít lớn, niên đại người đại ghi nổi lại. nào? Nhưng đến cận bên không Như động danh cổ xưa Long chủng được. đều là hư lịch chép. xưa lưu có cổ, cổ có có cổ vậy sử quy mô, ứng long thương long vẫn là cái gì long đâu mọi người lúc này không khỏi lẫn nhau thảo luận muốn tìm kiếm cái này long huyệt lai lịch bất quá loại này tìm kiếm không có kết quả làm hội tụ mọi người càng ngày càng nhiều lại càng thêm lưu ý k h á c một vấn đề cái này long huyệt trong đó nhất định có chút tạo hóa như vậy nên như thế nào tiến vào bên trong đâu bọn họ cũng không nguyện bỏ qua cái này khổng lồ long h u y ệ t từng cái muốn đi vào trong đó lúc này có người mở miệng ta trước đây nhìn thấy đã có hai bóng người tiến nhập long h u y ệ t không biết là lai lịch gì phụ mọi người kinh ngạc lẫn nhau tìm kiếm cuối cùng có người nói ra hai đạo thân ảnh kia trong đó một cái chính là thái cổ thiên nữ mới bị từ thần nguyên bên trong cắt ra vẫn là đặc biệt long linh thể sở dĩ bọn họ tiến nhập cái này long h u y ệ t bên trong nhất thời cố thiếu thương cùng long tự tồn tại không còn là bí mật rất nhiều thế lực cùng cường giả hội tụ tuy nhiên cũng không có tiến nhập long huyện phương pháp chỉ là biết được có hai người đã đặt chân trong đó bên kia cố thiếu thương cùng long tự cũng đích sắc đã tiến vào chỗ này thái cổ long huyệt bên trong chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm chương một trăm tám mươi bảy chúc long nhật mười hai mắt kim si đại bằng thiên bằng tử cố thiếu thương cùng long tự đã tiến vào long huyệt bên trong vừa tiến vào trong cố thiếu thương lập tức liền cảm nhận được từng cổ một nồng nặc vô cùng khí t ứ c cổ hơi thở này đương nhiên đó là đặc biệt vô cùng long khí trong mơ hồ cố thiếu thương trong mắt có hỗn độn phù hiệu vẻ bề ngoài diễn biến để cho hắn thị lực mạnh mẽ có thể chứng kiến cái tia từng đạo long khí trong mơ hồ bên trong đều lại tựa như hóa thành từng cái giống như du long ở chỗ này khắp nơi đều tràn ngập nồng nặc khí tức một bên long tự phản ứng cũng là lớn hơn một chút bởi vì bên ngoài vốn là thái cổ ngân long nhất tộc lại là long linh thể cái gọi là long linh thể kỳ dị không gì sánh được có thể chịu tại long linh giống như lúc này long tự tiến nhập cái này long h u y ệ t bên trong phát ra một đạo ngâm nga xôn sao quanh mình nhất thời long khí sôi t r à o dồn dập hướng phía thân thể của nàng quản chú mà đến trong nháy mắt q u a n mình long khí đều biến đến dưới khá hơn bị long tự hấp thu làm xong những thứ này long tự chầm rãi hộp ra một ngu khí thải cả người tinh khí thần đều có bất đồng càng thêm lớn mạnh những thứ này long khí đều là vô chủ đại biểu cái này một tòa long h u y ệ t bên trong đã không có chủ nhân hoặc là bên ngoài chủ nhân đã v ỡ lạc hoặc là chính là vô số năm trước liền rời khỏi nơi này long tự mở mắt quan sát chu vi như vậy nói với cố thiếu thương nhưng vô luận là cái nào tình huống đối với chúng ta mà nói đều cũng không phải là hằng việc có thể tại này tìm một vài chỗ tốt cố thiếu thương hỏi vậy trừ chúng ta ở ngoài người ngoài có hay không có thể đi vào long tự lắc đầu trừ phi giống như ta có long t ộ huyết mạch lại nắm giữ bí pháp mới có thể tiến nhập cái này long huyện không lại tâm thường long châu huyết mạch cũng vô pháp tiến nhập long tự nói ra những thứ này làm cho cô thiếu thương an tâm xuống tới cũng đi quan sát tuần này hồi toàn bộ lọt vào trong t ầ m mắt chỗ phản phất một mảnh động thiên phúc địa cảnh tượng chỉ bất quá các loại thực vật đều đặc biệt tìm thường cỏ nhỏ dáng dấp cũng như cùng một cái điều tiểu long n h ấ t vậy cái này long huyệt bên trong hầu như tất cả mọi chuyện vật đều bị long khí nhiễm vô số năm qua sinh ra kỳ dị công hiệu có thể xúc tiến người bình thường huyết mạch tiến hóa long tự giải thích ngươi nếu như cần tất cả nhiều lấy bên trên một ít ngay vậy cô thiếu thương không có chút nào khép khí hắn cũng sẽ không có bất kỳ k h á c h khí dù sao cô thiếu thương cũng không phải lẻ loi một mình tương phản bên ngoài cũng coi như gia đại nghiệp đại tám trăm bảy mươi coi như là chính mình không dùng được phía sau cũng có một cái rộng lớn thái sơ môn từ trên xuống dưới cuối cùng sẽ có c ẩ n sở dĩ nạp cô thiếu thương vừa ra tay hoàn toàn chính là càn quét tư thế lọt vào trong tầm mắt thấy thảo dược các loại tất cả đều đều thu vào long tự t h ấ y thế trong mắt cũng có chút cổ quái màu sắc không nghĩ tới cô thiếu thương xuất thủ như thế triệt đ ể gia đại nghiệp đại nghèo rất mầm tơi cô thiếu thương cười còn cấp ra giải thích nhưng không ngừng chút nào long tự lắc đầu không có để ý cái này long h u y ệ t bên trong đã có nhiều như vậy long khí làm cho cây cỏ đều có này trùng trùng biến hóa nói rõ bên ngoài nên phải có chút đầu nguồn cũng không biết bên ngoài đầu nguồn là long tinh hoặc là long lân chính là hoặc là tiền bối di thốn long tự làm ra suy đoán cái này long h u y ệ t bên trong tất nhiên có loại này đồ đạc bằng không không đến mức có như thế bảng bạc long khí tỏa ra ảnh hưởng toàn bộ long h u y ệ t đồng thời có thể là rất cường đại cổ lão long vương bình thường hơi thở của long tộc cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy hồng vĩ long tự chủ động bay lên phải hướng càng sâu chỗ thăm dò mà đi cố thiếu thương tự nhiên theo lên hắn ngược lại là phân rõ ràng giờ khác này ở long h u y ệ t bên trong từ l o n g tự là chủ đạo hắn chỉ cần theo cọ một cọ chỗ tốt là được cố thiếu thương cái này long huyệt c h u n g khả năng thật là một việc đại cơ duyên vào lúc này t h á p linh lão vương thanh âm, đ m n g nhiên ở cố thiếu thương trong đầu vang lên làm sao vậy cố thiếu thương thuận miệng hỏi ta nhớ ra rồi chỗ này long huyệt có thể là thuộc về của người nào t h á p linh lão vương trong thanh â m lộ ra một câu nghiêm trọng ai cố thiếu thương cũng tò mò t r ú c chúc cố thiếu thương có chút ngoài ý muốn chẳng lẽ là chúc long không sai Tháp linh Láo Vương một dài nói, danh là là ngoài ngày, nói, lại thiên liền thiên xưng Long, bên ban nhắm mắt vì đêm. Cổ lao tướng chuyển, thiên thượng nhật Long liền vì thiên hạ mang đến quan mang. kỳ Lao lúc, Trúc, Trúc Trúc mắt mắt Trúc Cửu Cổ hạ bị Âm, mở đêm. m vì vì vô vì sáng nhắm mắt thế giới đều rơi vào c i u âm trong bóng tối truyền thuyết rất k i n h người thế nhưng cố thiếu thương cũng có nghi vấn lao vương ngươi làm sao biết cái này long huyệt sẽ là trúc long lưu lại mà cũng không ở còn lại bởi vì lão vương chính phải hướng cố thiếu thương giải thích bỗng nhiên phía trước long tự ngừng lại đồng thời kêu tên cố thiếu thương làm sao vậy cố thiếu thương không kịp nghe lão vương lời nói đi lên đi vào ngươi nhìn thấy gì long tự chỗ là ở một chỗ sơn xuyên chỗ rẽ cố thiếu thương lúc này tiến lên đứng đạo long tự trước người nhất thời thấy được nàng nhìn thấy toàn bộ nhất thời cố thiếu thương cũng giật mình cái này bởi vì bọn họ thấy được phía trước lại có một vòng thái dương trói mắt quan g mang từ cái kia thái dương bên trên tòa ra quan g mang vô cùng mới vừa bởi vì ở sơn xuyên góc sở dĩ bọn họ đều vẫn chưa chứng kiến lúc này lại tận mắt thấy cố thiếu thương giật mình bởi vì đệ một lần cảm giác thái dương thật không ngờ tương tự đồng thời cố thiếu thương khen nhũ mày cảm giác cái này thái dương có chút không giống bình thường đây không phải là thái dương một bên long tự tự hồ là cảm nhận được cố thiếu thương ý tưởng giống nhau như thế mở miệng chỉ bất quá long tự trong giọng nói cũng mang theo một cỗ t h á n g phục đây là một viên ánh mắt ánh mắt cố thiếu thương có chút kinh ngạc nhìn lấy cái kia thái dương không cách nào tưởng tượng đây là một viên ánh mắt ta biết đây là vị nào tiền bối long huyệt long tự cũng nói như vậy nói đã biết được long huyệt lai lịch là chúc huyết sao cố thiếu thương tiếp lời cái này đến p i ê n long tự có chút ngoài ý mới dường như kinh ngạc cố thiếu thương có thể một ngụm nói ra bất quá bên ngoài vẫn gật đầu một cái nói không sai chính là c h ú ốc. nói long tự phản g phất lâm vào hồi ức giữa thiên địa từng có một thời gian gặp dị vương xâm l ớ n tạo thành trời có m ư ờ i mặt trời chi tướng sau lại có cường giả thi triển thủ đoạn đem m ư ờ i ngày hạ xuống lại đến thiên địa không ánh sáng chúc liền xuất thủ đem một ngày cho dung vào hai mắt của mình từ đó về sau bên ngoài mở mắt vì ban ngày chỉ là bản thân là long tộc cái này nhãn biến hóa đại nhật cử chỉ quá mức tiêu hao bên ngoài tinh hoa sinh mệnh vì vậy mỗi lần mở mắt một trận liền cần nhắm mắt nghỉ tạm sau lại trong thiên địa có chân chính thái dương t r ú c cũng biến mất ở giữa thiên địa long tự ngữ khí phức tạp không nghĩ tới bên ngoài long huyệt ở nơi này này cái ánh mắt cũng rơi ở nơi này chẳng lẽ bên ngoài đã v ỡ lạc cố thiếu thương ngay vậy nhìn về phía cái kia thái dương cũng có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới cái này thái dương dĩ nhiên thật là một viên á n h mắt một viên có thể hóa đại nhật á n h mắt cái này long nữ nói không kém bất quá bên ngoài đối với chúc hiểu rõ còn kém một ít lúc này tháp linh lão vương thanh âm ở cố thiếu thương trong đầu vang lên cái này chúc long tồn tại rất cổ xưa thậm chí không kém vu thông thiên bên ngoài có lai lịch lớn nắm giữ âm dương c h i đạo nhắn có thể thông t ù chạm đến thần bí nhất luân hồi m â u biến hóa đại nhật bất quá là sau đó tới thần thông mà thôi trước đó cũng rất là mạnh mẽ t h á p linh lão vương thanh â m có chút cảm khái đồng thời còn có một ít sắc mặt vui mừng cố thiếu thương cái này t r ú c lo n g h u y ệ t đối với ngươi mà nói nhưng là chỗ tốt đại đại vừa lúc có thể tăng liếm ngươi hỗn độn thể vi năng nói t h á p linh lão vương có ám chỉ điểm ánh mắt của ngươi không muốn đặt ở cái tia một viên trong mắt hướng về ánh mắt soi sáng không tới địa phương nhìn lại nghe thắp linh lão vương chỉ điểm cố thiếu thương ngầm đầu nhìn về phía cái tia đen kịt một màu địa phương Trong ánh mắt, ánh cố ó hôn đ thiếu thương thị lực tăng cường, vì vậy thấy rõ. Cô thiếu thương lực cường, Cô vì vậy rõ. kinh ngạc bởi vì tại cái tia quang mang soi sáng không tới địa phương thình lình còn có mặt khác một viên trong mắt toàn thân đen nhánh mặt trên còn có lấy thần bí văn lộ cố thiếu thương giật mình đồng thời cũng để cho long tự đi xem long tự nhìn một cái cũng rất là kinh ngạc đồng thời cũng phản ứng kịp cái này nên phải là chúc nguyên bản ánh mắt bọn họ nếm thử đi về phía trước đi càng là đi phía trước càng có thể cảm nhận được một cố đại nhận chi lực bàn bạc quang mang nóng bỏng nhưng vô luận là cố thiếu thương vẫn là long tự đều không phải p h à m nhân có thể thừa nhận loại này lực lượng không bao lâu bọn họ tiến lên đi tới hai k h ỏ a ánh mắt bên cạnh cái này nhìn càng thêm rõ ràng hai k h ỏ a ánh mắt mỗi cái to cơ nắm tay tiểu cũng không hiện lộ khổng lồ thế nhưng cự ly gần phía dưới hai người cũng có thể cảm nhận được trong lúc này bên trong phảng phất có có thể hủy thiên diện địa lực cảnh không thể mậu di chuyển trừ phi đạt được truyền thừa có tán thành long tự nói như vậy mình cũng không có đi di chuyển cố thiếu thương gật đầu hạ từ nơi này hai khoả trong ánh mắt cảm nhận được uy lực không a i bằng là so với trọng đồng còn muốn mạnh mẽ lực lượng g i ố ngoài như nhật nguyệt một dạng. Lập tức, bọn họ trước Lập tức, mở đem c n n mắt y để ở một t bên, ế p tục thăm dò cái này chúc dò này n l o giới Huyệt. h t Làm cố ế u Huyệt thương Tự trong thăm dò thời cùng Long Long bên Ngoại g ở điểm. dò i cái k i u long huyệt ở ngoài tụ tập càng ngày càng nhiều người thậm chí một ít bất hủ đại giáo cấp số thế lực lớn đều dối g i í t người đến bây giờ long huyệt đã triệt để hiện hiện ra tỏa ra sợ nhân khí hơi thở tới chỗ này thế lực đều trước tiên muốn dò t h á m biết chút tin tức lấy được kết quả nhưng đều là giống nhau chỉ biết đã tiến nhập hai người trừ cái đó ra cũng không người có tiến nhập phương pháp chờ các loại kim sĩ đại bằng nhất tộc đến đây có lẽ có thể tìm được tiến nhập cái này long h u y ệ t phương pháp đ ỗ n g nhiên có người nói nhỏ nói ra điểm ấy nói ra nhất tẩu những người khác cùng thế lực khắp nơi nhất thời phản ứng lại không sai chờ các loại kim sĩ đại bằng nhất tộc đến đây nhất định có thể phá giải cái này long h u y ệ t hiện trường còn có một chút tu hành giả không biết lời này là ý gì liền hướng về bốn phía người hỏi sau đó chiếm được trả lời kim sĩ đại bằng được xưng khiến long nhất tộc thậm chí có thể long x à làm thức ăn bọn họ trong tộc truyền thừa có khiến long thuật chính là thiên hạ long c h ủ địch thủ cũ bởi vì nên bao nhiêu cường đại nhất tộc ta có người giải thích tương truyền kim sĩ、si、đại bằng nhất tộc vốn là phổ thông nhưng ngẫu nhiên được khiến long nuốt lòng pháp càng là chiến bại đồng thời nuốt thực long loại liền có thể làm cho huyết mạch càng mạnh hậu đại cũng càng phát ra mạnh mẽ vì vậy bộ tộc này đời đời tầm l o n g săn rồng thế cho nên càng phát ra mạnh mẽ một ít long tộc sớm đã đem c h i coi là đại địch cô lậu quả văn tu hành giả rất là khiếp sợ ở trong thiên hạ lại vẫn có loại này phát m ô n có thể mượn trợ nuốt thực long loại tu hành thậm chí có thể lớn mạnh t r ù n g tộc huyết mạch có hiểu công việc tu hành giả lắc đầu long vốn là trong thiên điệu kỳ dị sinh linh coi như là không có phát m ô n thường nhân tắm rửa long huyết cũng có thể được nhiều chỗ tốt sở dĩ kim sĩ đại bằng nhất tộc bí thuật nhìn như thần kỳ nhưng là không phải không có dấu vết mà tìm kiếm mọi người đang ở thảo luận trong lúc đó đông nhiên có người thấy tây phương có một vệ kim quan mà đến đó là cái gì lập tức có cường giả vận đủ thị lực thấy rõ kim quan g kia chỉ là bên ngoài còn chưa ngôn ngữ kim quan g kia đã từ xa đến gần trong nháy mắt từ nguyên bản một điểm con mang biến hóa đã cấp tốc biến lớn chỉ là nháy mắt kim quan g này liền che khuất bầu trời làm cho phụ cận cũng vì đó tối sầm xuống thế nhưng mọi người ngẩng đầu một cái đập vào mắt cũng là kim sắc lâm ngũ kim sĩ đại bằng nhất tộc tới có người nói nhỏ nhận ra cái này bóng người v à nóng đương nhiên đó là nhất tôn kim sĩ đại bằng hơn nữa còn là một vị kim sĩ đại bằng bên trong cường giả là kim sĩ đại bằng nhất tộc bằng vương thì t ộ mọi, mọi người lúc này mới nhìn thấy sau lưng đó còn có một đạo kim quang trầm rái tới nói là trầm rái tới trên thực tế cũng không thong thả chỉ là so sánh với đệ bắt bằng vương tốc độ mà nói có chút thong thả mà thôi kim quang kia phóng đại hình thể so với đệ bắt bằng vương nhỏ hơn rất nhiều rất nhanh bên ngoài đến rồi trước mặt hóa thành một người mặc kim y thì người trẻ tuổi mặc dù cũng là mùi ứng lại mai hùng bất phàm đệ bắt bằng vương hừ một tiếng n g ư ờ i trợm ta lần sau biết mo một chút thúc thúc người trẻ tuổi này n g ừ n g đầu nói như thế trong mắt kiên định một bên đã có người nhận ra cái này kim sĩ đại bằng nhất tộc người trẻ tuổi là kim sĩ đại bằng nhất tộc thiên bằng tử chính là đặc biệt thiên yêu thể chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé độc chương một trăm tám mươi tám tả nhãn vi nhật hữu nhãn vi nguyện Đại bằng lúc ợ i t r này có người nhận ra kỳ thân phận đưa tới một mảnh thảo luận thiên bằng tử a chiến tích lỗi lạc hết sức hao chiến chiến bại rất nhiều cùng giai tu hành giả có vô địch tư thế Vốn là kim sau ĩ đại bằng n h thể, thể một h n yêu khác đệ bắt bằng vương mở miệng hỏi nghe nói này long huyệt mở ra có một long linh thể đi vào không sai lúc này có người đứng ra vốn là chính là theo cố thiếu thương cùng với long tự tới trước hiện tại bên ngoài hướng đệ bắt bằng vương lấy lỏng báo cho biết những thứ này cái kia long linh thể chính là một long nữ không biết đến từ cái nào niên đại bị từ thần nguyên bên trong tác ra sau đó đến nơi này long linh thể đệ bắt bằng vương nhắc tới một tiếng sau đó cười to tốt long linh thể tốt không biết cái này long linh thể có hay không nạp bực nào long hồn long linh thể đặc biệt ở chỗ có thể dung nạp long hồn có thể chịu tại các loại long trùng chi lực vì vậy trái lại long linh thể đều có long vương phong thái có thể kết thúc mỗi cái long đồn trưởng lớn lên nói đệ bắt bằng vương ánh mắt đặt ở cháu của mình thiên bằng chết trên người Cái Linh khi kêu Long、Linh、Thể sau đệ i liền giao cho ngươi tới giải、quyết. Giọng nói ngập từ chối cho ý kiến, không được vào. Giao Cái Kim Thiên ra, tràn ta là ngập ta không thân bằng ngạo n g cho cho vào. cho được được. h quyết. từ một tử kêu ý Ý xếp bắt bằng vương gật đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía phía dưới long huyệt hiện tại chính là ta lấy kim sĩ đại bằng nhất tộc bí pháp phá vỡ cái này long huyệt cố thiếu thương cùng long tự tiếp tục thăm dò cái này long huyệt long tự dường như có cái gì mục đích rõ ràng giống nhau chỉ hướng tính rất rõ ràng bọn họ vòng qua mọi chỗ hướng phía mục đích xuất phát cô gái này là long linh thể chắc là đang đổi u tầm long linh t h á p linh lão vương âm vang lên vì cố thiếu thương giải thích một phen l o n g tự mục đích long linh thể cố thiếu thương đối với cái này thể chất rất xa lạ biết được cũng không sâu t h á p linh lão vương vì đó giải thích một phen n g h e xong cố thiếu thương mới thám p h ụ thế giới to lớn không thiếu cái lạ còn có như vậy kỳ dị thể c h ứ nếu có long linh thể tất nhiên có thể đi lên trở thành long vương đường long vương ở trong long tộc đại biểu một cảnh giới đi lên nữa liền có thể trùng kích chân long phải biết rằng đây chính là đại biểu thiên địa trí cường một cái thực thắp linh lão vương có chút giải thích cố thiếu thương g ầ n đầu đối với long linh thể đã có rõ ràng nhận thức đông nhiên long tự ngừng lại trong mắt có chút sắc mặt vui mừng tim được rồi quả thực có chút vết tích lưu lại dấu vết gì cố thiếu thương ở một bên hỏi chúc long hồn vết tích long tự giải thích một câu cái này long hồn cùng bình thường người tu hành hồn phách bất đồng cũng không phải là có ý t h ứ c vật mà càng giống như là một loại bồn nguyên sở dĩ cũng có thể xưng là long linh ta muốn ở chỗ này tu hành một phen thu nạp chúc lưu lại dưới long linh long tự đối với cố thiếu thương bàn giao đồng thời đưa cho cố thiếu thương một mảnh màu bạc long lân cái này long lân bên trên có khí tức của ta có thể bảo vệ ngươi ở đây long huyệt bên trong không việc gì bất quá ngươi tốt nhất không nên tùy ý đi lại thông báo những thứ này long tự cũng là yên tâm bắt đầu tu hành bên ngoài ngồi xếp bằng trên người tán phát một cỗ hấp lực đang hấp thu cái gì cố thiếu thương cầm trong tay ngân sắc mới i vậy cũng biết lúc này long tự không thích hợp q u á i dối sở dĩ hắn liền cầm long lân hướng lúc tới đường phản hồi không bao lâu cô thiếu thương về tới cái kia hai khỏa trúc long ánh mắt địa phương sở tại phía trước cũng cảm giác cái này hai khỏa ánh mắt đối ta hôn độn thể rất có lực hấp dẫn không phải thậm chí là ta mở thiên đạo t a i đều đối cái này hai k h ỏ a ánh mắt có khát vọng cô thiếu thương cầm trong tay long lân ở nơi này treo hai k h ỏ a tổ l o n g dưới ánh mắt ngồi xếp bằng lần này phản phất đầu đỉnh thái dương ánh trăng giống nhau một giả ban này g một giả hát nguyệt sau một khắc cô thiếu thương không lại áp chế chính mình hôn nội đồ t h ể đồng thời vận chuyển bất d i ệ t tiên kinh nhất thời một cỗ hấp lực từ cố thiếu thương trong cơ thể chuyển ra đồng thời một cỗ xương mù hỗn độn tràn ngập hào quang đan và o hóa thành một đạo đạo kỳ dị phù hiệu ở cố thiếu thương trong cơ thể cái kia mở thiên đạo thai cũng có chút hơi động tác bên ngoài đang ngồi ở cái kia tách ra thanh liên bên trên ở hướng về phía trước đưa tay dường như muốn đủ thượng thiên ở trên thái dương ánh t r ă n g m ngập dạng từng cổ một hôn đ ộ n khí tản mắt ra tràn ngập ra tầng tầng lớp lớp dâng lên thậm chí đem đầu kia ở trên hai k h ỏ ả ánh mắt đem ba khoả ở trong đó một màn kỳ dị xảy ra chỉ thấy cái kia hai khoả ánh mắt ở tiếp xúc đến hỗn độn khí trong n h á n mắt dĩ nhiên biến hóa ra. cái kia hai khỏa trong mắt cũng là hóa thành một đạo bạch quang cùng một đạo hát quang làm cái kia hỗn độn khí tức cùng nhau trào vào cố thiếu thương trong thân thể lúc này t h á p linh lão vương thân thể l ạ g yên nổi lên loang thoáng đang t h ấ p giọng thì thảo truyền thuyết là có thật cái này t r ú c long vị thiên địa sơ đại thần linh là tiên thiên mà sống từ hỗn độn mà đến bây giờ ngược lại là thuộc về ở trong hỗn độn cố thiếu thương hồn nhiên không biết t h á p linh lão vương tự nói theo cái kia hai quả ánh mắt hóa quang mang dũng mánh vào thân thể cố thiếu thương thân thể trong nháy mắt đều có một cố tràn đầy cảm giác đồng thời trong cơ thể đạo cung trung Mở thiên đạo thai mở rộng tay chân, mình có khí tức chạy trở về. Làm khí tức, có bạch quang mang trở ở thiên thai tay tức tức, xuất trong, chân, quanh hôn khí chạy hôn khí hác bạch hiện bên rộng độn độn quang cung đạo đạo có có về. sau đó treo ở đạo treo trong, ở cung bên trong, một giả như trời, một giả như trăng, trời, liền như như lên. thật một treo một cao Sau khắc đạo thai thư giãn thân thể cả hai tay mỗi cái ruôi lại bắt lại hai người này nhất thời thái dương ánh t r ă n g hóa thành lưu quang theo đạo thai cánh tay r i ê n g phần mình lưu chuyển mà lên chỉ là khoảng khắc đạo thai mắt nhắm lại toàn bộ đạo cung ảm đạm xuống sau đó đạo thai mở ra con mắt trái toàn bộ đạo cung sáng như ban ngày dường như có một vòng đại nhật dâng lên một dạng lần nữa đạo thai nhắm lại con mắt trái hôn độn đạo cung trung một lần nữa hai m á m kỳ h ư u n h ắ n mở nhất thời một mảnh sáng tỏ quan g mang rơi đạo thai lần nữa hai mắt đủ trợn nhất thời hôn độn đạo cung bên trong thái dương ánh trăng tề huy cô thiếu thương cảm nhận được chính mình hôn độn thể c h ầ n đấy thậm chí không chỉ là hôn độn thể đơn độc biến hóa còn có tự thân đạo thai có một loại lớn mạnh cảm giác như vậy phía dưới cô thiếu thương biết thời biết thế kết quả là cảnh giới của hắn bắt đầu đ ộ ợ phá thứ nguyên bản đạo thai nhất trọng thiên đến rồi nhị trọng thiên sau đó lại đến tam trọng thiên liên tiếp phá lưỡng trọng thiên bực này cùng là đạo thai liên tiếp biến hóa hai lần cùng lúc đó đạo thai tiến hóa tặng lại đến rồi cố thiếu thương trên thân thể bây giờ cố thiếu thương cảm giác mình khí lực tràn đầy khí lực phảng phất vô cùng vô tận trừ cái đó ra trong cơ thể tự nhiên sinh ra thần thông hai t r ò n g mắt còn có dị tượng một giả ôn nhuận mắt lạnh một giả ấm áp tỏa ánh sáng nay đôi mâu phảng phất sinh thần linh h ó a thái dương ánh trăng một dạng nguyên bản cố thiếu thương còn có thể lần thứ hai tiến hành đột phá đâu thế nhưng một đạo kỳ dị lệ thành mang theo một cố kỳ dị phảng phất có thể xé mở nhân hồn phách lực lượng vang vọng ở tại cái này lòng huyện bên trong chuyện gì cố thiếu thương lập tức tự tu hành bên trong thức dậy ý thức được không đúng hắn mở hai mắt ra đông nhiên có thái dương ánh trăng quan g man g tỏa ra cố thiếu thương thông suốt đứng dậy phát hiện bầu trời ở giữa n h i ề u một cỗ kim sắc đó là một đạo lợi trảo vô cùng to lớn không lúc này dường như bắt được màn trời làm lệ thanh muốn đem thiên xé mở mở dạng là kim sĩ đại bằng nhất tộc tháp linh lão vương thanh â m vang lên báo cho cố thiếu thương cái này kim sĩ đại bằng nhất tộc chính là thiên hạ long t r ù thiên địa làm yêu lấy long chủ vì lão vương hướng về cố thiếu thương giải thích một phen kim sĩ đại bằng nhất tộc lai lịch hơn nữa trịnh trọng cảnh cáo xem giá thế này cùng quy năng có thể là kim sĩ đại bằng nhất tộc bên trong một vị bằng vương không thể địch lại được lúc này hơn phân nửa là bởi vì này long huyện xuất thế động tĩnh quá lớn sở d ĩ đưa tới bộ tộc này bọn họ rất tốt đứng hơn nữa đi ê n c u ồ n g cố thiếu thương nhìn lên bầu trời phản phất đang dần dần x é rách không k ề m chế được bên ngoài hóa thành cầu v ồ n g thi triển cử tốc chạy tới long tự bên người không bao lâu cố thiếu thương đi tới long tự bên cạnh lúc này long tự cũng bởi vì trên bầu trời động tĩnh mà kết thúc tu hành tình huống của chúng ta không tốt lắm cố thiếu thương đem lập tức tình huống của bọn họ nói ra kim sĩ đại bằng nhất tộc nếu như thấy rồi ngươi chắc chắn sẽ gây bất lợi cho ngươi kim sĩ đại bằng đây là cái gì tộc long tự còn có chút khó hiểu những mày trên người có để cho ta cảm thấy không gì sánh được chán ghét khí tức cố thiếu thương sửng sốt không nghĩ tới long tự không biết kim sĩ đại bằng nhất tộc c h ắ c không được nàng phỏng chừng cái kia lúc kim sĩ đại bằng nhất tộc còn chưa có thời s a u lại cũng là bởi vì đời đời thực long sở dĩ mới trở thành bây giờ mạnh mẽ nhất tộc cho đến bây giờ kim sĩ đại bằng nhất tộc cũng là biết suốt ngày sắc rồng thực long tháp linh lão vương giải thích nói ra long tự không biết kim sĩ đại bằng nhất tộc nguyên nhân bởi vì long tự sinh hoạt niên đại kim sĩ đại bằng nhất tộc còn chưa quật khởi giữa thiên đ i ệ m thấy thế cố thiếu thương giải thích một phen kim sĩ đại bằng nhất tộc là dạng gì tồn tại long tự nghe nói cũng là trên mặt đẹp thanh lanh không lại thay vào đó là l ử a giận vẫn còn có như vậy t r u n g tộc thực t a long tộc lấy tráng tộc khác tuy là long tự có chút l ử a giận thế nhưng nghe cố thiếu thương ngôn ngữ cũng biết một vị bảng vương đáng sợ không cần lo lắng ở ta xuất thế lúc lợi dụng huyết mạch bí pháp đem tin tức phát ra long tự tỉnh táo lại cũng liền hai ngày này trong tộc nên phải sẽ tới người cố thiếu thương gật đầu h ã n tử long tự nhân sinh kịch bản gần nhất chuyển n mặt trông được đến ngân long nhất tộc người đến cũng là ở liền tại gần nhất hai ngày cố thiếu thương g ầ n đầu vậy chỉ hy vọng cái này long huyệt có thể bù đắp được ở hai ngày a trên bầu trời long huyệt bí cảnh đang ở gặp phá hư là kim si đại bằng nhất tộc bằng vương xuất thủ chỉ bất quá bên ngoài đã định trước trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phá vỡ cái này long huyệt bí cảnh còn cần thời gian cái này cho cố thiếu thương cùng với long lại tựa như một ít phản ứng thời gian có thể làm chút chuẩn bị nên phải có thể chống đỡ ở long tự gật đầu cái này long huyệt là chúc long huyệt tuy là khả năng chỉ là bên ngoài ở tám chỗ nhưng là không phải đơn giản phá vỡ càng là cường đại tồn tại liền càng là khó có thể tiến nhập trong này nghe nói như thế cố thiếu thương lại phản ứng lại nghĩ tới một điểm vậy nếu như là tu vi yếu bên trên một chút sinh linh có được hay không trước giờ tiến nhập nơi đây long tự trầm mặc nhất thời không nói gì đ ể bắt bằng vương xuất thủ bằng trên vớt lõe ra tan biến q u o n mang lại nhất thời không cách nào phá vỡ long huyệt bất quá có thể chứng kiến long huyệt đang đ ộ n g dung tiểu thuyết long huyệt ở ngoài bằng nhi đệ bắt bằng vương nói nhỏ cái này long huyệt bất phàm không phải nhất thời có thể phá nhưng nghe nói trước đây cái kia long nữ bất quá sinh đại cảnh tên còn lại tộc tu vi cũng không cao minh lắm đệ bắt bằng vương hô h ắ n tới thiên bằng tử bây giờ cái này long huyệt đã có một chút chỗ hổng ngươi lại tiến vào bên trong đi đem nội bộ hai người chém giết cái k i a thiên bằng tử tiến lên gật đầu t ố t thúc thúc thiên bằng tử nét mặt tự tin chiến ý sụp sôi sau một khắc hắn không chút do dự trực tiếp thi triển thần thông nhất thời bên ngoài liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang vào long huyệt bên trong t r ư ơ n g này càng hết lang thần cũng không có ngày mai buổi sáng hoặc là buổi chưa càng t h u thiệt chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc t r ư ớ c 189, tự tin tung bay thiên bằng tử c n g vọng tự đại cố thiếu thương cố thiếu thương cùng long tự ở trúc long huyệt trung mắt lớn chừng mắt nhỏ ý thức được mấu chốt của vấn đề hiện tại bên ngoài có kim sĩ đại bằng nhất tộc bằng vương muốn phá vỡ long huyệt nhưng không phải nhất thời nửa khắc có thể phá vỡ vì vậy bằng vương là vào không được lại không có nghĩa là so với yếu hơn một chút không cách nào tiến nhập long huyệt ý thức được đ i ể m ấy vô luận là cố thiếu thương vẫn là long tự đều không thể thả lòng cảnh giác nói cách khác lúc nào cũng có thể biết có người tiến vào long huyệt bên trong cố thiếu thương nói ra chỉ là tu vi tạm thời biết có hạn chế cũng chính là ở sinh đại cảnh ừ m long tự gật đầu nhận rồi cố thiếu thương thuyết pháp này ở long huyệt bị phá ra phía trước nên phải không có cảng cường giả có thể tiến nhập long huyệt bên trong vậy không ngại cố thiếu thương xua tay cũng không phải là đặc biệt để ý nếu chỉ là sinh đại cảnh vậy liền không tạo được uy hiếp gì ta có thể đem chi chấn áp nói cố thiếu thương mỉm cười đã quên cùng người nói ta cố thiếu thương đồng cảnh vô địch long tự ngoài ý m u ố n cảm nhận được cố thiếu thương thời khắc này tự tin đồng thời cũng không nghĩ tới cố thiếu thương lại có thể nói ra những lời này nàng xem cố thiếu thương n g h i nhiên không giống là đang nói đùa mà là trong h không kịch chiến, chỉ chờ hai nhân nhiên khả Hơn chút hiện thật không phải ngồi không. ậ t tự tin. tự ta tộc toàn tự tự tự tin ta tự t có cũng cần cần cơ cũng có có cũng loại Long lắp lại Long lên, Long đợi đối kia giải. ngồi này ngày, đến nguy nữa, nếu đây, đầu, xấu, kẻ bộ lời nói long tự đối với tộc nhân mình cùng với mình cũng rất là tự tin điểm này ngược lại cũng bình thường từ tháp linh lão vương trong miệng cố thiếu thương biết được cái gọi là ngân long nhất tộc cường đại nội tỉnh long tộc chính là một đại tộc thiên hạ có các loại long trùng mà mạnh mẽ nhất cũng là tứ đại thần long theo thứ tự là trúc long ứng long vang di cùng với trần long cái này mấy đại thần long trung chân long không thể nghi ngờ là tối cường vì vậy có chân long tên trừ cái đó ra còn lại tam long đồng dạng mạnh mẽ trong đó băng di chính là ngân long nhất tộc t ổ tông tương truyền trúc long là trời nhóm l ử a tinh biến thành cái này băng di thần long chính là băng tuyết c h i linh biến thành từ nhỏ hóng ánh trong suốt có thể băng phong thiên địa trào sinh ngũ chỉ bên ngoài thậm chí từng c ù n g ứng long tranh phong lại đem băng phong long tự đến từ ngân long nhất tộc chính là băng di trực hệ huyết mạch vì vậy rất là mạnh mẽ chính là thiên địa quá khứ vô số năm cái này một vẫn tồn tại thành h i u ngân long nhất tộc công chúa lại tăng thêm tự thân lại là long linh thể chính là ở thái cổ lúc long tự cũng là nhất đại thiên thiêu vì vậy mặc dù là cho tới bây giờ long tự nhưng không sợ chiến đấu cố thiếu thương gật đầu cũng tán thành long tự đồng thời kỳ xuất thân bất phàm lại là long linh thể ta ở nơi này long huyệt bên trong được chút c h ú t long còn để lại long linh bây giờ tu vi có chút để thắng nếu chỉ là cùng kỳ địch nhân cũng không sợ hãi long tự nói như vậy nói lên cái này cố thiếu thương cũng hướng nàng thẳng thắn ta cũng có chút tạo hóa cái kia hai k h ỏ hư hư thực thực chúc long lưu lại ánh mắt bị ta hấp thu cố thiếu thương đem chuyện này nói ra đưa tới long tự giật mình cái kia hai k h ỏ a trong ánh mắt ẩn chứa năng lượng thật lớn ngươi làm sao có thể long tự có chút khó có thể tin thành cựu thái cổ ngân long nhất tộc công chúa nàng đối mặt cái kia hai con mắt thời điểm cũng không dám có ý kiến đến gì nhưng không nghĩ tới cái kia hai k h ỏ a ánh mắt dĩ nhiên quy về cố thiếu thương sở hữu có thể là thể chất đặc thù a cố thiếu thương tiết lộ chút thể chất của ta vốn là có thể bao dung vạn đạo bồn nguyên vì vậy ánh mắt kia nhập thể cũng chưa đối với ta tạo thành cái gì tổn hại ngược lại còn để cho ta tu vi tiến nhanh được rồi long tự thở dài tò mò cái gì dạng thể chất lại có như vậy kỳ dị bất quá ở cố thiếu thương không có càng nhiều tiết lộ nàng liền cũng không có quá nhiều hỏi không đợi hai người tiếp tục nói cái gì đó đông nhiên một đạo l ê ee ee e, e, e ra a a a k h é t dài đông nhiên vang vọng phía chân trời vô luận là cố thiếu thương vẫn là long tự đồng loạt cả kinh bọn họ ngầm đầu trong lúc đó có một vệ kim quan g từ cái kia bị lợi chảo vỡ ra tới màn trời bên trong hạ xuống nhìn kỹ cái kia một vệ kim quan g thình lình chính là một c h ỉ kim sĩ đại bằng c h ỉ bất quá so sánh với phản phất xé mở chân trời cự đại lợi chảo cái này kim si đại bằng hình thể muốn nhỏ hơn rất nhiều một đạo lệ trong tiếng h u gió Lộ ra n ồ tập trung, tập trung vì vậy ở trong mắt cô thiếu thương xuất hiện đối phương cá nhân thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản tính danh đảng sợ bay thiên bằng tử cảnh giới sinh đại cảnh ngũ trọng thiên mệnh cách thiên bằng kim mệnh số bách chiến bất bại tử thiên mệnh bằng vương tử đặc t h ủ thiên yêu thể thiên bằng b á c long thuật thiên bằng đ i ề u thai nhân sinh k ỳ bản vô thượng t h i ê n tiêu cố thiếu thương nhìn rõ ràng biết được thân phận của đối phương cùng thực lực thiên bằng cố thiếu thương tự nói kỳ mệnh cách đặc t h ủ chính là vàng l ư ờ n g l ã n h vì thiên bằng thiên bằng thiên yêu thể kim sĩ đại bằng là vì thiên bằng đã định trước bay lượn t r ì n h chiến cựu tiên h có vô địch phong thái l ã o vương ngươi biết được cái này cái thân phận của kim sĩ đại bằng sao cố thiếu thương hỏi tháp linh lão vương quả nhiên lão vương biết được chút tin tức cho ra trả lời đây là thiên bằng tử cũng bị xưng là tiểu bằng vương c h í nói h là、si、đến ạ i b g nhất tộc đây n g đại tựa hồ là cảm giác đem cái này thiên bằng tử nói quá lợi hại lao vương còn có điều bổ sung đương nhiên hãn loại này chiến tích cố thiếu thương gật đầu nét mặt nhiều chút chính xác phu cận mấy vực yêu tộc một đời chung không có địch thủ sao đó cũng là rất bất phàm chiến tích cố thiếu thương thừa nhận điều ấy mà lúc này tựa hồ là cảm nhận được cố thiếu thương ánh mắt cái kia mới vừa tiến vào long huyệt thiên bằng tử kim sắc ánh mắt lợi hại xuống phía dưới đảo qua xa xa liền thấy được cố thiếu thương cùng long tự đứng chung một chỗ đương nhiên lúc này kỳ chủ mục quan trọng quang vẫn là rơi vào lòng tự trên người bởi vì long tự chính là thái cổ ngân long nhất tộc lúc này với hắn mà nói có một cô minh minh lực hấp dẫn loại lực hấp dẫn như thế này không quan hệ nam lữ thư hùng mà là chủng tộc tiên địch quan hệ giữa thái cổ ngân long tộc long linh thể thiên bằng chết ánh mắt thoáng cái biến đến sắp bén trong n g á y mắt đem tập trung sau một khắc bên ngoài bỗng nhiên vô cánh Bá. thiên bằng tử song xí rung lên nhất thời tiêu thất ngay tại chỗ hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hầu như chớp mắt là tới tốc độ nhanh đến mức cực hạn hắn tới cố thiếu thương n ầ m đầu chứng kiến thiên bằng chết tốc độ trong mắt cũng có chút kinh ý bởi vì nay t r ù n g cấp tốc hắn chưa từng thấy qua thập p h â n nhanh hầu như chạm đến một loại tốc độ cực hạn cùng b u ồ n nguyên đồng thời lúc này lại tránh né cũng đã không còn kịp rồi bất quá cố thiếu thương vẫn là hơi về phía trước nửa bước ở vào lòng t ử trước người trở nên chặn thiên bằng tử tản mát ra khí thế cùng với mang tới l ự c t cắt bách hô có một cỗ kinh người tiếng gió rít gào mà đến hiu hiu dậy rồi hai người tóc mà cái này cũng là thiên bằng tử đến đây vô cánh mà mang theo không khí sao động bá chỉ thấy kim quan l o ạ lên thiên bằng tử cũng đã ở trước người bọn họ bất quá bên ngoài cũng dừng lại hóa thành cả người khoác kim vũ y thanh niên bên ngoài mũi ưng một đôi t r ò n g mắt có ánh sáng màu vàng trên trán lộ ra một cỗ nồng nặc kiệt nạo lúc này ánh mắt của hắn rơi vào lòng tự trên người thái cổ ngân long tộc long linh thể lời này nhìn như hỏi kỳ thực đã không gì sánh được xác nhận bởi vì kim s i đại bằng nhất tộc cùng long tộc trong lúc đó có đặc biệt cảm ứ n g không chỉ là lúc này long tự trước người còn có cái này cố thiếu thương thiên bằng tử lông mày nhớ lên hơi ngầm đầu ngươi là ai dám ngăn ở trước mặt của ta cố thiếu thương phía sau long tự còn có chút không kềm chế được muốn đứng ra thế nhưng cô thiếu thương lại đưa tay đem ngăn lại cô thiếu thương cô thiếu thương nói lên tên của mình cô thiếu thương cái này thiên bằng tử có một chút đậu d u n g đầu ngầm cao hơi một thấp chính diện quan sát cô thiếu thương cái kia xông qua thông thiên tháp chín mươi chín tầng hôn độn thể cô thiếu thương thiên bằng tử mở miệng trong giọng nói có kinh ngạc hôm nay cô thiếu thương chính là ở thượng giới cũng không phải bừa bãi vô danh thậm chí bởi vì một lần hành động xông qua thông thiên tháp chín mươi chín tầng hoàn thành xưa nay chưa từng có ghi chép còn làm cho thông thiên tháp trở nên đóng cửa mấy ngày cô thiếu thương tên cơ hồ khiến các đại thế lực đều có chỗ nghe thấy nói một câu ở hôm nay ba ngàn vực đều có chút danh tiếng cũng không kém chút nào thiên bằng tử tuy là đã không phải nằm ở đạo cung cảnh nhưng cũng nghe nói thông t i ê n tháp bên trong chuyện đã xảy ra nghe nói qua cố thiếu thương danh tiếng thiên bằng tử có chút ngoài ý m u ố ngươi n vì sao ở chỗ này cố thiếu thương mắt thấy đối phương biết được thân phận mình cũng không ngoài ý muốn đối mặt như vậy nghi vấn cố thiếu thương bình tĩnh nói long tự vì ta từ thần nguyên bên trong cát ra chúng ta đồng hành tự nhiên hợp tình hợp lý nói cố thiếu thương nhìn về phía thiên bằng tử lại nhìn một chút bầu trời vậy có một đạo cự đại lợi chảo vẫn ở nếm thử sẽ mở long huyện bí cảnh Ngược ngươi, lại là người, là mà vì sao mà đến. thái i ê n bằng tử ngạo nghẽ, n tử tất ê n là vì thế cổ ngân long ta kim si、sí、đại bằng nhất tộc còn chưa từng săn quá lớn mật long tự không kềm chế được một đôi chân mày lá liêu dựng thẳng có chút vắng vẻ phía dưới lửa giận thi tiện bằng tộc dám nhúng tràm nhục ta long tộc hai người trong lúc đó lập tức dương cùng bạc kiếm ngươi đã làm mục đích này cố thiếu thương chậm rãi mở miệng cái k i a giữa chúng ta liền không thể h ò a h o a n ổ thiên bằng chết lông mi vi vi nhất t i ê u nhìn về phía cố thiếu thương cái này một lần trong con mắt lại mang theo chút chẳng đ á n g n g ư ơ i tuy có sở danh tiếng còn sông qua thông thiên tháp nhưng bây giờ bất quá sơ nhập sinh đại cảnh cũng nổi lên cái gì vọng tưởng cho rằng có thể đối địch với ta sau một trăm tám thiên bằng chết ngữ khí lạnh lẽo n g ư ơ i ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ ngươi bây giờ c ũ n g ngay ta tha cho ngươi một mạng đối với ngươi tu vi để thăng đi lên ta cho ngươi cơ hội đánh một trận ở tại trong giọng nói có chút dường như thượng vị giả cấp cho bản t n Cái c thông thông ũ vì vậy thiên bằng tử còn muốn tha hắn một mạng lưu cho hắn một ít trưởng thành không gian cùng cơ hội ta mục tiêu chỉ là cái này thái cổ lòng nữ thiên bằng tử biểu lộ thái độ ngươi muốn cùng là địch liền không vòng qua được ta cố thiếu thương thở dài vừa lúc ta bước vào thai cảnh còn chưa từng có đánh một trận vừa lúc bắt ngươi thử tay nghề tiếp tục ta vô địch lộ thiên bằng chết lời nói c u ầ n vọng thế nhưng d ư ớ i so sánh cũng là bởi vì lấy tu vi bất đồng mới có như vậy ngôn ngữ trái lại cố thiếu thương tu vi không đủ nhưng ngữ khí cũng không sai vì vậy lần này phản làm cho thiên bằng tử có chút tức giận khá lắm cố thiếu thương quả thật c u ầ n vọng thật sự cho rằng ở đạo cung cảnh vô địch phát hỏa thai cảnh cũng là như vậy đối mặt thiên bằng tử nộ mà phát ra ngôn ngữ cố thiếu thương cũng là gật đầu cái điểm này đầu ít nhiều có chút đương nhiên ở trong đó không nói với thai cảnh vô địch nhưng nhảy qua trọng thiên kém thất bại ngươi làm không khó chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm c h ư ơ n một trăm chín mươi kịch chiến thiên bằng tử thiên bằng tử ảnh thần thông hải dương thiên bằng tử tự cho mình là tu v i cao hơn vì vậy đối đãi cô thiếu thương liền mang theo chút chủ quan màu sắc tuy là cô thiếu thương danh tiếng không tầm t h ư ờ n g thế nhưng thiên bằng tử cũng không đem cho rằng là đối thủ của mình càng như vậy lúc này cô thiếu thương một bộ đương nhiên ngữ khí mới để cho thiên bằng tử không cách nào bình tĩnh tốt xem ra là đạo cung cảnh thành t ể u làm cho hôn mê người đầu não thiên bằng tử dưới sự tức giận ngược lại bình tĩnh lại cái k i ê u một đôi sắc bén ánh mắt ánh mắt rơi vào cố thiếu thương trên người thế cho nên để cho ngươi sinh ra cuồng vọng như vậy ý tưởng nhưng vẫn tán thành đối địch với ta đã như vậy thiên bằng tử khí thế trên người nhất thời biến đổi tóc vàng của v ũ trong tròng mắt q u a n mang phảng phất xé nhân hồn phách lời nói như lao ta đây vừa động thủ ngươi đ ừ n g trách ta ngoan thủ phá thiên tiêu rơi vòng sau đó không nên trách ta thiên bằng tử ý lớn h i ế p nhỏ đến tận đây thiên bằng tử bị chân chính làm tức giận trước đây còn có chút tâm tư muốn thả quá cố thiếu thương chờ các loại thực lực để thăng lại công bằng đánh một trận hiện tại bất đồng muốn phát tiết trong lòng tức giận chuẩn bị xuất thủ vậy liên đánh một trận chỉ phân sinh t ử thắng bại bất luận là hay không bất công cố thiếu thương cũng không k h á c h khí vốn là dự định cùng tiên bằng tử đánh một trận cái này tiên bằng tử lai giả bất thiện là bởi vì nhìn chúng thân phận của long t ử đem coi là con mồi thế nhưng đứng ở cố thiếu thương góc độ bên trên trong trời đất này rất nhiều ngày tiêu cũng đều có thể trở thành con mồi dù sao bên ngoài hôn độn thể là cần thôn vệ thiên hạ vạn đạo bùn nguyên mới có thể hoàn thiện chỉ là trước đây cố thiếu thương vẫn chưa từng triệt lộ điểm ấy chưa bao giờ từng chủ động đi liệp sắt một ít thể chất đặc thù thiên tiêu tư thế này cùng kim si đại bằng nhất tộc tuyệt nhiên tương phản hiện tại thấy thiên bằng tử đem tầm long thực long cho rằng thiên kinh địa nghĩa đương nhiên tình huống cố thiếu thương tâm tư cũng có chút chuyển biến đối với kim si đại bằng nhất tộc mà nói thiên hạ long trùng không bảy có thể ăn nhưng đối với cố thiếu thương mà nói cái này thiên bằng chết thiên yêu thể nhưng cũng đồng dạng có đặc biệt lực hấp dẫn vì vậy cố thiếu thương lúc này nhìn về phía thiên bằng tử không chỉ là có chiến ý cũng rất có một phen vậy ông đập lưng ông ý tưởng ngày xưa hạ giới trọng châu học phủ có một ngày yêu thể lại bỏ qua không nghĩ tới thượng giới cũng có một ngày yêu thể vừa lúc có thể bổ khuyết ta hỗn độn thể bồn nguyên mang theo ý nghĩ như vậy c ô thiếu thương ánh mắt lấp lóe thiên bằng tử vốn là ánh mắt sắc bén thế nhưng lúc này đối mặt c ô thiếu thương ánh mắt lại thấy cổ quái loại này cổ quái không biết kể từ đâu chẳng bao giờ cảm thụ qua thứ ánh mắt này bất quá rất là làm người ta khó chịu ở nơi này lần phía dưới thiên bằng tử xuất thủ hôm nay để cho ngươi chết ở đây cái gì hỗn độn thể ở ta thiên yêu thể trước mặt tất cả đều cúi đầu làm thiên bằng tử vừa ra tay quanh mình không gian đều ở đây hơi rung động dường như liền muốn sụp đổ giống nhau hơi anh bên ngoài chỉ là một quyền tốc độ cũng không chậm hơn nữa mang theo nồng nặc bá đạo ý như muốn hủy diệt sơn hà giống nhau kim sĩ đại bằng nhất tộc truyền thừa có bằng quyền bá đạo không ai bằng bọn họ nhục thân mạnh mẽ có thể khiến l o n g t r ù n g cái này thiên bằng tử là t r ờ i yêu thể vì vậy nhục thân càng tốt hơn tháp linh lão vương thanh em lúc này v ă n g lên đang nhắc nhở cố thiếu thương kim sĩ đại bằng nhất tộc nhục thân vốn là mạnh mẽ có thể vật lộn l o n g t r ù n g lại tăng thêm tiểu bằng vương đặc thù loại này cường đại càng là đến tăng gấp đội vì vậy bên ngoài nhục thân siêu việt rất nhiều thể chất đặc t h nhưng mà mặc dù là có tháp linh lão vương nhắc nhở thế nhưng cố thiếu thương nhưng chưa tránh、lẽ. mà là trong ự c cố tiếp trọi gắt, thùng hán xuất thủ. Ông, thiếu thương đối đánh ra, gây Ông, vòng hán một cơ cổ thể tầng tầng khí huyết trì, thai khí hôn động, gia đạo lúc nhất thời trong hư không vang lên tạc tiếng sấm quanh mình không gian biến đến v ặ n mẹo s ề n h s ệ c h bởi vì này một quyền đánh ra chất lượng vượt qua không gian chịu t ả i cực hạn một quyền này núi đá k í c chấn khoảng cách gần một chút núi đá trực tiếp hóa thành một phấn ba động động o không gian bất bình hai người nắm tay đụng vào nhau tán phát dư ba hiu hiu hai người một cái tóc vàng như buộc một cái tóc đen bay pháp phới thật mạnh Đến t ừng nữ n l o lại thiên ự a n ư g t tránh lui một ít, giật mình, mình, vì vì này không người chiến nàng cũng cần khỏi hai cho lúc lui bởi tránh. đấu ba, để đó dư Ừm. bằng tử tự tin không gì sánh được vốn tưởng rằng một quyền này phía dưới liền có thể có chút kiến công thậm chí xem cô thiếu thương đồng dạng một quyền đòn đánh hắn còn nhận định một quyền này liền có thể trực tiếp đánh bại thậm chí kích sát cô thiếu thương dù sao bên ngoài thiên yêu thể ra chỉ phía dưới kim sĩ đại bằng nhục thân mạnh mẽ đến rồi cực hạn có thể nói đồng cảnh vô cùng n h thân thế nhưng bọn họ đụng vào nhau thiên bằng tử lúc này mới phát hiện chính mình sai rồi cố thiếu thương không chỉ không có bị đánh bại thậm chí còn thiên bằng tử cảm nhận được một cố cường đại tặng lại lực trong quả đấm truyền tới xúc cảm phản phất là đánh vào cái gì thần thiết tiên ngân bên trên điều này làm cho thiên bằng tử nhất thời có chút giật mình cái này thật là vừa bước vào thai cảnh người sao không phải do thiên bằng tử giật mình hắn biết được cố thiếu thương tin tức vẫn là gần nhất vì vậy cố thiếu thương ngưng tụ đạo thai nhất định chính là ở gần nhất trái lại thiên bằng tử bên ngoài ngưng tụ thiên bằng yêu thai sau đó còn từng khiêu chiến rất nhiều yêu tộc bên trong đồng cấp cường giả hầu như vô địch bất bại mạnh mẽ nhục thân cũng khó mà có thể so sánh đối thủ sở dĩ hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên gặp ở nhục thân bên trên có thể cùng chính mình thế quân lực địch đối thủ chỉ là một cái mới vừa bước vào thai cánh nhân thiên y ế u thể kim sĩ đại bằng quả nhiên còn được làm cho thiên bằng tử không nghĩ tới chính là cố thiếu thương tự nói âm thanh chuyển đến có thể đánh với ta một trận đã đủ tự ngạo ừ m thiên bằng tử nội tâm dâng lên tức giận cho rằng cố thiếu thương quá mức cuồng vọng Giết. một đạo c h r ợ quát thiên bằng lợi tức phát dựng thẳng thân thể giống như một đạo lưu quang hướng về cố thiếu thương đánh tới từng đạo khí tức tràn ngập từng viên thần văn vẻ bề ngoài mà ra trong mơ h ổ phảng phất từng cái tinh vi kim sắc đại bằng cố thiếu thương thân thể chấn động đồng dạng bóp q u y ề n m à lên không yếu thế chút nào hôm nay ta cố thiếu thương liền c h ấ n ngươi hôm nay yếu thể cố thiếu thương cũng trợ t quát một tiếng lại ra tay nữa ầm ầm hai người va chạm nhất thời như sấm cùng nộ không gian sụp xuống một dạng diễn biến vạn vật cô diệt cảnh tượng dường như muốn hủy thiên diệt điệp quanh mình sơn xuyên hóa thành đất bằng p h ẳ n g chịu ảnh hưởng hai người chiến với nhau động tinh kinh người ừ chuyện gì xảy ra long huyệt ở ngoài đệ bắt bằng vương vẫn còn tiếp tục thi triển thần uy muốn phá vỡ long huyệt thế nhưng trước đây long huyệt đã có chỗ rách sở dĩ thiên bằng tử có thể đi vào giống nhau lúc này long huyệt bên trong động tĩnh cũng để cho long huyệt ở ngoài có thể cảm nhận được lập tức thì có rất nhiều thế lực ánh mắt đi qua khe hở kia nhìn vào nhất thời bọn họ liền thấy một phen hầu như lòng trời lỡ đất cảnh tượng một nói bóng người màu và nóng cùng một đạo hôn độn sắc thân ảnh không ngừng va chạm ở giao thủ so chiêu chiến đấu vô cùng kịch liệt đây là nhất thời có người giật mình nhìn thấu điểm ấy là thiên bằng tử đang cùng người chiến đấu chẳng lẽ là cái tia thái c ủ long nữ sao cái t u y ế t pháp này lập tức liền bị người phủ nhận cũng không phải là cái kia thái cổ long nữ mà là mặt khác một cái nam tử nên phải là trước đây với trong phương thị cắt ra cái kia thái cổ long nữ người cũng có người lực chú ý điểm hoàn toàn rơi vào địa phương khác đây là người phương nào dĩ nhiên có thể cùng thiên bằng tử k ự c chiến thiên bằng tử có vô địch tư thế khiêu chiến rất nhiều đối thủ yêu tộc trẻ một đời bên trong cũng không có một địch thủ nhục thân mạnh mẽ không ai bằng lại có người có thể cùng hắn nhục thân đọ s ư ớ c những người khác cũng chú ý tới điểm này nhất thời đều có chút giật mình chiến đấu kính người dung chuyển đến rồi long việt ở ngoài cũng có thể nhận thấy được nội bộ độc tính bởi vậy có thể thấy được chiến đấu kịch liệt dường nào nhưng mọi người đối với cùng thiên bằng tử giao thủ cố thiếu thương càng tò mò hơn giật mình xem ra không phải bình thường tán tu thực lực bất p h ả m chẳng lẽ là cái kia một cái bất hủ đại giáo truyền nhân cái kia đang lấy kim sĩ đại bằng bí pháp bài trừ long h u y ệ t đệ bắt bằng vương lúc này cũng không khỏi phân tâm một hai đi nhìn thoáng qua chiến cuộc chỉ thấy long h u y ệ t bên trong cháu của mình thiên bằng tử đang cùng một nhân tộc giao thủ trong lòng hắn cũng hơi nghi hoặc một chút nhân tộc này thanh niên nhân là ai dĩ nhiên có thể cùng cháu đọ sức chẳng lẽ cũng là một loại thể chất đặc thủ là một vị bằng vương đệ bắt bằng vương trong lòng biết chính mình cái này nhất tộc nhục thân là biết bao c ứ n g hãn thiên bằng tử thành tựu thiên yêu thể nhục thân càng là so với bình thường kim sĩ đại bằng còn mạnh hơn vì vậy có thiên bằng tên tương lai đã định trước siêu việt rất nhiều bằng vương yêu tộc vốn là mạnh hơn nhục thân dưới tình huống trẻ một đ ờ i đều không người có thể cùng so đấu nghĩ đệ bắt bằng vương không nghĩ tới bây giờ biết có một nhân tộc dĩ nhiên ở cùng cháu của mình nhục thân đọ sức bên trong không chút nào rơi vào hạ phong long huyệt bên trong cố thiếu thương cùng thiên bằng tử đọ sức lúc này không chỉ có chỉ là luật bản nhưng lại ẩn có cuộc chiến sinh tử sở dĩ cố thiếu thương cũng không cái gì bảo lưu thiên bằng chết cảnh giới so với cố thiếu thương cao hơn lưỡng trọng thiên thế nhưng lúc này đọ sức bên trong không chút nào h i ệ n lộ bởi vì cố thiếu thương đặc thù cùng với vô cùng tích lũy hoàn toàn không thấy loại này phát hiện chiến cố thiếu thương k h é c quát một tiếng trực tiếp thúc giục đấu chiến thánh pháp nhất thời khí lực tăng trưởng một cái tầm thứ giống như một tôn có thể bắt thiên thần linh một dạng nhất thời thiên bằng tử liền cảm nhận được một chút áp lực điều này làm cho hắn khó có thể tin đồng thời cũng là vô cùng phẫn nộ khó có thể tiếp thu、Z. thiên bằng tử cũng chiêu thức biến n o không lại chỉ là sử dụng b ả n quyền mà là biến hóa quyền vị trảo nhất thời bên ngoài song quyền hóa thành hai móng kim quang trói mắt đồng thời còn có một loại kỳ dị dường như tiên kim ánh sáng l ộ n lẫy mang theo tầng t ầ n g s á t ý một đạo thét dài bằng chảo pha không mà đến liền trong không gian đều nhiều hơn ra khỏi từng đạo v ớ t cảo như vậy phía dưới thiên bằng tử áp lực biến mất bằng chảo mang theo một cỗ tê thiên tư thế mà đến cố thiếu thương không chút nào trở nên dao động thân thể hơi lay động hai cánh tay nhẹ nhàng nóng lên nhất thời hai cánh tay hóa thành sáu tay ba đầu sáu tay thân thông cái này sáu tay tất cả đều không phải vô căn cứ mà là chân thực sau một khắc sáu tay đều xuất hiện cố thiếu thương chiến lực tăng gấp đội cái này thiên bằng tử cực ảnh thiên bằng tử thân thể nhón lên tại chỗ dĩ nhiên xuất hiện mấy cái thân ảnh của mình đó cũng không phải phân thân pháp mà là một loại nhanh đến mức cực hạn tốc độ kim sĩ đại bằng vốn là tốc độ cực hạn đại biểu vì vậy trong tộc pháp môn bên trong cũng có tương tự chiến đấu cực tốc bộ pháp giống như lúc này bên ngoài thi triển thiên bằng c ự ảnh lấy tốc độ phân hóa thân ảnh được xưng vừa vặn ba ảnh chiến l ư c tăng gấp đội đạo pháp môn này cực hạn là phân g a chín đạo thiên bằng tự lúc này thì triển p h á p môn này cũng là phân hóa đi ra ba đạo sau một khắc ba cái thiên bằng chết thân ảnh hướng phía cố thiếu thương mà đến hơn nữa từng cái tốc độ cực nhanh hầu như dường như thuấn di một dạng từ khác nhau góc độ mà đến không hổ là thiên bằng tự a như vậy phía dưới mấy như ba chọn một thiên bằng cực ảnh nghe thấy đã lâu không nghĩ tới ở dưới loại tình huống này nhìn thấy long huyệt ở ngoài rất nhiều người ánh mắt ở hướng về nội bộ phóng chú ý bọn họ chiến đấu lúc này c ả n khái bởi vì thiên bằng chết thần thông mà kinh ngạc long huyệt bên trong cố thiếu thương đối mặt thiên bằng chết thần thông không chút nào hoảng sợ mặc dù có ba bóng người đồng thời mà đến cố thiếu thương cũng bất động như sơn thiên bằng tử thấy thế kim s á c trong con người lóe lên một tia lanh cốc phản phất nhìn thấy ở chính mình công kích phía dưới vô lực ngăn cản cố thiếu thương lúc này thiên bằng tử thi triển thiên bằng thực ảnh một hóa thành ba phân biệt từ chính diện mặt bên mặt trái mà đến hắn nhìn lấy chút nào không đ ề phòng cố thiếu thương mặt bên trên mặt có c ử i nhạt hiện lên nhưng sau một khắc thiên bằng tử trong mắt xuất hiện biến hóa chỉ thấy cố thiếu thương hơi trao đảo một cái thân thể bên ngoài cổ chỗ rốt cuộc lại sinh ra lưỡng đạo mặt mũi rõ ràng là sinh ra hai đầu đồng thời góc độ một giả hướng về sau một giả nhìn về phía mặt bên lúc này cái kia tam đầu bên trên nhấp tề lộ ra một nụ cười tiếu rung bên trong giường như có chút chảo phúng thiên bằng tử kinh ngạc chỉ thấy cô thiếu thương trong tay sáu tay nâng lên mỗi một cái trong tay dĩ nhiên có n ặ n ra một đạo thần thông chỉ là nhìn s ơ một chút thiên bằng tử liền gặp được có hôn trơ chuỗi mang thuần trắng quan mang đen thui quan mang cùng với ngũ sắc quan mang trở các loại xã hội sau một khắc cái kia trùng điệp thần thông liền bị cô thiếu thương cho đánh ra anh. hôn nội quân quận kim quan nghiền nát biến hóa ra từng đạo thần thông đem thiên bằng tử biến thành đi ra ba bóng người tất cả đều bao phủ lại ở trong đó không tốt thiên bằng tử kinh sợ ý thức được tình trạng bất lợi nhưng đã có chút phản ứng không kịp nữa sau một khắc liền bị cái này thần thông hải dương n u ố t mất chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc Trước 191, Thiên Tiên Kinh thiên, hóa nhật. trái bằng、tử. Long, vương con biến bằng Người lâm mắt đại này phương tử. Đang bị áp chế. Hơn nữa, còn là cảnh giới vượt lên trước đối phương dưới tình huống bị áp chế áp chế thiên bằng chết vẫn là một cái bừa bãi vô danh người cái này có chút câu chuyện đáng sợ người này không phải bừa bãi vô danh ta nhớ ra rồi hắn tựa hồ là cố thiếu thương rốt cuộc có người nhìn lấy cố thiếu thương thi triển thần thông cùng đặc điểm nghĩ tới kỳ lai lịch trước đây bọn họ hơi có chút đứng ở sau đèn thì tối che đậy cảm giác bởi vì nhìn thấy cố thiếu thương có thể cùng thiên bằng từ giáo thủ liền suy đoán cố thiếu thương là cái nào bất hủ đại giáo truyền nhân hoặc là kinh người gì chuyển thừa đương đại hành tẩu ở nơi này vậy phía dưới không ai hướng về khắc một cái phương hướng đi phỏng đoán cho đến lúc này, cố thiếu thương bày ra đủ loại thần thông mới có người bừng tỉnh thức dậy cố thiếu thương cái kia ở thông thiên tháp bên trong quét ngang đạo cung cảnh vô địch người hạ giới hơn nữa bên ngoài sống qua chín mươi chín tầng thông thiên tháp hoàn thành trước đó chưa từng có cử chỉ khiến thông thiên tháp chết rất nhiều ngày có người nói ra khỏi điểm ấy nhưng cái khó đ i ể m giật mình thế nhưng hắn vì người hạ giới không nghĩ tới hôm nay đã thượng giới đồng thời tu vi tới thai cảnh tuy là nói như vậy l ấ y nhưng người này còn có chút cả kinh nói hắn vừa qua khỏi thông thiên tháp không lâu nên phải là gần đây trong vòng nửa tháng mới chỉ có ngưng tụ cho dù ai cũng không nghĩ ra có thể cùng ẩn có vô địch chi danh thiên bằng tử kịch chiến đến trình độ như vậy còn mơ hồ có chút áp chế bị vừa nói như vậy thế lực khác dồn dập phản ứng lại là hắn Cái i kêu hạ g một đám người cảm ố t h i thái nhưng g c là có người nhìn thoáng qua đệ bắt bằng vương không dám nhiều lời ngược lại nói chiến đấu còn chưa kết thúc toàn bộ không có định luật đâu lời này vừa ra cũng có người phụ họa không sai thiên bằng tử còn chưa hóa thành chân thân chân thân mới là mạnh mẽ trạng thái có người bổ sung không chỉ có như vậy hóa thành chân thân sau đó có thể thi triển thiên bằng bác long thuật cùng với thiên bằng xé trời chào có thể xé s ắ c long trúc bây giờ cũng còn không có thi triển mọi người nghị luận ở mỹ đồng thời ánh mắt cũng không có rời vẫn đang chú ý chiến cuộc chỉ thấy cái k i ê u long huyệt bên trong thiên bằng chết thân ảnh bị cố thiếu thương từng đạo thần t h ô n g bão phủ quanh mình hầu như hóa thành một mảnh hỗn độn hải dương vô cùng sương mù hỗn độn tràn ngập thần thống quang mang ở trong đó diễn biến dường như hỗn độn sinh vạn đạo thiên bằng chết thân ảnh liền bị bao phủ hoàn toàn trong đó chỉ bất quá sau một khắc một đạo thét dài tỏa ra lệ thét dài sắc nhọn như có thể sẽ nhân hồn phách một dạng theo cái này thét dài vang lên đồng thời một đạo rực rỡ kim quang trật từ trong hỗn độn bay ra đương nhiên đó là thiên bằng tử bất đồng chính là thời khắc này thiên bằng tử đã biến hóa ra khỏi chính mình thiên bằng chân thân bên ngoài kim vũ như sát lợi trào hiện lên hàn quang hai mắt sắc bén x u e hai cánh phá vỡ hỗn độn từ đó bay ra giờ khắc này thoáng như trong hỗn độn bay ra một chỉ kim xí đại bằng thiên bằng tử thể hiện rồi chân thân cả người lông vũ là kim sắc nhưng còn có một tầng kỳ dị trong suốt qua mang đó là thiên yêu thể hiện hiện chính là thu nạp thiên lực ngưng tụ ở trên người mà hình thành thiên bằng chân thân mở ra hiện bên ngoài một cái vũ cánh nhất thời hóa thành một vệ kim quang tốc độ nhanh đến mức cực hạn so sánh với thân người hình thái hôm nay thiên bằng chết tốc độ nghiễm nhiên nhanh hơn sắp tới cố thiếu thương đều có chút không kịp phản ứng bất quá cố thiếu thương cũng không phải không có ứng đối phương pháp hạn k h á quát một tiếng trong mắt có phủ hiệu vẹ bề ngoài tầng tầng diễn biến nở rộ qua mang đồng tử mơ hồ xuất hiện bóng chồng thinh linh chính là trọng đồng t h u ậ t làm hỗn độn diễn biến trọng đồng cố thiếu thương thị lực tăng nhiều mặc dù là thân thể phản ứng không kịp nữa thế nhưng ánh mắt lại có thể tập trung ở thiên bằng chết trên người thiên bằng tử cảm nhận được này cổ ánh mắt kỳ dị ở tập trung chính mình ngay từ đầu thiên bằng tử còn không tin tả tốc độ của ta há là ánh mắt của ngươi có thể v ổ i kịp ý tưởng này cả đời thiên bằng tử vô cánh b á hắn thân ảnh tiềm thức hầu như liền cái bóng đều nhường người khó có thể nằm lấy thế nhưng ở nơi này vậy phía dưới thiên bằng tử lại phát giác cái, cái ánh mắt kỳ dị tập trung vẫn vững vàng ở trên người của mình cái này thiên bằng tử chính là không tin tả cũng không được hắn nâng lên con ngươi sắc bén mắt tưng ơ thấy được cố thiếu thương song đồng cái này nhìn một cái chính là hơi kinh hãi trọng đồng hắn thấy được cố thiếu thương trong con mắt thình lình đồng có bóng trồng nội bộ có cao thâm phủ hiệu cùng con mang dường như trong truyền thuyết trọng đồng tương truyền cái này cố thiếu thương hỗn độn thể có thể diễn vạn đạo rất nhiều cùng chi giao thủ thiên kêu thủ đoạn bên ngoài cũng có thể biến hóa ra xem ra quả thực không giả thiên bằng tử kịp phản ứng điểm ấy lúc này không lại phân cao thấp mà là trực tiếp ngao du thiên vũ song xí r u n lên hai móng nhấp ngang hướng về cố thiếu thương t r ọ n tới trong h i ê n bằng xé t ờ i đ lúc sĩ nhất g n thời quanh mình hỗn độn khí tức trở nên tản ra bầu trời ở giữa có tiếng sấm nổ vang không gian mơ hồ rung động thiên bằng chết thiên bằng xé trời trào chỗ đi qua xuất hiện từng đạo màu đen nhánh vết nứt không gian thư không ở trong đó sụp xuống chém đứt ra liễn thiên ở nơi này một đôi thần trào trước mặt đều chỉ giống như một trang giấy một dạng bởi vậy có thể thấy được cái này thiên bằng xé trời trào mạnh mẽ uy lực không thể ngạnh kháng tháp linh lão vương cảnh cáo tiếng vang lên rất sợ cố thiếu thương có chút khinh thường đi ngạnh kháng một chiêu này thiên bằng xé trời trào có thể nói là kim sĩ đại bằng nhất tộc chiêu bài thần thông cường hát như bằng vương giả xé mở m à n trời xé sát cường long mặc dù là thiên bằng tử hơi chút t u a kém một ít nhưng này trào cũng không phải bình thường n ụ c thân có thể chống đỡ ngăn cản cố thiếu thương mình cũng biết được điểm này nhận thức rõ ràng yêu tộc so với nhân tộc trung quy ở một phương diện khác vẫn còn có chút ưu thế bất quá cố thiếu thương trong tay n i t ấ n trong miệm quắc khẽ đi kỳ đạo cái tự quyết đấu chiến thánh pháp thôi động phía dưới dưới chân buộc phát ra từng đạo p h ù văn diễn đ ã hóa thành một cái cực tốc thần liên cố thiếu thương dậm chân mà lên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ tránh n ẽ thiên bằng chết công kích đồng thời cố thiếu thương một đôi cánh tay nhẹ lật nhất thời nội bộ xuất hiện một thanh t r ư ờ n g thương còn có một cánh tay quấn nội bộ xuất hiện một thanh thuần dương kiếm cái này một giả chính là ở hạ giới lấy được thánh binh loạn cổ thương một giả là từ trích tiên di thốn được thuần dương kiếm cũng có thể xưng là hỏa long thuần dương kiếm ở đấu chiến thánh pháp thôi động phía dưới ba đầu sáu tay thần thông ra chỉ phía dưới cố thiển thương nhất tâm l nhất thời một cỗ hỏa long thuần dương kiếm ý chỉ trích phát sinh còn có cái kia loạn cổ thương kỳ dị u y năng bị thôi động giao giao thiên bằng chết xé trời chào thất bại đông cảm thấy một cỗ kỳ dị chi lực mà đến hắn cánh không khỏi lệnh một cái đây là loạn cổ thương kỳ dị chi lực có thể loạn cổ có thể loạn người chuyện gì xảy ra thiên bằng từ giật mình trong lúc đó một cỗ khô nóng không gì sánh được mà lại sắc bén vô song thuần dương kiếm k h í đã chỉ trích mà đến thiên bằng từ bất chấp quá nhiều giật mình thân h n h quấn tránh thoát đạo kiếm phí này quay đầu nhìn lại cố thiếu thương chân đạp cực tóc thần liên đã đạp không mà đến bên ngoài ba đầu sau tay thân chung cánh tay cầm trường thương cánh tay cầm kiếm thừa ra mấy cái trong tay riêng phần mình nắm bắt thần thông sau lưng cô thiếu thương là phảng phất vô biên hỗn độn khí tức hải dương phảng phất sau một khắc biến hóa biến hóa ra thế gian v ậ t vật g i ế thiên t bằng tử tự nhiên cũng không tỏ ra yếu kém trực tiếp vô cánh hướng phía cô thiếu thương đánh tới kịch li ta tuyệt đối là một hồi át chiến quá mạnh mẽ thiên bằng tử mạnh mẽ quá phận cô thiếu thương cũng không kém chút nào cái này cô thiếu thương từ hạ giới mà đến thời gian ngắn ngủi có thể cùng thiên bằng tử tranh phong càng lộ vẻ đáng sợ thiên phú hỗn độn thể càng hợp lấy lực địch lại thiên yêu thể sau ngày hôm nay nhất định nổi danh khắp thiên hạ long huyệt ở ngoài có đến từ rất nhiều thế lực cứng giả mặc dù không cách nào tiến vào long huyệt bên trong nhưng là lại quan tâm cuộc chiến đấu này bọn họ nhìn lấy nội bộ cố thiếu thương cùng thiên bằng chết kịch chiến cảng khái không thôi lại có chút chấn động đệ bắt bằng vương lúc này đang ở ra sức xé mở long huyệt đồng thời bên ngoài cũng chú ý chiến cuộc lúc này lại khẽ nhữ mày hắn không nghĩ tới một cái so với thiên bằng hạt lực còn muốn yếu cố thiếu thương lại có thể cùng thiên bằng t ử chiến tới mức này cố thiếu thương đệ bắt bằng vương trong đôi mắt nhiều một điểm lánh khóc ý long huyệt bên trong đại chiến vẫn còn ở bạo phát không nớt xa xa xem cuộc chiến long tự trong mắt đã là vẻ kinh dị liên tục có đủ loại khiếp sợ nàng không nghĩ tới chính mình vừa xuất thế liền gặp như thế hai cái cường nhân rõ ràng cảnh giới đều không sai biệt nhiều thế nhưng chiến đấu giữa bọn họ lại giống như là mặt khác một cái cấp độ là hiện thời đã mạnh mẽ đến trình độ này sao vẫn là bọn họ đã vì đương đại mạnh nhất một nhóm thiên tiêu long tự không khỏi hoài nghi đông nhiên bên ngoài k h ẽ động ngẩng đầu lên chỉ thấy thiên thượng cái tiêu cự đại kim sắc cứng trạo thình lình lại đem cái này long h u y ệ t thiên cho vạch tìm tòi một ít bất quá long tự chú ý lực vẫn chưa ở nơi này mặt trên mà là nàng mơ hồ cảm nhận được đã có trong tộc cường giả đang chạy tới ta cảm nhận được cũng nhanh bên kia cố thiếu thương cùng thiên bằng tử giữa đại chiến đến rồi nóng sáng biến hóa thiên bằng chết lòng dạ lại từng bước có chút khó có thể chịu được bởi vì hắn so với chi cố thiếu thương cảnh giới cao hơn một ít nhưng không có ưu thế chút nào thậm chí cố thiếu thương đối với hắn mơ hồ có áp chế ý thiên bằng tử quyết tâm cải biến sau một khắc thiên bằng tử không chút do dự vận dụng kim si đại bằng nhất tộc tối cường bí thuật thiên bằng khí long một đạo thét dài thiên bằng chết trên người khí tức bỗng nhiên biến đổi hai móng cùng một thân kim vũ bên trên tăng thêm Không c h ỉ có n h ư vậy, t h i ê n bằng tử còn mạnh hơn nhưng lắp mình phát sinh trợ quát thiên yêu bằng thể trên người tăng thêm một tầng quan mang dường như nồng nặc ánh trăng bị hắn khoác ở trên người trong mơ hồ thần thánh không gì sánh được đây là thiên yêu thể năng lực có thể hóa thiên yêu cái gọi là thiên yêu được thiên mà sống chi yêu có thể thu nạp nguyệt quang rút ra đế lưu tương lớn mạnh tự thân vì vậy thời gian dài xuống tới thiên yêu thể muốn so yêu quái tầm thường mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần hiện tại thiên bằng tử hết sức bạo phát thi triển song trọng thủ đoạn bầu trời ở giữa có chút dị tượng bừng tỉnh có một con kim xí đại bằng bắc kích trời cao xé sát chân lòng cảnh tượng thiên bằng từ đây là muốn một lần hành động bạo phát kết thúc trận chiến đấu này làm bên ngoài bạo phát làm cho c ố thiếu thương đều cảm nhận được áp lực làm ta không có thủ đoạn cuối cùng c ố thiếu thương nhìn một cái k h ẽ quát một tiếng cũng thi t r i ể n ra thủ đoạn của mình Giao giao. động, Cùng thương thời biên thiếu phía sau, Hắn hôn thể khẽ nhất hôn khí độn độn tán. vô đó, tức quyết lúc cố cái tiêu tiên vương khuôn mặt củng cố thiếu thương không có sai biệt bất quá lúc này thần tình đạm mạc tiên vương khổng lồ cái tiêu kim si đại bằng khiến long dị tượng ở tại trước mặt giống như sùng vật chơi bởi một dạng chỉ thấy cái tiêu tiên vương nhắm hai mắt lại trong s á t na toàn bộ long huyệt bên trong đều tự hồ đen nhánh xuống tới biến chuyện gì xảy ra không chỉ là thành tựu i người trong cuộc thiên bằng tử chính là long huyệt ở ngoài chứa nhiều cường giả cũng là không gì sánh được giật mình chỉ thấy một mảnh mực đậm h á m phản phất nguồn sáng tất cả đều đều bị hấp thu giống nhau đây là chỉ có long h u y ệ t bên trong thượng cổ thiên nữ long tự lúc này mơ hồ đoán được cái gì nhưng còn có chút khó tin chẳng lẽ là sau một khắc vậy từ trong hỗn độn bay lên tiên vương mở ra mắt trái của chính mình nhất thời trời đã sáng chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm chín mươi hai cướp đoạt thiên yêu thể bồn nguyên lớn mạnh hỗn độn thể cố thiếu thương bày ra dị tượng có tiên vương lầm cửu thiên tiên vương nhắm mắt lại một khắc kia cả thế giới phảng p t nước sơn đen xuống tất cả quan mang tất cả đều tiêu thất tại chỗ có người giật mình thời gian tiên vương mở mắt vẫn chỉ là một chỉ con mắt trái trong n g á y mắt toàn bộ thiên địa đều sáng lên danh xứng với thực chính là giữa thiên địa trong n g á y mắt sáng hơn nữa còn là vô cùng ánh sáng cái này tất cả q u a n mang đều là từ tiên vương trong mắt trái n ở rộ mà ra thoáng như một vòng thái dương à giờ k h ắ c này chính là long h u y ệ t ở ngoài rất nhiều cường giả đều không khỏi chuyển mở rộng tầm mắt mà đứng m ũ i chịu xào thiên bằng tử lúc này cảm giác càng thêm rõ ràng h á n phảng phất bị đặt ở dưới thái dương thiếu đốt có vô cùng con mang cùng khó tả nhiệt độ cao giờ k h ắ c này bên ngoài sở bày ra thiên bằng chân thân cũng không phải thiên bằng mà giống như một chỉ không rút chim nhỏ một dạng thiên bằng tử nguyên bản nở rộ kim quang sắc bén mắt ưng đang nhìn nhau bên trên cái kia tiên vương con mắt t r á i một viên trong nháy mắt mất đi quang hải bị cái kia vô cùng quang mang đâm vào trong mắt a thiên bằng tử không khỏi phát ra một đạo kêu thẳng thiết trong bụng hãi nhiên không gì sánh được không biết cố thiếu thương cái này thần thông vì sao cường đại như vậy mà chỉ là như vậy còn chưa chưa kết thúc nguyên bản che phủ trên người cái loại này ánh trăng b a phủ lúc này cũng ở quang mang phía dưới tan g ã dường như thái dương truy lạc và vật đốt cháy một dạng. liên thiên bằng chết một thân ký vũ lúc này cũng đều căn căn ở dưới nhiệt độ cao của mình dường như sau một khắc liền muốn bốc cháy rồi giống nhau như vậy phía dưới thiên bằng tử xuất hiện một cỗ cảm giác vô lực mặc hắn thiên bằng chân thân có thể k h í long thế nhưng lúc này có nhất tôn tiên h vương hàng lâm d ư ớ i cửu tiên h trong con người có thái dương hắn như thế nào có thể xé cũng chính là lúc này cố thiếu thương lại ra tay nữa bên ngoài ngũ sát thần quang trà đi ra ngoài lóe ra ngũ hành quang mang cầm giữ toàn bộ ngũ hành tương ứng tự thân liền trệ không đều duy trì không dưới song xí vừa thu lại trực tiếp một mạch rơi xuống xuống đồng thời nguyên bản hiện hóa trên không trung thiên bằng khiến long dị tượng cũng đã tiêu tan thành mây khói vê anh cố thiếu thương lại ra tay nữa số lượng quyền hội tụ nhắc lên vô cùng hỗn độn d u n g c h u y ể n không đ ớ t mang theo hủy thiên diện địa tư thế một quyền rơi vào thiên bằng chết trên người g à o g à o kim vũ bắn toé t à n mát đại bằng gào thét đấm máu thiên bằng tử dưới một quyền này trực tiếp thân chịu trọng thương bảy trăm bốn mươi ba cái này nơi này lúc long huyện bên ngoài một đám cường giả cái này mới phản ứng được chiến cuộc trong nháy mắt đã biến hóa đến tận đây đây là thần thông gì còn có người không khỏi k h e hô gặp được cố thiếu thương cái tiêm một phen thần thông đưa bọn họ đều cho kinh động đến tiên vương lâm cựu t i ê n chính là một loại thưa thất dị tượng cổ lịch sử bên trong cũng không có mấy người sở hữu dị tượng bày ra chỉ là vừa nói bên ngoài mâu quang khép mở trong lúc đó tia sáng kia minh ám để cho ta vang lên một cái truyền thuyết truyền thuyết gì có người hỏi chúc người cường giả kia trầm giọng mà nói long tộc t r í cường giả một trong t ừ n g dung thái dương hỏa tinh với trong mắt đôi mắt thay thế thái dương chiếu dọi thiên địa nghe thế điểm những người khác cũng phản ứng lại nói cách khác c ô thiếu thương hôm nay thần thông là tới tự ở t r ú c long có người lắc đầu nói nhỏ đâu chỉ đơn giản như vậy t r ú c long cái dạng nào kỳ dị há là thần thông có thể tu thành chính là cơ thể chất đặc thù không gì sánh được cổ xưa c ô thiếu thương làm sao có thể đủ trình diễn như vậy kỳ dị chúng ta không được biết có lẽ là được t r ú c long truyền thừa mọi người dồn dập phản ứng lại đây chẳng phải là nói cái này long huyệt khả năng cùng t r ú c long có quan hệ bởi vì cái suy đoán này một đám cường giả cũng không thể bình tĩnh chính là bất hủ đại giáo cũng phải vì đó đậu dung thắng bại đã định cố thiếu thương quá mạnh mẽ thiên bằng tử không thể cứu vãn có người khai nói đồng thời nhìn đệ bắt bằng vương liếc mắt lúc này đệ bắt bằng vương rõ ràng cũng có chút khó tin nhưng tùy theo nhìn đến đó thiên bằng tử đấm máu lập tức nền cổ trưởng lệ một tiếng hai móng dùng sức hận không thể lập tức xé mở long huyệt long huyệt bên trong thiên bằng tử đấm máu đã không còn sức đánh trả chút nào trái lại cố thiếu thương quanh thân bắt đầu khởi động hỗn độn chi khí bên ngoài chìm nổi trong đó giống như một tôn ma thần kim vũ đầy trời đều là thiên bằng tử trên người sở rơi còn có từng đạo huyết dịch từ thiên bằng miệm trùng được ra thiên bằng tử mâu qua ngảm đạm đây là hắn xuất thế tới nay trải qua bi thảm nhất đánh một trận cũng là đ ể một lần chân chính thua đánh một trận hay là đang cảnh giới dưới tình huống bất đồng thua đây càng làm cho thiên bằng tử không thể nào tiếp thu được vì vậy buồn bã không gì sánh được ta thua rồi thiên bằng tử ý thức được điểm ấy trong nội tâm tràn ngập một cô vô cùng h ạ xôn xao bỗng nhiên thiên bằng tử cảm nhận được cổ mình bị người ta tóm lấy mâu quan g vừa n h ắ c cố thiếu thương gần trong căng tấc ta thua người muốn như nào thiên bằng tử tuy biết chính mình đã thua triệt đề nhưng lúc này lại ngoài ý muốn giữ vững bình tĩnh hỏi cố thiếu thương lại tựa như sinh tử đã coi nhẹ cá lớn nuốt cá bé nguyên kim sĩ đại bằng nhất tộc đã lấy r ồ n g làm thức ăn lớn mạnh tự thân như vậy tự thân cũng phải có sở giác ngộ cô thiếu thương cầm lấy thiên bằng tử chấm r ã i nói những thứ này ừng lúc này thiên bằng tử nhìn nữa cô thiếu thương ánh mắt càng cảm giác hơn cổ quái còn làm cho hắn có chút sợ run lên thiên bằng tử bỗng nhiên nghĩ tới thứ ánh mắt này vì sao vừa quen thuộc lại vừa xa lạ quen thuộc là bọn họ kim sĩ đại bằng nhất tộc nhìn về phía toàn bộ lòng chủng sinh linh lúc i n h l chính là thứ ánh mắt này dường như thượng vị giả đối đại thức ăn thợ săn nhìn về phía con mồi không có một chút dư thừa tình cảm xa lạ là thiên bằng tử trước đây đều là thứ ánh mắt này đối đãi người ngoài cái này còn là đệ một lần từ chỗ khác người nhìn mình ánh mắt chung nhìn thấu loại vật này ngươi muốn làm cái gì thiên bằng tử có chút sợ run lên thiên yêu thể cố thiếu thương không trả lời chỉ là ý vị t h â m trường sau một khắc từng tầng một hôn đ ộ t bắt đầu khởi động ở cố thiếu thương cùng thiên bằng chết thân ảnh bị hôn đ ộ t khí tức triệt để hiểm không có phía trước thiên bằng tử chuyển ra một đạo tiếng kêu trong tiếng kêu tràn ngập một cô bi thảm cùng mơ hồ cầu s i n tha tha ý ừ n long huyệt ở ngoài rất nhiều cưng giả vốn là đang ở chú ý long huyệt bên trong hướng đi nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một màn này nghe được thiên bằng chết kêu thảm thiết chuyển ra cái này cố thiếu thương đem thiên bằng tử giết đi bọn họ không khỏi hiện lên loại này suy đoán có chút h á i nhiên thật to gan thiên bằng tử nhưng là đương đại kim sĩ đại bằng nhất tộc b o bối bị mấy đại bằng vương cùng nhau bồi dưỡng cố thiếu thương thật là không muốn sống hay sao dĩ nhiên t h ự c có can đảm làm quyết tuyệt như vậy có người ngần đầu đi xem đệ bắt bằng vương chỉ thấy lúc này đệ bắt bằng vương giống như bị điên chính là nhân tộc cố thiếu thương ngươi dám đệ bắt bằng vương n ề cổ trừng lệ phát ra một tiếng âm thanh dích ảo cái này âm thanh dích ảo do nhược thực chất hóa thành vật hữu hình trực khiến hư không chấn động không n g t không tốt quanh mình rất nhiều thế lực cường giả biến sắc nhanh chóng thi triển thủ đoạn bảo vệ chính mình hậu bối đệ t ử đệ bắt bằng vương nghiễm nhiên như liên cái k i a tiếng rít chi sóng còn xuyên thấu qua long h u y ệ t làm cho cái k i a hỗn độn khí tức sao động trong hỗn độn đã không có âm thanh ở một mảnh hỗn độn khí tức bao k h ỏ a phía dưới cô thiếu thương cầm lấy thiên bằng tử cũng là vận chuyển chính mình bất diệt tiên kinh cho tới nay cô thiếu thương hỗn độn thể đều ở đây trưởng thành bên trong cần hấp thu vạn đạo bồn nguyên mới có thể chống đến đại thành một ngày đại thành liền vị thiên địa chí cường giả thế nhưng vạn đạo bổn nguyên há là dễ dàng như vậy bất quá cũng có một cái đường tắt thiên yêu thể bên ngoài bổn nguyên cũng có thể bổ khuyết ta hỗn độn thể bên trong vì ta hỗn độn thể tăng một phần uy lực cố thiếu thương vận chuyển bất diệt tiên kinh bất diệt tiên kinh bên trong có chuyên môn cấp đ o ạ t hấp thu phương pháp cố thiếu thương lúc này vận chuyển nhất thời một cố mạnh mẽ hấp lực ở từ thiên bằng chết trên người hấp thu cái gì từng cổ một thiên yêu thể bổn nguyên t r i lực bị cố thiếu thương hấp thu đi ra sau đó trào vào cố thiếu thương hỗn độn thể làm quá trình này thiên bằng chết khí huyết từng bước suy bại xuống tới một đôi trong con người n h vì vậy mỗi một cái thiên yêu thể cũng có thể xưng thiên yêu cuối cùng thành tựu sẽ rất bất phản làm hấp thu từng đạo thiên yêu thể bổn nguyên cố thiếu thương tự thân chứa loại này đặc tính đồng thời bên ngoài hôn độn thể cũng tăng thêm một phen vi năng trái lại thiên bằng tử trạng thái lại dường như nến tàn trong gió sinh mệnh tri hỏa h ấ n hối thân hình đã vệ bài h ì như n h tiểu vậy phía dưới kim sĩ đại bằng nhất tộc còn trở thành như hôm nay tiếng tăm lừng lây cường tộc vì vậy cố thiếu thương có chút xúc động ở chiến bại thiên bằng tử sau đó sông núi đã đón lấy liền không có một chút tâm tư mềm tay đem t h bên trên h buồn u n g cho một h đôi cự đại kim sắc bằng trào quang mang trong ánh lấp lánh ra sức xé rách màn trời muốn đem chi xé mở nghiễm nhiên là để bắt bằng vương bị kích thích lúc này giống như bị điên dĩ nhiên buộc phát ra mạnh hơn uy năng dựa theo loại tình huống này long huyệt bí cảnh tự thân trí lực có thể ngăn cản thể thời gian đã không nhiều ngăn gian đã lúc ắ m làm mình mụ Cô cho c thiếu thương đột quanh hôn khí h quay đầu, sương tán ra t tựa tựa t Hắn hỏi như, như, Long Long người lại lại ộ này h thể thiếu thương cùng với thiên bằng tự chiến đấu thời gian cách xa một chút. â lâu n còn đến? Long nguyên bản cùng bằng gian n kia, với bao xa có cô Lúc đấu tự tự một ở bởi vì kết thúc chiến đấu bên ngoài nhích tới gần nàng nhìn thoáng qua cố thiếu thương trong tay thiên bằng tử đối với thiên bằng chết thảm trạng nhìn như không thấy ngược lại còn có một loại đại khoái nhân tâm cảm giác đồng thời nghe nói cố thiếu thương hỏi long tự nhắm hai mắt lại t r ê nói đầu trong suốt kiểu tiểu trong rắc Long lẽ đến. n nhiên, có bi pháp, có thể có ứng được đồng tộc vị trí. long tự, tự ngẩng n tộc đ đầu nhìn liếc mắt thấy được to lớn kia kim sắc bằng c h ả o bổ sung một câu đương nhiên muốn cái này trong vòng nửa ngày long huyệt vẫn có thể chịu nổi mới được yên tâm có ta cố thiếu thương trong tay cầm lấy thiên bằng tử nhìn t h o á n g q u a có chủ ý với lúc còn có thể hơi chút lợi dụng một chút nói cố thiếu thương cầm lấy thiên bằng tử ngẩng đầu lên trên bầu trời cự đại kim sắc bằng chảo vẫn còn tiếp tục đệ bắt bằng vương nếu muốn thiên bằng tử sống liền lập tức dừng lại sau một khắc cô thiếu thương mở miệng thanh â m to lực xuyên thấu rất mạnh quần quận mà đi cũng chuyển ra long h u y ệ t đang nói ra nói đến đây ngữ đồng thời cô thiếu thương cũng giơ tay lên đem thiên bằng tử bây giờ hình dáng phô bày đi ra cháu đệ bắt bằng vương động tác một trận đồng thời thấy rõ phía dưới tình huống thấy được thiên bằng tử bây giờ hình dáng nhất thời không cách nào bình tĩnh đồng thời còn lại các đại thế lực cũng đều dồn dập thấy cảnh ấy bọn họ cũng rất giật mình thiên bằng tử làm sao thành cái dạng này ngắn ngủi thời gian liền đã đến nước này cái kia cố thiếu thương làm cái gì đường đường tiên bằng tử kim si đại bằng nhất tộc tiên kêu a tại dạng này trong lời nói cái kia đệ bắt bằng v ư ơ n g cũng vô pháp bình tĩnh bên ngoài tiếng rít một tiếng thanh âm chuyển vào lòng h u y ệ t bên trong tiểu tử loài người người đối với ta cháu làm cái gì thanh âm này mang theo một cố lãnh ý như dễ cháu ta có bệnh vô luận chân trời góc biển ta chắc chắn ngươi thoái thi vạn đoạn khiến cho ngươi thân bằng tất cả đều vạn kiếp bất phục bây giờ nói những thứ này quá mức ta chỉ biết ngươi nếu như lại phá hư cái này long huyệt bí cảnh một cái ngươi cái này cháu thiên bằng tử liền thực sự khó giữ được tính mạng cố thiếu thương bình chân như vậy không chút nào chịu đệ bắt bằng vương uy hiếp tương phản bên ngoài lấy thiên bằng tử tính mệnh bộ dạng mang còn trái lại cầm nắm đệ bắt bằng vương t ố t t ố t cái nhân tộc cố thiếu thương tuy là lời nói còn lộ ra lạnh lẽo nhưng đệ bắt bằng vương màu vàng k i ê n g móng to cũng là ngừng lại bên ngoài hơi suy nghĩ nhất thời minh bạch rồi cố thiếu thương kéo dài cách kéo dài một cái là có thể có thể cứu binh sao t u t ta liền nhìn có thể có cái gì cứu binh có thể mang các ngươi cứu đi Chuyện Việt, cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi phần trăm số điểm c h ư ơ n một trăm chín mươi ba đột phá t h á i cảnh tứ trọng thiên ngân long tộc tới cứu viện rõ ràng biết được cố thiếu thương là kế hoa bình thế nhưng đệ bắt bằng vương động tác vẫn là ngừng lại dù sao thiên bằng t á n h mạng của con hắn thấy là số một đại sự không được phép có sơ s u ấ t gì đương nhiên đệ bắt bằng vương đã quyết định quyết tâm mặc kệ cố thiếu thương có cái gì nội tình muốn kéo dài cái gì thế lực đến đây cứu viện mục đích của hắn rõ ràng đó chính là đều muốn vì cháu của mình báo thủ xa xa ngăn cách lấy long s à o nhìn lấy hình như t i ể u tụy thiên bằng tử đ ệ bắt bằng vương lửa giận liền khó có thể kiềm chế trên mặt n ổ i bên ngoài đã ngừng lại không lại có hành động nhưng trên thực tế tại ngoài sáng ở ngoài đ ệ bắt bằng vương ngầm vẫn là tiến hành chỉ bất quá cứ như vậy phá vỡ long s à o bí cảnh thời gian liền muốn đại đại thêm dài một chút đối với cô thiếu thương mà nói cái này là đủ rồi bởi vì long tự bên kia vệ i n binh chỉ cần nửa ngày liền đến đáng tiếc cô thiếu thương l ắ t đầu có chút đáng tiếc nguyên do bởi vì cái này kế hoa binh dùng là thiên bằng cách mạng của con sở dĩ hiện tại hắn còn lưu lại thiên bằng tử một mạng chỉ bất quá bên ngoài bồn nguyên khô kiệt mặc dù là lưu được một cái mạng cũng đã tàn phế long tự cố thiếu thương đối với long tự nói chúng ta bên ngoài an tâm chờ đợi người cái kia đồng tộc đến đây long tự gật đầu sau đó nhìn cố thiếu thương khoanh chân ngồi xuống chỉ thấy cố thiếu thương trên người tinh khí bồng bột hầu như không che giấu được tàn ra hầu như kém chút làm cho thiên bằng tử khô kiệt mà chết vì vậy cố thiếu thương thu hoạch không nhỏ hỗn độn thể chiếm được b ộ túc loại này tặng lại phía dưới cố thiếu thương có thể tiến hơn một bước ta làm đột phá cố thiếu thương cùng long tự thông báo một tiếng sau đó liền bắt đầu vận chuyển bất d i ệ t tiên kinh tiêu hóa đứng lên ầm ầm làm cố thiếu thương tu hành nhất thời động tính đại tác thập phương nguyên khí tất cả đều bị cố thiếu thương nuốt vào thân thể dường như đ ạ i giang đổ âm thanh bởi vì khí huyết lưu thông dựng lên lôi đỉnh quần quận âm thanh làm thể bên trong cơ bắp cổ động có tủy vận chuyển đồng thời còn có còn lại dị tượng hiện hóa chỉ thấy có từng đạo nhan sắc lại tựa như từ phía chân trời vương vai xuống chính là đặc biệt s á t trời hoàng hốt chỉ thấy cố thiếu thương như ở dưới ánh trăng tắm rửa s á t trời tự thân nhục thân cũng ở nở rộ qua n mang cùng thiên địa cộng minh một màn này khiến người ta n g h i hoặc cái này dường như long sao ở ngoài rất nhiều cường giả đang ở quan tâm nơi đây liền phát d ắ c những thứ này dường như dường như thiên yêu thể một dạng có thể mượn trợ thiên l ự c tu hành rèn luyện thân thể điều này sao có thể đệ bắt bằng vương thấy thế càng là những t n g i thành cựu thiên bằng chết thúc thúc bên ngoài tận mắt chứng kiến quá thiên bằng tự tu hành vì vậy c lúc, lúc này bỗng nhiên t h i có người nói nhỏ mở miệng nói ra điều ấy bên ngoài còn từng diện hóa xuất trọng đồng tính chất đặc biệt thậm chí trí tôn cốt tính chất đặc biệt đồng thời có thể miễn dịch mọi loại pháp lực tự thân vẫn còn có thể diễn biến mọi loại pháp lực hiện tại bên ngoài lại tựa như đang diễn hóa thiên yêu thể tính chất đặc biệt lời này vừa ra mọi người tại chỗ tất cả đều đối với hỗn độn thể có rõ ràng nhận thức còn có người khó có thể tin cái này làm sao có khả năng thế gian há lại có thần kỳ như vậy thân thể chất có lẽ trước đây chưa từng có nhưng bây giờ có cơ thể chất liền có những thứ này chỗ thần kỳ bằng không cũng không trở thành chiến bại thông thiên thắp không đi thủ bây giờ lại vượt qua trọng tiên h thắng được thiên bằng tử đại đa số người nhận thức rõ ràng bởi vì cố thiếu thương liền tại dưới mỹ mắt bọn hắn đem thiên bằng tử chiến bại giữa thiên đ i ệ này sợ rằng lại đem c u ộ t khởi một vị khiến người ta khó có thể với tới chi thiên tiêu bên ngoài có lẽ vì đương đại thiên tiêu bên trong người nổi bật rất nhiều thể chất khó có thể cùng tranh tài có người lắc đầu chớ nói về sau hiện tại đệ bắt bằng vương tức giận nếu như cái này cố thiếu thương không có trời lớn bối cảnh sợ rằng không cách nào đổ qua cửa hải này lời này vừa ra mọi người nhìn về phía đệ bắt bằng vương đệ bắt bằng vương trầm mặt không có biểu tình gì thế nhưng bên ngoài tán phát khí thức khiến người ta t h ấ t quý phảng phất là báo táp đã tới yên tĩnh như trước có chút đáng sợ ta không tin bây giờ vì đại tranh chi thế thiên tiêu cùng nổi lên các loại cổ lịch sử bên trong thể chất đều đã xuất hiện còn có đến từ từng cái thời đại thiên tiêu tại thế này xuất thế có người mở miệng nếu muốn đi tại một thế này đằng trước rất khó cái kiểu cố thiếu thương đến từ h ạ giới không có bối cảnh chống đỡ rất khó đi xuống không cách nào cùng càng nhiều ngày hơn tiêu tranh hùng lời này vừa ra không người phản bác bởi vì tình huống liền đặt ở trước mắt nếu như cố thiếu thương phía sau không có gì kinh người bối cảnh sợ rằng cái này một lần cửa h ả i khó khăn liền không cách nào vượt qua kim sĩ đại bằng nhất tộc sẽ không từ bỏ ý đồ tu hành giới đã là như thế mặc dù công bằng đối địch nhưng nếu không có bối cảnh cũng m u ố n s ẩm làm đạo thai thuể biến bắt c cố thiếu thương bước vào tứ trọng tiến cảnh nhìn sơ một chút cố thiếu thương tiến nhập thai cảnh sau đó dường như tu hành tăng lên rất nhanh kỳ thực không phải vậy chính là cố thiếu thương trước đây cắn cơ lúc vững chắc kỳ đạo cung khổng lồ vì vậy đạo thai dốc lên căn bản không cái gì hạn chế hết thể đều là nước chảy thành sông còn có cái kia thiên địa thai màng dư lực còn ở còn có cắm dễ đạo c ù n g bên trong thanh l i ê n bất tử dược tỏa ra dược lực không ngừng ôn dưỡng bây giờ càng là hư hư thực thực trúc long lưu lại con người thêm lên thiên yêu thể b u ồ n nguyên trở, các loại mới để cho cô thiếu thương ở nơi này lòng xào bên trong liên phá nhất trọng tiếp lấy nhất trọng tiên hơn nữa cô thiếu thương tứ trọng tiên không gì sánh được vững chắc càng bởi vì trước đây trùng điệp tích lũy làm cho cô thiếu thương mặc dù là tứ trọng tiên nhưng có thể đơn giản vượt qua trọng tiên mà chiến bất quá đột phá đến tứ trọng tiên sau、đó. cố thiếu thương cũng liền chậm rãi dừng lại bên ngoài đến rồi mức hiện nay làm tiếp đột phá cần tích lũy liền không giống bình thường một cái thiên yêu thể bồn nguyên có thể làm cho hắn có chút đột phá đã thuộc không tệ cố thiếu thương n g ừ n g lại gián ra thân thể nhất thời một cố kéo kẻ tâm thanh truyền đến giống như một tôn cổ thú thức tỉnh mở dạng người tu hành xong rồi một bên long tự phản ứng lại cảm nhận được cố thiếu thương kết thúc không sai cố thiếu thương ngầm đầu, đầu nhìn liếc mắt cái này lòng xào thiên cung chỉ thấy vốn là ở tê thiên kim sắc móng to đã biến mất nhiều lần đệ bắt bằng vương quả thật ngừng chính mình sở hữu động tác thế nhưng cố thiếu thương lại cảm giác không có đơn giản như vậy có lẽ là minh tu s ạ n đạo ám độ t r ầ n thương tự nói một tiếng cố thiếu thương hỏi long tự ước chừng nửa ngày đã tới ngươi tộc nhân kia có hay không đã tới long tự nghiêm túc gật đầu trên mặt đẹp nhiều một chút tự tin đã tới cách đó không xa rất nhanh liền đến vậy là tốt rồi cố thiếu thương nhất thời đã không có áp lực thế nhưng cũng ngay vào lúc này một đạo l ê e eee ý giá a a a a chật văng lên x o có vô cùng rõ ràng thanh â m từ trên bầu trời chuyển tới cố thiếu thương lần đầu chỉ thấy cái kia đệ bắt bằng vườn kim sắt móng to lần thứ hai xuất hiện nhưng cùng phía trước chỉ là bị kẹp lại bất đồng hiện tại cái này kim sắc móng to dường như sẽ rách giấy trương nhất vậy đem bí cảnh màn trời xé mở một đạo cự đại kim xí đại bằng nửa cái thân thể chen l ấ n tiến đến cự đại bằng trên đầu sắc bén trong mắt nở rộ ánh sáng màu vàng đồng thời một cỗ khí tức bảng nhiên đẻ xuống giờ khắc này vạn linh giai chiến một đạo khí cơ quét ngang mà đến hoành áp xuống rõ ràng là bí cảnh bị phá đệ bắt bằng vương mạnh mẽ tiến nhập trong này làm tổn thương ta cháu giả giết đệ bắt bằng vương trên người sát khí sôi trào mấy như trần đầy cố thiếu thương cùng long tự sắp mặt đều là biến đổi không tốt để bắt bằng vương tới t h á p linh lão vương thanh â m vang lên còn có chút cấp thiết ngươi đem phân thân của ta phóng xuất bao lên trận bàn có thể đem ngươi truyền thống đi tạm thời tránh mũi nhọn không t h á p linh lão vương bây giờ mặc dù chỉ là một đạo phân thân thế nhưng cái này thông thiên t h á p phân thân cũng có chút kỳ dị có thể vì cố thiếu thương cung cấp một chút truyền thống chi lực đồng thời tầm thường cầm cố hư không thủ đoạn còn không cách nào ngăn trở chỉ bất quá có một chút đó chính là chỉ có thể bảo vệ cố thiếu thương tự thân đối với tháp linh láo vương mà nói không thể nghi ngờ c ố thiếu thương là trọng yếu nhất c ố thiếu thương chưa kịp trả lời nay mắt sắc mới vừa biến hóa long tự bỗng nhiên bình tĩnh lại thậm chí chiếm lấy có chút mừng rỡ đối với c ố thiếu thương nói c ố thiếu thương không cần lo lắng ta gái k i a t ộ c nhân đã đến, đến rồi vừa dứt lời giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo long âm đó là một đạo làm cho tất cả mọi người từ sâu trong linh hồn trở nên rung động long âm làm cho thiên hạ tất cả sinh linh bị run r u y long âm trong đó lại mang phảng phất có thể băng phong hết thẻ ý tứ hàm xúc thanh âm sở trí trong không khí đều là ngưng ra từng đạo trên mặt đất hiện lên một chút băng xương không ngừng long xào ở ngoài các đại thế lực cho dù là một ít bất hủ đại giáo trong thế lực các cờ giả vào giờ khắc này đều cảm nhận được cái gì gọi là băng phong vật lý cái này long ngâm phía dưới nếu khiến người ta thể sắc và tinh thần rung động nhưng cũng khiến người ta sinh ra băng lãnh ý cái kia vốn là nửa người liền muốn dũng mánh vào long xào bên trong đệ bắt bằng vương lúc này cũng là hơi dừng lại một chút bên ngoài n g ầ g đầu lên ánh mắt nhìn về phía phương bắc đó là tiếng rồng ngâm truyền tới phương hướng trong lúc đó một đạo trong suốt bạch quang từ đằng xa cấp tốc mà đến nhìn kỹ đó là nhất tôn kỳ dị tồn tại là một cái rồng thực sự bên ngoài hình đặc biệt đầu thiên đại đồng thời trên đầu một đôi long rác diễm lệ quét sạch t i ề n rõ ràng bản thân nhan sắc không nhiều lắm lại như thế gian nhất viễn sắc màu sắc khổng lồ long thân bừng tỉnh khối băng trong chất b ó ngánh trong suốt ở tại bay tới lúc trên người bắn ra ánh sáng lại tựa như chiếu rọi cả thế giới lại như một đạo thiên hà trải mà đến một dạng sau lưng hắn phàm là bay qua chi điệu tất cả đều để lại dấu vết thật dài vì băng sương đóng băng lưu lại băng vết khi nhìn rõ cái này long nhất khắc có người khiếp sợ là bác thủy vực chứng cứ nửa bên côn lôn cổ xưa long tộc băng di long tộc. được xưng tứ đại long tộc một trong không kém gì chân long huyết mạch móng sinh ngũ chỉ là nhất tôn long vương có thật nhiều rung động thanh âm có người nhận ra cái này người tới lai lịch rõ ràng là b ă n g di long tộc một vị long vương long vương là long trúc bên trong một cái tôn vị đồng thời cũng đại biểu một loại thực lực và cảnh giới vương cảnh cái kia long âm mới đến nơi này cái này long xảo ở ngoài liền khắp nơi sinh ra băng tinh như muốn đem toàn bộ băng phong rất nhiều thế lực c ư ờ n g giả lúc này dồn dập xuất thủ che chở nhà mình đệ tử cùng lúc đó một đạo bá đạo mà lâu đời thanh âm chuyên g a mang theo một cỗ tức giận ai dám làm tổn thương ta ngân long công chúa b a n g di vì băng tinh c h i long nhưng là bị xưng là ngân long t h a n h âm này vừa ra rất nhiều thế lực lập tức lên người ngân long công chúa chẳng lẽ củng cố thiếu thương cùng nhau cái vị kêu long nữ là b a n g di nhất tộc công chúa cái kêu long nữ lại có như vậy lai lịch vì sao chúng ta không biết mạng mội mạng mội dĩ nhiên đem ngân long công chúa cho nhét vào nếu như cùng b a n g di nhất tộc kết thành hận thủ vậy cũng cùng lắm hay trước tiên liền có rất nhiều thế lực trong lòng có chút hối hận bởi vì thế lực cùng thế lực trong lúc đó cũng có mạnh yếu chi phân mà băng di nhất tộc c h i cứ nửa bên côn cô không gì sánh được cổ xưa thực lực cũng là mạnh mẽ so với bình thường bất hủ đại giáo nội tình còn muốn thâm hậu rất nhiều vì vậy lập tức có chút thế lực sinh lòng tối ý một cái long xảo mà thôi không cần thiết tham gia có thể sẽ diễn hóa thành băng di nhất tộc cùng kim sĩ đại b ă n g nhất tộc giữa tranh đấu không có quan hệ gì với chúng ta không sai trước thời gian cho thấy lập trường né qua tranh đấu lập tức rất nhiều thế lực quyết định chủ ý không nguyện tùy ý tham gia trong đó l i ê n trong khắc thời gian này cái k i ê u một đầu cự đại băng long đã tới trước mặt một nhãn liền thấy được nửa cái thân thể tại ngoại nửa cái thân thể đã dũng mánh vào bí cảnh bên trong đệ bắt bằng vương kim si đại bằng nhất tộc bằng vương dám phạm tộc của ta công chúa muốn chết băng long một đạo giết đạo sau một khắc băng xương khí độ n ồ n g nặc khuyết tán tràn ngập hiện lên mà đến lâu chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương một trăm chín mươi bốn ta đến từ vạn ma lĩnh có dụng tâm khác theo đôi giả cố thiếu thương ngầm đầu liền thấy được có vô biên băng xương phản phất phía chân trời đều bị đóng băng lại cả kia đệ bắt bằng vương bên ngoài khổng lồ kim sắc bản thân đều treo lên từng đạo băng tinh mạnh liệt long u y tràn ngập k h í tức l ạ n h như băng gào t h é t đến giữa thiên địa. chiến đấu hết sức căng thẳng b a n g di long vương nga o quan đệ bắt bằng vương mở miệng thoáng cái nói ra người tới thân phận cùng tục danh nga o quan chính là vị này long vương tên trong long tộc nga o không thể tùy tiện sử dụng chính là bình thường huyết mạch thuần chính long tử long nữ cũng chỉ được lấy long làm họ trừ phi đạt được long vương cảnh mới có thể ở tên phía trước thêm lên ngao chữ đại biểu long tộc vinh dự thành cựu kim sĩ đại bằng nhất tộc đệ bắt bằng vương biết được long tộc có cái nào l o n vương cũng rất bình thường chỉ bất quá lúc này đệ bắt bằng vương có chút kính sợ nga quan n g ư ơ i muốn nhắc lên hai tộc c h i chiến sao hai tộc c h i chiến ngao quan ngâm nga một tiếng không gian đều tựa như bị đông kết giống nhau ở là tả rơi xuống băng tinh dám đả thương tộc của ta công chúa ta long tộc đem hết toàn lực diện ngươi kim sĩ đại bằng nhất tộc ngao quan ngữ địa khí bá đạo không gì sánh được tràn ngập một c ố kiên định dường như hắn thật có thể làm như thế giống nhau giờ khắc này đệ bắt bằng vương kinh sợ không nghĩ tới long h u y ệ t bên trong long nữ lại có như vậy phân lượng mặc dù nói kim sĩ đại bằng nhất tộc lấy dòng làm thức ăn nhìn như hai tộc lẫn nhau là địch thế nhưng long tộc có thật nhiều chỉ hơn nữa thiên hạ văn linh đều có thể hóa lòng không biết có bao nhiêu long trúc vì vậy không phải tất cả long trúc đều sẽ bị một ít long tộc thừa nhận giống như ngân long nhất tộc huyết mạch tuần h chính thường thường đối đãi còn lại long trúc cũng không lấy tộc nhân đối đãi sở dĩ kim sĩ đại bằng nhất tộc mặc dù nói lấy rồng làm thức ăn nhưng cùng một ít long tộc còn không đến không chết không ngất cảnh bộ phận long tộc lãnh đời đều vẫn chưa phản ứng không phải nói kim sĩ đại bằng nhất tộc thế lớn có thể ép tới long tộc không cách nào phản kháng tương phản ở ba ngàn v ư ợ rất nhiều chủng tộc xếp hạng bên trong long tộc xếp phía trước kim sĩ đại bằng nhất tộc nhưng có chút thua kém như bây giờ long vương ngao quan bá đạo không gì sánh được đệ bắt bằng vương cũng vô pháp đối trọi gây gắt không thể cường lạnh mắt lại người đ i ê n rồi sao ta khi nào thương tổn ngư ơ i ngân long công chúa ý niệm trong đầu chuyển động trong lúc đó đệ bắt bằng vương có lý do thoái thác phát ra quát to một tiếng Ừm. mắt mắt Long liền Long lòng ngao thoáng trong ngoài đảo hoàn hảo hao ngoài vương quan gần nháy nhận tồn Bên rồng nhất nội không tổn Bên yên trước, được qua ra qua, huyệt tới tại. thời thấy tự. đã đã đại cự bộ hiện ra bên ngoài bá đạo so ra mà nói đệ bắt bằng vương lúc này nhưng có chút miệng cọc ngăn thỏ bên ngoài mặt tâm trầm nói ta chỉ vì bên trong cái kia t i ể u tử loài người mà đến kỳ hại cháu ta long vương ngao quan con ngươi đ ạ c qua cũng nhìn thấy long tự bên cạnh cố thiếu thương hay anh có hay không như vậy hỏi qua công chúa tự nhiên sẽ hiểu ngao quan thậm chí không có đi đáp lại đệ bắt bằng vương chỉ là há to miệng rộng hiện tại cút n g a y cho ta một c ỗ băng xương khí độ tràn ngập cực độ giá lạnh phía dưới không gian phản phất đều bị đông lại đồng thời một đạo khí cơ vấn ra ngao quan thân thể khé động thân thể cao lớn vây lôi với anh đ ệ bắt bằng vương thậm chí phản ứng không kịp nữa bên ngoài liền trực tiếp bay ngang đi ra ngoài tiếng vang ầm ầm t r u y ề n ra một tòa thiên trượng đại sơn bị bên ngoài chặn ngang đục gãy ngao quan vây đôi u không trở ngại chút nào thẳng vào bí cảnh bên trong cái này long x à o bí cảnh đối với một ít huyết mạch thuần chính long tộc mà nói cơ hội là không đề phòng vì vậy có thể đơn giản đi vào công chúa long v ệ n g a o quan tới chậm mong rằng công chúa thứ tội chỉ thấy to lớn kêu long vương ngao quan ở đi tới gần lúc hóa thành một thân tư khôi ngô trung niên tướng mạ huy nghiêm nhưng lúc này lại quỳ một chân trên ấ t đến rồi long tự trước mắt túi đầu xuống long vệ ngao quan, Ta nhớ đ là là đường đường lúc này g còn chưa từng tản đi một ít cường giả dồn dập rất là hãi nhiên đường đường long vương thực lực so với bảng vương còn cường hãn hơn bá đạo đây là đang một người tuổi còn trẻ long nữ trước mặt không đúng làm người ta giật mình công chúa lại vẫn nhớ kita ngao quan thờ giải thái cổ sau đó chúng ta một nhóm long vệ bị phong nhập thần nguyên mỗi cái niên đại xuất thế một vị chờ đợi công chúa xuất thế ở bây giờ cái này lại thế rốt cuộc chờ đến công chúa long tự gật đầu bây giờ vừa vặn vì đại tranh chi thế xuất thế chính là thời điểm ở lúc nói chuyện long tự thân sinh kèm theo tỏa ra một cỗ uy nghiêm cái này long nữ không đơn giản khả năng vì mạnh nhất trong lịch sử mấy vị long hoàng hậu duệ cố thiếu thương đứng ở một bên trong hai vang lên tháp linh lão vương thanh âm bên ngoài làm ra một chút suy đoán thân phận của long tự bất phảm lúc này long tự đã để ngao đóng thân ngao quan nhìn một bên cố thiếu thương l ư ớ c mắt còn có cái kia chỉ còn một hơi thở thiên bằng tử do hỏi công chúa lại như thế nào xuất thế long t ử lập tức trở nên giới thiệu cố thiếu thương đồng thời nói ra trước sau trần tướng từ kỳ xuất thế bắt đầu đến hàng lâm cái này lòng xảo bí cảnh cùng với phía sau thiên bằng tử trở, các loại thì ra là thế ngao quan gật đầu lập tức sáng tỏ trước sau chuyện đã xảy ra ngao quan nhìn về phía cố thiếu thương tự mình nói c ả m tạ nếu là ngươi đem công chúa cắt ra hơn nữa bảo vệ công chúa một đoạn thời gian ta đây ngân long tộc nên có sở hồi báo ngươi nghĩ muốn cái gì ngao quan rất là trực tiếp họ như vậy đi ra không cầu gì khác bất quá là nhân duyên tế hội nguyên nhân mà thôi cô thiếu thương n g ầ n đầu nhìn thoáng qua tại ngoại nhìn chằm chằm đệ bắt bằng vương vẫn là đưa ra một điểm nếu là muốn báo đ á p nói có thể đem ta hộ tống trở về miễn đi cái này dư thừa p h i ề n phước cô thiếu thương có chút ám chỉ nga quan long tự trực tiếp phân phó tạm thời không vội phản hồi trong tộc ngươi cùng ta cùng nhau đem cô thiếu thương đổi về giải quyết đến tiếp sau p h i ề n phước nói long tự còn không hài lòng lắm trực tiếp hỏi cô thiếu thương có hay không cần ta mệnh tộc nhân tấn công về phía kim sĩ đại bằng nhất tộc miễn cho bọn họ sau đó tìm ngươi rủi ro lời này vừa ra thạch phá thiên kinh ai cũng không nghĩ ra bởi vì một cái cố thiếu thương long tự vậy mà lại nổi lên tấn công kim sĩ đại bằng nhất tộc tâm tư phải biết rằng kim sĩ đại bằng nhất tộc mạnh mẽ rất nhiều bất hủ đại giáo đều khó bằng được cái kêu long vương ngao quan mặt có dị sắc nhìn cố thiếu thương lên mắt cũng không nghĩ tới nhà mình công chúa biết nói ra những lời này bất quá ở bên ngoài là long vương ở long tự trước mặt nhưng chỉ là long vệ vì vậy ngao quan không nói lời nào dường như sẽ chờ long tự một tiếng mệnh dưới sẽ có hành động một dạng càng là như vậy càng là khiến người ta hãi nhiên bắt được không cần hai tộc tranh đấu khó tránh khỏi có chút tổn thương cố thiếu thương lắc đầu cự tuyệt đề nghị này hắn nếu quả như thật đồng ý xuống tới long tự có lẽ sẽ như thế đi làm nhưng kể từ đó đối với long tộc mà nói cố thiếu thương liền không phải là cái gì ân nhân có lẽ sẽ vì bọn họ mang đến bất t ư ở n g v à lại cố thiếu thương cũng không cần như vậy cố thiếu thương cười cười chỉ cần đem ta đổi về cái tiêu kim sĩ、si、đại bằng nhất tộc liền không có khả năng tìm ta gây hấn nhảy nhót không đứng dậy ổ như vậy tự tin cố thiếu thương thật ra khiến ngao quan vì thế mà choáng bên ngoài mở miệng hỏi ngươi là nhà nào đệ tử dựa theo ngao quan suy nghĩ cố thiếu thương như vậy tự tin rất có thể đến từ một cái không phải thế lực lớn hoặc là một cái cổ xưa truyền thừa người sở dĩ như vậy hỏi thái sơ cố thiếu thương đáp lại đã là thái sơ môn cũng đại biểu bên ngoài tiếp nhận thông tin truyền thừa thái sơ ngao quan n h ấ m nuốt chữ này lại không nghĩ tới đây là phương nào truyền thừa không bên ngoài thẳng thắn không suy nghĩ thêm nữa mà là hỏi lần nữa như vậy ngươi đến từ nơi nào muốn chúng ta tiễn ngươi trở lại nơi nào cổ vực vạn ma lĩnh cố thiếu thương nhàn nhạt trả lời nói ra một cái địa danh lại làm cho ngao quan vị trì biến sắc không chỉ là ngao quan Chính là còn chưa rời đi rất nhiều thế lực, lúc này cũng nhiều thế này là là rời rất đi vạn ì đó hãi nhiên. v ma lĩnh hắn nói hắn đến từ vạn ma lĩnh chẳng lẽ muốn cho long vương ngao quan đem đổi u về vạn ma lĩnh vạn ma lĩnh từ xưa đến nay chính là một cái tuyệt địa cấm địa vào chi hẳn phải chết hắn muốn tiến vào bên trong chẳng lẽ vạn ma lĩnh cái kia trong cấm địa có một đạo truyền t h ừ a vì cố thiếu thương xuất thân tri đ ị a mọi người suy đoán không nớt ở cố thiếu thương bên người đừng nói là ngao đóng coi như là từ thái cổ lúc liền phong với thần nguyên trung gần nhất mới vừa xuất thế thái cổ lòng nữ lúc này ánh mắt đẹp bên trong cũng là mang theo chút giật mình vạn ma lĩnh ở thái cổ lúc liền tồn tại là một vùng cấm địa liền ta phụ hoàng đều từng đi thăm dò sau khi trở về thở dài xưng cái kia vạn ma lĩnh đi không được long tự ngữ khí mang theo chút hồi ức cũng mang theo chút đối với vạn ma lĩnh nhận thức hiện nhiên bên ngoài biết được đó là một mảnh địa phương nào liền bên ngoài phụ hoàng một vị ngày xưa trí cường giả đều từng có một ít đánh giá cố thiếu thương mỉm cười ta muốn trở về chính là vạn ma lĩnh bên trong hiện trường tựa như hoàn toàn yên tĩnh chẳng ai nghĩ tới cố thiếu thương phải đi không ngờ là thật sự vạn ma lĩnh bên trong long vương không cần lãng phí thời gian chúng ta liền n ê n ngang phản hồi cố thiếu thương quay đầu mơ hồ có thể thấy được một vệ k i m quan g bây giờ bọn họ đã ly khai cái kia long xảo long tự mang theo long vương nga o quan muốn đem cố thiếu thương đưa trở về chỉ bất quá sau lưng bọn họ có một ít cái đôi nhỏ nga o quan tuy mạnh là một m đời long vương nhưng lúc này cũng vô pháp cấm chỉ người ngoài theo đôi nhất là cái kia đệ bắt bằng vương hầu như đối với cố thiếu thương hận thấu xương vì vậy bên ngoài xa xa theo đôi phía sau hiển nhiên rất không cam tâm có cái này đệ bắt bằng vương cầm đầu vì vậy cũng có một chút thế lực có chút hiếu kỳ âm thầm theo ở phía sau muốn xem cô thiếu thương đi về phía cô thiếu thương liền đối với ngao quan đưa ra không cần che lấp chút nào hành tùng có thể nên ngang ở tại trong mắt thiểm thước quan mang đợi sau khi đến bọn họ ba chín nếu như còn có dị tâm vậy vừa lúc có thể nhường cho ta nhờ vào đó dương lên ta thái sơ danh tiếng cô thiếu thương nội tâm có ý nghĩ như vậy thái sơ môn bây giờ thân ở thượng giới sau này cũng muốn ở thượng giới đặt chân vì vậy cần chút uy danh là không thể nghi ngờ cô thiếu thương phải làm chính là ở thượng giới tạo bắt đầu thái sơ uy danh bằng không dường như như vậy ra ngoài sau khi sẽ bị một ít thế lực náo nhớ vậy cũng thật không tốt hiện tại thượng giới rất nhiều thế lực đối với cố thiếu thương có chút hiếu kỳ như cái k i a đệ bắt bằng vương là bởi vì thiên bằng chết hạ tràng nhưng thế lực khác cũng bởi vì cố thiếu thương biểu lộ thiên tư biểu diễn thần thông thậm chí còn bên ngoài s ô n g qua thông thiên tháp sau bí mật trờ các loại cảm thấy h ứ n g thu ở nơi này một phen dụng tâm kín đáo phía dưới liền có người theo đôi phía sau cố thiếu thương lại không thèm để ý chút nào cứ như vậy bọn họ quay trở về cổ vực đồng thời từng bước đến gần vạn ma lĩnh phía trước cách đó không xa chính là vạn ma lĩnh xa xa long vương ngao quan thấy được phía trước vạn ma lĩnh mặc dù là xa xa nhìn một cái hắn phảng phất có thể chứng kiến trong đó thông thiên ma khí ngốc trời tình huống như vậy dưới ngao quan không khỏi lần nữa xác nhận ngươi làm thật là muốn ta đưa ngươi đổi về vạn ma lĩnh mà không phải còn lại chi điểm long vương ngao còn nói nếu là ngươi nghĩ ta có thể giúp ngươi thoát khỏi phía sau sở hữu cái đuôi nhỏ lại an toàn đổi về sở quy chi điểm đối mặt loại này hỏi cô thiếu thương cũng là không có bất kỳ do dự nào chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hập u ghé độc tự r ư ớ c v nhiên ma n cố thiếu thương đương nhiên gật đầu đồng thời nhìn lại cố thiếu thương linh giắc kinh người lúc này có thể nhận thấy được ngầm còn có nhìn trộm mặc kệ xa xa thậm chí còn có cái kia đệ bắt bằng vương chờ Các loại, có loại, bên ngoài đoán được cố thiếu thương ý tưởng hóa ra là muốn mượn vạn ma lĩnh bên trong vạn thiên trận muốn chủ động xuất kích đem những thứ kia có dụng tâm khác theo đôi giả trò chốt luận giết dùng cái này tới một trấn thái sơ vi danh cứ như vậy sau này cố thiếu thương lần thứ hai đi ra ngoài cố ũ n thiếu, tạ, tạ thiếu thương chuẩn gì bị mượn vạn tiên trận lực lượng vì vậy trước phải thanh tràng miễn cho chờ chút bộ thương vả lại long vương ngao nhốt ở chỗ này cũng sẽ làm cho thế lực khác lùi bức không tiến lên ảnh hưởng cố thiếu thương kế hoạch cố thiếu thương chúng ta quả thật có thể rời đi sao long tự có chút không yên lòng lần nữa hỏi một câu có chút bận tâm thậm chí Nàng còn nói, nếu ngươi nguyện ý, có thể cùng ta cùng nhau phản hồi cô lôn. Vừa lúc không lâu sau, cô lôn thượng tướng mở ngàn năm một lần. là có cô lúc cô hồi lâu sau, ý, thể ta một Vừa mở bàn đ à o hội không bảy long tự có c h ú t mời lo lắng cô thiếu thương sở dĩ nguyện ý làm cho cô thiếu thương cùng các nàng cùng nhau phản hồi cô lôn bất quá cô thiếu thương lắc đầu cự tuyệt hắn cười ha ha một tiếng bàn đ à o hội cái kia ngược lại là có thể được mời đi vào nhưng bây giờ liền cùng nhau đi vào côn lôn thì không cần cô thiếu thương chân thành nói không cần lo lắng ta tự có thủ đoạn các ngươi đi rồi ta sẽ mượn phía sau lực lượng một dương vi danh để cho ta đạo này chuyển thừa tái hiện hậu thế các người nếu không đi không người tiến lên ảnh hưởng ta phát huy nhìn thấy cô thiếu thương nói trịnh trọng long tự cũng sẽ không lo lắng tiến tâm. Tốt.、Long、tự gật thiếu thương đối với mời, mời Long nhưng vẫn là đầu, đưa cô ra b ê n ngoài tâm h không a gia m l u sau đảo diệu. bàn bàn là Côn lôn nói đảo đảo tiệt thể hội, có ộ cộng một một t trọng đại, trên, rất nhiều thế lực cùng nhau tổ chức, mời thiên hạ thiên tiêu, cộng thực đảo, lại còn có thể thương một sự tình.、Hiện、tại, tiệt thời việc đại, nhiều mời lại Hiện mới diệu, gian chính côn lực cùng chức, còn có cách ra lôn bên nhau bàn nghị lần bàn khoảng muốn không đảo, đảo hạ là mở sự bàn đa hội trận này thể h i ế n không cho phép bỏ qua long tự nói như vậy rất trịnh trọng ở mời cố thiếu thương Tốt. cố thiếu thương đáp ứng sẽ không bỏ qua loại chuyện như vậy rất nhanh ở cố thiếu thương yêu cầu phía dưới long tự vẫn là cùng long vương ngao quan cùng nhau hướng về côn lôn phản hồi mà đi bọn họ phản hồi lúc động tĩnh đồng dạng n ê n ngang t r i ể n lộ không bỏ sót làm bọn họ rời đi tại cái k i a vạn ma lĩnh ngoại vi liền chỉ còn lại có cố thiếu thương một người liền đứng ở không trung mặt hướng bên ngoài dường như đang chờ đợi cái gì giống nhau một hồi lâu mới có thanh em chuyển ra thanh â m này tràn ngập một cỗ tre lấp cùng lãnh ý hiện tại cái kêu long vương ngao can t i đi không ai có thể cứu được ngươi chớ không phải là cho rằng đợi ở nơi này vạn ma lĩnh tuyệt địa bên ngoài người k h á c liền không dám đến đây sao làm thanh â m hạ xuống một nói bóng người màu vàng nóng hiện lên rõ ràng là kim si đại bằng nhất tộc đệ bắt bằng vương m a hiện trường ngoại trừ đệ bắt bằng vương ở ngoài còn có còn lại ánh mắt xuất hiện có thân ảnh hiện lên những thứ này có n g h ê n ngang có che giấu tung tích nói chung lúc này đều là bởi vì lấy các loại mục đích nhằm vào cố thiếu thương mà đến có là muốn tìm kiếm cố thiếu thương trên người bí mật có mưu đồ chỉ có một s ố ít, là đơn thuần rất hiếu kỳ đệ bắt bằng vương cái này cố thiếu thương kỳ dị có thể không thể tha cho ngươi một người mang đi có một đạo thân ảnh mở miệng đối với đệ bắt bằng vương nói ra những thứ này hắn xông qua thông thiên tháp đưa tới thông thiên tháp chết mấy ngày trên người nhất định có chút bí mật không thể ngươi kim sĩ đại bằng nhất tộc được hưởng không sai lập tức có người phụ họa cái k i a đệ bắt bằng vương ánh mắt đào k h a sư tử sơn nước sư đ à vương bạch tượng sơn bạch tượng thanh vương các ngươi cũng muốn cùng ta kim sĩ đại bằng nhất tộc tranh t r ư ớ một miệng vạch trần cái kia hai người thân phận cũng không phải nhân tộc phần thuộc yêu tộc một giả vì sư vương một giả vì tự vương đều là vương giả nếu như đơn độc mà đến đệ bắt bằng vương cũng tuyệt nhiên không sợ bất quá lúc này hai vị này yêu vương vẫn đứng ở cùng làm một trận tuyến bên trên đồng thời trừ cái này hai vị yêu vương ở ngoài hiện trường còn có thế lực khác đều đ ố i c ô thiếu thương dụng tâm kỳ náo ở mơ ước cái gì cá lớn nuốt cá bé mà thôi cái kia bạch tự vương k hai miệng thân thể khổng lồ chuyển ngang sinh trường hai lỗ h a i cự đại trên mũi còn lưu lại một ít yêu tộc vết tích bên ngoài ứng thanh nói cái này tiểu từ loài người trên người bí mật không ít n g o ạ vì vậy bọn họ căn bản không sợ cố thiếu thương có động tác gì biết bỗng nhiên chạy mất các loại một cái hai cái ba cái bốn cái đúng lúc này cố thiếu thương lại mở miệng đang tiến hành đến một chút như vậy một màn làm cho mấy tôn vương giả không khỏi ngừng lại đ ể bắt bằng vương ánh mắt sắp bén nở rộ kim q u a n g nhìn về phía cố thiếu thương người ở đây tính cái gì bên ngoài chất hỏi lên ta đang đếm tới mấy vị vương giả cố thiếu thương căn cứ trên người mình khí cơ tập trung cùng với ánh mắt sở quan sát được thân ảnh tới đếm ra tới hiện trường đại khái tổng cộng sáu cái vương giả mà trừ những thứ này ra vương giả ở ngoài nổi lên thế lực cũng đại khái có cái bảy tám cổ trong đó ngoại trừ vài cổ yêu tập thế lực còn có thế lực khác có chút cố thiếu thương ở tháp linh lão vương chỉ điểm biết được thân phận nhưng có chút cố thiếu thương cũng không biết sở dĩ cô thiếu thương lúc này mở miệng có thể nói rằng đều là tới từ cái gì thế lực sao hắn hỏi lên như vậy hiện trường ăn tính một cái cái kê sư tử sơn nước sư đả vương càng là cảm giác có chút không đúng hỏi ngươi hỏi những thứ này làm gì những thứ khác một ít thế lực cũng mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng cô thiếu thương quá bình tĩnh hơn nữa tỉnh táo quá phận phải biết rằng hiện tại nhưng là bị rất nhiều cường giả vây quanh nội bộ số lượng tôn vương cấp cường giả dưới loại tình huống này cô thiếu thương không chỉ có nhàn hạ thoải mái đến một chút càng là còn có loại này nghi vấn loại biểu hiện này không thể nghi ngờ rất là dị thường có cái gì rất không đúng chỉ bất quá đám người biết được cố thiếu thương biểu hiện không thích hợp lại nói không lên không thích hợp ở nơi nào có người triển khai cảm giác t ỉ mỉ điều tra lại không có phát giác có bất kỳ không thích hợp cái k i a long vương ngao quan không có lộn trở lại cũng không những cường giả khác đang âm thầm cái này cố thiếu thương vì sao bình tĩnh như vậy là có cái gì sức mạnh tại chỗ rất nhiều cường giả có chút khó hiểu cố thiếu thương ngươi ở đây chơi hoa giặt gì để bắt bằng vương tự thân cũng bị ảnh hưởng bởi vì cố thiếu thương lời nói tin của hắn dĩ nhiên cũng chặt một cái thực sự lo lắng sẽ có cái gì yêu thiêu thân thế nhưng trong con ngươi hiện lên k í c quang tả hữu nhìn chung quanh có thể nhìn ra ngoài vật lý tuy nhiên cũng không có phát giác ra được gì thừng gì vì vậy để bắt bằng vương mở miệng trách mắng cố thiếu thương chậm rãi lắc đầu tựa hồ có hơi tiếc nuối có chút thế lực không có chủ động hay xưng ơ tên ra ta chỉ là muốn biết các vị đều là tới từ cái gì thế lực cái này dạng mới có thể ở các ngươi sau khi chết giúp các ngươi phát một bào tang vừa nói xong thạch phá thiên kinh bào tang tại chỗ các cường giả tự nhiên sẽ hiểu đây là ý gì càng như vậy mới chỉ có càng là không giảng hóa tức giận ở cố thiếu thương trong miệng phản phất bọn họ đều là chết chắc rồi giống nhau không thích hợp có cái gì rất không đúng có người nói nhỏ đã nhận ra không đúng mặc dù không thể nói cái kia không thích hợp nhưng chính là cảm giác không đúng cố thiếu thương toàn bộ đều rất khác thường nhưng không phải thất tâm phong vậy chính là có chỗ ý lại ta thiên tâm c u n g chỉ là tới xem náo nhiệt có chuyện gì không có quan hệ gì với chúng ta cáo tử ở đây thậm chí có một đạo nhân nói như vậy sau đó không chút do dự xoay người rời đi bên ngoài rõ ràng là bởi vì cố thiếu thương ba câu vài lời cảm giác không đúng đúng lúc liền đi t h đồng thời trên người khí thế tỏa ra cố thiếu thương ngươi làm thực sự là thất tâm phong đệ bắt bằng vương không chuẩn bị chờ đợi cố thiếu thương mấy lời nói này huyền huyền núp đích để cho trong lòng người phỏng đoán không đất có chút mơ hồ bất an lại nói không lên vì sao sở dĩ đệ bắt bằng vương liền muốn ra tay cầm xuống cố thiếu thương nhưng là chính là cái này lúc tốt không đi liền không cần đi cố thiếu thương lên tiếng lần nữa để cho trong lòng người cả kinh sau một khắc c h ậ n nghe cố thiếu thương trầm d ã i nói không phải có người m u ố n biết trên người ta có gì bí mật cùng truyền t h ừ a sao vậy liền cho các ngươi kiến thức một chút như thế nào thông thiên tiếng nói vừa dứt cố thiếu thương trong miệng quắc khẽ một tay kỉnh thiên dựng lên vạn tiên cố thiếu thương cánh tay hạ xuống có ám chỉ hướng bày trận làm cố thiếu thương động tác cùng lời nói tại chỗ mấy cái thế lực cùng với mỗi cái đại cường giả đều cảm nhận được không thích hợp thiên địa trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ cũng thay đổi phía trước cái kia vạn ma lĩnh dường như sống đi qua giống nhau vạn lĩnh bên trên diễn phần mình có chút thân ảnh một trăm năm mươi ba hệ lên hình hình dư sức cái bóng trùng điệp chuyện gì xảy ra trước tiên cảm nhận được không thích hợp đệ bắt bằng vương không khỏi nhìn chung quanh một cái chính là cái này nhìn một cái toàn bộ sắc trời đều đen xuống bọn họ quên mình đã có rất nhiều thân ảnh từng cái cổ xưa khổng lồ lộ ra trùng điệp quỷ dị nơi này là vạn ma lĩnh ở đây có mấy tôn vương giả đều nghe g ử i qua vạn ma lĩnh chung truyền thuyết tương truyền vạn ma lĩnh bên trong có vạn ma phàm là sinh linh đi vào đều sẽ hồi vạn ma p ệ người xuyên tâm mà chết chỉ là chợ t có người may mắn đi ra ngoài mới đưa trong lúc này bên trong đáng sợ tình cảnh miêu tả đi ra ngoài vạn cổ tới nay không biết bao nhiêu cường giả thăm dò đi tuy nhiên cũng đi vào tức tử thế nhưng đây là vạn ma lĩnh bên trong cảnh tượng tại chỗ cường giả nghĩ đến chính mình mới vừa rõ ràng là ở vạn ma lĩnh bên ngoài làm sao sẽ b ô n g nhiên phản phất đặt mình trong vạn ma lĩnh bên trong đâu quanh mình lần lượt từng bóng người đương nhiên đó là trong đồn đ ạ i vạn ma trên người ba động làm cho rất nhiều vương giả cũng vì đó hết hồn chuyện gì xảy ra có nhất tôn vương giả phản ứng kịp thấy được bên kia cố thiếu thương đang ở tự tiếu phi tiếu nhìn lấy đây hết thảy là cố thiếu thương đây là cố thiếu thương thủ đoạn bên ngoài dĩ nhiên để cho chúng ta đặt mình trong vạn ma lĩnh bên trong đây chính là tuyệt địa a hắn một tiếng xuống chúng ta liền thân ở vạn ma vây quanh phía dưới rất nhiều người quá sợ hãi bởi vì vạn ma lĩnh hung danh quá sâu vô số năm qua mai một vô số cường giả thậm chí từng có bất hủ đại giáo đánh vào lại cả giáo hủy diệt trước đó phương đệ bắt bằng vương càng là sắc mặt âm trầm trong miệng khẽ quát một tiếng cố thiếu thương sau một khắc tại chỗ quan mang lại lên đệ bắt bằng vương đã tiêu thất ngay tại chỗ hắn có động tác ý thức được cố thiếu thương là toàn bộ di biến đầu mườn cho nên muốn muốn đem chi bắt giữ nhưng mà cô thiếu thương liền đứng ở nơi đó không nhúc ních trên mặt có chút lạnh cười đến rồi vạn tiên trận bên trong cái gì kim sĩ đại bằng bất quá là chính là chim nhỏ cũng muốn nhảy nhót rõ ràng kim sĩ đại bằng nhất tộc tốc độ vô s o n g vô cánh phía dưới đơn giản có thể quá và dặm thế nhưng đ ệ bắt bằng vương thi triển cực tốc mấy hơi thở đi qua lại vẫn khoảng cách cô thiếu thương có chút khoảng cách rõ ràng nhìn lấy cô thiếu thương đang ở trước mắt lại căn bản khó có thể chạm đến làm sao có khả năng đệ bắt bằng vương trong lòng k i ế p sợ đệ bắt bằng vương người đang làm cái gì vì sao tại chỗ phi hành bên cạnh chuyến đến hết lớn một tiếng là sư tử sơn nước sư đạp vương bên ngoài tiếng như hồng trung thức tỉnh đệ bắt bằng vương đệ bắt bằng vương quay đầu mới phát giác chính mình lại vẫn dừng lại ở tại chỗ phát hiện này làm cho hắn hai nhiên đây là cái gì thủ đoạn chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm c h ư một trăm chín mươi sáu cổ vực chấn động kim sĩ đại bằng cử tộc xuất động cái này thiên tâm cung trung niên đạo nhân trực tiếp bỏ chạy nhưng hắn vẫn cảm giác một mảnh hết hồn bên ngoài rốt cuộc không nhị được quay đầu nhìn thoáng qua chính là cái nhìn này để cho hắn sợ đến can đảm phá hồ phi vạn ma lĩnh vạn ma sồng trồn rồi hả ở trong mắt hắn nguyên bản hắn vị trí địa phương thình lình bị vạn ma bao vây lại trước đây cùng hắn cùng nhau những thế lực kia cùng với mấy tôn vương giả lúc này thình lình đều lâm vào trong đó xa xa có thể chứng kiến cái kia phảng phất là mặt khác thành một mảnh thiên địa hôm nay tâm cung đạo nhân hãi nhiên thiên tâm cung cũng là một phương bất hủ đại giáo truyền thừa lâu đời chỉ bất quá bên ngoài thanh minh không hiện các đời truyền nhân đều là lấy cầu chữ hành tàu thiên hạ bọn họ am hiểu chính là s ố n tạm là tính toán theo công thức thiên cơ su hung. cắt tỷ hung. vì vậy tại ngoại cái thế lực này cũng thường bị người ghét bỏ bởi vì thời gian độ dài cùng đi thám hiểm thiên tâm cung nhân liền sẽ đi đầu lui lại một bước ngược lại cũng là bởi vì điểm ấy thiên tâm cung nhân các đời cũng có thể sống thọ và chết tại nhà ít có nửa đường vẫn lạc giả như cái này đạo nhân họ đoàn bên ngoài mới vừa chính là đi xem náo nhiệt bởi vì cảm giác được không thích hợp liền đúng lúc chạy trốn triệt thoái phía sau hiện tại bên ngoài nhìn lại đã kinh hãi cũng may mắn kinh hãi là hắn thấy được vạn cổ tới nay duy nhất một lần vạn ma lĩnh bên trong vạn ma sầm chuồng những thứ kêu mưu đồ cố thiếu thương trên người người bí mật bao quát kim sĩ đại bằng các thế lực lớn còn có mấy tôn vương giả lúc này đều rơi vào vạn ma trong vòng đ â y may mắn tự nhiên là tự thân chạy đúng lúc nếu như buổi tối m ộ t bước sợ rằng bần đạo cũng sẽ rơi vào cái kia vạn ma trong vòng đ â y à. thiên tâm cung đoạn đạo nhân sắc thực chi chuẩn xác khẳng định điểm này đồng thời bên ngoài bình phục một cái kinh hãi trong lòng đem pháp lực vận với trong mắt nhìn lại chỉ thấy hoàn toàn n g ô n g lung trong hát vụ có vô số đạo thân ảnh đều là vạn ma ở nơi này trong đó còn mơ hồ có thể thấy được kim sĩ đại bằng dương cánh sư đả vương dĩ đạo bạch tựa vương bỏ dưỡ m cái này số lượng tôn vương giả, đều ở đây riêng phần mình thi triển thần t h ô n g đối kháng vạn ma xong bọn họ toàn bộ xong đoạn đạo nhân nhìn lấy một màn này trong miệng thì thảo kinh hãi vẫn khó có thể bình tức đại sự kiện à từ trước đến nay chỉ ở vạn ma lĩnh bên trong vạn ma vậy mà lại đi ra hơn nữa còn là bởi vì một cái cố thiếu thương đoạn đạo nhân thì thảo nói như vậy cái k i a cố thiếu thương thật là xuất thân trong đó khả năng cùng cái này một cổ xưa nhất cấm địa có chút quan hệ vạn ma linh trung thật sự có truyền thừa cổ xưa đoạn này đạo nhân lại là nghĩ đến những thứ này từ hôm nay trở đi sợ rằng vạn ma lĩnh danh tiếng phải tiếp tục vang vọng ba ngàn ngực cái này cố thiếu thương danh tiếng cũng m u ố n tùy theo vá a r ộ i đây không phải là vạn ma mà là vạn tiên cố thiếu thương nhàn nhạt lời nói truyền vào vạn tiên trận bên trong cụ tránh điểm này lúc này cố thiếu thương ở nơi này vạn ma lĩnh bên cạnh mượn thông thiên tháp c h i lực đem vạn tiên trận chết đi đi ra đem cái k i a một đám cường địch ba o phủ hiện tại ở nơi này trong vạn tiên trận vô luận là cái gì thế lực vô luận là cái gì vâng giả hoặc cái gì kim xí đ ạ i bằng tất cả đều bình đẳng dị hóa vạn tiên trận bên trong bọn họ đang bị tan g ã t o à như bộ dây rũa đều vậy n g v phía ế t bắt đệ dưới người chi bách thái sinh ra có người cầu xin tha thứ có người tức giận mắng có người cất bức có người lợi dụng có hứa hẹn tiễn dị bảo có muốn truyền trí tôn kinh pháp còn có ca nguyện làm nô làm phó ở nơi này vậy cường giả trên người nhân tính cũng bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn b ấ t quá cố thiếu thương sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị tim rắn như thép đối với mấy cái này phản ứng không có một k i a một hào dao động hủy di ta vì ta thái sơ môn điện thực danh tiếng cố thiếu thương một câu khen ó i nhất thời tháp linh lão vương chiếm được chỉ thị ẩm ẩm trong vạn tiên trận vạn ma sôi t r à o từng đạo kêu thảm thiết chuyên r a bọn họ đều khó khăn có hành động gì liền dồn dập vẫn diệt trong đó hiện tại vạn tiên trận mặc dù chỉ là không trọn vẹn vạn tiên cũng hầu như trở thành vạn ma thế nhưng hoàn chỉnh vạn tiên trận có thể đơn giản giết chết tiên nhân hiện tại mặc dù là tàn khuyết không đầy đủ d i ệ t đ i ề u một ít vương giả cũng là dễ dàng chính là đại thanh vương giả vào trận này chung cũng khó có đường phản kháng dần dần tất cả thanh âm đều biến mất đồng thời vạn tiên trận bên trong cũng lại không một điểm sinh t ứ c đã toàn bộ giết chết bất quá vẫn chưa hoàn toàn m a diện bởi vì nội bộ có yêu t ộ c vương giả thân thể của nó công dụng rất nhiều tháp linh lão vương hướng về cố thiếu thương báo cho biết hơn nữa bên ngoài khe nói nói ra một điểm phía trước ngày đó tâm cung đoạn họ đạo nhân cũng chưa thực sự rời đi ở nhìn xa xa cố thiếu thương gật đầu cho biết là hiểu sau một khắc cố thiếu thương mở miệm ta cố thiếu thương xuất thân thái sơ thái sơ dễ dàng cho vạn ma lĩnh bên trong từ hôm nay trở đi vạn ma lĩnh cảng vạn t i ê n lĩnh chính là ban đầu tên phạm ta thái sơ giả tuy viễn tất chu thiên tâm cung tiền bối người đã tính mệnh không mất liền do ngươi thay ta hướng về hôm nay vẫn là người tương ứng thế lực phát sinh báo tang cố thiếu thương nhàn nhạt lời nói lúc này nhưng ở không trung truyền ra bên ngoài vững tin này g đó tâm cung đoạn đạo nhân có thể nghe được ta xa xa thiên tâm cung đoạn đạo nhân biến sắc ý thức được cố thiếu thương đây là đang phái đi chính mình là bởi vì cùng nhau theo đuôi cố thiếu thương mà đến thế lực cùng với cường giả Chứ hắn ra hầu như toàn bộ hủy diệt cố thiếu thương lời này cũng chỉ có thể là nói với hắn đoạn đạo nhân muốn mở miệng nói cái gì đó ngôn ngữ thế nhưng còn chưa từng hám ổn cố thiếu thương ngôn ngữ lần thứ hai truyền đến giúp ta báo cho biết những ngày kia dưới nếu có muốn trả thù giả tất cả tới ta vạn tiên lĩnh bên trong đồng thời ngày này sau đó như thiên hạ còn có muốn cùng ta vạn tiên lĩnh thái sơ môn làm định nhân ta vạn tiên lĩnh trung vạn tiên biết chủ động xuất kích nếu như tiền bối không nguyện thay vạn bối thông truyền ta đây liền dẫn vạn tiên đi thiên tâm cùng làm khách một phen uy hiếp đây là triển lộ không bỏ sót uy hiếp ta h i ê n n tâm c u đi ạ n vì ngươi đờ, tuyên bố báo tang thông báo tư phương hôm nay tâm cung đoạn đạo nhân là một vị sơ nhập vương giả tu hành giả nhưng lúc này bị cố thiếu thương cầm nắm gắt gao chịu đến uy hiếp căn bản không nghĩ lấy có chút phản kháng cố thiếu thương g ầ n đầu rất là thỏa mãn đoạn đạo nhân phối hợp đã như vậy vậy liền không t i ễ n tiền bối n g h e xong lời này đoạn đạo nhân mới chỉ có như chút được gánh nặng không chút do dự lập tức bỏ chạy phen này mặc dù chỉ là đối thoại nhưng này vậy uy hiếp ngữ điệu lại cũng làm cho đoạn đạo nhân có chút khẩn trương cùng áp lực thật á i tiên sơ môn, vạn lĩnh. t h là đáng sợ a cổ vực cách cục khả năng đều muốn thay đổi nhìn theo ngày đó tâm cung đoạn đạo nhân rời đi sau đó cố thiếu thương cũng bắt đầu quét tức chiến trường vô luận là kim sĩ đại bằng nhất tộc đệ bắt bằng vương vẫn là sư tử sơn yêu quốc sư đà vương thậm chí bạch tượng sơn bạch tượng vương trở các loại bọn họ lúc này tất cả đều tử vong nguyên thần đều bị ma d i ệ t không dư thừa nhưng có người thân thể lưu lại loại này đục thân là vương giả cấp đục thân tác dụng không thể nghi ngờ rất nhiều như cái kia đệ bắt bằng vương đó vì kim sĩ đại bằng là một tôn vương giả cấp yêu tộc không luận là lông vũ vẫn là móng ướt cũng có thể dùng để luyện làm bình khí liên kỳ huyết dịch đều có tác dụng thậm chí cái này thịt trên người đều ẩn chứa cự đại huyết khí vì vậy không thể lãng phí yêu tộc đều thu hẹp Nhân t ộ cái đều gì kim sĩ đại bằng nhất tộc gậy kích nhất tôn bằng vương sư tử sơn nước sư đà vương chết không toàn thây mạnh mẽ bạch tượng núi lớn yêu bạch tượng vương cũng đã chết có bất hủ đại giáo vương giả bị giết hết như vậy tin tức như do vậy truyền khắp toàn bộ cổ vực hết sức nhanh chóng bởi vì tin tức này quá mức bất khả tư nghị dính dấp mấy cái thế lực lớn nội bộ còn có bất hủ đại giáo kim sĩ đại bằng nhất tộc liên quan đến số lượng tôn vương giả sinh tử trong đó không thiếu đệ bắt bằng vương loại này ưu việt vương giả thiên tâm cung đoạn đạo nhân trở nên bút đ ầ u g ử i báo tang là duy nhất người sống sót rất nhanh càng thêm cặn kẽ tin tức chuyển ra đoạn đạo nhân ở bút đ ầ u đem tin tức chuyển lại đem báo tang chuyển quay lại chấn động toàn bộ cổ vực nguyên nhân gây ra là một cái phương thị một thiếu niên từ thần nguyên bên trong cắt ra một vị thái cổ thiên nữ một khối thần nguyên đưa tới m ư i á m rất nhiều người biết nội tình sau đó không khỏi cảm khái đồng thời rất là chấn động bởi vì theo đoạn đạo nhân hành tung mọi chuyện trải qua rất rõ lãng chuyện đầu g u ồ n chính là cố thiếu thương cái này trước đây cùng thông thiên tháp liên hệ với nhau làm cho ba ngàn vực vô số đạo cùng cảnh thiên kiêu trở nên chết phục người chấn động toàn bộ cổ vực cố thiếu thương đã từ đi hạ giới đến rồi thượng giới hơn nữa chiến lược không a i bằng chiến bại kim si đại bằng nhất tộc thiên bằng tử xuất thân bất p h à m tự xưng đến từ thái sơ làm mất đi vạn ma lĩnh mà g i quy về vạn ma lĩnh phóng thích vạn ma diện sát theo hắn sau lưng một đám vương giả vạn ma lĩnh cái này có sự ghi chép liền tồn tại cấm địa tuyệt nội bộ dĩ nhiên ẩ n dấu có truyền thừa kinh người cái này dạng một phương cấm địa sau này muốn nhìn làm một phe thế lực không thể khinh thường ở cổ vực chấn động đồng thời nhất không thể nào tiếp thu được vẫn là vậy có cường giả vẫn là các đại thế lực như kim sĩ đại bằng nhất tộc chính là cử tộc chấn động bọn họ vẫn là là đệ bắt bằng vương phải biết rằng kim sĩ đại bằng nhất tộc tổng cộng cũng chỉ có bảy cái bằng vương ngoại trừ đệ nhất bằng hoàng ở ngoài cứ thế mà suy ra đệ bắt bằng vương là nhỏ nhất bằng vương thế nhưng danh tiếng lại một điểm cũng không nhỏ ở vương giả cấp số này bên trong cũng thuộc về cường h ạ n nhất lưu hiện tại đệ bắt bằng vương càng là kim sĩ đại bằng nhất tộc bề ngoài nhưng mà bây giờ lại vẫn là lạ. kim sĩ đại bằng nhất tộc t ồ n thất nặng nề một vị đương đại có vô địch hy vọng thiên bằng tử cùng đệ bắt bằng vương song song đ ó n mất kim sĩ đại bằng nhất tộc nội bộ chỗ là một mảnh phủ không sơn làm đệ bắt bằng vương cùng thiên bằng tử gặp tin tức chuyển quay lại liền bế quan thật lâu bằng hoàng đều vì thế mà chấn động cố thiếu thương vạn ma lĩnh tộc của ta thiên bằng tử cùng đệ bắt bằng vương thủ không thể không báo ở huyện không sơn bên trên cái tia ngọn núi cao nhất bên trong bế quan thật lâu bằng hoàng bước ra chính mình bằng hoàng cung bên ngoài hét dài một tiếng nhất thời có vài vị bằng vương r ồ n r ậ p tập hợp đại ca những thứ này bằng vương tất cả đều mặt mang bi thống bọn họ cùng thời bên trong lấy thứ tự bộ dàn luận từ đệ nhất bằng hoàng đến sau cùng đệ bắt bằng vương lẫn nhau đều là gọi nhau huynh đệ vì vậy đệ bắt bằng vương vừa chết đối với bọn họ mà nói là đau mất bắt đệ lão bắt chết rồi chết ở vạn ma lĩnh hải quốc không còn chân linh không lại nhất tôn bằng vương mặt mang bi thống nói như thế ta biết rồi phu đệ nhất bằng hoàng gật đầu sắc mặt chấm như băng sương làm cho cả phụ không sơn đều có chút hơi r u n động lão bắt chết rồi chúng ta không thể bỏ mặc không quan tâm đệ nhất bằng hoàng ánh mắt ở mấy cái bằng vương mặt bên trên hiện lên cũng là làm ra một cái quyết định quảng c á i kia cố thiếu thương lai lịch như thế nào chư vị đệ đệ theo ta đi cái kia vạn ma l ĩ n h đi tới một lần cái này đệ nhất bằng hoàng mặt bên trên hiện lên nồng nặc sắc khí ta muốn nhìn vạn ma lính nhận tàng rồi cái gì thế lực dám ám toán ta kim sĩ đại bằng nhất tộc bằng vương chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm c h ư ơ một trăm chín mươi bảy quá mới lên dưới cộng đồng nhân chứng kim sĩ đại bằng nhất tộc hầu như cử tộc xuất động hoặc có lẽ là chỉ là đệ nhất bằng hoàng xuất sơn đều đầy đủ toàn bộ cổ vực khiếp sợ bằng vương vẫn là vương giả thực lực mà như đệ nhất bằng hoàng như vậy cũng là vượt qua vương giả bên trên đại thành vương giả cũng khó mà bằng được đ ặ t ở thế lực khác đều cùng rất nhiều bất hủ đại giáo giáo chủ thực lực tương đồng loại này tầm thứ bị xưng là giáo chủ cấp c ư ờ n g giả bây giờ ở đệ nhất bằng hoàng dưới sự dẫn dắt kim sĩ đại bằng nhất tộc mấy vị bằng vương cùng nhau hóa thành một mảnh k i m quang phảng phất che đậy nữa bầu trời hướng phía cái kia vạn ma lĩnh chỗ mà đi hành động này ven đường không biết bao nhiêu thế lực chấn động cảnh tượng h o n h tráng đại động t á ca Kim sĩ đại sĩ bằng n h ấ thế tộc cử tộc xuất động, cử ư hư, hư thực thực h t cho, thế thế thế, cho nên ma l nguyên bổn chính là kim sĩ đại bằng nhất tộc kim quan một mảnh biến thành trùng trùng địa điểm rất nhiều cường giả bị tinh động muốn gặp c h ứ n g trừ cái đó ra đại ca cái kêu kim sĩ đại bằng nhất tộc hầu như toàn thể xuất động nên vì đệ bắt bằng vương báo thủ cổ vực một góc một chỗ bên trên yêu quốc sư tử sơn quốc trung có một sư vương, hướng về bây giờ theo kim sĩ đại bằng nhất tộc động tác bên này lập tức thu đến tin tức chỉ là sư hoàng lại không có hành động thiếu suy nghĩ bên ngoài ngồi ngay ngắn ở hoàn g tọa bên trên k cái, địa địa. cái này sư hoàng lắc đầu cũng chính là cái kia kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc quật khởi thời gian còn thiếu lại tự cao tự đại mới có muốn san bằng vạn ma lĩnh xung động cử chỉ nói cái này sư hoàng mặt bên trên có một nụ cười lạnh lùng lại hãy chờ xem lần này tổn thất cũng không chỉ là kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc nhưng chờ đ ấ i xem mấy cái khác thế lực sẽ hay không có người thực sự dám cùng bộ tộc này cùng nhau muốn san bằng vạn ma lĩnh đại ca có nhất tôn bằng vương quay về trong đội ngũ trên mặt mang theo chút không cam lòng vô luận là sư tử sân quốc vẫn là bạch tận núi thậm chí còn mặt khác hai cái bất hủ đại giáo bên kia tuy là ngoài miệng bằng lòng cùng chúng ta đứng ở một cái chiến tuyến thế nhưng bọn họ cũng không nguyện cùng ta nhóm cùng nhau đi vào vạn ma lĩnh cái này bằng vương trước đây rời dạc đi thông báo mấy thế lực lớn muốn thuyết phục bọn họ và kim sĩ đại bằng nhất tộc cùng đi vạn ma lĩnh dù sao mấy cái này thế lực đều có vương giả bỏ mạng ở vạn ma lĩnh cái kia nghĩ đến đang thông chi đúng chỗ dưới tình huống mấy thế lực lớn dĩ nhiên không người hưởng ứng không có cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc cùng đi vạn ma lĩnh những người này nghe nói hội báo đệ nhất bằng hoàng lại không có bao nhiêu ngoài ý lớn ngược lại cười lạnh một tiếng sợ sợ loan loan bất quá là e ngại vạn ma lĩnh thế mạnh mẽ mà thôi nói đệ nhất bằng hoàng liếc mắt nhìn hai phía có chút khinh thường bọn họ không nguyện cùng ta kim sĩ đại bằng nhất tộc cùng nhau san bằng vạn ma lĩnh nhưng nói không chừng biết ở trong bóng tối nhìn lấy nếu chúng ta thật có thể san bằng vạn ma lĩnh chỉ sợ bọn họ sẽ một cái một cái nhảy ra muốn chia một chén sút dù sao tương truyền cái này vạn ma lĩnh bên trong có dấu vạn cổ đại tân bí đại ca nghe đến đó cái kia bằng vương không khỏi hỏi vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào mặc kệ bọn hắn chúng ta nhưng muốn hành động thử một lần cái này vạn ma lĩnh đệ nhất bằng hoàng tự tin mười phần gào to một tiếng mang theo mấy tôn bằng vương tiếp tục hướng phía vạn ma lĩnh mà đi không lại có bất kỳ nghi bỗng nhiên bên kia làm kim sĩ đại bằng nhất tộc động tác tin tức chuyên r a tháp linh lão vương cũng đi qua chính mình cái kia hầu như không chỗ không lại con đường biết được tin tức đã nhận chủ thông thiên tháp Bây báo. giờ vì cố thiếu thương cung cấp không gì thiếu tinh Trái vì tình cố cấp được chuẩn sánh lần ạ i tiến thiên tiên tiêu, tin thiên giữ. linh hồi thiếu thông tháp trong thố tức, thông tháp tháp thương. nhập bên luận nắm cũng vương, cho láo bị bị báo đều Sau sở sẽ sẽ đàm đó, đem lộ l cố này t h á p linh lão vương liền biết được kim sĩ đại bằng nhất tộc đ ộ c t ĩ n h đem tin tức báo cho biết kim sĩ đại bằng nhất tộc cử tộc đ ư c kích giáo chủ cấp đệ nhất bằng hoàng còn có mấy tôn b ằ n g vương cùng nhau mà đến cố thiếu thương nhịn không được hỏi thắp linh lão vương để lời ngươi nói vạn ma linh vốn là hung danh hiền hách chính là các đại bất hủ đại giáo thế lực đi ngang qua đều muốn xa xa đi đường vòng cái này kim sĩ đại bằng nhất tộc tuy mạnh nhưng là bất quá có thể so với một hai mét khối bất hủ đại giáo chứ vì sao dám đến vạn ma lĩnh t h á p linh lão vương có chút bất đắc gì nói nên phải là bởi vì kim sĩ đại bằng nhất tộc nội t ì n h không đủ vì vậy đối với vạn ma lĩnh biết được không sâu một ít nội tình tâm h h ậ u tự thân lịch sử kinh người thế lực liền hiệu vạn ma lĩnh đáng sợ cũng sẽ không có loại này tâm tư thắp linh lão vương giải thích, một phen. giải thích như vậy làm cho cố thiếu thương gật đầu miễn cưỡng nhận rồi xuống tới dù sao t ớ i chỉ là kim sĩ đại bằng nhất tộc thế lực khác vẫn chưa cùng nhau đến đây có thể thấy được vạn ma lĩnh danh tiếng vẫn có lực uy hiếp chỉ bất quá rõ ràng không có uy hiếp đến cái này kim sĩ đại bằng nhất tộc như vậy vạn tiên trận có thể hay không có thể chịu nổi kim sĩ đại bằng nhất tộc cố thiếu thương d o hỏi tự nhiên tháp linh lão vương đương nhiên gật đầu đừng nói là một cái kim sĩ đại bằng nhất tộc chính là tới mười cái kim sĩ đại bằng nhất tộc cũng là có đến mà không có về nói lên vạn tiên trận tháp linh lão vương có sung túc tự tin tuy là vạn tiên trận bây giờ không trọn vẹn ngày xưa vạn tiên cũng chỉ là sát niệm tàn huyết biến thành nhưng uy lực này là thật đạt Tháp l i tiểu, tiểu có có như Láo v ơ n g kim sĩ đại bằng nhất tộc như vậy có thể cử tộc tấn công về phía một chỗ đã đã đủ một vực dùng là bao nhiêu năm khó gặp tràn g cảnh đã như vậy cô thiếu thương bình tĩnh trở lại sẽ chở cái kia kim sĩ đại bằng nhất tộc tới tự chịu diệt vong sư minh ta làm sao nghe nói cái kia kim sĩ đại bằng nhất tộc muốn tới tấn công chúng ta cái này vạn thiên lĩnh vạn ma linh trung thái sơ môn chỗ rất nhiều đệ tử nghị luận ẩm ý tinh phong c h i chủ hoàng thận cũng ngồi không yên tới tìm thái sơ trưởng môn lý phương ưng lý phương ưng lại cười cười không có chút nào lo lắng việc này cố sư đệ đã báo cho biết cùng ta ta thái sơ môn không cần phải lo lắng thiếu dung bên trong mang theo chút tự tin lý phương ưng thậm chí còn chủ động hướng về hoàng thận nói gần nhất chuyện gì xảy ra từ cố thiếu thương mang về cái kia đệ bắt bằng vương thi thể bắt đầu nói đến kim sĩ đại bằng nhất tộc quyết sách trở các loại cuối cùng lý phương ưng lòng tin m ộ ư ơ i phần cái kêu kim sĩ đại bằng nhất tộc thật là bị sông bất tỉnh đầu não ý đồ đối với cố sư đệ bất lợi hao tổn một cái đệ bắt bằng vương còn chưa đủ bây giờ lại vẫn muốn cử tộc đến đây không khác với là chịu chết hiện n h i ê n lý phương ưng đối với vạn ma lĩnh cũng rất có lòng tin bởi vì cố thiếu thương đã cùng hắn xuyên thấu qua một ít tận đáy hiện tại lý phương ưng liền đem mấy tin tức này hơi chút chuyển đi chút tới ổn định thái sơ môn sư đệ ngươi đi triệu tập sở hữu không có bế quan đệ tử hoàng thận còn có chút khó hiểu ở nơi này trước mắt triệu tập đệ tử làm gì lý phương ưng hai tay phụ phía sau dựa theo cố sư đệ nói chính là vì cho ta thái sơ đệ tử tráng một tráng sức mạnh làm cho thái sơ môn đệ tử ở nơi này thượng giới thật nhiều tự tin hoàng thận sửng sốt trong khoảng thời gian ngắn còn không biết rõ bất quá rất nhanh bên ngoài liền hiểu kết quả là không bao lâu ngoại trừ một ít bế tử quan đệ tử đại đa số thái sơ đệ tử đều bị tụ tập đứng lên ngoại trừ tất cả đỉnh núi đệ tử còn có tất cả đỉnh núi trưởng lao chấp sự chờ các loại đều bị tụ tập ở tại mới tinh thái sơ phong bên trên cái này mới tinh thái sơ phong vô cùng to lớn có thể dung nạp toàn bộ thái sơ môn các đệ tử người tụ tập cùng một chỗ khó tránh khỏi nhiều chút thảo luận trong lúc hỗn loạn đối với cái này lần tụ lại nghi vấn còn có là có thêm đối với kim sĩ đại bằng nhất tộc muốn tới tấn công vạn ma lĩnh lo lắng bây giờ thông thiên tháp mở ra hầu như sở hữu đạo cung cảnh đệ tử cũng có thể vào thông thiên tháp sông cửa có chút ưu tú thiên tiêu đệ tử liền ở giao lưu trong không gian nghe được rất nhiều tin tức chính là mấy tin tức này làm cho chư các đệ tử tâm tình không cách nào bình tĩnh thế cho nên cái này tụ tập lại các đệ tử còn có tiểu tiểu sao động lý phương ưng người trưởng môn này tự mình đứng ra an tĩnh lý phương ưng tu vi cao hơn hầu như liền muốn mại nhập thánh cảnh một tiếng phía dưới toàn bộ thái sơ môn yên tĩnh lại lý phương ưng hài lòng gật đầu sau đó mở miệng báo cho biết đám người muốn phát sinh cái gì ngoài giới có kim sĩ đại bằng nhất tộc cử tộc đến đây muốn hủy diệt ta thái sơ muốn san bằng chúng ta cái này vị trí chi điện nhưng mà lý phương ưng câu nói đầu tiên để hiện trường bình tĩnh không lại lý phương ưng lại không có để ý chỉ là ở ném ra như thế cái đại tạc đạn sau đó rất nhiều đệ tử náo động thời gian bên ngoài lại khẽ mỉm cười nói hôm nay chúng ta liền cộng đồng nhân chứng cái kêu kim si đại bằng nhất tộc hủy diện chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm chín mươi tám kim si đại bằng nhất tộc chuẩn bị cùng sức mạnh một thái sơ môn từ trên xuống dưới các đệ tử tất cả đều đều khó bình tĩnh bởi vì từ trường môn l y phương ứng trong miệng bọn họ nghe được khó tin lời nói cùng nhau nhân chứng kim si đại bằng nhất tộc hủy diện chính là như vậy lời nói làm cho thái sơ môn một đám đệ tử khó có thể bình tĩnh Bây giờ, đi tới thượng giới đã có chút thời gian đại đa số các đệ tử đối với thượng giới đã có bước đầu tìm hiểu vì vậy bọn họ cũng biết kim sĩ đại bằng nhất tộc chính là cái này thượng giới trong văn tộc cũng có thể bài danh đạt được tốt một trăm l i n chủng tộc mạnh mẽ không chỉ có như vậy kim sĩ đại bằng nhất tộc càng là có thể so với bình thường bất hủ đại giáo còn mạnh mẽ hơn bên trong mấy tôn bằng vương coi như là xếp hạng lót đáy bằng vương ở vương giả bên trong đều tương đối cường thế như cái kia đệ nhị bằng vương cùng đệ tam bằng vương càng là đại thành vương giả ở người giáo chủ này cấp số không xuất thế giới tình huống đại thành vương giả hầu như có thể quét ngang hết、thảy. nhưng mà đường đường kim si đại bằng nhất tộc nội tỉnh còn chưa không phải như vậy bọn họ đệ nhất bằng hoàng càng là có giáo chủ cấp thực lực giáo chủ cấp đại biểu một cái đ ỉ n h phong có thể là một phương bất hủ đại giáo giáo chủ loại này thực lực có thể phiên sơn đạo hải ngũ nhạc vì nhẹ phải biết rằng hôm nay thái sơ môn coi như là tối cường giả cũng bất quá là thái thượng trưởng lao âu dương tân đã muốn trở thành nhập thánh cường giả mà nhập thánh cảnh giới này tổng cộng cựu trọng tiên tam trọng thiên một cái khe phân làm nhập thánh thánh nhân đại thánh chi phân đại thánh bên trên mới là vương giả sau đó vương giả c ự trọng tiên phía sau mới là giáo chủ bởi vậy có thể thấy được song phương thực lực t r ê n l ệ n h l u ậ n đơn thể thực lực t ù y ý một cái bằng vương cũng có thể quét ngang hủy diệt thái s ơ môn nhưng mà bây giờ ở trưởng môn lý phương ưng trong miệng tại cái k i a kim sĩ đại bằng nhất tộc cử tộc mà đến thời gian cũng là muốn mọi người cộng đồng nhân chứng kim sĩ đại bằng nhất tộc hủy diệt điểm này tự nhiên khiến người ta khó có thể tin tựa hồ là nhìn thấu điểm ấy lý phương ưng còn mở miệng nói đương nhiên không phải cần chúng ta đi cùng cái k i a kim sĩ đại bằng nhất tộc chiến đấu mà là có thể gặp chứng cái này bị ngoại giới xưng là vạn ma lĩnh tự thân uy năng tốt gọi đại ra biết được Ta Thái giờ Sơ Môn bây giờ có dạng bây có thể nói là yếu không được. vì vậy Thực cách phía lực xa ư rất nhiều môn nhân đệ tử nội tâm đều có tranh lệch thiếu một phần đối với tông môn tự tin cái này có thể không phải là một chuyện tốt sở dĩ thì có cử động như vậy cố thiếu thương đang cùng lý phương ưng thương nghị một phen sau đó quyết định muốn cho thái sơ môn t r ê n giới cộng đồng nhân chứng như thế một màn hiện tại sẽ chờ kim si đại bằng nhất tộc đến phi tiếng bốn mươi tám kim si đại bằng nhất tộc trung đệ nhất bằng hoàng tự mình dẫn đội t r ù n g t r u n g điệp che đậy sát trời bọn họ qua c h i địa đều là một mảnh kim quang đầy trời chính là kim vũ chiết xạ xuống đoạn đường này không biết kinh động bao nhiêu thế lực dọc đường thế lực liền đều biết được kim si đại bằng nhất tộc độc tác ở sau thân thể hắn cũng tụ tập rất nhiều người muốn vây xem náo nhiệt kim sĩ đại bằng nhất tộc cũng chưa xua đổi ngược lại còn tốc độ chậm lại làm cho một ít vây xem theo bọn họ lần này cũng là đang t ạ o thế muốn một lần hành động làm cho kim sĩ đại bằng nhất tộc danh tiếng càng sâu có thể dự kiến nếu là quả thật san bằng vạn ma lĩnh như vậy kim sĩ đại bằng nhất tộc như thế sẽ đạt được một cái được cao độ cũng sẽ kinh sợ rất nhiều thế lực chỉ bất quá vấn đề là bọn họ có thể thành công hay không đệ nhất bằng hoàng mắt sáng như bước nội bộ kim quan g t h i ế m thức có thể chiếu rõ bên ngoài mười vạn dặm xa xa bên ngoài liền gặp được vạn ma lĩnh khoảng cách đã không xa vì lao bát báo thù lúc đã đến mắt thấy cái kia vạn ma lĩnh không xa đ ệ nhất bằng hoàng hét dài một tiếng tốc độ để thang rực lên bằng rực giả tiên song chỉ chấn động chính là ngoài vật lý còn lại bằng vương trở các loại dồn dập đi theo không bao lâu từ trước đến nay là hoang tàn vắng vẻ vạn ma lĩnh bên ngoài một mảnh kim quan g bao trùm kim si đại bằng nhất tộc đã đến còn có rất nhiều lưu quan g xa xa rơi ở phía sau đều là ven đường bị hấp dẫn mà đến các đại thế lực hoặc cờ ư n giả g không bọn họ đều rất là tò mò muốn tới nhân chứng cái này khó được một màn dù sao giáo chủ cấp đếm xuất thủ nhưng là bình thường tu hành giả cả đời đều khó gặp h ố hổ đây là ra tay với vạn ma lĩnh vạn ma lĩnh danh tiếng càng là cổ xưa cũng dẫn tới mọi người hiếu kỳ ở dưới tình huống này kim sĩ đại bằng nhất tộc đụng với vạn ma lĩnh sẽ phát sinh cái gì cũng làm người ta có nhiều suy đoán đến rồi đến rồi phu cận rất náo nhiệt chỉ bất quá kim sĩ đại bằng nhất tộc ở hàng trước nhất liền tại vạn ma linh trước mặt thế lực khác lại lớn nhiều đều ở vòng ngoài quen nhau tụ tập cùng một chỗ muốn cộng đồng nhân chứng một màn này bọn họ tệ tụ tự nhiên náo nhiệt khó gặp việc trọng đại a cổ vực bao nhiêu thế lực đều người đến có người dám c à n thái gặp được có mỗi cái đại thế lực người hầu như hơn phân nửa cổ vực thế lực đều cũng ó người tới đây nhân chứng. Đích sát náo nhiệt, tới sát đây Đích c không phải như vậy, dù sao cũng là nhất lĩnh. nhìn cũng tấn công vạn ma lĩnh. Có người vạn lĩnh vậy, dù sao ma ra xa, xem vạn ma tộc Có là xem biết ê n trong, thể có h mơ ồ nhìn nội ngút nội từng đạo đáng sợ thân ảnh hắc khí ra bộ trời, bộ b có Cũng không đạo đen. sợ màu kim sĩ đại bằng nhất tộc có hay không có thể đem vạn ma lĩnh cho b ì n h rồi có người lắc đầu không quá có thể nếu như dễ dàng như vậy vạn ma lĩnh cũng sẽ không tồn tại nhiều năm như vậy không có như vậy cổ xưa người này cũng không xem trọng thậm chí thấp giọng nói có lẽ liền muốn tái hiện năm đó tình trạng một bất hủ đại giáo sức lực toàn giáo phái lại toàn quân bị d i ệ t làm cho bất hủ trở thành chê cười nghe hắn lời này đối với kim sĩ đại bằng nhất tộc hiển nhiên cũng không phải là thấy thế nào tốt thậm chí cho rằng biết chuyện xưa tái diễn lần thứ hai trình diễn năm xưa một màn kia kim sĩ đại bằng nhất tộc chẳng lẽ không biết hiểu những thứ này sao có người đã có bất đồng ý tưởng nếu kim sĩ đại bằng nhất tộc có thể có như vậy động tác nói rõ bao nhiêu có chút chuẩn bị cùng nắm chặt bằng không làm sao sẽ như vậy m à n g mội lời này vừa ra nhất thời chiếm được một ít tán thành không ai cho rằng kim sĩ đại bằng nhất tộc quả thật như vậy bất chí có vết xe đổ phía trước bọn họ không có khả năng không có bất kỳ chuẩn bị cùng n ắ m chặt liền đến đây hôm nay trường tiết số lượng từ ít một chút nhưng đổi mới sẽ thêm một điểm chương sáu một vạn hai ngàn chữ cùng phía trước ba chương m ộ ư ơ i hai ngàn giống nhau công phu chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm chín mươi chín cựu đạo tiên binh ngọc tị n h bình hai cảng đại ca đệ nhị bằng vương đặt chân hóa thành thân người nhìn xa phía trước vạn ma lĩnh đồng thời để cho đại ca của mình một tiếng trước khi đến tuy là tự tin mười phần thế nhưng nước đã đến chân bên ngoài vẫn có trịnh trọng cùng cẩn thận có năm chắc không đệ nhị bằng vương do hỏi hắn đứng ở nơi này vạn ma lĩnh ở ngoài lòng tin đều không phải là mười phần thế nhưng bên ngoài lòng tin đến từ chính đệ nhất bằng hoàng đệ nhất bằng hoàng hóa thành thân người thế nhưng một cái đầu lâu vàng l ư ờ n g lánh vẫn chỉ là bằng đầu có đặc thù bên ngoài lúc này nghe nói nhị đệ hỏi trên mặt có lấy tự tin tự nhiên bên ngoài chậm dai nói vì san bằng cái này vạn ma lĩnh bí mật ta nhưng là đem trong tộc cẩn giấu sâu đậm cực đạo tiên binh đều cho mời đi ra đệ nhất bằng hoàng ánh mắt nó nhìn trong mắt có một tia đối với vạn ma lĩnh tàn nhất quyết ở nơi này vậy phía dưới ta không tin không cách nào phá hủy cái này vạn ma lĩnh nói đệ nhất bằng hoàng một tiếng lê ee ee ỷ giá a a a nhất thời sắc trời thất sắc hát bạch điên đảo toàn bộ giữa thiên địa phảng phất chỉ có kim sắc sán lạn cái này muốn động thù sao xa xa rất nhiều đoàn người vây xem lúc này động dung không nớt không hổ là giáo chủ cấp tồn tại chỉ là một tiếng liền làm cho thiên địa biến sắc nhận nguyện vô quang ở vạn ma lĩnh bên ngoài này trùng trùng động tĩnh phía dưới cố thiếu thương không k h bọn họ tất nhiên có chút con bài chưa lật đối mặt cố thiếu thương hỏi thậm chí không đợi cố thiếu thương chính xác hỏi lên t h á p linh lão vương liền có điều đáp lại yên tâm đi t h á p linh lão vương vẫn một bộ nắm chắc phần thắng hình dáng kim sĩ đại bằng nhất tộc sức mạnh đơn giản chính là trong tộc có cực đạo tiên b i n h mà thôi lúc này nhiều lắm chính là mời ra bên trong tộc cực đạo tiên b i n h không đáng để lo cố thiếu thương có chút nghi vấn cực đạo tiên b i n h liền cực đạo tiên b i n h đều không cách nào phá vỡ vạn tiên trận sao rất đúng đạo tiên minh cố thiếu thương có hiểu biết vậy cơ h ộ i là giữa thiên địa trí cường một ít của mình là chân chính tiên mới có thể tạo ra binh khí vì vậy xưng là tiên h b i n h mà bình thường tiên b i n h vẫn không thể mang theo cực đạo tên i phàm là có thể mang theo cực đạo tiên b i n h nhất định là đạt tới cực h ạ tự thân liền có thể chạm đến b ộ t nguyên loại này cực đạo tiên b i n h uy năng một ngày kích phát hầu như ngắn c ù n g cấp nhất tôn tiên nhân xuất thủ một dạng hiện tại cái gọi là bất hủ đại giáo hoặc chân tiên thế g i a thường thường nội bộ cũng không có tiên nhân thế nhưng đã có cực đạo tiên minh ở liền có thể tọa chấn một phen uy hiếp thiên h ạ cực đạo tiên minh loại vật này đặt ở thái sơ lúc cũng không phải ngạc nhiên tháp linh lão vương khinh thường nói ngày xưa thông tin ê môn hạ có và tiên trong đó không ít tiên nhân liền có cực đạo tiên b i n h cố thiếu thương nhìn thấu lao vương tự tin và ngạo khí không khỏi nghĩ tới tháp linh lão vương chính là ngày xưa một đời thông tin ê tự mình chế tạo lao vương bản thể của ngươi còn ở hay không cực đạo tiên b i n h bên trên cố thiếu thương hỏi lên tự nhiên lão vương ngạo nghễ gật đầu thông tin ê tháp chính là độc nhất vô nhị nguyên bản có thể tiềm lực trưởng thành vô cùng chỉ là chưa từng chế tạo thành công dù vậy cũng không phải bình thường cực đạo tiên binh có thể so đo nói lao vương còn bảo đảm nói t i ê n tâm đi vạn tiên trận mặc dù biến dị không trọn vẹn uy lực cũng không phải nhất tôn cực đạo tiên minh có thể phá vỡ h ư ớ hồ ở nơi này vạn tiên lĩnh trong phạm vi thông tiên thắp cũng có thể bày ra h uy năng kim si đại bằng nhất tộc không đáng để lo cố thiếu thương triệt để không lại lo lắng đồng thời cố thiếu thương quay đầu nhìn về phía thái sơ môn phương hướng tại cái kia thái sơ môn trung t ò a trận tại trung ương thông tiên thắp bản thể lúc này cũng ở t r i ể t lộ tự thân công năng bên ngoài hình chiếu hiện hóa ra ngoài vạn ma lĩnh bên ngoài cảnh tượng hơn nữa còn là thời gian thực bởi kia vì cái này phong quá mức chân thực phản vất những thứ kia bằng vương cùng đệ nhất bằng hoàng khí tức đều tỏa qua đây đặt ở mọi người trên người trừ cái đó ra còn có cái kia rất nhiều thế lực lúc này đã có chuyên môn tình báo đường nhân ở hướng còn lại môn nhân đệ tử phổ cập l ấ y bên kia người xuyên thương mãng phục sức là một cổ tộc tên là đ ặ n đài rất mạnh mẽ cung cấp một bất hủ đại giáo còn có bên kia mấy cái đầu trọc là thần bí tây phương giáo đệ tử vì ở nơi này vậy phía dưới thái sơ môn trên thế g ớ i đối với cổ vực thế lực hợp thành ngược lại là có nhận thức sâu hơn không thậm chí một ít cường giả khuôn mặt cũng bị n h ớ kỹ cũng liền ở nơi này vậy phía dưới cái kia kim sĩ đại bằng nhất tộc dường như không cách nào chờ đợi đã có hành động bắt đầu rồi kim sĩ đại bằng nhất tộc có hành động đến rồi quét ng vạn ma lĩnh cử chỉ bắt đầu rồi làm kim sĩ đại bằng nhất tộc bên kia có chút độc t ĩ n h các đại thế lực đến đây người vây xem nhóm cũng không thể bình tĩnh nhưng sau m ộ t khắc tất cả thanh âm tất cả đều tiêu thất bởi vì có cực đạo khí thức bao trùm p h ư ơ n g viên mấy trăm ngàn km cực đạo dưới sự huy áp còn có tiên khí tràn ngập điều này đại biểu là có cực đạo tiên binh xuất thế rất nhiều bình thường sinh linh tại khí tức phía dưới nằm dạp trên mặt đất hơi run dày run dày run, dày run. chính là tại chỗ rất nhiều cường giả chính là vương giả cấp bậc lúc này đều bị hoảng sợ ngừng sở hữu lời nói thậm chí kim sĩ đại bằng nhất tộc cực đạo tiên binh giữa thiên địa phản phất đều ả m đạm p a i mờ có nhất tôn khí bị đệ nhất bằng hoàng tự mình bưng ra nở rộ khí tức quét ngang b ắ t phương chính là kim si đại bằng nhất tộc cực đạo tiên b i n h cái này nhất tôn khí chính là một cái cao cỡ nửa người bình hình dáng khí năm bốn mắt trên có thất bảo b á t quái khắc ghi cũng có tam thập lục thiên cương vần quanh sắp xếp t ừ n g luồng tiên h cương chuyển động dường như tinh thần làm đẹp giống nhau thất bảo b á t quái thiên cương ngọc tị h bình ở đây có đến từ cổ xưa thế lực cường giả kinh hô nói ra cái này nhất tôn cực đạo tiên minh tên đồng thời rung động nói nhỏ kể ra cái này cực đạo tiên minh lai lịch rất cổ xưa mấy chục vạn năm trước liền khắp nơi thiên địa dương g à n h t ư ơ người biết chuyện này nói nhỏ nói ra một đoạn nghe rợn cả người truyền thuyết cổ xưa có người nói này để cho mọi người chấn động không nớt chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm các ngươi kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc là tới muốn chết sao kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc cực đạo tiên minh dĩ nhiên là cái này nhất tôn cổ khí kinh người ma diệt quá tiên cực đạo tiên b i n h uy năng nên kinh khủng bực nào cũng đáng sợ a không nghĩ tới cái này nhất tôn cổ sơ khí liền rơi vào kim xí đại bằng nhất tộc bên trong mặc dù là hiện trường có cực đạo tiên binh u y áp thế nhưng cũng khó hiểu mọi người khiếp sợ ở dưới sự u y áp rất nhiều cường giả không khỏi nghị luận ở mỹ hôn loạn giật mình mà bên kia ở đem cái này thất bảo bắt quái thiên cương ngọc tịnh bình cho sử dụng sau đó đệ nhất bằng hoàng cung kính mời tiên binh xuất thủ lật út vạn ma lĩnh tiên binh có linh vì vậy đệ nhất bằng hoàng cung kính đang phát ra như vậy thỉnh cầu sau đó đệ nhất bằng hoàn g c à n g là tự mình động thủ rót vào chính mình giáo chủ cấp đếm pháp lực nhất thời cái kia thất bảo bắt quái thiên cương ngọc tịnh bình n ở rộ dậy rồi quan mang nguyên bản h u y ề n phụ tại ngoại từng luồng thiên cương khí thức do nhược hóa thành ba mươi sáu khỏa tinh thần cái này ngọc tịnh bình bay lên thật cao n ở rộ quan mang bình kiêm miệng k h ẽ n g h i ê n g nhắm ngay vạn ma lĩnh chỗ sau một khắc trong thiên địa tinh không bảy quan g do nhược k huynh đào xuống cái kia thiên cương chi lực diễn biến tinh thần hướng phía vạn ma lĩnh đập tới ùng ùng giống như trời giáng giống như s a băng từng viên một khổng lồ có vạn dặm thiên cương tinh thần đều là cương sắt ngưng tụ tạo thành một phen vùng thế giới này đều ở đây chấn động bởi vì cực đạo tiên binh đang ở b ả y g i a huy năng ngay sau đó bên kia trời g i á n g lưu t i n h đã rơi vào vạn ma l ĩ n h bên trên vạn ma l ĩ n h bên trong rất nhiều thái sơ m ô n người cũng không cần đi qua thông tin ê tháp hình chiếu chỉ là ngầm đầu nhìn lên cũng có thể chứng kiến đáng sợ kia thiên cương lưu t i n h truy lạc bọn họ đứng tại chỗ đều tựa như có thể cảm nhận được cái này c ổ kinh người vô cùng đáng sợ uy lực không cần kinh hoàng t r ư ờ ngôn m lý phương ư ơ n g thanh â m chuyên g a chúng ta sợ thân ở vạn tiên linh trung tự có lại trận có thể chống đỡ như vậy công kích tuy là lời là nói như vậy thế nhưng lý phương hưng nhưng cũng có chút trọn dạng trong nội tâm có một chút tâm thần bất định dù sao đối với vạn ma lĩnh phòng vệ lòng tin hắn biết được cũng không sâu cũng chỉ là bắt nguồn ở cố thiếu thương lúc này cố thiếu thương ngầm đầu nhìn cái kêu phản phất thế giới hủy diệt một dạng cảnh tượng cũng có chút cảm thán đây cũng là cực đạo tiên binh vì l ự c sao cố thiếu thương xuất phát từ nội tâm cảm nhận được cực đạo tiên binh khủng bố t i ê n tâm một bên tháp linh lão vương nói một tiếng sau một khắc cái kia thông thiên tháp nở rộ qua mang nhất thời bao phủ toàn bộ vạn ma lĩnh vạn tiên trận bắt đầu thông thiên tháp khống chế vạn tiên trận nhất thời đứng ở vạn ma lĩnh người bên ngoài nhóm thấy được một mảnh cảnh tượng kỳ dị chỉ thấy cái k i a vạn ma lĩnh c h u n g sơn linh t ừ n g đạo mỗi một dãy núi bên trên đều nếu có nhất tôn ma ảnh vô cùng đáng sợ lúc này vạn ma lĩnh bên trong từng đạo ma ảnh lại nhất thể mà phát động bọn họ cộng đồng diết đạo sau đó lại tựa như đồng thời ra sức tầng tầng lực lượng bao trùm ở toàn bộ vạn ma lĩnh ẩm ẩm toàn bộ vạn ma lĩnh phản phất hóa thành nhất thể cùng lúc đó cực đạo tiên binh ngọc t ị n h bình đưa tới thiên cương liệu tinh hạ xuống hai người va chạm trực tiếp từng cổ một nổ lớn h à n h ra không gian chấn động thiên hôn địa ám tuy h i ê n c ư ơ là so sánh với sống lúc à t h một phần vạn uy năng vẫn chưa tới thế nhưng cái này vạn ma ngưng tụ thành trận chính là từ cổ trí kim tối cường sát trận một trong vạn tiên trận trận này nhất thành uy năng vô hạn đem vạn ma lực lượng đến lần nhớ phóng đại gia lúc này thiên cương lưu tinh khí độ hạ xuống nhưng vạn ma c u ộ n c u ộ n lại có lần lượt từng bóng người xông lên phía trước quá khứ vạn tiên trận không người chủ trì liền tạo thành danh chấn ba ngàn vực đại danh đỉnh đỉnh tuyệt địa vạn ma lĩnh người sống chưa vào làm cho bất hủ đại giáo cũng vì đó hủy diệt hiện tại có thông thiên tháp chủ trì cái này vạn tiên trận càng là bình t i ê m từng điểm từng điểm y lực hắc khí tự quyền đem từng đạo cơ khí l i u tinh bao trùm chỉ thấy cái kia cơ khí l i u tinh cấp tốc bị phân giải sau đó tiêu thất cự đại va chạm dư ba mới chỉ là nhộn n ạ o lên Cái kia trước ừ n đó vạn ma linh u t tuy là đáng sợ nhưng sẽ không chủ động mà phát động các đời tới nay cũng là một ít tưởng giả chủ động đi vào thăm dò sau đó hồi vạn ma công kích mà chết thế nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua vạn ma lĩnh nguy hại biết lan đến ra đại ca bên cạnh có còn lại bằng vương mặt mang kinh sắc đối với một màn này cũng rất bốn trăm năm mươi ba ngoại ý mớn dựa theo bọn họ suy nghĩ cực đạo tiên binh vừa ra cái này vạn ma lĩnh nên phải sẽ có tổn thương mới đúng làm sao sẽ như như vậy vạn ma lĩnh không bị thương chút nào đâu bọn họ khó hiểu không chỉ là kim sĩ đại bằng nhất tộc cái kia vây xem bên trong rất nhiều thế lực cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc bọn họ cũng là khó có thể tin vạn ma lĩnh dĩ nhiên đánh nổi cực đạo tiên binh công kích l i ê n cực đạo tiên binh cũng vô pháp đánh vào vạn ma lĩnh vạn ma lĩnh bên trong đến cùng g i ấ u diếm bí mật gì ở dưới khiếp sợ là một mảnh nóng bỏng thảo luận cùng với nghi vấn ở nơi này hiện lên vẻ kinh sợ bên trong vạn ma lĩnh bên trên bỗng nhiên có một đạo thân ảnh bay lên đạo thân ảnh này rõ ràng không phải cái kia vạn ma lĩnh bên trong vạn ma mà là một cái người hơn nữa còn là một người trẻ tuổi tay áo phiêu nhiên mày kiếm mắt sáng sắc mặt đ ặ m nhiên chính là kim sĩ đại bằng nhất tộc lại thực sự dám đến ta vạn tiến lĩnh chỉ thấy người trẻ tuổi này vừa xuất hiện liền lớn tiếng quát lớn không chút k h á c h khí chẳng lẽ là thật ngại sống được lâu nghĩ đến muốn chết sao lời này vừa ra hiện trường yên tĩnh lại có cường giả có thể nhìn ra người trẻ tuổi này bất quá thai cảnh tu vi nhưng mà bên ngoài lúc này lại hướng về phía có giáo chủ cấp thực lực đệ nhất bằng hoàng cùng với vương giả thực lực số lượng tôn bằng vương như vậy quát lớn quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương hai trăm linh một hoan g n ê n tiến nhập vạn tiến trận b ố n cảng người là ai đệ nhất bằng hoàng đô là sửng sốt không nghĩ tới sẽ có như thế một người trẻ tuổi dám đối với bọn hắn như vậy toàn bộ kim sĩ、si、đại bằng nhất tộc nói như vậy nhưng tùy theo bên ngoài ánh mắt đông lại một cái một cỗ khí thế áp bách mà ra lệnh chỗ xa kia các đại thế lực cứng giả đều dối rít chớ có lên tiếng ta chỉ nghe người trẻ tuổi kia treo ở vạn ma lĩnh bên trên đối mặt kim sĩ、si、đại bằng nhất tộc rất nhiều cứng g i nét mặt không có chút nào vẻ sợ hãi thậm chí còn hiện lên một nụ cười c ấy nhưng ánh mắt của bọn họ lực lượng lại toàn bộ đều bị vạn tiên trận cản cản trở xuống tới không cách nào chạm đến cố thiếu thương trên người nếu không chỉ là giờ khắc này cố thiếu thương liền không biết chết rồi bao nhiêu hồi không sai cố thiếu thương ngầm đầu hai tay hướng về sau một thua ngạo nghê nói chính là thái sơ cố thiếu thương lần này thái độ phản phất đối mặt không phải mạnh mẽ kim sĩ đại bằng nhất tộc chỉ là bình thường phía dưới nói ra thân phận mình giống nhau kim sĩ đại bằng bên kia từ một bằng hoàng cho tới còn lại kim sĩ đại bằng mỗi một người đều có sát ý hệ i n lên chính là ngươi phế tộc của ta thiên tiêu trôn giết tộc của ta bằng vương đệ nhất bằng hoàng mở miệng nôn ngữ băng lãnh lộ ra một cỗ sát ý chỉ là này cỗ sát ý liền tràn đầy kinh thiên nhưng với cố thiếu thương chút nào không ngại không sai chính là ta ở nơi này vậy phía dưới cố thiếu thương đáp lại đồng thời giọng nói lại mang theo một điểm trào phúng bất quá ta cũng không phải là trôn giết mà là quang minh chính đại ai bảo các ngươi bộ tộc này đi cái gì chống đạo ngầm theo dõi chuyện này đâu chết rồi cũng không a n cố thiếu thương nụ cười không thể nghi ngờ là đối với toàn bộ kim sĩ đại bằng nhất tộc khiêu khích lời của hắn càng làm cho tại chỗ kim sĩ đại bằng tất cả đều nổi trận lôi đình trào phúng đúng lúc m u ố n chết đệ nhất bằng hoàng ánh mắt phát lệnh trực tiếp trên người một vũ thoát thể mà ra cũng là hóa thành một thanh kim sắc vũ kiếm trong nháy mắt phá vỡ trời cao hướng về cố thiếu thương mà đến đây là bằng hoàng thần thông Lấy đem cả nhưng g lông cũng ư ờ i kim mỗi cái một vũ vũ, tế t luyện, mỗi một cái lông vũ, cũng có ể hoa theo phạm. Khen. h mang kiếm, kim kiếm kiếm tiêu bằng cùng trùng càng n bất ý ý, mà cái này kim vũ kiếm chưa từng s ọ xuyên qua cố thiếu thương thân thể chỉ là nửa đường liền bị một đạo ma ảnh cặn lại cái kêu ma ảnh mông lung nhưng mơ hồ có thể thấy được có chút quỷ dị các ngươi kim sĩ đại bằng nhất tộc mới là muốn chết cố thiếu thương lại không chút khách khí trực tiếp rêu c ậ n trở về dĩ nhiên si tâm vọng tưởng còn dám tới vạn ma lĩnh tìm ta nói cố thiếu thương m ệ t cười rõ ràng thanh âm văn dội mang theo một cố ý rêu cợt bây giờ g i a g i a liền đứng ở chỗ này ngươi có dám tiến lên một bước kinh hãi hiện trường chỉ là một mảnh kinh hãi cái kia rất nhiều tới vây xem thế lực đều bị cố thiếu thương l ờ i nói sợ làm cho kinh sợ rồi cái này ngư khí quá ngưng quẩn kim s ĩ đại bằng nhất tộc tại sao có thể chịu được h ồ n không giống như là một vị thai cảnh tu hành giả còn kém chỉ vào bằng hoàng muối mắng khiến người ta tham phục dũng khí có thể tăng đây cũng là cái kia quét ngang thông thiên tháp không địch thủ thiên k i u cố thiếu thương a thật là dũng khí hơn người dĩ nhiên hành vi như này kinh thế hãi tục cử chỉ người ngoài đều cảm giác kinh hãi thành cự bị rêu cận đối tượng cái t i ê u kim sĩ đại bằng nhất tộc từng cái càng là muốn giận sôi lên nhất là đệ nhất bằng hoàng cùng mấy tôn bằng vương quyền cao c h ứ c trọng khi nào bị qua bực này vũ nhục chính là cùng dai trong lúc đó cũng khó có loại này vũ nhục huống chi cố thiếu thương bất quá là một cái thai cảnh tu sĩ ta đi giết hắn lập tức liền có nhất tôn bằng vương đứng ra muốn lên t r ư ớ c chém cố thiếu thương Chập. khắc ra lệ, đem cái cho Lúc nhiên, nhất hoàng nghiêm lệnh, nhất hoàng, Đồng đệ đem đệ bằng này bằng vương này bằng gọi lại lời lại. tu lẽ ra ngươi như vậy ngôn ngữ tương kích là muốn dụ chúng ta bước vào vạn ma lĩnh là có cái gì dựa sở dĩ muốn chúng ta bước vào vạn ma lĩnh đệ nhất bằng hoàng tỉnh táo lại ý thức được vấn đề này cố thiếu thương trào phúng cùng kích tướng cũng có chút rõ ràng hắn vừa nói như vậy còn lại bằng vương cũng dồn dập ý thức được điểm ấy bên kia cái kia vây xem rất nhiều thế lực cũng đều phản ứng lại vạn ma lĩnh vì tuyệt địa một đi không trở lại thế nhưng lúc này kim sĩ đại bằng nhất tộc nhưng là r ắ t có cực đạo tiên minh cái này cố thiếu thương lại cũng tuyệt nhiên không sợ muốn dẫn bọn họ đi vào chẳng lẽ là thật có năm chắc nghĩ tới điểm này một ít cường giả mặt lộ vẻ k i n h sợ vạn ma lính nội t ì n h không thể coi thường à. như vậy rõ ràng đồ đạc bọn họ vừa chuyển động ý nghĩ cũng liền nghĩ đến vì vậy ở đơn giản thảo luận sau đó ánh mắt lập tức đặt ở phía trước chờ đợi kim si đại bằng nhất tộc phản ứng chỉ thấy cố thiếu thương vô u tay một cái trên mặt có một cố c ư ờ i khẽ thật đúng là một cái đại thông minh n à y cũng có thể nhìn ra đệ nhất bằng hoàng sắc mặt trầm xuống cảm giác cố thiếu thương lời này cũng không phải là cái gì lời hữu ích h i ệ n nhiên cái kia cái gọi là đại thông minh cũng không phải tán dương lời nói sau một khắc cô thiếu thương cũng là sắc mặt đ ố n g nhiên lạnh lẽo nói nếu không dám vào bên trong như vậy các n g ư ơ i kim mao chim nhỏ nhất tộc liền cút nhanh lên trở về các n g ư ơ i p h ụ không sơn a hà tất đợi ở nơi này vạn ma lính mất mặt xấu hổ cô thiếu thương sắc mặt lạnh lẽo như vậy lên tiếng dày kim si đại bằng nhất tộc tức giận tuy là tức giận thế nhưng đệ nhất bằng hoàng lại càng phát ra khẳng định một điểm cô thiếu thương đang tận lực kích thích bọn họ muốn kích tướng bọn họ tiến nhập vạn ma lĩnh ý thức được điểm ấy đệ nhất bằng hoàng ngược lại càng phát ra tỉnh táo thậm chí bên ngoài cười lạnh một tiếng đang muốn nói cái gì đó lấy đáp lại bỗng nhiên chỉ thấy trước mắt cố thiếu thương bỗng nhiên n g h i m ặ t đồng thời một đạo quát khẽ từ trong miệng phát sinh vạn tiên kết trận chỉ nghe một đạo quát khẽ từ cố thiếu thương trong miệng chuyển ra sau đó đệ nhất bằng hoàng bỗng nhiên phát hiện quanh mình hoàn cảnh nhất thời phải biến đổi quanh mình lại có sơn l ĩ n h trùng điệp điêu mỗi một trọng phía trên dây núi đều có nhất tôn thân ảnh tỏa ra hắc khí giống như một tôn tôn ma cái này đệ nhất bằng hoàng biến sắc lúc này trước mặt không xa cố thiếu thương mặt bên trên hiện lên một nụ cười thực sự cho rằng cần các ngươi bước vào vạn ma lĩnh vạn tiên trận mới có thể khởi động không phải ở các người đầy đủ tới gần vạn ma lĩnh thời điểm vạn tiên trận liền có thể đem bọn ngươi bao phủ cố thiếu thương trong mắt cũng có lệnh ý kế tiếp liền tốt h ả o cảm chịu một phen vạn tiên trận uy lạc ca. hoàng nên bước vào vạn tiên trận chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đ ộ c chương hai trăm linh hai bằng tộc hủy diệt thái sơ tên vang vọng cổ vực nam càng cái này làm sao trong nháy mắt kim sĩ đại bằng nhất tộc liền biến mất rồi hả không phải không phải tiêu thất mà là bọn họ tiến nhập vạn ma lĩnh rõ ràng bọn họ không có động tác làm sao sẽ bỗng nhiên rơi vào vạn ma lĩnh bên trong rồi hả quỷ quỷ dị dị. tình cảnh này để cho bọn họ hoảng sợ không thôi trong lòng vô cùng khiếp sợ nhưng là càng thêm sâu hơn đối với vạn ma lính ấn tượng bất tường mà quỷ dị bất quá ở nơi này vậy kinh hãi phía dưới một đám các cường giả cũng đều là vận đủ pháp lực r i ê n g phần mình thi triển thị lực thần t h ô n g ngắm nhắn nhìn từ xa muốn nhìn rõ ràng cái kêu kim sĩ đại bằng nhất tộc rơi vào rồi vạn ma lĩnh phía sau sẽ phát sinh cái gì vê anh chỉ thấy có chấn động kịch liệt từ vạn ma lĩnh bên trong truyền r a còn có trận trận tiếng chém giết làm kim quan g t i ề n thước trong đó tất cả kim sĩ đại bằng dĩ nhiên tại từng người tự chiến mỗi cái bị từng vị ma ảnh quấn quanh thậm chí trong khoảng thời gian ngắn có nhất tôn bằng vương đã bị thương đẫm máu cái này mắt thấy một màn này làm cho không người nào không phải sởn tóc gáy nhất tôn bằng vương dĩ nhiên tại cái này vạn ma lĩnh bên trong đều không chống nổi những thời giờ này vạn ma lĩnh bên trong thái sơ môn ở một đám thái sơ môn trên dưới môn nhân đệ tử trong mắt bọn họ thấy tận mắt cái tia kim sĩ đại bằng nhất tộc hiện hách hung uy hơn nữa đệ nhất bằng hoàng giác cực đạo tiên binh xuất thủ phản phất một mảnh hủy thiên diệt địa cảnh tượng thế nhưng rất nhanh vạn tiên trận đem toàn bộ phòng xuống tới làm cho thái sơ môn trên dưới trong lòng căng thẳng đều cho để xuống sau đó bọn họ đã thấy đến rồi cố thiếu thương đứng ra ở thông thiên tháp sở đầu bắn ra thị giác trung bọn họ thấy là cố thiếu thương đối ảnh nhưng trước tiên thái sơ môn trên dư tất cả đều đều nhận ra cố thiếu thương cố sư thúc tổ cố sư thúc tổ trực diện cái kia kim sĩ đại bằng nhất tộc giáo chủ cấp đến bằng hoàng không mười còn có mấy tôn bằng vương a chỉ là chúng ta như vậy xa xôi quan sát ta đều có thể mơ hồ cảm nhận được bọn họ mạnh mẽ cùng không ai bị nổi cùng với cái kia ngút trời sát khí tức giận cố sư thúc tổ dĩ nhiên một mình thừa nhận vậy thì có cái gì an nhàn tiêu dao bất quá là có cố sư thúc tổ cho chúng ta ở mũi nhọn phía trước khi nhìn thấy cô thiếu thương thân ảnh ngăn ở cái kia kim sĩ đại bằng nhất tộc trước mắt lúc thái sơ môn trên dưới đều là tâm tình phức tạp các đệ từ không cần nói nhiều đều là hoàn toàn sùng kính mà một ít tông môn trưởng lao và phong chủ cũng là ở kính nể hơn cũng có chút tự trách ai cũng là chúng ta quá mức gầy yếu thế cho nên cô sư đệ muốn độc lập thừa nhận những thứ này áp lực t r ư ờ n g môn lý phương hưng nằm đấm nằm lên có chút đối với thực lực mình bất mãn cố sư đệ tinh phong c h i chủ hoàng thận cũng là như vậy nội tâm sao động không cách nào bình tĩnh thanh cựu hạ giới đại năng bây giờ đến rồi thợ giới tu vi không coi là cái gì thậm chí không cách nào đối với cô thiếu thương cung cấp nhiều lắm trợ giút bọn họ có chút tự trách thế nhưng tự trách hơn lại cũng là có đối với trở nên mạnh mẽ nồng đậm quyết tâm đại sư、mình. trên một ngọn núi bây giờ dáng dấp khuynh thế mà tuyệt sắc hạ thanh vi đang ngỏng đầu nhìn về phía đây hết thảy nàng nhìn cố thiếu thương tre ở kim sĩ、sí、đại bằng đệ nhất bằng hoàng cùng với một đám bằng vương trước mặt thời điểm không còn nữa thanh lãnh có chút sủng kính cũng có chút đau lòng tông môn gầy yếu đại sư huynh dốc hết sức hơi màu trọng trách cũng quá mức mệt mỏi nghĩ như vậy hạ thanh vi trong mắt lóe lên một tia quyết tâm ta cũng muốn hảo hảo tu hành cái này dạng mới có thể ở tương lai trợ giúp đại sư huynh thậm chí trái lại trở nên che gió che mưa che trở thái sơ môn hạ thanh vi hạ quyết tâm như thế trong cơ thể hỗn nộ trong mơ hồ lại có muốn đặt chân đạo cung cảnh thế bây giờ hạ thanh vi tu vi đã tới thần thông thập trọng cùng cố thiếu thương một dạng hạ thanh vi tu hành hầu như dường như phục khắc cố thiếu thương còn o ngoài so n đường. bên hành thương độ, Bất tu tốc tới thiếu quá, sau lại với phía cố c ở nhanh hơn đồng thời bên ngoài đồng dạng có nhục thân thập trọng bây giờ cũng có thần thông thập trọng chỉ thiếu chút nữa nàng là có thể tiến nhập đạo cung cảnh hiện tại hạ thanh vi chỉ nghĩ nhanh chóng mạnh mẽ sau đó tới trợ giúp cố thiếu thương nghĩ như vậy hạ thanh vi quay đầu ở bên cạnh nàng là khẩn tuyết bây giờ theo thượng giới cùng với đại lượng tài nguyên bồi dưỡng khổng tiết ngũ hành linh thể đã t h ứ c tỉnh bồn nguyên cũng từng bước dồi dào bên kia ở thái sơ môn còn có một giả cũng không phải là thái sơ môn người đó chính là trận nguyên tiên sư hậu nhân tiêu quan âm lúc này tiêu quan âm cũng đang đang chú ý đây hết thảy nàng nhìn thấy cô thiếu thương đưa lưng về phía thái sơ đ ộ c mặt kim sĩ đại bằng nhất tộc cái này một cỗ phong thái làm cho tiêu quan âm không khỏi có chút tâm hướng h ư ớ n g về một trong hai mắt càng là tia sáng kỳ dị liên tục mặc dù là ở nơi này đại tranh chi thế cô thiếu thương cũng là ưu tú nhất lòng hắn trung có ý nghĩ như vậy đồng thời tiêu quan âm còn không tự nghĩ nếu như t vì, vì vậy nhìn thấy cô thiếu thương mục đích cuối cùng đạt thành sau đó vẫn có cộng minh một dạng kích động ngay sau đó bọn họ liền thấy được những thứ kia kim sĩ đại bằng rơi vào vạn ma l i n h phía sau gặp phải là cái gì? phải cái là v ạ nhưng tiên t biến à hành mà n Từng vạn dồn động. Bọn thân lên, triển thần thông, n h chi họ thi h có có có ma, ma, sao ở đậu. xuất vị dập Tế suất phất binh、khí. Những binh khí này, cũng đều là hư ảnh, phản phất chỉ là một đạo ơn khí. khí hư Nhưng là là chỉ đều đạo một dù vậy cũng có đủ loại huy năng ở thái sơ môn trên dưới môn nhân đệ tử dưới ánh mắt chỉ thấy từng cảnh tượng ấy kinh người vạn ma thủ đoạn bất phẳng thi triển triển khai thần thông phản p h ấ t hỗn độn sơ khai thần ma hôn chiến giống nhau tất cả kim sĩ đại bằng ở vạn tiên trận bên trong chìm nổi từng cái p h ả n phất đều nằm ở đơn độc thiên địa không cách nào cùng đồng bạn của mình câu thông một mình đứng đối vạn mà về công quỳ đ ô đạc c ú t n g a y cho ta có lê ỷ giá aaa không ngừng đệ nhất bằng hoàng gầm lên đồng thời thi triển tiên binh uy năng ông cái tiên ngọc tịnh bình một đạo ố n g hưởng đ ố n g nhiên chấn động nhất thời có từng đạo khí tức t r i ể n lộ hào quang từng đạo phóng thích kinh thiên sát khí cái này cực đạo tiên binh uy năng phóng thích trực tiếp quét ngang mà ra đánh về phía quanh mình từng đạo thân ảnh màu đen và anh có ma ảnh bị ma diện nhưng quanh mình hắc vụ quần quận lại tùy theo một lần nữa tụ hợp trừ cái đó ra thậm chí lần này làm cho đệ nhất bằng hoàng đã nộ cũng sợ bởi vì đệ thất bằng vương nghiễm nhiên là bị cực đạo tiên binh nội thương cái này vạn ma linh quá quỷ dị khoảng cách gần như thế dĩ nhiên không có nhận thấy được lao thất tồn tại đệ nhất bằng hoàng kinh sợ đồng thời ý thức được không thể tiếp tục như thế giết ra cái này vạn ma lĩnh đệ nhất bằng hoàng n g h ĩ lấy lập tức có hành động thân thể lay động hóa thành đại bằng chân thân giang hai cánh ra nâng cực đạo tiên binh liền muốn hướng phía bầu trời mà đi nào có dễ dàng như vậy cái này vạn tiên trận một ngày t i ì n đến hoặc là phá trận hoặc là chính là có chạy đằng trời cố thiếu thương biến mất ở một bên tháp linh lão vương thanh â m vang lên năm xưa vạn tiên trận còn có bị phá trận khả năng bởi vì vạn tiên l ư n g dịu không cách nào như một nhưng bây giờ vạn tiên vẫn l ạ tàn khu tàn nhiệm biến thành ngược lại là có thể bị thông tin ê t h á p vung lòng sai sử như cánh tay tháp linh lão vương hướng về cố thiếu thương nói những thứ này bên ngoài tràn đầy tự tin cũng liền trong vòng một ngày mặc dù cái này bằng hoàng người mang cực đạo thiên minh cũng phải bỏ mạng ở cái này vạn tiên trận bên trong ngoại giới cổ vực rất nhiều thế lực t ề tụ thậm chí còn có một chút thế lực đang ở chạy tới cũng có cơn giả phía trước tốc độ chậm một chút chưa có cùng bên trên lúc này chạy tới chỉ bất quá bọn họ cũng không dám tới gần vạn ma lĩnh chỉ là khoảng cách í t nhất cũng ở nhìn dắm bên ngoài xa xa nhìn lấy dù vậy cũng có chút cường giả không có cảm giác an toàn tiếp tục lui lại khắp nơi đều là lấy làm kinh ngạc âm thanh mọi người chỉ thấy tại cái kia hắc vụ mông lung vạn ma linh trung một mảnh hắc vụ c u ộ n c u ộ n đều có từng mảnh một ma ảnh trừ cái đó ra vẫn có thỉnh thoảng k i m quang chính là tất cả kim sĩ、sí、đại bằng chỉ bất quá mọi người thấy kim sĩ、sí、đại bằng cũng là một cái so với một cái thê thảm cả người lông vũ tản mát đ i ệ t huyết còn vẫn là tốt thậm chí cánh gãy bằng chảo nắp ấy đệ ngũ bằng vương đầu cũng bị mất phân nửa không gì sánh được thảm diệt vạn ma linh trung vạn ma lại tựa như bất tử bất diệt liên tục không ngừng chẳng lẽ kim sĩ đại bằng nhất tộc sẽ bị diệt nơi này mọi người nghị luận ở mỹ nghĩ tới khả năng này liền không gì sánh được chấn động đã bao nhiêu năm không có có loại này bất hủ cấp đếm thế lực hủy diệt đây là tự chịu diệt v o n g a nếu không phải cử tộc đến đây liền bình an vô sự có người nói nhỏ phản bác vậy cũng chưa chắc đại gia cũng đều thấy được cái k i a vạn ma lính bên trong vạn ma là có thể bước ra vạn ma lính nói người này trong mắt lóe lên từng k i a tim đập nhanh chỉ có thể nói vạn ma lính quá mức đáng sợ cái tia cố thiếu thương cùng cái gọi là thái sơ môn đều không trêu chọc được nói người này đến từ một bất hủ đại giáo Có chút địa vị. Nhưng lập tức chính là hắn đều nói như thế, lập là tức đều sau không i giáo trở ta thúc trong tử, về, muốn bên ước h đệ k thể tùy ý treo trọc thái ý sai ơ thương. cố chiếm được thiếu phổ biến nhận、động. Không Lời lại biến này, động. s nguyên bản cũng không đại sự bất quá là cùng thế hệ tranh chấp kết quả kim si đại bằng nhất tộc không nói võ đức tự tìm diệt vong Vết xe đổ, sau này không thể có bóp chết thế, biết thế thể thiên kiêu tâm tư. tranh thiên thể tùy tăng xe xu Nghe đổ, đại đời đi sau sai, sau ra, phía kiêu nhiều kiêu này không Không nơi này lánh cũng không người nào biết phía sau có thế lực gì, cũng không thể tùy ý xu hướng chân nói, bàn chi gì, có có lực bóp ép. lắm ở ý sau này biết cấm chỉ trưởng bồi đứng ra c h è n ép còn lại thiên tiêu ở nơi này một phen trong lời nói nghiễm nhiên mọi người đều cho rằng kim sĩ đại bằng nhất tộc không thể cứu vãn thậm chí còn có người nói ta dạy chung có cổ xưa ghi chép rất nhiều năm trước một bất hủ đại giáo dốc toàn bộ lực lượng đánh vào vạn ma lĩnh sau lại động tính kéo dài đến ba ngày người này thở dài nói cũng không biết cái này kim sĩ đại bằng nhất tộc sẽ bao nhiêu thời gian mới chỉ có không kiên trì nổi bọn họ nói như vậy l ấ y chẳng nghe một tiếng kinh thiên lê ee ỷ già a a ừng là đệ nhất bằng hoàng hắn phải có động tác gì mọi người ngẩm đầu nhìn lại xa xa nhìn nhau chỉ thấy một cái cực lớn kim sĩ đại bằng dương cánh thân thể t r ừ n g hơn một nghìn trượng đầu đỉnh nhất tôn ngọc tịnh bình đang muốn lên như diều gặp gió rất nhiều thế lực nhìn rõ ràng cái này rõ ràng là đệ nhất bằng hoàng lúc này muốn vô cánh bay cao thế nhưng đệ nhất bằng hoàng vô cánh lại c h ấ n chấn lại c h ấ n rơi trong mắt người chung quanh cũng là thủy t r u n g tại chỗ vô cánh hồn nhiên không có bay cao giống như ngược lại có chỉ là phảng phất bình thường gà rừng tại chỗ đạp nước mà thôi cái này rất nhiều thế lực thấy thế ngây người cái này chính là vạn ma linh a đường đường kim sĩ đại bằng nhất tộc đệ nhất bằng hoàng ở trong đó đều chỉ có thể nhảy nhót lại không lật được trời có người than ra tiếng kim sĩ đại bằng nhất tộc xong bên kia đệ nhất bằng hoàng liên tiếp vũ cánh cũng đã nhận ra không đúng bất quá bởi vì bên ngoài động tác cái kia vạn tiên trận bên trong văn ma đã dồn dập quay chung quanh mà lên cuối cùng hai chương thẳng thắn hai hợp một bốn ngàn chữ trương tiết ngày hôm nay hẳn không có đổi mới c ấ u hoa tươi chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương hai trăm linh ba khắp nơi phản ứng bàn đào thinh hội sau ngày hôm nay kim sĩ đại bằng nhất tộc từ top một trăm trong chủng tộc xóa tên không sai bằng hoàng bằng vương tất cả đều vẫn lạc kim sĩ đại bằng nhất tộc đã cường thế không lại thương cảm thương cảm tự chịu diệt vong bằng thêm vạn ma lĩnh uy danh cũng không biết kim sĩ đại bằng nhất tộc phù không sơn t r u n g có thứ tốt gì ở một mảnh tiếng nghị luận bên trong nghiễm nhiên cũng có người dâng lên dị dạng ý tưởng dù sao bây giờ kim sĩ đại bằng cơ hồ là cao cấp chiến lược mất hết dưới loại tình huống này kim sĩ đại bằng nhất tộc chỗ ở phù không sơn đối với các đại thế lực mà nói tương đương với không để phòng trạng thái có lẽ có thế lực biết cố kỵ danh tiếng thế nhưng cũng có thế lực không để bụng danh tiếng chỉ quan tâm lợ ích thế cục đã định vạn ma lĩnh thái sơ môn cố thiếu thương đều từ đây không t r e o trọc được chư vị tại hạ cáo từ trước một bước nhất thời vây xem các đại trong thế lực có chút thế lực â m thầm lặng lẽ thối lui nếu như kim sĩ đại bằng nhất tộc còn có cường g i ả sống bọn họ còn có điều cố kỵ nhưng bây giờ ván đại đóng thuyền liền đệ nhất bằng hoàng đô ở vạn ma lĩnh bên trong không bằng kê đã định trước tiêu vong như vậy một số người tâm tư liền lớn lên giết vạn ma lĩnh vạn tiên trận bên trong đệ nhất bằng hoàng lê e già、e e e、thúc giục c ự đạo tiên minh ra sức giết thế nhưng đồng nhiên một thanh â m chuyển vào lỗ thai của hắn đệ nhất bằng hoàng lại nhìn các huynh đệ của ngươi thanh â m này là cố thiếu thương thanh â m một nghe được cái này thanh â m đệ nhất bằng hoàng trong hai trong mắt liền có một ít h ồ n g sắc đó là phẫn nộ cùng sát ý nhan sắc bất quá bên ngoài vẫn là khó tránh khỏi bị một chút cố thiếu thương lời nói ảnh hưởng đệ nhất bằng hoàng túi đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản một mảnh có thể cắt đứt không gian từng lớp sương ngủ, đã tàn ra phía dưới phía trên dây núi đang có từng mảnh một kim sắc lông vũ tàn mát trừ cái đó ra chính là gãy chi tàn cánh chỉ là liếp mắt cũng h chính là cái này khẽ động dung trong lúc đó vạn ma sôi trào thi triển thần thông ở nơi này trong đó còn có một đạo ngũ sắc thần quang chặn xoát tới xoát hướng về phía đỉnh đầu hắn cái kia cực đạo tiên binh đệ nhất bằng hoàng vốn là tâm thần động đẳng lúc này có chút trở tay không kịp bên ngoài ứng đôi quanh mình vạn ma thân ảnh vội vàng còn đang muốn thôi động trên đầu cực đạo tiên minh nhưng lúc này cái kia ngũ sắc thần quang đã đến trên đầu của hắn ông làm đệ nhất bằng hoàng muốn thôi động cực đạo tiên binh nhưng giờ k h ắ c này cái k i a ngũ sắc thần quan soát đến rồi cực đạo tiên binh bên trên l i ê n như cùng một trận gió nhẹ nhàng thổi phất giờ k h ắ c này cực đạo tiên binh ngọc tịnh bình lúc lắp một cái thế nhưng đây chính là cực đạo tiên binh cái này nhẹ nhàng đung đưa trong nháy mắt cũng để cho đệ nhất bằng hoàng căn bản là không có cách thôi động thừa dịp cái này một cái khe hở cùng t r ụ c bánh xe biến tốc cái k i a vạn ma các đạo thần thông cùng công kích lại theo nhau mà tới cũng không khỏi đ â m máu chuyện gì xảy ra đệ nhất bằng hoàng giật mình đây là thần thông gì giật mình qua đi đệ nhất bằng hoàng liên tục không ngừng thôi động cực đạo thiên minh cái này có thể thôi động mới vừa ảnh hưởng chỉ là trong nháy mắt bất quá bên ngoài đã bị thương đ â m máu dưới t r ạ n g thái trận đ ỉ n h phong không lại cái kia vạn ma che g i ả man g mọc đem bao phủ cái này thần thông lại có diệu dụng như vậy cố thiếu thương biến mất từ một nơi bí mật gần đó mới vừa ngũ sắc thần quang bắt đầu từ trong tay hắn phát ra cho tới nay cố thiếu thương ngũ sắc thần quang thần thông tựa hồ cũng bình thường không có gì lạ không có bùng nổ qua cái gì siêu cường uy lực không nhưng không có nghĩa là cái môn này thần thông liền như tương phản đạo này thần thông có thể chạm đến bổn nguyên có kỳ dị uy năng môn thần thông này từ ngũ hành xuất phát ngưng tụ bổn nguyên diễn hóa thần thông có thể tại trong ngũ hành vô vật bất soát vô vật bất phá hơn nữa cái môn này thần thông là cố thiếu thương sớm nhất ngưng luyện thần thông một trong như vậy xuống tới sớm liền trở thành cố thiếu thương tối cường thần thông chỉ bất quá chân chính phát huy uy lực của nó thời điểm tương đối ít lúc này Cô t hai nếu như trưởng thanh tiết cái này môn đại thần thông không phải hoặc đồng cảnh bên trong không người nào có thể tùy ý tế xuất vũ khí t h á p linh láo vương nói như vậy lấy chắc tuyệt kiến thức nhìn thấu như vậy thìn h cảnh đệ nhất bằng hoàng đại thế đã mất bà ý đã hiển lộ cố thiếu thương gật đầu cũng nhìn thấu điều ấy vạn tiên trận uy lực hoàn toàn chính xác chắc tuyệt mà không phản liền cầm trong tay cực đạo tiên binh đệ nhất bằng hoàng đều muốn ở trong đó gậy kích lão vương đợi đệ nhất bằng hoàng sau khi nga xuống cái kia cực đạo tiên binh có thể đem thu phục sao cố thiếu thương ánh mắt để mắt tới rồi cái kia cực đạo tiên binh ngọc tịnh bình cái này ngọc tịnh bình uy lực bất p h à m hơn nữa bên trong có thiên cơ ư n g khí đối với cố thiếu thương thiên thiên nhất khí thần thông đều có tăng lít không thành vấn đề tháp linh lão vương lời thề son sắc mà nói nếu rơi vào rồi vạn tiên trận cái này cực đạo tiên binh cũng đừng nghĩ chạy mặc dù là không cách nào thu phục cũng có thế ể đ ư nhưng t h n cái tia rơi vào trong đó kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc lại không có một cái lần thứ hai xuất hiện bọn họ liền hiểu toàn bộ đã kết thúc kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc triệt để gãy kích không một giả còn sống kinh khủng vạn ma lĩnh kim sĩ đại bằng nhất tộc cuối cùng là nội t ì n h quá cạn không biết vạn ma lĩnh đáng sợ đi đi trở về cảnh cáo giáo trung đệ tử sau này không thể củng cố thiếu thương là địch các đại thế lực theo kim sĩ đại bằng nhất tộc hủy diện đều r ố i rít riêng phần mình rời đi cùng lúc đó kim sĩ đại bằng cử tộc tấn công vạn ma lĩnh kết quả toàn quân bị diệt một chuyện cũng là mỗi cái đại thế lực miệng lưới truyền bá ra toàn bộ cổ vực đều vì thế mà chấn động vô số thế lực khó có thể bình tĩnh thậm chí tin tức này vẫn còn ở lên men tiếp tục hướng về quanh mình truyền bá ra vạn ma lĩnh thái sơ môn cố thiếu thương hủy diện kim sĩ đại bằng nhất tộc Vực. một cái trong thành diệp thiên nghe nói tin tức này cũng là chấn động khó có thể phụ ra là hạ giới cái k i a thái sơ môn sao diệp thiên không khỏi thì thảo hắn trước đây ở hạ giới mơ hồ liền nghe nói thái sơ môn toàn phái phi thăng tin tức khi đó diệp thiên còn từng l i ễ u lưới nhưng không nghĩ tới bây giờ ở thượng giới lại lần nữa nghe được thái sơ môn danh tiếng hơn nữa còn là uy danh đại trấn là làm nhất tộc tiêu vong nên phải chính là một cái thái sơ môn bất quá thái sơ môn hiển nhiên có khác tạo hóa bây giờ đặt chân ở vạn ma lĩnh bên trong thực sự là thiên đại thuế bên a diệp thiên trong đầu trải qua những ngày qua diệp thiên nỗ lực viêm lão vốn là một tia tàn hồn hơi chút lớn mạnh một điểm vì vậy có thể lần thứ hai cùng diệp thiên tiến hành giao lưu lúc này viêm lão liền cũng hết sức khiếp sợ cảm khái cái này thái sơ môn biến hóa diệp thiên lặng lẽ nghĩ tới nếu như chính mình từ vừa mới bắt đầu liền không hề rời đi thái sơ môn có lẽ toàn bộ cũng không giống nhau thái sơ môn biến hóa ai cũng không nghĩ ra tựa hồ là cảm nhận được diệp thiên tâm t ì n h viêm lão mở miệng nói diệp thiên ngươi cũng tự có kỳ ngộ bây giờ đến rồi thượng giới cũng có diệp tộc có thể dựa vào bằng không ngươi phản hồi diệp tộc mượt diệp tộc tài nguyên hảo, hảo h viêm láo cho ra đề nhưng g ị n h vậy. Diệp i t h ê ậ vận t Thiên theo thần đầu. đi đến Nguyên bản, diệp thiên dẫn theo nửa viên khí vận thần phù đi ra, là nghị đến biển rộng Diệp phù khí ra, là m ặ chưa cá n ả y bay. trời chim cao mặc h n n g c h ư từng nghĩ ra khỏi nhà không bao lâu khí vận thần phù đã bị đoạt đi rồi mặc dù không cam nhưng là chuyện này cũng vô pháp nói ra miệng không thể tìm diệp tộc chủ trì công đạo diệp thiên chỉ có thể đánh rớt hàm răng n u ố t vào trong bụng ở mất đi khí vận thần phù sau đó diệp thiên ở phụ cận du lịch bồi hồi lại ngay được khắp nơi đều là liên quan tới kim sĩ đại bằng nhất tộc củng cố thiếu thương tin tức dưới loại tình huống này diệp thiên trong lòng đã cảm giác khó chịu cũng có chút mê man khi đó còn không nhận ra được ở trong phường thị cắt ra cái kia vị bên trên cổ long nữ hóa ra là cố thiếu thương diệp thiên tâm tình phức tạp đã có ước ao cũng có đ ấ u kỵ nhưng càng nhiều hơn cũng là bất lực ở viêm lao giới đề nghị diệp thiên vẫn là quyết định phản hồi diệp tộc mượn diệp tộc tài nguyên tu hành một phen diệp tộc khí vận thần phù mặc dù không cùng là nhưng trong thời gian ngắn nên phải sẽ không có chuyện gì chứ ông ý nghĩ như vậy diệp thiên quay trở về diệp tộc cố thiếu thương thái sơ môn vạn ma lĩnh kim sĩ đại bằng nhất tộc hủy diện cổ vực trung một cái trong thành vân thiên hà ở khắc điếm uống tu hành giả dành riêng linh i ử u nghe quanh mình tin tức vô cùng phiền muộn cô thiếu thương lần này kỳ ngộ có thể nói thông thiên a không chỉ có được cái kêu bên trên cổ long nữ ân tình còn hủy diệt toàn bộ kim sĩ đại bằng nhất tộc chỉ bất quá thái sơ môn là thế nào nhô ra vạn ma lĩnh lại là chuyện gì xảy ra kiếp trước cũng không từng nghe nói qua vạn ma lĩnh có chút động t ì n h a vân thiên hà có chút khó hiểu bị cô thiếu thương đoạt đi khí vận thần phù sau đó vân thiên hà cũng là quả đáng tư nuốt rất là phiền muộn đồng thời bất quá là ngắn ngủi thời gian bên trong cố thiếu thương tên liền vang dội toàn bộ cổ vực bạn chi tin tức Càng là kinh người m a như g t e o kim Kinh si đại diện. bằng nhất g hủy tộc ờ i như vậy sự tích truyền vào vân thiên hà trong thai làm cho vân thiên hà càng thêm phiền muộn cái này cố thiếu thương thật là trong thiên địa một cái dị số a vân thiên hà trong lòng rất cảm giác khó chịu hắn cảm giác cô thiếu thương phen này thành tựu cùng gặp gỡ bên trong ít nhiều đều có biết khí vận thần phù tác dụng ở trong đó vốn là thuộc về ta khí vận thần phù a vân thiên hà cảm giác chua chát nhưng như vậy tâm tình rất phức tạp qua đi cũng là thở dài hắn nguyên bản còn muốn mượn khí vận thần phù tới ngưng tụ một đạo khí vận thánh t h ạ n nhưng bây giờ hiển nhiên là không được không có khí vận thần phủ cũng muốn ngưng tụ đ ạ o thai vân thiên hà ánh mắt rơi vào một cái phương hướng nếu không không phải đến thai cảnh đều không có tư cách tham gia cái kia côn đ ô n bàn đạo hội k i ế p trước ta không có cơ hội có thể tham gia nhưng là lại nghe nói cái này bàn đạo hội đối với rất nhiều thiên tiêu mà nói đều là một việc trọng đại là một hồi cơ duyên ta nhất định phải tham dự trong đó dựa vào thiên tử phong thần t h u ậ t huyền diệu ở nơi này to bằng sự kiện bên trong thu lấy khí vận vân thiên hà có quyết định muốn ngưng tụ lạc thai kết quả là vân thiên hà không chút do dự quay trở về tự thân đại cản tần h triều muốn mượn đại cản vàng thất khí vận tới ngưng tụ đạo thai ở kim sĩ đại bằng nhất tộc bị tiêu diệt tin tức chuyển ra lúc khắp nơi cũng đều không có cùng phản ứng như cái k i a diệp tộc biết được như vậy tin tức liền rất là bất khả tư nghị cổ vực bên cạnh diệp tộc cố thiếu thương không ngờ đến nơi này bước bên ngoài ở vạn ma lĩnh có thể d i ệ t kim sĩ đại bằng nhất tộc nói như vậy cái k i a sau lưng lực lượng chẳng phải là có thể chống đỡ ta diệp tộc diệp hoành đồ biết được tin tức này nữ trà mi trước đây bọn họ cũng bởi vì cố thiếu thương mà gây chiến thậm chí không tiếc bảy nhất diệp giả thiên đại trận đem hạ giới phong tỏa sau lại không thể không đem chi trận hồi vẫn có cố thiếu thương khóa giới mà đến nhưng không nghĩ tới chính là cố thiếu thương trong thời gian ngắn như vậy liền đã có thành tựu lúc nào tới đến thượng giới thời gian ngắn ngủi lại có vô cùng thần bí bối cảnh có thể d i ệ t kim sĩ đại bằng nhất tộc nói như vậy cái này cố thiếu thương không thể trêu chọc diệp hành o đồ quả quyết làm ra quyết định lập tức hạ lệnh đem chính mình nhi tử diệp giật trần cho cấm túc đứng lên phòng ngừa hắn đi ra ngoài trều chọc thị phi bên kia khắc một cái cổ tộc là ra bên trong vế quan trọng đồng giả la phủ vững chắc chính mình đạo thai cảnh giới mới vừa xuất quan không bao lâu nhận được tin tức không bên ngoài cũng khó hiểm giật mình cùng chấn động cố thiếu thương quả thực cũng không phải vật trong ao chính là hạ giới hạ có thể trở thành hắn giàn buộc trọng đông giả la phủ cảm khái sáng nay nhạy thượng giới liền danh chấn cổ vực chuyển thừa kinh người vạn ma lĩnh liền ta la già cũng không dám tiến hành thăm dò cái kia kim s i đại bằng nhất tộc thật là tự chịu diệt vong ở cảm khái sau đó trọng đông giả la phủ trong mắt có một cỗ chiến ý bây giờ ta đặt chân thai cảnh trọng đồng y năng tiến hơn một bước cổ ũ n không g vực chung một trận, nên nào. chỗ có i n cổ xưa khiêm tốn trong sân gốc một thanh niên ngồi xếp bằng bên hồ vô cùng linh khí dũng manh vào thân thể cái k i a lồng ngực vị trí có một khối đầu khớp xương lấp l ó e phát quang mặt trên có huyền n o văn lộ phơi bày kim s á c đồng thời hướng phía thân thể c h ẳ n ngập kim văn mùn đ ấ m đem cả người bao trùm trong đó làm cho thân thể hắn càng thêm mạnh mẽ t r â m rãi bên ngoài kết thúc tu hành thông suốt đứng dậy mở mắt thai cảnh tam trọng tiên ở đạo cung cảnh tích lũy trực tiếp để cho ta đột phá đến thai cảnh sau đó còn nhiều hơn làm thuế biến người trẻ tuổi này chính là quân h ạ o nhiên người mang trí tôn cốt bên ngoài có chút cảng khái thông tiên thắp tích lũy quả thật bất phàm đại nhân lúc này có lao buộc tiến lên gần nhất ngoại giới nhưng có quá mức tin tức quân hạo nhiên gần nhất đột phá đến thai cảnh sau đó còn trầm mê tu luyện vì vậy không hỏi ngoại sự không biết xảy ra chút gì bây giờ hắn thuận miệng hỏi đại nhân gần nhất phát xảy ra không ít chuyện tình lão bục lúc nói chuyện đều rất có cảm khái h i ệ n nhiên bên ngoài cũng có sở chấn động đệ một cái chính là thông tin ê thắp bên trên xưa nay chưa từng có bị người xông qua chín mươi chín tầng quân hạo nhiên vốn là đang muốn rơi thân thể lúc này động tác cứng lên xưa nay chưa từng có chín mươi chín tầng chẳng lẽ là quân hạo nhiên hiện lên một cái phỏng đoán lão bục thở dài gật đầu không sai sau đó lão buộc đem tin tức này nói ra bây giờ ở bên ngoài đang sôi trào dương dương kim sĩ đại bằng nhất tộc hủy diện vạn ma lĩnh cái này quân hạo nhiên không cách nào trờ mặc mà là nét mặt hiện lên một vệ khó có thể tin tin tức này hiển nhiên kinh động hắn lão buộc thở dài nói không sai cái kia cố thiếu thương phía sau có thần bí thái sơ môn bây giờ với vạn ma linh ở giữa đã danh truyền cổ vực không có cái kia một phe thế lực d á m k i n h thị ngược lại là kim sĩ đại bằng nhất tộc ở bằng hoàng bằng vương tất cả đều không ai sống sót sau đó bên ngoài chỗ phủ không sơn còn bị một ít che giấu tung tích cường giả cướp sạch bây giờ hầu như không còn nghe đến đó quân hạo nhiên lắc đầu kim sĩ đại bằng nhất tộc nội tình vẫn là kém một chút không sai bên ngoài lớn nhất sức mạnh nên phải chính là cái kia cực đạo tiên minh trong tộc cũng không cái lao tổ tòa trấn lão bộ đồng ý nói bây giờ ngoại giới gia truyền kim sĩ đại bằng nhất tộc là tự chịu diệt vong quả thật không sai đang bàn luận những thứ này sau khi hết khiếp sợ lão bục lại nói tới một điểm khác đại nhân bây giờ đại tranh chi thế sơ hiển có thật nhiều thiên kiêu xuất thế gần có thái cổ long nữ còn có cái kia nguyên vực nguyên thạch trong thành tương truyền có thái cổ thiên kiêu trận nguyên thiên sư hậu nhân cũng vì đó đi theo còn có một chút cổ xưa thế lực đều nên đón một ít thượng cổ tự phòng thiên kiêu xuất thế lão bục nói chúng ta trí tôn điện cũng là thời điểm xuất thế đại nhân thai cảnh đã thành có thể thực hiện đi thiên hạ dương ta trí tôn điện uy danh lão bục trong mắt nở rộ con mang cũng nhìn về phía một cái cái nhìn phương hướng.、Vừa、gặp phía về Vừa một kim a sĩ đại bằng nhất tộc hủy diện tin tức truyền vang cổ vực mà lại không chỉ có chỉ là ở cổ vực bên trong truyền bá còn có còn lại vượt nội thế lực đều dối dít thu đến tin tức dù sao như kim si đại bằng nhất tộc như vậy thế lực hủy diện phóng nhan ba ngàn vực cũng không biết bao nhiêu năm mới chỉ có có thể gặp một lần lại tăng thêm việc này lại cùng vạn ma lĩnh có quan hệ càng làm cho người quan tâm tại phía xa nguyên vực nguyên thạch thành liền cũng có tin tức như thế truyền bá cố thiếu thương vạn ma lĩnh tự xưng đến từ chính thái sơ nguyên thạch thành người nghe được loại tin tức này cũng là trước tiên đem cùng phía trước nguyên thạch thành chấn động liên hệ với nhau trước đây cái k i a thần thánh thạch phương trung có một thái cổ sinh linh phá vỡ thần nguyên mà ra dường như nói về tự thân đến từ chính thái sơ hơn nữa kỳ danh là t ổ thương mọi người phát hiện điểm ấy hai người thậm chí có điểm giống nhau thái sơ rốt cuộc là thời đại vẫn là một thế lực cái này cố thiếu thương cùng tổn thương trong lúc đó có liên hệ gì chẳng lẽ hai người đích thực phía sau là giống nhau một cái thái sơ nguyên thạch thành người đều quên không được trước đây cái k i a quá sơ sinh linh khi xuất hiện trên đời c h ẳ n g cảnh liền trận nguyên thiên sư hậu nhân đều phụng đó v ị chủ ngược lại là không ai hoài nghi cái này tổn thương cùng cố thiếu thương là một người bất quá hai người đều cùng thái sơ có quan hệ thật ra khiến người miên man bất định nguyên thạch thành thảo luận nóng bỏng lại cũng không có cái gì đáp án tương phản bên trong thành các đại thạch phường đều đang tiến hành chuẩn bị bàn đào hội muốn triệu khai chính là một việc trọng đại chúng ta các đại thạch phường có thể nhân cơ hội ở thạch phường bên trên tiêu thụ nguyên thạch không sai rất nhiều thế lực rất nhiều ngày tiêu cũng đều là tiền muôn m ạ t biển cái này thạch phường lớn cũng ở vì bàn đào hội làm chuẩn bị bói chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm chương hai trăm linh bốn thai cảnh ngũ trọng thiên bằng cực ảnh đi côn cô đồn đại thu hoạch chỉ là những thứ này kim sĩ đại bằng lâm vũ cũng có thể chế tắc các loại vũ khí đệ nhất bằng hoàng lâm vũ càng là căn căn là à l đối với hôm nay thái sơ môn mà nói càng là cả người la bảo có thể dùng để tu hành còn có thể vĩnh liên lệ khí những thứ này kim sĩ đại bằng máu hội tụ cùng nhau dùng để luyện thể có thể làm cho người tốc độ đột phá cực h ạ n đạt được độ cao mới rất bất p h ẳ m chính là trưởng môn lý phương ưng cũng không thể mình nghĩ lấy như thế nào đem các loại kim sĩ đại bằng thi thể cho lợi dụng Tốt, liền giao cho sư Minh. Cố thiếu thương trích một ít huyết Huyết huyết huyết trên ít thường huyết thì ta đột liền Lý là là là giao vinh. giao đại người nói, khiến người chuyện này giao cho lý Phương ưng, chính mình cũng bằng chân huyết cùng chân vũ. Huyết cùng huyết không có cùng, chân huyết chính là trên người ít có. Chân vũ cũng là như、vậy. Nếu như nói, bình cho cho Cô có có. dịch có ph sư vũ. vũ vậy. đem cố thiếu thương lúc này trích bằng hoàng chân huyết đều không phải là bình thường có thể tiêu hóa có thể tiến hành thuốc tám ta có thể tìm ra gỗ b ô n g t h á p linh lão vương tận tâm tận lực đang bị cố thiếu thương bày mưu tinh kế cung cấp phương pháp thậm chí t h á p linh lão vương còn bắn văn đối với người tiêu hóa xong những thu hoạch này sau đó có thể đi cái kia bàn đào hội đây là một việc trọng đại không cho phép bỏ qua bàn đào hội tuy là thời gian độ dài sẽ có thế nhưng cái này một lần bàn đào hội rất là thủ là đại tranh chi thế khai mạc sẽ có rất nhiều thiên tiêu thắp linh lão vương nói nhỏ thậm chí có thể thấy qua hướng chư thế thiên tiêu bọn họ trước đây tử sau đó tại một thế này xuất thế ở mấy cái này tiên tiêu bên trong tự nhiên sẽ có các loại kỳ dị thể chất đối với ngươi có lợi hiện tại thông thiên tháp đã nhận chủ cùng cố thiếu thương triệt để trói chặt với nhau vì vậy t h á p linh lão vương cũng là đối với cố thiếu thương tận tâm tận lực cố thiếu thương một số bí mật đối với lão vương mà nói cũng sẽ không là bí mật tỷ như cái kia hỗn độn thể cả thủ còn có bất d i ệ t tiên kinh cái kia đặc biệt t r ư ở n g thành phương tức trở các loại sở dĩ t h á p linh lão vương vì cố thiếu thương cường đại vẫn đang làm dự định tức là muốn đi một chuyến cái kia bàn vào hội cố thiếu thương gật đầu hắn đối với bản đảo thịnh hội cũng rất là hiếu kỳ phía trước còn có long tự tự mình mời không thể không đi h ố n g hồ dựa theo khắp nơi tin tức hiển nhiên cái kia bản đảo thịnh hội bên trên cơ duyên không ít đi một chuyến trung quy sẽ có thu hoạch đợi tu hành xuất quan liền đi trước cái kia côn lô n chỗ đi tham dự bản đảo thịnh hội cố thiếu thương làm quyết định phía sau liền bắt đầu tu hành tiến hành đối với cái kia đại bằng chân huyết bắt đầu luyện hóa ẩm ẩm một đạo nói kim sắc phủ văn d i biến cái kia phủ văn đều rất là kỳ dị dáng dấp dĩ nhiên giống như một đầu lĩnh tiểu hình kim xí、sí、đại bằng giống nhau sau một khắc hỗn nộn khí tức dung chuyển sương ngủ tràn ngập đem những thứ này phù văn đều cho cái kia bao quát ở trong đó kim s á c đại bằng phù văn dồn dập trào vào cố thiếu thương thân thể vì cố thiếu thương thân thể tăng thêm một ít kỹ năng dần dần phù văn tất cả đều biến mất l ụ c thân có chút đột phá hôm nay tốc độ đạt tới một loại mới cực hạn cái kia bằng hoàng chân huyết hiệu dụng bất phàm còn có tiềm lực rất lớn đều tiềm tàng ở tại trong thân thể đợi kim s á c đại bằng phù văn tất cả đều trào vào thân thể sau đó cố thiếu thương mở mắt h ã n có thể đủ cảm nhận được thân thể biến hóa phương diện tốc độ có đột phá mới Mà m này cái ộ trong lần lại gần còn không gần như vậy đi qua cái này chân huyết, thiếu thương còn mơ hổ chạm đến kim sĩ đại bằng nhất tộc tốc độ huyền bí. Cái này nhất bằng hoàng cùng còn lại bằng vương thu huyết, thiếu tộc tốc t hoạch, hổ chạm qua đại cái cố Cái kim vậy đi độ đệ mơ bí. n người, còn có chuyển thừa lưu lại, chính là kim có thừa chính nhất lưu tộc t là đại bí bằng pháp. r đó có thiên bằng cực ảnh phát môn phát môn này nếu như đặt ở bên ngoài bình thường tu hành giả cũng khó mà tu hành bởi vì tốc độ không đạt được cánh cửa liên ta cũng là ở bây giờ hấp thu bằng hoàng chân huyết sau đó mới có tu hành khả năng tốc độ có thể đạt được c ự h ạ sau một khác cố thiếu thương đứng dậy bắt đầu diễn luyện phát môn、Bá. làm kim sắc thiên bằng thần vằn từ trên người hệ i n lên cố thiếu thương thân ảnh t h i ể m thức kim bang hóa thành một cái bóng gần như sắp tìm không thấy cái này là đang thi triển cực tốc không giống với thiên bằng là dùng hai chân thi triển cực tốc kim sĩ đại bằng nhất tộc thiên phú dị bẩm nhục thân có thể khi long lại có song xí、si、ẩn chứa thần phủ vì vậy có thể thi triển thiên bằng cực ảnh tuy là như vậy tầm thường kim sĩ đại bằng cũng không đủ thu hành nhất định phải nhục thân còn cường đại hơn đến một mức nhục thân nhất định phải đủ mạnh mới có thể thừa nhận loại này cực ảnh cũng chính là cố thiếu thương hỗn n ộ thể nhục thân trên trời dưới đất vô song lại dung bằng hoảng chân huyết lúc này mới có thể làm được. làm loại này cực ảnh tại chỗ dĩ nhiên dần dần hiện lên hai cái cố thiếu thương đây không phải là phân thân là cực ảnh biến thành thế nhưng loại này cực ảnh p h á p môn biến hóa ra lại đồng dạng vốn có lực công kích giống như tự thân chiến l ự c có chút t ă n g phúc cùng thêm được phân hóa đi ra một ảnh còn không phải là cực hạn cố thiếu thương nói nhỏ ý thức được điểm này sau một khắc cố thiếu thương lần thứ hai bạo phát cực tốc hầu như chạm đến một loại tốc độ cực hạn và tại chỗ để lại hai ngược lại bạc từng bước rõ ràng chậm rãi bóng này rõ ràng cuối cùng cũng là cố thiếu thương gián dấp thiên bằng cực ảnh một biến hóa ba ảnh tại loại này ra chỉ phía dưới cung cấp cô thiếu thương thực lực tăng phúc gấp ba một ngày xuất thủ chính là ba cái chính mình cùng nhau xuất thủ đây chính là thiên bằng cực ảnh chỗ thần kỳ trước đây cô thiếu thương đối chiến thiên bằng giờ tí từng cảm thụ qua ta vốn là có đấu chiến thánh pháp có thể khống chế cực tốc thần liên còn có ba đầu sáu tay ra chỉ sức chiến đấu bây giờ lại có thiên bằng cực ảnh một hóa thành ba chiến lực đã cao đến rồi một loại trình độ ngoại hạng cô thiếu thương như có điều suy nghĩ mình cũng cảm giác loại chiến đấu này lực tăng phúc có chút thái quá thậm chí cô thiếu thương cũng không biết cực hạn của mình là nơi nào lần này luyện hóa bằng hoàng chân huyết sau đó tu vi của hắn đột phá vào thai vi vào của c hắn phá ả bây giờ chiến lược ơ n không biết cực hạn có lẽ nhưng đối với thất trọng tiên bắt trọng tiên cựu trọng tiên cố thiếu thương mình cũng không xác định trừ phi tìm một ngày kiều thử nghiệm cuối cùng cố thiếu thương buông xuống ý niệm như vậy trên lệch thời gian không nhiều lắm tựa hồ là thời điểm đi trước tây côn lôn đi đi tham gia cái kia bản đ ả o thịnh hội cố thiếu thương tạ tủy ngươi cùng nhau cố thiếu thương sau khi xuất quan phát hiện tiêu quan â m cũng đã ngưng tụ đạo thai thành công bên ngoài từ tiến nhập vạn ma lĩnh sau đó mỗi ngày liền đang nghiên cứu vạn tiên trận cùng với nghiên cứu gia truyền trận nguyên thiên kinh lại tăng thêm mỗi lần cùng cái kia trận nguyên thiên sư biến thành thạch nhân cộng minh nàng lĩnh ngộ còn sẽ có tăng lên vì vậy tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh bây giờ đã ngưng tụ đạo thai thành công lúc này biết được cố thiếu thương muốn đi trước côn lôn tham gia bản đào thịnh hội bên ngoài cũng cùng nhau đi bàn đ ả o thịnh hội ta cũng biết chính là thiên hạ rất nhiều thế lực cường giả cùng thiên kiêu một lần thịnh hội đồng dạng cũng là tốt nhất dương danh chỗ tiêu quan âm có nguyên vẹn lý do quan trọng là ở bàn đ ả o thịnh hội bên trên còn sẽ có các đại thạch phường đem một cái đáy dương nguyên thạch cho mang lên hiện trường sẽ rất náo nhiệt nhất định sẽ có không phải thần nguyên xuất thế lời nói này có lý có chứng c ứ cô thiếu thương cũng vô pháp c ự tuyệt chúng ta đây liền cùng nhau đi tham dự bàn đ ả o thịnh hội cô thiếu thương đáp ứng chỉ là còn có một chút nghi vấn nếu là đi tham gia bàn đào thịnh hội lời nói cái kia tiêu tiên sư biến thành thạch nhân liền không thể đeo chúng ta phải k i ê m tốn tiêu quan âm lắc đầu trên mặt đẹp hiện lên sán lạn mà nụ cười tự tin v ô n g ạ i ta gần nhất còn nghiên cứu thông tin ê tháp có chút thu hoạch có thể tại thông tin ê tháp dưới khắc ghi trận văn cần thời điểm chỉ cần mở ra truyền tống trận liền có thể đi qua truyền tống trận tới mượn dùng tổ tiên lực lượng ngay vậy cô thiếu thương có chút thán phục bởi vì này trận là tiêu quan âm tự nghĩ ra t i ể u cô nương này rất bất phàm tháp linh lão vương thanh n em vang lên sợ rằng kỳ hội là một đời mới trận nguyên thiên sư cô thiếu thương gật đầu đối với điểm này không chút nghi ngờ bởi vì này vốn là tiêu quan âm mệnh trung chú định hơn nữa bên ngoài với luyện k h í nhất đạo cũng rất có thiên phú tháp linh lão vương đạo đ ợ i cho sau này nếu như kỳ thành trận nguyên thiên sư nói không chừng vẫn có thể trợ giúp thông thiên tháp hoàn thiện một phen cái này cô thiếu thương có chút kinh ngạc không nghĩ tới tháp linh lão vương đối với tiêu quan âm nhìn như vậy chung đã như vậy ngươi cũng bồi dưỡng nhiều hơn một phen một ý t ư ợ n g cổ trận pháp các loại có thể chuyển cho nàng cô thiếu thương gật đầu làm cho tháp linh lão vương ghi lại điều ấy sau này có thể làm như vậy tháp linh lão vương xưng là không bao lâu cô thiếu thương liền cùng tiêu quan âm xuất phát bọn họ không mang theo người ngoài bởi vì ngày xưa hạ giới người hộ đạo bây giờ cũng đều ở khắc khổ tu đi có hy vọng tiến hành đột phá hơn nữa lấy lâm đạo nhân tu vi ở hạ giới vẫn có thể vì cố thiếu thương hộ đạo bây giờ cũng là đối lập nhau thấy kém chút sở dĩ cố thiếu thương thẳng thắn không cần người hộ đạo tự thân cùng tiêu quan â m cùng nhau cũng có bảo mệnh đào sinh phương pháp còn có thông thiên tháp bảo vệ ngược lại cũng không sợ cái gì không chỉ bất quá lần này thái sơ tốt xấu đã dương danh không thể triệt để địa thấp vì vậy cố thiếu thương đem cái kia cầu long cho mang lên đổi lại cầu long n i ệ n cầu long ngươi lần này cũng là bởi vì duyên t ạ n hóa c muốn muốn thế nhưng a u đi tới h bên ngoài dính thái sơ môn quang từ hạ giới cùng nhau đi tới thượng giới phía sau tâm tư liền cải biến bây giờ càng là triệt để ôm lên thái sơ môn cùng với cô thiếu thương bắt đùi phong chủ yên tâm tiểu long nhất định tận tâm tận lực cầu long rất nhiệt tình cùng chủ động bởi vì trước đây cũng phải chút bằng vương huyết dịch bây giờ kích thích trong cơ thể huyết mạch mơ hồ còn có lột xác ý tứ tu vi cũng có thể có được đột phá cứ như vậy cầu long kéo điện mang theo hai người liền cách vạn ma lĩnh hướng về côn lôn mà đi côn lôn sơn có cái gì chi phân bọn họ xuất phát lên đường tháp linh lão vương đang vì cố thiếu thương giảng giải cố thiếu thương tồn tại một bên tiêu quan âm cũng nghe lấy thành cựu thượng giới người tiêu quan âm lại là trận nguyên thiên sư hậu nhân mấy năm nay cũng đặt chân rất nhiều nơi thế nhưng bàn về tin tức tình báo nhất định là không bằng tháp linh lão vương có một bất hủ đại giáo tên là vương mẫu tông vương mẫu tông chính là chiếm giữ tây côn lôn thế lực lớn nhất các đời chỉ có nữ đệ tử nhưng đều bất p h ạ m bàn đào thịnh hội cũng là khởi nguyên từ vương mẫu tông nội bộ có một mảnh bàn đào viên đều là t h ầ n dược đông côn lôn to lớn hơn nội bộ có thật nhiều thế lực hiển nhiên cái tiêng ngân long nhất tộc chính là trong đó người nổi bật chỉ là bất thế g i a vì vậy danh tiếng không bằng vương mẫu tông vang dội tháp linh lão vương nói ra nói lên vương mẫu tông khởi nguồn rất sớm sơ lại vương mẫu từng là trí cừng giả quét ngang ba ngàn vực khó gặp biệt thủ trấn áp lúc đó thời đại chư vương vì vậy được xưng vương mẫu sau lại lập được vương mẫu tông ở l ã o vương trong miệng cố thiếu thương cùng tiêu quan â m biết được vương mẫu tông khởi nguyên cùng với cái này bản đào thịnh hội khởi nguồn cùng nhau lúc mượn tháp linh lão vương miệng bọn họ có đối với lần này có thể sẽ có các đại thế lực có một cái rõ ràng ấn tượng ở dưới loại tình huống này bọn họ chậm dại đến gần rồi côn lôn vị trí bạn này đồng thời cố thiếu thương mang lấy cái tiêu long tự lưu cho hắn một mảnh minh bảy cũng ở hơi phát quang thật là nhiều người rất nhiều ngày tiêu đều khí vẫn bất phàm cũng chính là tại dạng này đại thế mới có thể có ta thiên tử phong thần thuật phát huy chỗ vân thiên h ạ ngồi ở đại càn thần triều long n i ệ n bên trên quanh mình còn có thần tướng đi theo làm tới gần côn lôn càng là có thể chứng kiến càng nhiều những thế lực khác đại càn thần triều cờ xí lay động cũng để cho người ngoài có thể chứng kiến một ít có chút giao tình thế lực liền sẽ tụ tập cùng một chỗ bắt chuyện một phen vân thiên không nam sông liền đi qua thiên tử vọng kỹ thuật thấy được rất nhiều khí vận bất p h ả m thiên tiêu quả nhiên là đại tranh chi thề a tiếp trước ta với trong lánh cung bi thảm chết đi nhưng đ ờ i này ta nhưng cũng có thể tham dự trận này đại thế bên trong vân thiên hà đã hơi xúc động cũng có chút quyết định đ ờ i này cũng muốn phong quang vô hạn tham dự trận này đại tranh chi thế trên thực tế có thiên tử phong thần thuật vân thiên hà đã có như vậy tư cách đưa mắt nhìn lại vân thiên hà đã đang quan sát cái này từng vị thiên tiêu cũng ở siêu tầm trí nhớ của mình hán tử trí nhớ kiếp trước bên trong tìm ra tương quan thiên tiêu tin tức hai người d ư ớ i so sánh vân thiên hà từng bước thì càng đi sâu vào giải một ít gì đó cái này là chân linh điện thiên tiêu hắn dường như tương lai sẽ đạt được một môn không lầm truyền thừa cái này là dị tộc thiên tiêu sẽ ở một lần ngoài ý muốn bên trong giáp tỉnh phục tô viễn cổ huyết mạch đi qua trước khi trùng sinh ký ức vân thiên hà nhận thức đi ra rất nhiều ngày tiêu đồng thời hắn cũng ở tìm kiếm thừa cơ lợi dụng nghĩ lấy có hay không mình có thể lợi dụng cuối cùng nhìn vân thiên hà đều hoa cả mắt chứ những thứ này ra ta nhớ được ở bàn đào hội bên trên đã từng phát sinh qua một ít đại sự vân thiên hà cuối cùng đem l ự c chú ý đặt ở những thứ này bên trên ở việc này chung có ta có thể lấy được chỗ tốt làm vân thiên hà nghĩ đến điều này thời điểm tùy ý quay đầu quan sát đông nhiên hắn gặp được bầu trời đều biến sắc đó là một cỗ khí vật mấy thành mũi xe một mảnh kim tử màu sắc cái này vân thiên hà đậu dung cái gì khí vận của người khổng lồ như thế vân thiên hà nhìn chăm chú vận lên thiên tử vọng k h í thuật cái này vừa nhìn lại làm cho vân thiên hà sửng sốt bởi vì đó là một cái người quen sau một khắc vân thiên hà có chút răng cằn nghiền đến răng nội tâm lại cực kỳ phức tạp cố thiếu thương chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương hai trăm linh năm mạ phạm ta long tộc quý khách vân thiên hà trong miệng h ộ c ra một cái tên chính là cố thiếu thương đây là hắn trước mắt mới chỉ gặp được mạnh mẽ nhất khí vận viễn siêu còn lại thiên tiêu không tầm thường Cái kia k vân, vân thiên hà rất nóng mắt nhưng cũng không có biện pháp nhãn xem cùng với chính mình củng cố thiếu thương giữa khí vận khác biệt đã nhận rõ một cái hiện thực ta và hắn trong lúc đó đã không cách nào nữa có chút so sánh khí vận cách xa quá lớn vân thiên hà ý thức được ở cố thiếu thương như vậy cường hành khí vận phía dưới cùng hắn là địch có thể không phải là một chuyện tốt thậm chí liền bên ngoài khí vận phong thần thuật nếu là đối với cố thiếu thương sử dụng cái kia đều sẽ chịu khổ phản vệ sẽ phải gánh chịu so với lúc trước thông thiên tháp bên trong còn mạnh mẽ hơn phản vệ biết trái lại hao tổn ta tự thân khí vận sở hữu khí vận phong thần thuật ở nơi này một đạo bên trên chìm đắm hồi lâu vân thiên hà tự nhiên biết khí vận mạnh yếu tương khắc đạo lý trừ phi hắn có thể đủ tụ lại khí vận tự thân mạnh mẽ đến mức nhất định cái này dạng mới có thể chân chính quét ngang vẫn là điệ vân thiên hà tắt một ít tâm tư mà đổi thành một bên cố thiếu thương ngồi ở cầu long kéo niệm bên trên ở cầu long niệm bên ngoài còn thẳng đứng thái sơ môn tiêu chí chỉ bất quá cái này tiêu chí bây giờ còn không có bao nhiêu người biết được kết quả là liền có người nhìn về phía cái này cầu long kéo niệm cũng không cảm giác gì cũng không để vào mắt tránh ra không vũ đạo cung tôn giá người r à n h rỗi né tránh có một đạo tiếng hò hét truyền đến đó là một đạo hoa lệ x e t niệm dị thú phi nhanh nợ rộ hào quang lái xe người liền ở gào thét trong tay chấp hữu một đạo roi huy vũ trên không trùng làm cho không gian mơ hồ rung động đồng thời một cỗ khí thế vọt tới trước đ ẳ n g dọc theo đường đi rất nhiều người dồn dập né tránh thế nhưng bọn họ tuy là né tránh nhưng cũng có câu h á n hận thật là bá đạo khôn vũ đạo cung mặc dù là bất hủ đại giáo thế lực thế nhưng cũng quá mức bá đạo không làm người a có lòng đầy căm phẫn thanh âm nhưng là lại không làm sao được tu hành giới vốn là cá lớn n u ố t cá bé quả đấm lớn nói lấy độ cái này khôn vũ đạo cung ương mạnh nhưng bởi vì là bất hủ đại giáo cũng không ai dám treo chọc vì vậy một đường mà đến đường xá tất cả đều q u é t sạch nhưng mà cố thiếu thương chỗ ở cầu long n h i ệ n cũng liền ở tại đường đi tiếp b ê n trên cái kia k h ô n với đạo cung người đ á n h xe nhìn thoáng qua cái này cầu long n h i ệ n bên ngoài gặp được cái kia thái sơ tiêu chí chỉ không phải không chín quá vẫn chưa coi ra gì bởi vì chưa từng thấy qua tránh ra kết quả là hắn tốc độ này một điểm không ngừng vẫn rất nhanh phía trước dị thú phi nhanh uy thế kinh người như muốn san bằng phía trước toàn bộ ùng ùng động tính này rất lớn thái sơ môn cầu long n i ệ n vào lúc này phản phất biến thành ngăn ở xe n i ệ n phía trước đường lan có một loại châu chấu đá xe cảm giác như thế nào còn không t á c h ra k h ô n vũ đạo cung một điểm tốc độ cũng không giảm thật chẳng lẽ là tổn hại mạng người sao bên cạnh có tán tu thấy thế lòng đầy căm phẫn trở nên lo lắng có người thở dài phản phất có thể coi không được cục diện gần phát sinh nhưng vào lúc này cái kia bình thường không có gì l ạ cầu long n i ệ n bên trong chuyến ra một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt. k h ô n vũ đạo cung thật là thật là lớn vi phong làm cái thanh âm này cái kia vốn là kéo niệm ngưng ác cầu long đ ố n g nhiên ngầm đầu phát ra một đạo thét dài ô nhất thời khi tức tọa ra cầu l o như g người trên còn có u đầu uy cầu tu y ế biết t bắt một mạch chi lực bắt đầu khởi động, một cô khởi nhộn Phải h vi, long lên. long động, ngạo rằng, n n cảnh. Trên tiến bằng nhất tộc bằng g là lại lấy đã đó đó được đại tới thoát chút tộc dưới siêu kim sau có bộ, vậy ư Như ơ n hắn g huyết dịch, để cho hắn huyết mạch có chút kích phát. có để v phía dưới cầu l o n g bây giờ cũng rất bất p h à m ít nhất đơn thuần thành t i ể u kéo n i ệ n đều có chút đại tài tiểu dụng thét thích tự thân phóng khôn giải, năng. cung cái kia không với uy Mà k đạo khổng lồ x e t n i ệ n trở nên dừng lại ừng cái kia khôn vũ đạo cung đánh xe người kinh sợ r o i trong tay nở rộ quan mang thật to gan dám sợ ta khôn vũ đạo cung x e t n i ệ n sau một khắc roi da vung r a hoành roi da bên trên uy lực vung ra liền bay thẳng đến cầu long n i ệ n mà đi thật là bá đạo khôn vũ đạo cung cái này cầu long n i ệ n là lai l ự c gì dĩ nhiên một điểm không sợ khôn vũ đạo cung tây kim so với cọn dấu a xem ra cái này cầu long n i ệ n người chồng vậy cũng có thế lực truyền h ừ a người ngoài nghị luận ấm ý nguyên bản vân thiên hà còn chuẩn bị cho rằng không thấy cô thiếu thương đang muốn rời đi đâu nhưng lúc này cũng bị này cổ động tính hấp dẫn ánh mắt n h ị n không được chú ý qua đây không chỉ là hắn phu cận đây đã tới gần côn cô lôn có không ít thế lực đều dối rít g i a o hội cái này một lần không ít thế lực dồn dập tụ tập ánh mắt mang theo hiếu kỳ vây xem mà đến cái này k h ô n vũ đạo cung nhưng là đ ã vào tấm sắt rồi lên a vân thiên hà trong lòng rõ ràng không nói cố thiếu thương bối cảnh chỉ là bên ngoài cái k i a sợ khí vận của người liền không khả năng vào lúc này bị tỏa nghĩ lấy vân thiên hà nhìn về phía khôn vũ đạo cung đoàn người trên đầu chỉ thấy bọn họ nguyên bản bình thường khí vận lúc này ở phát cho biến thành đen khí vận tương t r ù n g mọi việc đều thuận lợi đây chính là khí vận hay a ha. vân thiên hà thấy thế c ả m k h á i cái này khôn vũ đạo cùng một chuyến đụng phải cố thiếu thương những thứ này có thể phải xui xẻo như thế c ả m k h á i vân thiên hà cũng chú ý sự thái phát triển các ngươi khôn vũ đạo cùng mới là thật to gan dám xông tới ta thái sơ long nhện cầu long phía sau có một đạo người thẳng người lên chính là lâm đạo nhân bên ngoài từ hạ giới mà đến cũng có đột phá hy vọng đồng thời bởi vì trước đây kim sĩ đại bằng bị d i ệ t tộc một chuyện thái sơ môn trên giới lòng tin núp lại thái sơ môn thanh danh truyền xa lâm đạo nhân trên người cũng có chút hăng hái có một tia không thể rất thái sơ danh tiếng tâm tư hắn khởi thân liền muốn ra tay chỉ bất quá ở tại lời nói hạ xuống không đợi hắn xuất thủ hiện trường chợ im lặng một cái thái sơ môn đây là thái sơ môn toàn n h i ệ n ngắn ngủi an t ĩ n h sau đó cũng là buộc phát ra một trận thảo luận mọi người khó có thể bình tĩnh bên kia k h ô n vũ đạo cung đánh xe người tay dừng ở không trùng do tiêu bên trên q u a n mang cũng dần dần đảm đạm trên mặt cũng không có phía trước cứng n ạ n h thay vào đó cũng là một loại phức tạp màu s c có x ấ hổ có không biết làm sao có hối hận không kịp ba sau lưng cái kia khôn vũ đạo cung xe n i ệ n bị kéo ra một người trẻ tuổi từ bên trong sông ra rõ ràng là khôn vũ đạo cung thiên tiêu bây giờ tới đi bản đảo thịnh hội chỉ là lúc này người trẻ tuổi này ra mặt liền trực tiếp dày chính mình đánh xe người mất mặt mắt cho không biết thái sơn liền bạn của thái sơ môn cũng không nhận ra thái sơ môn bây giờ danh tiếng v a n g vội là kèm theo vạn ma lĩnh hung uy cùng với kim s i đại bằng nhất tộc hủy diệt mà truyền bá ra mọi người đều biết được cố thiếu thương chính là xuất thân thái sơ môn vì vậy hiện tại các đại thế lực đều đối môn hạ có chút cảnh cáo không thể tùy ý trêu chọc cái này khôn vũ đạo c u n g tiên kêu ra mặt chính là gián dạy chính mình đánh xe người sau đó chính là nhìn về phía cái kia cầu long n h i ệ n nét mặt tích tụ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nguyên lai、like、là bạn của thái sơ môn thật là hiểu lầm lời hắn còn chưa nói hết một đạo tiếng rồng ngâm từ đằng xa chuyển đến cái này tiếng rồng ngâm bất p h ẳ m g uy áp tùy theo lộ ra chỉ là nghe được thanh âm chuyển đến trong không khí phảng phất đều có từng đạo băng tinh hiện trường tất cả dị thú kỳ cầm lúc này toàn bộ an tĩnh xuống dưới hoặc có lẽ là là một loại trong thân thể bản năng bị triệt để áp chế không cách nào nhúc nhích thanh âm từ xa đến gần bất quá là trong chốc lát mọi người quay đầu chỉ thấy một đầu phảng phất băng tuyết hợp thành dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng màu bạc long đang gạo thét mà đến trọng yếu nhất là trên người khí thức khuất phục mọi người khí thức v ư ơ n g dạ đây là nhất tôn long vương mọi người phản ứng kịp cái này là tới từ ở côn lôn bên trên nhất tôn long vương sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn bao quát cái kia khôn vũ đạo c u n g nhân khôn vũ đạo cung tuổi trẻ thiên tiêu quay đầu nhìn cái kia long vương t r ậ t phát giác bên ngoài phảng phất là sông cùng với chính mình tới bất quá trong né mắt liền do xa tới gần đã đến trước mặt、ừ. k h ô n vũ đạo c u n g nhân còn không giải khai nhưng lúc này cái kia long vương đã đến trước mặt thân ảnh l ó e lên liền hóa thành một đạo nhân ảnh trên người long ùy không giảm cố thiếu thương công chúa cảm ứng được ngươi đã đến đây mệnh ta đến đây nên tiếp k h ô n vũ đạo c u n g nhân phát hiện cái này long vương mở miệng thế nhưng lời nói lại cũng không là nhắm vào mình bên này mà là ánh mắt mọi người rồn rập nhất chuyển nhìn về phía cái kia cầu long n i ệ n vị trí chỉ thấy một tay từ xe kia n i ệ n bên trong lộ ra sau đó một người từ xe n i ệ n trung đi ra bên ngoài mục như lãng tinh mũi như treo cổ tự tử mặt mũi như lao gọt phủ chém một dạng đ ô n chính càng là có một phen kỳ diệu mị lực ý nhị ở trong đó hơn nữa cái này nhân thân tư cao n g ấ t nhãn cô bốn phán phía dưới khí vũ hiên ngang có tự tin tỏ ra ngao quan tiền bồi k h á c h khí có thể lao ngươi với nên là cố thiếu thương may mắn người này chính là cố thiếu thương cố thiếu thương quên mình một đám người đối với tên cố thiếu thương đã sớm như s ớ m bên hay nhất là đối với mỗi cái đại thế lực thiên tiêu mà nói tên cố thiếu thương càng là không thể không biết bởi vì cố thiếu thương tồn tại đã trở thành đại đa số thiên tiêu c à n trước người một đạo thiên quan đây cũng là cái kia xông qua thông thiên tháp cố thiếu thương đạo cung cảnh vô địch lấy vô địch tư thế bước vào thái cảnh còn chiến bại thiên bằng chết cố thiếu thương đây chính là làm cho kim sĩ đại bằng nhất tộc bị tiêu diệt cố thiếu thương a rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía cố thiếu thương mọi người đem cái này hắn mặt mũi cho nhớ kỹ cái này long vương chính là trước đây cùng cố thiếu thương đã từng thấy qua hơn nữa tiến cố thiếu thương phản hồi vạn ma lĩnh long vương nga o quan nga o quan hơi xúc động không nghĩ tới ngày ấy từ biệt kim sĩ đại bằng nhất tộc liền tự chịu diệt vong bây giờ đã diệt tộc nói nga quan đạo qua chú ý tới hiện trường có chút không đúng thái sơ môn xét điện cùng xét điện hầu như xông đụng vào nhau chuyện gì xảy ra ngao quan hơi k h ẽ to mày không quá mức đại sự chỉ là cái này k h ô n vũ đạo cung đấu đá lưu t u n g ta thái sơ môn x e n điện chưa làm cho bên ngoài liền muốn trực tiếp đụng vào mà thôi cố thiếu thương vân đ ạ m phong thinh nhàn nhạt, nhạt giải thích thế nhưng ngao quan lại lập tức minh bạch rồi trong đó ý tứ vê anh một cố khí tức vương giả liền trực tiếp hoành áp k h ô n vũ đạo cung mà đi chính là k h ô n vũ đạo cung đang vì cái này côn lôn bên cạnh cũng dám có bá đạo như vậy hành vi một đạo tiếng hữ lệnh liền làm cho k h ô n vũ đạo cung nhân biến sắc thừa nhận rồi áp lực lớn lao vương giả đã rất là hiếm thấy sẽ không thời gian độ dài tại ngoại đi lại ngao quan long vương bất giận đông nhiên thư không ba động có một lao giả nổi lên nét mặt mang theo chút h à o s á c bất quá là giữa tiểu b ố i một chút mâu thuẫn long vương không nên tức giận lao giả này chính là khôn vũ đạo cung người cũng là khôn vũ đạo cung tiên h kiêu hộ đạo giả kỳ thực còn chưa đến vương giả vì vậy lúc này chỉ có thể nói liên tục đợi sau khi trở về thì sẽ có chút q u ả hòn giáo đối mặt lời này long vương ngao quan hiếp đôi mắt một cái mới vừa lúc còn chưa thấy người hiện thân hiện tại ngược lại là đi ra rất sợ nhà mình tiên kêu bị khí dễ long vương ngao quan quét cái kia không với đạo c u n g tiên kiêu giống nhau cái nhìn này cũng để cho cái nào thiên kiêu như bị trọng kích ngươi đã phải đi về tiến hành quản giáo như vậy hiện tại liền trở về đi ngao quan ngữ khí băng lãnh không chút khách khí cái này bàn đ ả o t h ị n h hội cũng không cần ngươi khôn vũ đạo c u n g nhân xâm cùng côn lôn ở trên bàn đ ả o t h ị n h hội nguyên nhân gây ra là tây côn lôn vương mẫu tông d ự n g lên thế nhưng rất nhiều năm diễn biến sớm liền trở thành một hồi các đại thế lực liên thủ việc trọng đại trong đó long tộc mạnh mẽ hơn nữa ngân long nhất tộc cũng ở côn lôn liền cũng có chút quyết nghị quyền có thể mời trước người tới đồng dạng, các ũ n ngươi lực n Lúc rất khôn vũ đạo cung n g lại hộ đường ạ o hoàng ương ngạnh còn suýt nữa đụng phải tộc ta quý khách ngươi nói đây chỉ là việc nhỏ trong lời nói chất vấn ý rõ ràng ở nơi này vậy nói sau khi xong ngao quan còn nhìn về phía cố thiếu thương cố thiếu thương ngươi thấy thế nào đợi hắn hỏi cố thiếu thương nhất thời khôn vũ đạo cung chi ánh mắt của người cũng rơi vào cố thiếu thương trên người cái kia khôn vũ đạo cung thiên tiêu lúc này cũng biết sự tình nghiêm trọng đang nhìn hướng c ố thiếu thương quan g c h i trung mơ hồ còn có chút khẩn cầu ý cố hình việc này bất quá là h i ể u lầm cái này tiên h tiêu còn mở miệng muốn nói với cố thiếu thương nhìn thấu hiện tại cố thiếu thương ngôn ngữ có tác dụng trọng yếu không đảm đương nổi các hạ một câu cố hình nhưng mà đáp lại hắn đại khoái nhân i tâm h ư a không vũ tiên cung ưng ạnh cái này đụng vào thiết bản may mắn đây là thái sơ môn xét điện nếu như còn lại tán tu vẫn không thể trực tiếp bị ván nát đại đa số tán tu đều không quen nhìn k h ô n vũ tiên cung lúc này cảm giác đại khoái nhân tâm cố thiếu thương sau một khắc đối với cái kia long vương ngao còn nói chợt nghe ngao tiền bối a k h ô n vũ đạo c u n g người vô luận là hộ đạo giả vẫn là cái nào tiên h tiêu sắc mặt đều là biến đổi bọn họ không nghĩ tới cố thiếu thương như thế xuất hồ ý liêu một điểm không có hỏa hoạn chỗ trống ta k h ô n vũ đạo c u n g vô ý mạo phạm thái sơ người hộ đạo kia còn tự hiểu rõ một ít mở miệng muốn hỏa hoạn bởi vì k h ô n vũ đạo c u n g ty u là bất hủ đại giáo vẫn còn không có kim sĩ đại bằng nhất tộc mạnh mẽ vì vậy bọn họ cũng đắc tội không nổi thái sơ môn cố thiếu thương sắc mặt bình thản mạo phạm cũng không sao ta thái sơ liền ở nơi đó ai như nhìn k ó ch một bên long vương ngao quan trực tiếp không có hai lời một cái không nhịn được xô tay xôn xao nhất thời một cố khí tức vấn ra ngao quan vương giả uy năng bày ra cái kia khôn vũ đạo cung xét nghiệm cùng với cái nào thiên kêu người hộ đạo đều ở đây một vây tay một cái nên đón một cỗ khó có thể sức chống cự sau một khắc bọn họ trực tiếp bay rớt ra ngoài ở quanh mình hứa ánh mắt của người phía dưới chỉ thấy bọn họ bay ngược c h ỉ ít bay ra bên ngoài mấy ngàn hàng i ả m vương lão đại có thể oai khủng bố như vậy mọi người không khỏi cảm khái cái này cử trọng nhược khinh một tay quả thực nghe rợn cả người cũng thể hiện rồi ngao q u a n mạnh mẽ tốt lắm làm xong những thứ này ngao q u a n nhìn về phía cố thiếu thương nét mặt cũng có nụ cười hiện tại mạo phạm các ngươi thái sơ ra hòa mất các ngươi có thể theo ta cùng nhau vào côn cô lôn cố thiếu thương công chốn nhưng là chờ đợi ngươi đã lâu cố mong muốn không dám mời Cô Thiếu t h ư ơ nghe cũng mỉm cười, liền là mỉm t o ngao quan chu ù n n g a vi tới côn l một mảnh có chứa nước cao vân vân tự tiếng thảo luận vân thiên hà cũng là tâm tình phức tạp Quả nhiên, Khôn cung với đạo trực tiếp đạo trực một tham bàn đạo thở ị n nói vận lớn, h hội cách, thể rủi tư có là gặp nơi dài vân thiên hà nhưng cũng không có biện pháp chỉ có thể đem chút để ở trong lòng t r cùng lúc đó cũng có các nơi thiên tiêu dồn dập từ bốn phương tám hướng chạy tới côn、Lôn. cũng á phát i nhiệt, tin này Côn Lôn phụ cận, càng phát ra náo nhiệt, tin tức c phụ ra đ a ngay n h n n h h c ó tại đ lúc i n thông đứng h l ê này bản đảo thịnh hội mở ra sắp đến mới có các đại thế lực thiên tiêu được mời mà đến cùng với rất nhiều tán tu muốn tới tìm kiếm chút vận may dù sao nhiều người sẽ có chút cơ hội hơn nữa tương truyền cái này một lần bản đào t h ị n h hội đối với sở hữu thiên kiêu mà nói đều là một cái kỳ ngộ một việc tạo hóa mặc dù một ít tá n tu cũng muốn tìm kiếm chút cơ hội vì vậy mặc dù rất nhiều người cũng không vào côn lôn nhưng cũng tụ tập ở bên rất là náo nhiệt xuất hiện ở côn lôn thời điểm long vương ngao quan không chút nào giấu dếm hơi thở của mình vì vậy mới vừa vậy một lát thì có rất nhiều người biết được nhất tôn long tộc vương giả từ côn lôn mà ra chẳng biết tại sao cho tới bây giờ ngao quan mang theo cố thiếu thương đám người trở về chuyện này nhất thời đưa tới một số người hiếu kỳ nguyên lai、like, cái này long tộc vương giả đi ra ngoài lại chỉ là vì nên tiếp một thế lực cái gì thế lực dĩ nhiên đáng giá nhất tôn long tộc vương giả tự mình nên tiếp kinh người xe t i ê u n i ệ n bên trên phù hiệu ta dĩ nhiên chưa từng thấy qua cũng không biết là thuộc v ề phương nào thế lực côn lôn bên ngoài rất nhiều t á n tu thậm chí một ít t i ê n kiêu chứng kiến điểm này không khỏi nghị luận ở m ý, có chút chấn động vương giả nhưng là ở các đại bất hưu đại giáo bên trong cũng có thể làm trưởng người của lão vật mà cái này vị long tộc long vương nghiễm nhiên là một vị đại thành vương giả thực lực mạnh mẽ nhưng chính là nhân vật như vậy lại tự mình đi nên tiếp một thế lực đến tự nhiên khiến người ta hiếu kỳ mọi người lẫn nhau thảo luận muốn tìm kiếm nhưng đều không người biết thẳng đến phía sau có người chậm rãi tới mang đến tin tức mới nhất bị cái kia long tộc vương giả dẫn vào côn lôn là thái sơ cố thiếu thương tin tức này dường như do to hữu h i u trong nháy mắt chuyển khắp côn lôn ngoại vi thái sơ cái kia vạn ma lĩnh bên trong thế lực thần bí thái sơ môn nguyên lai、like、cái kia tiêu chí chính là thái sơ môn triệt để nhớ kỹ cố thiếu thương à cái kia chiến bại thiên bằng tử thậm chí đưa tới kim xí đại bằng nhất tộc bị tiêu diệt vô thượng t h i ê n tiêu mọi người đã giật mình cũng thoải mái làm tin tức truyền bá không ít người đều biết được trước đây cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc cùng với thái sơ môn tương q u a n sự t ì n h đương nhiên một vị t i a thái cổ long tộc công chúa bị từ thần nguyên bên trong cắt ra cũng bị người nói chuyện say x ư a rất nhiều thiếu niên hoài xuân đều hận không thể thế thân cố thiếu thương nếu là hắn vậy khó trách không sai côn lôn bên trên long tộc công chúa đều là cố thiếu thương cắt ra tới bây giờ phái cái long vương đến đây nên tiếp cũng không ma bệnh khiến người ta ước áo a không biết cái này lần vào côn lôn phải nhận được long tộc dành cho chỗ tốt gì mọi người nghị luận ở mỹ đồng thời cũng biết khôn vũ đạo cung sự tỉnh Có người chẳng người đáng, không vũ đạo c u n quả phải phải thật bất trí, Thái phương hoàng nạnh, không ở loại địa đường gặp ước này còn dám đường hoàng nạnh, mặc dù mặc sai ơ hơn Môn, phân n ử cũng sẽ gặp sẽ p h ả c ò người lại lánh đời thế lực lớn. đời n thế h k ô sai, n g cùng tất có thiên thu quá mức t r ư ơ n g c ũ n g không phải là chuyện tốt đáng đời cái này k h ô n vũ đạo cung bị chạy trở về không thấy được bây giờ có thật nhiều danh chấn một vực thiên tiêu đều thành thật khiêm tốn sao không có chân chính thông thiên thế lực bối cảnh còn muốn làm dự quả thật không được ở mọi người thảo luận trong lúc đó giữa thiên địa có một mảnh con mang làm tiên âm chật trận mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy từ phương bắc mà đến có từng vị thiên nữ người xuyên luồng mỏng diễn phần mình tay cầm nhạc khí diễn tấu đồng thời các nàng trong lúc hành tẩu còn có từng đạo pháp lực diễn biến trở thành rực rỡ màu sắc cánh hoa tỉ mỉ đến một chút lại có bảy bảy bốn chín cái như vậy thiên nữ các nàng trước trước sau sau v ư n quanh ở đỉnh đầu tiên kiệu phía trước cái kia tiên kiệu cũng là vô cùng hoa lệ tràn ngập xa hoa có thật nhiều vật chân quý làm đẹp trên đó còn có chút nam đệ tử cũng là xa xa đi theo quy mô to lớn rất nhiều người thấy thanh thế một màn kinh người đều là sửng sốt đây là phương nào thế lực lớn như vậy phô trương lại tựa như một ít thần triều tác phong nhưng không phải bất luận cái gì một thần triều ở côn lôn phía trước đều cao đ i ề u như vậy hoặc là thật quá ngu xuẩn hoặc là lai lịch kinh người a mọi người c h ú ý lực đều bị cái này một thế lực hấp dẫn bọn họ không khỏi lẫn nhau tìm kiếm đây là cái gì thế lực đây là vân thiên hà cũng đã chạy tới bên ngoài quanh thân cũng có thần tướng hộ vệ hán thành tựu đại cản thần triều tiên h kêu qua đây tham gia b à n đảo thịnh hội cũng có chút mặt bài thế nhưng cùng cái này mới đến thế lực so sánh v ớ i lại không coi là cái gì làm sao b à n đảo thịnh hội bên trên còn có cao điệu như vậy thực lực kiếp trước cũng chưa từng nghe nói quá a vân thiên hà có mày bởi vì này lại là một việc ngoài ngoài ý liệu sự tình vân thiên hà cảm giác thế giới này càng ngày càng nhiều đồ đạc biến đến cùng chính mình trước khi trùng sinh nhớ kỹ bất đồng điều này làm cho vân thiên hà có một cỗ bất lực cảm giác lúc này vân thiên hà thi triển thiên tử vọng khí thuật muốn đi xem một cái cái này trương dương trong thế lực thiên tiêu kết quả thiên tử vọng khí thuật mới vừa thi triển vân thiên hà liền thấy được một cỗ sợ tiêu quan mang hà vân thiên hà kinh hãi cái này quan mang không tầm thường không phải bình thường thiền tiêu một dạng khí vận quan mang đây là cái gì lọt vào trong tầm mắt chỗ phản phất một mảnh tiên quang rực rỡ trói mắt làm cho vân thiên hà đều kém chút không mở mắt ra được h ừ người xấu phương nào dám nhìn trộm bản tôn đông nhiên một đạo hư lệnh từ cái kêu hoa q u ý trong kiệu truyền ra trong giọng nói tràn ngập không vui cùng bá đạo vân thiên hà chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo khí tức hướng chính mình vào tới còn có trong mắt thấy rực rỡ tiên quang dồn dập bạo động dựng lên cái này vân thiên hà liên tục l ù i về phía sau thậm chí nhịn không được giơ tay lên bưng bít hai mắt của mình nội tâm hãi nhiên không gì sánh được phát giác một chuyện trong lúc này bên trong người lại có thể nhận thấy được ta thiên tử vọng kỹ thuật lúc này Tiên h v cái n g kinh lúc, c tiêu một đôi trong con người mang theo cấp đoạt tính cực mạnh nhãn thần chung quanh gạo qua ở tìm kiếm lấy kỳ dị là bên ngoài lọt vào trong tâm mắt chỗ mọi người tại chỗ lại đều dâng lên một cỗ tự ti mặc cảm cảm giác không người nào có thể cùng với đối diện ở một phen nhìn quét sau đó ánh mắt của hắn lại tinh chuẩn tập trung ở tại vân thiên hà trên người vân thiên hà bị người này ánh mắt nhìn một cái sinh ra cả người phảng phất bị nhìn thấu cảm giác giống nhau đồng thời cảm giác tuyệt không thư thái ở nơi này dưới ánh mắt dường như hết thể đều không đề phòng Hai anh, Nguyên lai là thiên tử phong thần thuật. Người này hứ lệnh, nói một câu. Làm hứ lệnh, dường như hạ Hà cho thần hắn rung mạnh.、Tiểu、hoa hoa, chẳng Lai búa Người nói Tiên Tiểu Nguyên này dường xuống, Vân trong rung câu. đầu, là Làm làm l vào tử một tạ tâm đập đem vân thiên hạ cách t r ư ớ c làm tiểu bối mà cái này một cái càng làm người ta giật mình người kia là ai giọng điệu thật không ngờ bá đạo cũng không chỉ là giọng điệu bá đạo một thân cũng rất bá đạo ta càng không dám cùng hắn đối diện dường như một cái lao cổ hủ khoác một tầng thiếu niên lan ra thiên tử phong thần thuật ta biết được người nọ nên phải là đại cản thần triều vân thiên hạ bên ngoài được cái này môn truyền thừa nhưng này bá đạo thanh niên là ai thật đúng là không biết nên phải truyền thừa bất phàm cũng có thể thật là một cái lao yêu quái mọi người nghị luận ở mỹ đến nay còn không biết cái này nhân thân phẩn bởi vì cái kia tiên kiệu bên trên vẫn chưa treo lơ lửng cái gì tiêu chí bên kia vân thiên hà tại tâm thần dung mạnh sau đó cũng là sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ đây là hắn lần đầu gặp phải thiên tử vọng khí thuật xem người bị người phát hiện thậm chí một n g ụ m b ạ c h trần sự tình mấu chốt là đối phương còn như vậy một bộ bá đạo rộng vân thiên hà càng thêm không cầm nổi vì vậy vân thiên hà trực tiếp thỏa hiệp là van bối càn dỡ rồi chỉ là nhất thời hiếu kỳ sở dĩ có chút m ạ o phạm mong rằng tiền bối thứ lỗi vân thiên hà chính là đường đường đại càn thần triều hoàng tử bây giờ càng là triển lộ cao chót vót mơ hồ trở thành đương đại đại cản hoàng thất t i ê n kiêu số một sở dĩ mới có tư cách đại biểu đại cản hoàng tộc tới tham dự bản đảo t h ị n h hội thế nhưng liền thân phận như vậy vân thiên hà cũng trực tiếp thỏa hiệp thật sự là bởi vì người trước mắt này quá nhìn không đấu thậm chí so với cô thiếu thương càng làm cho hắn kinh hãi sở dĩ cái này mới làm như vậy giòn thỏa hiệp nhận sai ừng kỳ dị là cái kêu ba đạo thanh niên lại gật đầu tựa hồ là thỏa mãn vân thiên hà thái độ không sai ngươi đã sao biết được sai có thể thay đổi cái kêu bản tôn liền chuyện thường ngày ở huyện tha thứ ngươi cái này một lần vân thiên hà nghe hắn phen này nữa g khí càng là ở trong lòng suy nghĩ khả năng này là một cái lao yêu quái chỉ là nhìn qua tuổi trẻ sở dĩ vân thiên hà thẳng thắn theo cung kính dò hỏi văn bối cả gan xin hỏi tiền bối thân phận vân thiên hà cũng có đối với cái này bá đạo thanh niên hiếu kỳ đồng thời quanh mình rất nhiều người cũng đều vênh thai nghe đều đối bá đạo này thanh niên thân phận có hiếu kỳ chỉ thấy cái kia bá đạo thanh niên hai tay phụ phía sau cái kia trên khuôn mặt có một cấu ngạo nghễ bản tôn bắt đầu tiên tôn nghiêm ngặt đ ư c t ầ n bá đạo thanh niên lời nói hạ xuống lại làm cho người đưa mắt nhìn nhau bắt đầu thiên、tôn. bắt đầu làm ộ t vực nội bộ có bắt đầu tiên cung nhưng cái này bắt đầu tiên tôn rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau bọn họ biết được bắt đầu vực cũng biết bắt đầu vực có một cái bất hủ đại giáo truyền thừa lâu đời lai lịch bí ẩn tên là bắt đầu tiên cung hẳn là đến từ chính bắt đầu tiên cung nhưng tiên tôn tên há có thể khinh thường dùng không chỉ là người ngoài liền vân thiên hà chính mình đều là không hiểu ra sao hắn ở trước khi chúng sinh đều vẫn chưa nghe qua cái gọi là bắt đầu tiên tôn nghiêm ngặt nhược t r ầ n tên hiện tại hắn cũng nghĩ không thông ở đương đại tiên đô không ra dưới tình huống tại sao có thể có người dám tự xưng tiên tôn mà lúc này Tự p hồ là biết dạ cả sủ kỳ người nghi hoặc tại cái kia nghiêm ngặt ngược trần phía sau có một lao giả đứng ra trầm giọng mà nói nhược trần sư tổ vì ta bắt đầu tiên cung cổ xưa trường bối đến nay thế t r ù n g tu lần thứ hai xuất thế có thể đại biểu ta bắt đầu tiên cung trên người lao giả này khí tức kinh người thình lình cũng là nhất tôn vương giả lao giả những lời này trực tiếp khiến người ta xác định nghiêm ngặt ngược trần thân phận đương đại t r ù n g tu là có ý gì nói cách khác tuổi tác của nó cũng đang tuổi trẻ nhưng bối phận rất cao lấy tuổi trẻ thân dùng tiên tôn tên cũng không biết là hay không thỏa đáng bốn phía người một mảnh n ô n ngữ âm thanh vân thiên hà trong lòng cũng là nghi hoặc tại hắn trước khi trùng sinh trong trí nhớ chưa từng có nghiêm ngặt ngược trần cái này nhân loại thế nhưng lúc này tự mình s ở k i ế n nghiêm ngặt ngược trần rõ ràng rất là mạnh mẽ lại có bắt đầu tiên cung thành tựu nội tình hiển nhiên có thể nổi danh khắp thiên hạ chẳng lẽ lại là một cái dường như cố thiếu thương một dạng dị số nghĩ như vậy cái k i a nghiêm ngặt ngược trần lại quay đầu đối với lao giả kia trực tiếp d à y nói đi sang một bên ai cho ngươi là gan lướt qua bản tôn ngôn ngữ lần này bên ngoài trận mắt phú trương bá đạo không gì sánh được mà cái tia đường, đường vương giả dĩ nhiên tại bị cái này dạng răn dậy phía dưới đàng hoàng sắp、so、bên g ngoài quay đầu lại nghĩ lấy quanh mình tuyên bố bản đã tại thế này xuất thế tự nhiên lần thứ hai của thời đăng lâm cựu thiên trí cao vô thượng nghe nói bản đào thịnh hội sẽ có các loại thiên tiêu tới đông đủ bản tôn ở chỗ này bưng lời nên vì đương đại đệ nhất đám người còn lại có thể tranh đoạt đệ nhị nếu có khâm phục có thể tới khiêu chiến bản tôn nói xong cái này bắt đầu tiên tôn nghiêm ngặt nhược trần thân thể hơi một trận nhất thời một cố khí tức cổ đãng mà ra hơi thở này ẩm ẩm tỏa ra làm người ta giật mình Thái cảnh. Thiên. thật á i Tiểu cảnh. trọng tiên. h mạnh hắn nên phải tuổi tác không lớn lại có mạnh như vậy tu vi nghe rợn cả người đương đại thiên tiêu có người sở hữu tu vi như vậy sao mọi người chấn động nói nhỏ không ngừng một phen nghị luận chung kết riêng phần mình trao đổi tin tức tuy nhiên cũng phát hiện đương đại đại thể thiên tiêu đều không có tu hành tiến cảnh có nhanh như vậy tuy là đương đại thiên tiêu đại đa số cảnh giới không có mạnh như vậy nhưng có chút chiến lược kinh người siêu việt cực hạn không sai cái kia bắt đầu tiên tôn nghiêm ngặt ngược trần nghe được người ngoài ngôn ngữ lông mày nhớ lên hiện tại côn lôn bên trong có gì thiên tiêu thực lực cưng hãn bản tôn ngược lại là muốn đi gặp một phen nghe hắn lời này vân thiên hà ánh mắt c h u y ể n cũng là chủ động mở miệng ta biết được có một người đặc t h ủ hiện tại biết được đối phương không phải là cái gì lao quái vật vân thiên hà tiền bối kia s ư n g hô cũng không gọi được bất quá lời của hắn hấp dẫn nghiêm ngặt ngược trần nghiêm ngặt ngược trần chú ý lực cũng đặt ở phía trên này chỉ thấy nghiêm ngặt ngược trần cười tiếu dung bên trong tràn đầy mạn bất kinh tâm ồ ngươi tới nói một chút đương đại có gì tiên tiêu vân thiên hà nghe nói câu hỏi đầu nhất chuyển cũng là ý thức được đối phương tuy mạnh nhưng tựa hồ có hơi tách rời vì vậy hắn mang theo chút phô chứ nói g n không biết các hạ có thể biết thông tin tháp thông tin tháp nghiêm ngặt n h ư ợ c trần cười ha h a không nghĩ tới thương h ả i tam đ i ể n thông tin tháp dĩ nhiên như trước nói nghiêm ngặt n h ư ợ c trần có chút n ạ o n g h ễ tự nhiên sẽ hiểu bản tôn ngày xưa vì thông tin tháp đệ nhất nhân suýt nữa xông qua chín mươi tầng hắn nói những thứ này xuất phát từ nội tâm có kiêu ngạo cho rằng cái này đáng giá kiêu ngạo quỹ lời này lại làm cho người ngoài âm thầm chất lưới nghĩ tới rất nhiều thanh niên này hơn phân nửa là một đời kia tự p h o n g ở hiện tại xuất thế tràn đầy v ẻ n g ư ờ i lớn thu ở năm đó chắc cũng là ngạo tuyệt một đời nhân vật vân thiên hà cũng có những suy đoán này cũng có chút hai nhiên không nghĩ tới trước mắt nghiêm ngặt ngược trần đã từng như vậy cường hành quá đồng thời hắn càng cảm giác chính mình ý nghĩ có thể thực hiện kết quả là hắn mỉm cười vậy không biết các hạ có thể biết lúc ấy có một ngày kiao xông qua chín mươi chín tầng thông thiên tháp xông qua chín mươi chín tầng thông thiên tháp đời này còn có người như thế quả nhiên cái k i u nghiêm ngặt ngược trần bị lời này hấp dẫn n h ư n mày cũng là hứng thú chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm linh bảy được long tộc truyền thừa nghiêm ngặt nhược trần của thời côn lôn ở ngoài còn có rất nhiều người chưa từng bước vào trong đó thế nhưng cái này côn lôn ở ngoài cũng rất là náo nhiệt mọi người vây xem vân thiên hạ nhưng ở đối với bắt đầu tiên tôn nghiêm ngặt nhược trần c h ậ m g ã i nói đương đại có một ngày tiêu ở thông thiên tháp bên trong đồng cảnh vô địch hơn nữa một lần hành động x ô n g qua chín mươi chín tầng làm cho cả thông thiên tháp trở nên chết mấy ngày quả nhiên cái tiêu nghiêm ngặt nhược trần bị hấp dẫn đời này vẫn còn có mạnh như vậy người nghiêm ngặt nhược trần thì thảo hiển nhiên cũng cho rằng có thể đạt tới cái này trùng thành t i ự u thiên k ê u rất mạnh đáng ra tán thành hắn tên họ là gì đến từ nơi nào vân thiên hà gặp được nghiêm ngặt n h ư ợ c trần hưng thú lập tức trả lời nói người nọ tên là cố thiếu thương ban đầu là người hạ giới tới thượng giới sau đó còn từng kinh vượt qua mấy tầng thiên chiến bại cái kêu kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc thiên bằng tử thiên bằng tử nhưng là có thiên yêu thể vân thiên hà đem cố thiếu thương đủ loại chiến tích nói ra mục đích của hắn liền để cho nghiêm ngặt ngược trần đối với cố thiếu thương cảm thấy hưng thú hai cái này đều không phải là dễ dàng trung đụng nếu như thế rồi hơn phần nửa không phải thông minh gặp、nhau. vân thiên hà cái này dạng thầm nghĩ một ngày khí vận tương t r ù n g hai người tất có một người bị thương ngược lại là vừa lúc hắn đánh lấy người như vậy ý tiếp xúc ngắn ngủi làm cho vân thiên hà ý thức được nghiêm ngặt ngược trần cũng không phải hiền lành rất là kiêu ngạo có chút duy ngã độ tôn mà cô thiếu thương cũng có như vậy tính chất đặc biệt kể từ đó hai người cũng sẽ không chung sống hòa bình vân thiên hà đem cô thiếu thương tin tức đều nói ra cái kia nghiêm ngặt ngược trần mặt bên trên quả nhiên từng bước hiện lên một ít cảm thấy hứng thú màu sắc thú vị thú vị cái kia vạn ma lĩnh bản tôn cũng biết tôn thế thật lâu chính là bản tôn năm xưa cũng không thể tùy ý đặt chân bây giờ nội bộ dĩ nhiên xuất hiện một thế lực càng xuất hiện cố thiếu thương như vậy m a n nhân đang lầm bầm lầu bầu một phen sau đó nghiêm ngặt nhược trần dò hỏi cái tiết cố thiếu thương bây giờ ở đâu nghiêm ngặt nhược trần hai tay phụ phía sau dựa theo như vậy nói cái tiết cố thiếu thương có thể đủ tư cách vì bản tôn người theo đuổi lời này vừa ra không ít người đều là một bộ xem trò vui thái độ bọn họ cũng ý thức được nghiêm ngặt nhược trần c ù n g cố thiếu thương trong lúc đó có thể sẽ phát sinh chút gì nhất là dựa theo cái này bắt đầu tiên tôn nghiêm ngặt nhược trần tính tình cùng phương thức nói chuyện bên kia vân thiên hà đem cô thiếu thương bị long tộc nhất tôn vương giả dẫn vào côn lôn bên trong sự tình nói ra người lai、like, hắn đã tiến nhập côn lôn nghiêm ngặt nhược trần gật đầu biểu thị tự mình biết hiểu đồng thời nghiêm ngặt nhược trần quan sát một phen vân thiên hà vân thiên hà bị đánh l ư ợ n g có chút sợ hãi trong lòng không biết nghiêm ngặt nhược trần là muốn làm cái gì đ ỗ n g nhiên nghe nghiêm ngặt nhược trần mở miệng ngươi gọi là vân thiên hà tuy là tu vi thấp chút nhưng có thể được thiên tử phong thần thuật truyền thừa có thể thấy được cũng có chỗ hơn người vân thiên hà ngầm đầu nhìn lấy n g i ê m ngặt nhược trần phán phất một bộ thi ân thái độ cùng ngữ khí hiện tại bản tôn cho ngươi một cái cơ hội. vì ta người theo đuổi đợi bản tôn sau này thành t cựu vô thượng ngươi cũng có thể được quang v i n h diệu vân thiên hà ngây n g ẩ n cả người bên trên một giây hắn còn nghĩ cô thiếu thương sẽ cùng cái này nghiêm ngặt được trần khó có thể ở chung cái kia nghĩ đến hiện tại cái này nghiêm ngặt được trần liền nói với hắn ra những lời này cái này vân thiên hà lưỡng lự có chút nhớ nhung muốn một tráng chính mình đường đường đại cản hoàng tộc quy danh nhưng lập tức lại nghĩ tới đối phương nhưng là so với chính mình cường hoành hơn nhiều lắm cái kia sợ khí vận của người càng là chưa bao giờ nghe vì vậy vân thiên hà cũng không có cường ngạnh tâm tư chỉ là nói cái này tại hạ cũng là có tự thân theo đuổi À, ngoài ý liệu là nghiêm ngặt ngược trần vẫn chưa c u ố n q u y ế t điều này ngược lại là cười nhạt như vậy thái độ giống như là vân thiên hà tự thân bỏ lỡ cơ duyên gì giống nhau cũng giống là nghiêm ngặt ngược trần vốn là thuận miệng nhắc tới trên thực tế vẫn chưa coi trọng vân thiên hà đã như vậy vậy dễ tính nghiêm ngặt ngược trần rất là dứt khoát nói chỉ có cô thiếu thương vậy chờ thiên tiêu có thể có tư cách thành bản tôn người theo đuổi nói bên ngoài trở lại tiên trong t i ệ u liền muốn đi về phía trước tiến nhập côn lôn bên trong rất nhiều người đều là mắt thấy nghiêm ngặt ngược trần dời đi chờ các loại nghiêm ngặt ngược trần dời đi trước đây đẻ nén mọi người lúc này mới dồn dập ngôn ngữ ngoan ngoãn cái này nghiêm ngặt n được trần c ũ n g quá lớn khẩu khí rõ ràng cũng là tuổi không lớn lắm nhưng lao khí hoành thu dường như một cái lao quái vật ai biết cái này nghiêm ngặt n được trần lai lịch chân chính dĩ nhiên làm cho b ắ c đầu tiên cung vương giả đều như vậy khiêm tốn đối đãi mọi người ngôn ngữ không ngừng trao đổi lẫn nhau tin tức có quan điểm cùng tầm tưởng thật là có đến từ b ắ c đầu vượt tán tu biết được một ít tin tức lúc này nói ra bắt đầu tiên cung ở toàn bộ bắt đầu có thể nói là mạnh nhất thế lực vô cùng cổ xưa chỉ bắt quá bắt đầu tiên cung đ i ệ thấp cũng không thế ra nhưng mơ hồ có tin tức truyền ra cái này tán tu nói ra tin tức của mình có ngày bắc tinh rơi có một con trai xuất thế sau đó toàn bộ bắt đầu tiên cung xuất động đem vị này đệ tử mang về trong môn phía sau càng thêm địa thấp mơ hồ có tin tức truyền ra tên i đệ tử này chính là bắt đầu tiên cung sử thượng một vị khó lường tồn tại quay về lời này làm người ta giật mình có ý tứ chẳng lẽ hắn không phải từ thần nguyên bên trong đi ra mọi người khó hiểu trước đây con tưởng rằng nghiêm ngặt l ư ợ c trần là một cái thượng cổ thiên tiêu tự phong đến nay thế một lần nữa xuất thế nhưng mà bây giờ nghe người tán tu này lời nói hiển nhiên cũng không phải như vậy không phải rất nhiều bắt đầu vượt người đều biết được tán tu kia nói nhỏ kỳ xuất thế lúc dị tượng kinh người tương truyền mở miệng liền có thể ngôn ngữ sau lại có tin tức truyền bá bên ngoài chính là cầm trong tay luân hồi ấn từ trong luân hồi mà ra bây giờ tái hiện thế gian mấy lời nói này để cho mọi người càng thêm khiếp sợ l i ê n vân thiên hà cũng theo đó giật mình cầm trong tay luân hồi ấn chẳng lẽ trên đời quả thật có luân hồi vân thiên hà thất kinh bởi vì luân hồi nói đến rất rộng rãi nhưng chẳng bao giờ có người có thể chứng thực dù sao nếu là có luân hồi lời nói chẳng phải là cường già thọ mệnh chấm dứt còn có thể một lần nữa đã tới nếu như có loại này chuyện thế nhân không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả nhưng mà hiện tại nghiêm ngặt ngược trần tồn tại có lẽ có thể đại biểu cái gì có lẽ trên đời quả thật có luân hồi vân thiên hà nghĩ tới sự tồn tại của mình cũng có thể từ tương lai trọng sinh trở về như vậy luân hồi nếu như tồn tại cũng liền tình hưu khả nguyên hơn nữa như thế nhất giải thích có ít thứ cũng giải quyết dễ dàng rồi cái kêu nghiêm ngặt ngược trần trên người mạnh mẽ khí vận có lẽ liền đại biểu bên ngoài kiếp chức phúc trạch một mảnh tiên quang không tầm thường vân thiên hà cái nghi vấn này chiếm được chút giải thích chỉ bất quá cái này lại làm cho vân thiên hà càng thêm mê man hiện ở cái thế giới này c ù n g ta trước khi trùng sinh thế giới càng ngày càng không giống nhau ha nhiều một cố thiếu thương không nói hiện tại lại thêm cái bắt đầu tiên tôn nghiêm ngặt được trần vân thiên hà thi thảo trong lòng mê man không nớt cố thiếu thương theo long vương ngao nhốt vào côn lôn bên trong côn lôn cảnh tượng một mảnh động thiên phúc địa chi cảnh bất quá bọn họ lại không có giới chúng ta đi trước đông côn lôn vào ta long tộc công chúa chờ ở nơi đ ó đợi long vương ngao quan có chút ngôn n ữ trước tiên dẫn bọn hắn đi trước trong long tộc tộc của ta cũng muốn đối với ngươi có chút c à n tạ cố theo i người khác yêu, giả đây, vậy, lại, tiếp đi ế đến u đầu, tuyệt, yêu, tuyệt. thương ngật thịnh tình tương thậm nhất tôn Tộc tự trực không khác chí mình không như họ chưa h Vương trước Long bọn Côn Lôn cũng dừng Đông Côn Lôn. vậy, đây, đạo có cự có cự Cứ dù sao vào mà lý là đi về phía trước tất cả cảnh sắc cũng theo đó biến hóa ngân s á c trở thành chủ yếu sắp điệu cái này chính là một mảnh sông băng chi điệu tầng tuyết bao trùm sân xuyên còn có tầng tầng sông băng hội tụ những băng này xuyên cũng không biết tồn tại bao nhiêu và năm nội bộ tất cả đều đều tồn tại đại lượng băng tuyết khí độ những băng này xuyên bên trong sợ rằng đều ra đời băng tuyết thần nguyên một bên cũng là đ ể một lần tới chỗ này tiêu quan âm đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng đang quan sát sau đó có như vậy cảm t h á i làm bọn họ đi tới cũng nhìn được một ít ngân long tộc lấy các loại t ư thái ở sông băng bên trên tu hành cố thiếu thương đám người đến đây còn có chút hấp dẫn một ít ánh mắt đến rồi rốt cuộc ở một chỗ trước nay chưa có khổng lồ sông băng phía trước nào g đóng lại dưới nơi đây chính là chúng ta ngân long nhất tổ bọn họ đứng ở sông băng sát biên giới do xét mắt nhìn đi sông băng bên trong có một tòa long xảo nội bộ có huy động trung điệp bất tận hơn nữa có vạn trượng bằng xương thác nước thần r ũ xuống nổi lên từng của một bạch sắt xương hàn khí độ ở trong ổ tiếng vọng không ngừng giống như long âm cũng lại tựa như lôi m i n h thanh thế giàn n g h rùa ngao quan mang theo bọn họ tự mình vào long xào cố thiếu thương ngược lại là hoàn toàn không ngại bởi vì hỗn độn thể cường đại có thể so với chân long không nói bên ngoài đã từng ở xương mỏ bên trong thu nạp xương hàn khí độ lúc này hắn không có gì không khỏe nhưng tiêu quan âm nhưng có chút không chịu nổi chỉ có lưu trở ở bên ngoài xem ra ta vô duyên vừa vào trong đó tiêu quan âm còn có chút t i ế c t u ố i chỉ có thể nhìn l ấ y cô thiếu thương tiến nhập cái này xông băng lòng xào bên trong cô thiếu thương một mình đi vào cũng không hẳn nhớ chỉ là mơ hồ cảm giác nơi này xương hàn khí độ dường như cùng xương mỏ có một chút cùng loại chỉ bất quá xương mỏ bên trong xương hàn khí độ còn muốn cuồng bạo rất nhiều lần sinh linh khó tổn cô thiếu thương nói nhỏ hai người dưới so sánh có như vậy phát hiện đó là bởi vì xương mỏ chính là chúng ta nhất tộc tổ tiên đấm máu vẫn lạc chi đ i ệ m một cái giọng nữ trong trẻo trả lời cô thiếu thương long tự cô thiếu thương theo tiếng kêu nhìn lại nhất thời liền thấy long tự vị này bị hắn từ nguyên thạch bên trong cắt ra tới bên trên cổ long nữ ngân long nhất tộc công chúa chỉ bất quá bây giờ long tự đã xảy ra biến hóa lớn cả người khí tức kinh người kỳ lại so với cố thiếu thương cao hơn hơn nữa bên ngoài khí tức vững chắc hiện nhiên chiến lược cũng rất là bất phàm cố thiếu thương có chút kinh ngạc nhưng là không phải hoàn toàn không biết gì cả bởi vì tại lần trước ly biệt phía trước cố thiếu thương liền thấy được lòng tự nhân sinh kịch bản bên trong gần nhất chuyển mặt cho thấy ở trở về sau đó sẽ có một lần biến hóa theo cố thiếu thương ngưng tụ lực chú ý trước mắt xuất hiện long tự thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản tính danh long tự cảnh giới đạo thai bắt trọng tiên h mệnh cách long nữ kim mệnh số thái cổ vương tộc t ử s ắ c nữ chủ quan hoàn kim đặc thù long linh thể tiểu thành ngân long công chúa cố cô thiếu thương chú ý tới long tự tu vi nhảy mấy cái đại trọng tiên h giống như là phi giống nhau tăng lên tới bắt trọng tiên h rất là khủng bố trừ cái đó ra long tự long linh thể lại cũng đạt tới tiểu thành tình trạng long tự tu vi sở dĩ để thăng nhanh chóng như vậy cũng cùng thể chất của nàng có chút liên quan điểm này cố thiếu thương từ cá nhân thuộc tính nơi đó là có thể chứng kiến long linh thể tiểu thành long linh thể thu nạp long linh liền có thể lớn mạnh thân mình Thu linh nạp long cố à là n cường g đ ạ thiếu thương nhìn lấy long tự còn có chút cảm khái lúc này mới bao nhiêu thời gian tu vi của ngươi liền đến trình độ này so với ta đều cao hơn nhiều lắm long lại tựa như trận mắt liếc hắn một cái so sánh với tu vi của ta để thắng những chuyện ngươi làm mới chỉ có càng thêm kinh người không nghĩ tới cái kia kim sĩ đại bằng nhất tộc thực sự bị ngươi tiêu diệt không phải là bị ta giết hết cố thiếu thương lắc đầu cụ tránh một điểm là cái kia kim sĩ đại bằng nhất tộc tự chịu diệt vong không phải là muốn đi ta cái kia vạn tiên lĩnh bên trong hai anh long lại tựa như than thở không nghĩ tới ngươi lại có như vậy chuyển thừa cùng lai lịch khi đó ngược lại là ta không công lo lắng ngươi ở đ ê m cô thiếu thương tiễn lúc trở về long lại tựa như còn từng nhiều lần biểu thị muốn đợi cô thiếu thương phản hồi long tộc có thể che chở hắn ai có thể nghĩ hết thảy đều là mất công lo lắng cô thiếu thương phía sau vượt quá mọi người tưởng tượng cô thiếu thương biện giải ta khi đó cũng đều nói chỉ là ngươi chưa từng tin tưởng mà thôi người đó cũng không nghĩ ra thái sơ tới nay liền tồn tại vạn ma linh trung dĩ nhiên thật sự có sinh linh còn có một đạo truyền thừa long lại tựa như cảm k h á i đồng thời nói ra vốn là ta còn muốn chờ ngươi tới nơi này lòng x à o sau đó vì ngươi tìm một môn tộc của ta truyền thừa hiện tại xem ra cũng là có chút dư thừa nghe nói lời này cố thiếu thương lập tức nói loại vật này làm sao sẽ ngại thừa t h a i đâu sau khi nói xong cố thiếu thương nhìn thấy long lại tựa như trên mặt có một nụ cười liền biết hiểu bên ngoài chỉ là nghịch ngợ một m cái ngươi vì ta chuẩn bị dì dạng một môn truyền thừa theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người đi đến rồi c ô lôn có các đại thế lực nắm giữ n g ư ờ mà vào nhưng là có chút cũng không phải mỗi cái đại thế lực thiên tiêu mặc dù là không có mời nhưng cũng có thể bằng tự thân ưu tú đi vào bàn đào thịnh hội không phải người tầm thường hội tụ chi địa đều muốn là các nơi thiên tiêu mới được loại này thiên tiêu không nhất thiết không phải là muốn là tu vi cao thâm mới được giống như vân thiên hạ bên ngoài nắm giữ thiên tử phong thần thuật mặc dù là tu vi không rất cao siêu nhưng là bị đón vào côn lôn bên trong trừ cái đó ra còn có một chúng trong thiên địa kỳ dị thể chất thường thường ở còn lại một đời đều khó gặp các loại kỳ dị thể chất lúc này đi côn lôn cũng có tư cách tiến vào tham gia bản đào thịnh hội thật là to lớn a vân thiên hà tiến nhập côn lôn sau đó cũng có chút giật mình loại này quy mô nhìn chung kiếp trước và kiếp này đây cũng là vân thiên hà sợ tham dự nhất thật lớn một hồi t h ị n h hội thậm chí kiếp trước có nhiều nghe thấy lúc này tự mình tham dự cảm giác càng là kỳ diệu cái này tiến nhập côn lôn bên trong lấy được các loại tin tức thì càng thêm nhanh và tiện một ít thiên tiêu dưới tình huống như vậy nhanh chóng liền thanh danh vang dội nội danh nhất không ai bằng cái tiêu nghiêm ngặt được trần trong khoảng thời gian này n g h m ngặt được trần tính tình cùng n ô n ữ làm cho rất nhiều ngày tiêu khâm phục sau đó đi vào khiêu chiến nhưng mà phen này xuống tới ngược lại thì làm cho nghiêm ngặt được trần thành vì danh tiếng vang dội nhất một cái bởi vì bên ngoài chưa từng bại một lần dưới tình huống như vậy vân thiên hà cũng rất là phiên m u ộ n cái kia cố thiếu thương không phải cũng vào côn lôn sao làm sao từ đầu đến cuối không có đứng ra trên thực tế vân thiên hà trong mơ hồ có chút suy đoán nhưng chính là cái này suy đoán để cho hắn càng thêm phiên m u ộ n trọng sinh phía trước vốn nên là diệp thiên cùng cái kia long nữ giao hảo sau đó ở côn lôn đại xuất danh tiếng thậm chí truyền thuyết ở bàn đảo thịnh hội phía trước còn đi cái kia long tộc được một môn khó lường truyền thừa hiện tại xem ra Chỗ tốt này là rơi vân à Càng o cố muốn, thiếu thương trên đầu. v thiên hà thì c à n cảm khái có loại này cảm giác trí tuân thể trọng đồng còn có các loại thể chất trong khoảng thời gian này đều người phương nào có chút lập bản nhưng đều ở đây cái kia nghiêm ngặt nhược trần thủ hạ bị thua như thế nhìn một cái nghiêm ngặt nhược trần thật có khả năng nhờ vào đó bản đạo thịnh hội một lần hành động cuộc khởi nếu nói là là đối với cô thiếu thương vân thiên hà có chút buồn b ự c thế nhưng nếu muốn làm cho hắn nhìn lấy nghiêm ngặt nhược trần như vậy làm náo động nhưng cũng khó chịu vân thiên hà nhất muốn gặp được vẫn là hai người tranh chấp cái này dạng hắn ở trong đó cũng có thể tìm được chút cơ hội thu lấy một ít khí vận cũng không biết cô thiếu thương sẽ ở khi nào đi ra a chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm chương hai trăm linh tám mới nhân vật chính tiên tôn cho n g sinh xích kim mệnh cái c c h á này vạn long kinh quả nhiên bất phàm vì vô thượng thiên kinh a cô thiếu thương thán phục chậm rãi kết thúc tu hành hắn tiến nhập cái này long xào bên trong long tự vì báo đáp trước đây ân t ỉ n h tặng cố thiếu thương một bộ cổ kinh chính là vạn long kinh cái này vạn long kinh chính là một bức vô thượng thiên kinh nội bộ ẩn chứa vạn long phương pháp là trọng yếu hơn kinh này chính là lập ý ở vạn vật hóa long bên trên lập ý cao thâm nội dung bất p h ẳ m long không chỉ là một c h ủ tộc vẫn là một cái khái niệm vô cùng thần kỳ sở dĩ có thiên hạ sinh linh tấn khả hóa dòng thuyết pháp ở chỗ này lập ý bên trên vạn long kinh liền cung cấp cụ thể phát n ô n có thể nhường cho thiên hạ sinh linh hóa long chỉ bất quá cố thiếu thương xem kinh này cũng không phải muốn thực sự chuyển tu dù sao hắn tự thân vẫn là lấy bất d i ệ t tiền kinh làm chủ bất quá cái này vạn long kinh trung có thuế biến phương pháp lập ý cao tuyệt đối với cô thiếu thương mà nói cũng là rất có tác dụng trừ cái đó ra vạn long kinh trung còn có một chút thủ đoạn thần thông đối với cô thiếu thương tăng l í c không ít cô thiếu thương đơn giản tu hành một cái chính là mấy ngày thời gian trôi qua hắn không có trầm mê trong đó bởi vì còn có một chàng bàn đạo thịnh hội muốn tham gia người xuất quan l à g cô thiếu thương kết thúc tu hành vừa ra tới liền gặp được long tự vừa lúc bàn đạo thịnh hội liền muốn bắt đầu nói long tự quan sát một phen cố thiếu thương chủ động dò hỏi ngươi cái kia vạn lòng kinh có hay không nhập môn vì sao ở trên thân thể ngươi nhìn không thấy một luồng lòng khí long tự n g h i hoặc bởi vì nếu là tu hành vạn lòng kinh trên người không thể tránh khỏi sẽ có một luồng lòng khí đến tiếp sau tu hành chính là mượn cái này một luồng lòng khí lớn mạnh cuối cùng tự thân hóa long vạn lòng kinh bên trong tất cả thủ đoạn thần thông cũng phải cần lấy một luồng lòng khí thôi động lúc này long tự lại không nhìn thấy cố thiếu thương trên người có s ở lòng khí đệ nàng suy nghĩ nếu như cố thiếu thương sửa vạn lòng kinh lúc này trên người phải có một luồng lòng khí mới đúng như thế nào không có cố thiếu thương mỉm cười sau đó thân thể k h ẽ động nhất thời trong cơ thể hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động cũng là biến hóa ra một luồng lòng khí chỉ một thoáng cố thiếu thương biến trên người có lòng khí tỏa ra giống như một thủ lĩnh hình ấu long còn có nhiều lần lòng ùi tỏa ra cái này thấy thế long tự thám phục cũng phản ứng lại cái này là của ngươi hỗn độn thể chỗ độc đạo sao không sai cố thiếu thương gật đầu ta hỗn độn thể có thể dùng vạn đạo cũng có thể diễn vạn đạo sửa cái này vạn long kinh sau đó liền có thể hỗn độn diễn lòng khí long tự kinh t h ắ n không thôi trong con người nhưng cũng phức tạp cái này vạn long kinh c h â n quý tự nhiên là cực kỳ c h â n quý là long tộc trí cao truyền thừa thiên kinh thế nhưng long tự vẫn truyền cho cố thiếu thương trong này cũng có sở nguyên nhân xét đến cùng vẫn là cái này vạn long kinh có thể nhường cho ngoại tộc hóa long sử thượng lúc đó có long nữ ái mộ ngoại tộc lúc này phải làm sao đâu đồng đảo huyền lương cũng không phải chính đạo vì vậy vạn long kinh truyền thừa liền có truyền cho cái gọi là người ở rể quy củ một dạng nếu là có ngoại tộc có thể được tu hành vạn long kinh cái kia ở bên ngoài cũng có thể sở hữu một thân p ậ n khác long tộc phò mã đáng tiếc bây giờ long tự xem ra cố thiếu thương tuy là sửa vạn l o n g kinh nhưng hiển nhiên vạn l o n g kinh cũng không thể đủ chiếm giữ cố thiếu thương tu hành chủ đạo ừ n lúc này cái kêu long vương ngao quan cũng xuất hiện gặp được cố thiếu thương khí tức trên người có chút kinh hỉ cố thiếu thương ngươi tu thành vạn l o n g kinh có chút tâm đắc mà thôi cố thiếu thương gật đầu đồng thời trong cơ thể hỗn độn chi khí vận chuyển đem l o n g khí thu hồi lại khôi phục trở thành nguyên bản dáng vẻ ngao quan trong mắt tán thưởng màu sắc khó nén còn nói không hổ là công chúa coi trọng người thật là thiên tư từ thế tốt lắm hiện tại bàn đào thịnh hội sắp đến chúng ta khả đồng đi tham dự long tự không có tiếp tục trò chuyện tiếp mà là ngược lại nói như vậy cố thiếu thương gật đầu ta cũng không nghĩ muốn bỏ qua bản đ ả o thị n h h ộ i bực này việc trọng đại đang muốn đi nhìn cho kỹ thiên hạ thiên tiêu chính là luận thiên hạ thiên tiêu ngươi cũng vì đứng đầu nhất mấy người long tự nói như thế tán dương cũng là chân tâm thật ý n à n g ở sau khi trở về từng tất cả giải khai đối với cố thiếu thương biết được không thể bảo là không sâu hiện tại đối với cố thiếu thương quét ngang thông tin ê thắp trở, các loại chiến tích cũng không xa lạ vì vậy có thể nói ra nói đến đây chính là đặt ở thượng cổ cũng không n g ư ỡ như vậy thiên tiêu quá khen cố thiếu thương cười lắc đầu bọn họ liền cách l o n g x à o muốn đi lao tới vương mẫu tông chỗ tham gia cái này một lần bàn đào hội tại ngoại tự nhiên cũng mang theo tiêu quan â m cùng nhau luận thiên tiêu ai là thiên tiêu thiên địa đời nào cũng có nhân tài ra thiên tiêu càng là đồng lứa tiếp lấy đồng lứa nhưng nếu lại nói tiếp còn phải xem đương đại côn lôn bên trên vương mẫu tông ở ngoài có thật nhiều thiên tiêu cùng thế lực tụ tập bởi vì cái tiêu b à n đào thịnh hội còn chưa bắt đầu sở dĩ mọi người khó có thể tiến nhập vương mẫu trong tông thế nhưng ở vương mẫu bên ngoài tông đã có một phương ngọc trì lúc này vô cùng náo nhiệt thậm chí, có tin tức linh thông thế lực ở công tác thống kê các loại tin tức liền như cùng hạ giới thiên cơ các giống nhau loại thế lực này vẫn còn ở trước mặt mọi người tuyên truyền r ằ n g giải nếu nói là đương đại mới là đại tranh việc các loại thiên tiêu như nấm mọc sau mưa mang toát ra rất nhiều đều là quá khứ các đời đều khó gặp thiên tiêu như cái tiêu trọng đ ồ n g giả trí tốt cốt thần vương thể thiên tiêu thể trở thêm hướng chỉ ở trong truyền thuyết thể c h ế t dồn dập hiện lên thế gian trừ cái đó ra càng là năm xưa hoành áp một đời chi thiên tiêu ở đương đại xuất thế người nói chuyện là tin tức kia linh thông thế lực quản sự lúc này chậm rãi nói những thứ này loại người này có thể gọi là cổ đại thiên tiêu đồng dạng có thể xưng là một đời mà u a n giả bên ngoài nói ra những thứ này để cho mọi người chú ý lực khó có thể rời đi thậm chí còn có siêu việt một đời mà u a n giả vì hai thế m ạ quan kỳ xuất thế hai lần đều có một không hai đương đại vì vậy tự phong tại hạ một đời xuất thế tìm đối thủ tranh phong trong lời này tin tức khiến người ta kinh t h ắ n không thôi cái k i ê u trên đời mạnh nhất là mấy đời mà quan tương truyền có bảy thế mà con giả bị xưng là thất quan vương trừ cái đó ra sử thượng còn có một vị tám quan vương người này trong miệng ngôn ngữ để cho mọi người kinh hãi sự thượng lại vẫn có loại này thiên tiêu một đời m à quan liền từ phong thần nguyên bên trong đời sau lần thứ hai xuất thế vì hai thế m à quan cứ tiếp như thế lại vẫn có thể liên tiếp mấy đời tất cả đều vì có một không hai thiên hạ có người khai hô trong giọng nói đều là không thể tưởng tượng cùng khó có thể tin không sai liền là có cường giả như vậy cái kia quản sự khẳng định gật đầu nói không chừng bọn họ cũng với đời này lần thứ hai xuất thế đâu bởi vì có truyền thuyết cựu vi cửa số nếu là có cựu thế m à quan giả sẽ thành liền trí cao công quả có thể một đường bài trừ tu hành cản trở đang lâm tối cường đang nói xong những thứ này cái kia quản sự nhìn quanh quanh mình tất cả vây xem đ o à n người hiện tại có người muốn biết được những thứ này cổ đại cường giả tin tức sao hoan n ê n đến đây mua sắm có sử thượng thiên tiêu bách h o a toàn thư bây giờ một luồng giá đặc biệt bán cái này quản sự lộ ra mục đích thực sự vẫn là vì buôn bán tin tức đi qua thiên tiêu có cái gì tốt hiểu rõ ngược lại có thể tự phong đi tới đương đại cũng là số ít không bằng giải khai đương đại thiên tiêu thực sự có người không công nhận nói như vậy không sao chúng ta cũng góp nhặt đương đại thiên tiêu các loại tin tức còn có kèm bọn họ các loại chiến tích cùng với đặc thù bây giờ cũng là giá đặc biệt cái này quản sự cũng là không đội không hoảng hốt tự có ứng đối cười híp mắt nói rằng đã như vậy không bằng ngươi trước chọn một ít cho chúng ta nói một chút có người mở miệng đưa ra điều ấy đi vậy nói một chút cái này quản sự vì buôn bán tin tức cũng không lận trước tiết lộ chút đi ra ngoài hắn h á n giọng một cái sau đó liền nói ra cái này lúc này danh tiếng nhất kình ở côn lôn trung bị mọi người biết được nói vậy tất cả mọi người không xa lạ gì lúc nào tới từ bắt đầu tự xưng bắt đầu tiên tôn tên là nghiêm ngặt đ g ư ợ c trần cái này quản sự trầm dai nói đến hắn nói lại cùng mọi người hiểu biết không giống mới có chút tâm ý bắt đầu tiên cung truyền thừa cổ xưa thậm chí tương truyền bên ngoài đến từ thiên ngoại truyền thừa thiên ngoại truyền thừa mọi người giật mình quản sự gật đầu còn nói một điểm vì vậy cái này bắt đầu tiên c u n g ty u là thế lớn nhưng điệu thấp ở hai mươi năm trước có một vị h ả i nhi sinh ra lúc mới sinh ra thiên đ ị a có chút dị tượng toàn bộ bắt đầu cũng vì đó kinh động sau lại cái kia h ả i nhi liền thành hôm nay nghiêm ngặt lượt trần quản sự nói liên tục lại làm cho mọi người trở nên giật mình không thôi bởi vì dĩ nhiên thật là thường nhân không biết tin tức rất nhiều người bị hấp dẫn mà đến ngược lại là thú vị a vẫn còn có như vậy người tay cầm luân hồi ấn tự xưng từ trong luân hồi mà đến thành bất hủ đại giáo cấp thế lực tổ sư cái này không liền đại biểu cho đạo này thế lực đều nhận rồi thân phận của hắn sao trong đám người cố thiếu thương nói nhỏ tại hắn bên cạnh còn có tiêu quan â m cùng với long tự cũng là bọn họ đến nơi này sau đó phát giác còn chưa từng bắt đầu bàn đạo thịnh hội vì vậy liền đến giao trì bên cạnh muốn tham dự chút náo n h i ệ t chuyện này bọn họ rất đ g h ĩ a thấp vì vậy cũng không người ngạc nhiên không nghĩ tới mới vừa đến nơi này liền nghe được cái này quản sự đang nói những tin tình báo này nghe được cái gọi là bắt đầu tiên tôn nghiêm ngặt ngược trần sự tình cô thiếu thương cũng có chút hái. Cầm thiếu thương trong tay hăng hái. lúc u đầu luân â n ấn sống. xưng tiên tôn, cái này rõ ràng mang hồi cho thấy mang theo ký ức luân hồi cái mà Tự bắt đó ức rõ ký l này cố thiếu thương cũng là nhớ lại chính mình ở hạ giới một cái cố nhân thái huyền thánh địa thánh tử sở mặc cái kia sở mặc chính là nhất tôn trích tiên đem thế bất đồng chính là sở mặc ngoại trừ thiên phú hơn người sở hữu thuần dương thể ở ngoài cũng không có mang theo trí nhớ kết trước nếu không sở mặc tất cả cơ duyên cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy đã bị cố thiếu thương cho tiền hồ rớt nhưng bây giờ cái này nghiêm ngặt nhược trần rõ ràng bất đồng cũng là mang theo ký ức luân hồi như vậy cái này nghiêm ngặt n được trần phòng chừng cũng là một cái kim sắc mệnh cách nói không chừng cũng là một gã nhân vật chính đâu cố thiếu thương thầm nghĩ đối với nghiêm ngặt n được trần có chút ngạc nhiên lúc này cái kia quản sự nói nói phân nửa lại im bặt m à n g ừ n g ngược lại đi nói k h á c tin tức trừ cái này nghiêm ngặt n được trần ở ngoài đương đại cũng có còn lại thiên tiêu dường như cái kia hỗn độn thể cố thiếu thương nghe đến đó cố thiếu thương bên cạnh tiêu quan â m treo g ẹ o không sai cố thiếu thương ngươi có thể cùng cái kia bắt đầu tiên tôn nghiêm ngặt được trần tương để tình luận cố thiếu thương bất đắc dĩ lúc này thắp linh lão vương thanh â m nhưng ở cố thiếu thương vang lên bên、thai. bắt đầu tiên tôn thời đại thượng cổ thật là có như thế một vị tiên tôn ừm không cố thiếu thương ngoại ý muốn thật không chẳng lẽ còn thực sự là một vị tiên tôn trọng sinh đến rồi h i ệ n thế tháp linh lão vương cũng không quá chắc chắn luân hồi nói đến vẫn hư vô phiêu miểu không có chứng cớ thiết thực giống như thiên hạ có tương đồng hoa nhưng mạch lạc không cùng một loại bản chất có chút bất đồng tháp linh lão vương đạo người ở đây xông vào này thông thiên tháp thời điểm có chín cái mạnh nhất trong lịch sử thiên tiêu một trong số đó chính là năm đó bắt đầu tiên tôn tháp linh lão vương vừa nói như vậy còn nói tới chút đ ặ t h cố thiếu thương phản ứng lại ta ngay h ớ rồi, c h í vậy cô á i kia i g thiếu v ta thương không khỏi cảm khái lao vương sống thời gian dài sắp ngang toàn bộ thiên địa cổ lịch sử như vậy lâu đời đến ở sử thượng tìm khắp không tới người lao vương đều là hạ bút thành văn bọn họ như vậy nói chuyện Đông nhiên, một cỗ tiên nhạc chuyển đến, các loại nhạc khí âm thanh, còn phiếm. khí vậy có loại cỗ các phụ một âm t ừm n n g g đạo â sướng thanh. âm Ừm. rất nhiều người đồng thời quay đầu nhìn lại cố thiếu thương cũng không ngoại lệ cái này quay đầu nhìn lại chỉ thấy một mảnh phô trương long trọng có thật nhiều trên mặt mũi chờ các loại nữ tử vờn quanh một kiệu mà đi ở một bên tấu nhạc không ngừng đây là người phương nào đã vậy còn quá tao bao cố thiếu thương trước tiên toát ra ý nghĩ như vậy cùng lúc đó đã có người nói thầm cái này bắt đầu tiên cung nghiêm ngặt n ư ợ c trần những thứ khác không nói cái này yêu thích đường hoàng ngược lại là nhất lưu nghiêm ngặt n ư ợ c trần tới đại gia chớ nói bậy bạn vị này tính khí cũng không phải là rất tốt lập tức có người nói ngữ vài tiếng hoặc cảnh cáo một phen người ngoài sau đó câm miệng không nói đây chính là cái kia nghiêm ngặt ngược trần cô thiếu thương d ư ơ n g mắt nhìn lên ánh mắt lại bị cố kiệu ngăn trở không cách nào thấy rõ cái gì bất quá nội tâm hiếu kỳ cũng là có ở mới vừa đơn giản hiểu rõ bên trong cô thiếu thương liền biết rồi cái này nghiêm ngặt ngược trần đi tới côn lôn bên trong chiến tích bất phảm chiến bại một ít người khiêu chiến thậm chí còn bên ngoài còn có thể chủ động mời chào muốn một ít tiên tiêu thành vì mình n g ư ờ i theo đuổi liền phản g phất ban ân một dạng đi qua những thứ này cố thiếu tương h đối với nghiêm ngặt ngực trần có hiểu chút ít đương nhiên t ố t kỳ đ ỗ n g nhiên cái k i a chúng nữ vây quanh tiên tiệu ở giao chỉ trước dừng lại liền bác đầu tiên c u n g nhất tôn vương giả đều ở đây bên tiệu chờ một cái đại thủ vén lên văn liêm một bóng người cao to từ trong tiệu mà ra nhìn về phía trước mắt giao chỉ giao chỉ à năm đó đã từng vừa thấy bây giờ cũng là gặp lại lại làm cho bản tôn nhớ lại năm đó ở này một đoạn duyên chỉ nghe cái này nghiêm ngặt ngực trần trong miệng thở dài hình như có chút hoài niệm sâu giờ k h ắ c này không biết bao nhiêu người tại nội tâm mắng hắn tao bao nhưng không ai mở miệng dù sao nghiêm ngặt ngược trần bây giờ dương danh cô lôn coi như là không ai có thể sánh cùng cố thiếu thương t h ừ a n à y cũng là ngưng mắt nhìn về phía cái này nghiêm ngặt ngược trần nhất thời cố thiếu thương trong mắt xuất hiện nghiêm ngặt ngược trần cá nhân thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản tính danh nghiêm ngặt ngược trần cảnh giới thai cảnh cựu trọng thiên mệnh cách thiên tôn trọng sinh sích kim mệnh số kiếp trước di trạch kim hai đời khí vật kim t à i tình vô song kim đặc thù luôn hồi kinh bắt đầu tiên kinh nhân sinh kịch bản nhân vật chính bắt đầu tiên tôn nghiêm ngặt ngược trần hồi gian nhân h ã n hại lại chuyển thế Trong cố thiếu thương Gần nhất u đều có chút giật mình bởi vì đây là hắn đệ nhất nhìn thấy có người mệnh cách dĩ nhiên đột phá kim sắc hạn chế ngôi lai、like, kim sắc bên trên còn có màu và nóng cố thiếu thương đều không nghĩ đến có khí vận của người mệnh cách có thể đột phá kim sắc bất quá nhìn đối phương mệnh cách mạnh số cùng ở hiện hiện cố mệnh mệnh thiếu thương hoàn toàn hiểu đối mệnh cách vì sao có thể giải. quan tôn trọng sát tỉ mỉ điều này thời điểm bên kia nghiêm ngặt ngược trần dường như phát giác ra cái gì nghiêm đầu ở một đám trong đám người nhìn quét bất quá trên mặt đã có vẻ nghi hoặc bởi vì liền chính hắn cũng không quá quan tâm dám xác định đây chẳng qua là một loại mông lung cảm giác làm như có người nhìn trộm vừa tựa hồ chỉ là ảo giác nên phải chỉ là ảo giác nếu không thì xem như là tiên nhân nhìn trộm bản tôn bản tôn vậy tới từ kiếp trước linh giác đều sẽ có cảm ứng nghiêm ngặt n h ư ợ c trần như thế nghĩ thầm đ ỗ n g nhiên bên ngoài ánh mắt dừng lại rơi vào trong đám người phía trước t r ư ờ n g tiết số thứ tự sai lầm hai cái một trăm tám mươi hai chương trên thực tế t r ư ờ n g tiết là không cùng một dạng phía sau một trăm tám mươi b ố trực tiếp nhảy đến một trăm tám mươi sáu hàm tiếp cũng không thành vấn đề ngoại trừ danh sách bên ngoài cũng sẽ không không ảnh hưởng xem đại gia l i ê n tâm cái chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương hai trăm linh chín thiên tôn không quen lấy n g ư ờ i cố thiếu thương đang quan sát bắt đầu tiên tôn lệ nhược trần cá nhân thuộc tính đ ỗ n g nhiên nhìn thấy bên ngoài quay đầu tựa hồ là cảm nhận được cái gì đang tìm giống nhau điều này làm cho cố thiếu thương giật này mình hắn hệ thống này công năng không có gì bất lợi không biết nhìn bao nhiêu người cá nhân thuộc tính cùng nhân sinh k ị c bản ngoại trừ thực lực sai biệt quá lớn không cách nào kiểm tra ở ngoài đồng cấp bên trong có thể nói là tùy ý kiểm tra nhưng bây giờ đang t r a xem lệ nhược trần thời điểm đối phương dĩ nhiên mơ hồ phát ra ra chỉ là điều này liền làm cho cô thiếu thương giật mình cảm khái không hổ là ngày xưa tiên tôn lại có thể mơ hồ nhận thấy được hệ thống nhìn trộm đồng thời cô thiếu thương thu hồi ánh mắt của mình nhưng mà đã thấy lệ nhược trần một phen nhìn n á u nghiêng hai phía ánh mắt liền rơi vào c ô thiếu thương bên cạnh long tự trên người di một vị long nữ thu vi bất phàm lệ nhược trần ánh mắt hơi sáng lên vọt thẳng lấy long tự mà nói vị này long nữ có thể nguyện đi theo ta tả hữu đợi bản tôn sau này lại lên lâm trí cao bên cạnh có một chỗ của ngươi lời này đối với ở đây một ít mà nói chuyện thường ngày ở huyện bởi vì lệ nhược trần ở những thời giờ này thật vẫn thu một ít người theo đuổi thực lực cường đại bị chút tán thành đồng dạng bên ngoài cổ quái tính tình cũng vì người biết dù vậy hay là có người chất lưỡi cái này lệ nhược trần quả thật một điểm không biết thu liếm cùng điểm thấp rất là đường hoàng lời tuy như vậy mọi người nhìn hắn khó chịu lại không có biện pháp hai anh nhất g i ớ i tiểu bối miệng phun c ù ngôn n không đợi long t ử có lời gì hiện trường có một đạo hư lệnh là long vương na quan Tuy lúc à thành lòng lòng cùng cố thiếu thương cùng nhau điệu thấp đồng du giao chỉ, nhưng thành long tộc công giao tự thiếu thấp trì, tiểu cố tộc c h điệu du a á i kia này g a quan o nhiên n tự thầm thù phải hộ. có Lúc sở âm thầm thủ hộ. Lúc này, mắt thấy lệ nhược trần như vậy lời nói bên ngoài không kiềm chế được lạnh rên một tiếng là nhất tôn long tộc vương giả mọi người kinh hô cảm nhận được cái này một cô vương giả vai trong đó lại có kèm lòng uy các h ạ chỉ là cái này uy nghiêm vừa ra lập tức bị trung hòa là bác đầu tiên cung cái kia nhất tôn vương giả nhìn như chỉ là một cái bình thường không có gì lạ lao giả nhưng lúc này lại đem ngao quan khí tức toàn bộ hóa giải bên ngoài chắn lệ nhược trần trước người nói nhỏ chỉ là chuyện giữa tiểu bối tình không cần kích động như thế à nhục tộc của ta công chúa há là việc nhỏ ngao quan đặt chân tiến lên một bước trên người khí tức bạo phát ầm ầm trong khoảng thời gian ngắn người rảnh rỗi tránh ra tới không dám tới gần cũng có người nhận ra được là hắn ngân long nhất tộc long vương công chúa chẳng lẽ là trước đây mới vừa xuất thế không lâu ngân long công chúa cái này lệ nhược trần không che lệ miệng cái này xem như là đánh lên thế bản bên kia b ắ c đầu tiên cung lão giả cũng là biến sắc không nghĩ tới đối phương có lớn như vậy địa vị ở sau thân thể hắn lệ nhược trần cũng là mặt có h ư n ấ n t ố t còn là một vị công chúa như vậy càng có thể vì ta người theo đuổi nói bên ngoài còn nhìn về phía long tự lần nữa nói ta là bắt đầu tiên tôn lệ nhược trần không biết công chúa có thể biết có thể nguyện theo ta tả h ư u những lời này lại làm cho ngao quan g i ậ n quá bắt đầu tiên cung lão giả vội và nói long tộc các không phải mộ nổi giận hơn hiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu nhà của ta tổ sư cũng địa vị tôn quý bây giờ hết lòng yêu mến quý tộc công ngọc cũng là kìm lòng không đ ầ u quanh mình rất nhiều người nghe nói động tĩnh dồn dập vây xem thậm chí cố thiếu t ư ơ n g quanh mình người đều bớt đi dồn dập tránh lui đến rồi một bên tới quan sát có người thấy được long tự cũng nhìn thấy long tự bên cạnh cố thiếu thương Gì, cái này long tộc bên người công chúa tựa hồ là cái kia thái sơ cố thiếu thương cố thiếu thương bị người nhận ra được mà nghe xong bên cạnh ngôn ngữ cái kia lệ nhược trần ánh mắt thoáng cái từ lòng tự trên người rời đi chỗ khác đặt ở cố thiếu thương trên người ngươi chính là cố thiếu thương h ắ n cái này mới phản ứng được chính mình trước đây đã nghĩ muốn tìm cố thiếu thương đang ở trước mắt cái này hơi đánh giá lại thấy bình thường không có gì lạ cũng không quá mức khí tức t r i ể n lộ đây chính là cố thiếu thương vậy xem đoàn người bắt đầu khởi động rất nhiều người cũng c h ư ơ nhìn g n sang muốn nhìn rõ ràng cố thiếu thương bộ dạng những ngày qua ở côn lôn bên trong lệ nhược trần danh tiếng tăng lên thế nhưng cố thiếu thương cũng vẫn là bị đề cập nhiều nhất tên một trong bởi vì cả người chiến tích bất p h ẳ m càng ở đạo cung cảnh chung vô địch ở thai cảnh càng là làm đủ loại đại sự cái này hơi đánh giá cũng không phát giác cố thiếu thương có chỗ đặc biệt gì trong đám người vân thiên hạ mặt mang hưng phấn hắn rốt cuộc gặp được loại tràn diện này lệ nhược trần c ù n g cố thiếu thương đối mặt một cái biến số một cái dị số cũng có thể chủ động phát hiện ta thiên tử phong thần thuật bây giờ bọn họ đối lên tốt nhất đến cái lưỡng bại câu thương vân thiên h ạ vẫn còn ở thầm nghĩ hơi có chút é sợ cho thiên hạ bất loạn ý tứ không sai ta chính là cố thiếu thương cố thiếu thương có chút ngoài ý muốn bởi vì nghe lệ nhược trần nói tựa hồ đối với chính mình cũng không xa lạ cái kia lệ nhược trần thấy cố thiếu thương đáp lại hai tay phụ phía sau bản tôn nghe nói chiến tích của n g ư ơ i chiến lược chắc tuyệt có chút thưởng thức đầy đủ tư cách đi theo bên ta nói lệ nhược trần đầu nhắc lên một chút ngươi như theo bản tôn có thể làm bản tôn tọa hạ đệ nhất chiến tướng hắn lời nói này chăm chú Thự h ồ ngươi n g g xứng sau làm cố thiếu thương lời nói hạ xuống hiện trường hiếm thấy bình tĩnh một cái theo yên tĩnh ngắn ngủi cũng là càng thêm sao động ngoan ngoãn cây kim so với cọ dâu cái này lúc này mới giống là trong tin đồn cố thiếu thương t i lệ nhược n n trần h m phản tiếu một tiếng thẳng thân lên trong nháy mắt có chút cao cao tại thượng cảm giác dường như trên chín tầng trời tiên tôn đang quan sát nhân dân ta là bắt đầu tiên tôn chuẩn ngươi vì người theo đuổi chính là mạc đại vinh quang ngươi lại hỏi ta có thể xứng một cỗ cảm giác c áp bách từ trên người lệ nhược trần tỏa ra mà đi phô hiện cường đại chính là ở đây có thai cảnh bên trên c ư ờ n giả g dĩ nhiên có cảm giác có chút áp lực có thể thấy được lệ nhược trần trên người khí thế cường đại thai cảnh bắt đầu tiên tôn xứng ta đi theo nhưng mà cô thiếu thương cũng không tỏ ra yếu kém bên ngoài ngầm đầu cười nhạt ta quét ngang đồng cảnh vô địch chiến bại một đám thần thể xông qua thông thiên tháp chín mươi chín tầng cô thiếu thương nhàn nhạt nói đến đây cũng là một cái c ọ p cái c ọ p chiến tích bất kỳ hạng nào lấy ra cũng có thể làm cho thường nhân tự ngạo một đời hiện tại tầng này tầng không tầm thường chiến tích lại tất cả đều đều là cố thiếu thương một mình sở hữu quanh mình mọi người nghe lời này cũng không khỏi chính xác lên rõ ràng từ nơi này từng mục một chiến tích bên trong ý thức được cố thiếu thương cường đại ba một chỉ nghe đang trần thuật như vậy chiến tích sau đó cố thiếu thương trong miệng bình thản nhưng cũng sâu sắc không gì sánh được đang hỏi ý ngươi cái này tự xưng tiên tôn là thứ gì cố thiếu thương bên cạnh theo lời của hắn long tự trong con ngươi tia sáng kỳ dị liên tục chờ các loại cố thiếu thương nói xong càng là thiếu chút nữa thì vì đó vỗ tay vỗ tay tán thưởng tiêu quan âm cũng là gật đầu đối với cô thiếu thương lời nói tán thành nhận định cô thiếu thương cường đại thế gian ít có mọi người sao động ý thức được ở nơi này vậy lời nói phía dưới lệ nhược trần có thể sẽ có rất lớn phản ứng trong lúc nhất thời rất nhiều ánh mắt đều rơi vào lệ nhược trần trên người kỳ dị là lệ nhược trần lại không có tức giận ngược lại vô tay t ố t chính là ngươi như vậy ưu tú mới có thể vì ta đệ nhất người theo đuổi thành i ự u tiên tôn c h u y ể n thế lệ nhược trần hiển nhiên tâm tính bất p h à m dĩ nhiên không có bởi vì cô thiếu thương nghi vấn mà tức giận ngược lại rất thưởng thức cố thiếu thương nhưng mà cố thiếu thương lại ánh mắt c o lên thậm chí không có mắt nhìn thẳng hắn ngươi có từng ở thông thiên tháp lưu danh cố thiếu thương hỏi lên chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm mười ta đồng cảnh vô địch ngươi tính là thứ gì thông thiên tháp lưu danh cái kia lệ nhược trần hai tay phụ phía sau ngạo nghễ mà nói từ lúc bao nhiêu năm trước bản t ô n lần đầu tu hành lúc liền vì thông thiên tháp đệ nhất quét ngang vô địch nói lên chiến tích của chính mình lệ nhược trần cũng không che giấu kiêu ngạo bây giờ hết thể đều làm cổ bản tôi cũng bước lên đỉnh cao bây giờ luân hồi trùng tu trong giọng nói dĩ nhiên lộ ra một cỗ tuế nguyện tăng thương chi vị ha, ha. cố thiếu thương cũng là hơn nữa thứ nhất bí văn thông thiên tháp bên trong nếu là có thể quét ngang vô địch liền có thể bị thông thiên tháp ghi vào sao chép trở thành cái kia 99 81 t ầ n g sau tồn tại cố thiếu thương lời nói rất kinh người tổng cộng chín người vì thông thiên tháp ghi chép tối c ư ờ n g c h ấ n thủ 90 tầng phía trước như vậy bí văn rất nhiều người đều là đệ một lần biết được hiện tại liền rất giật mình ngôi lai 81 t ầ n g phía sau thông thiên tháp dĩ nhiên là một tầng một vị thiên tiêu tổng cộng chín vị mạnh nhất trong lịch sử kinh người a đệ một lần biết được xác thực không có một điểm có thể xông qua tám mươi mốt tầng thông thiên tháp đều là phượng m a u lân g ắ á c h à n g người thú chi là đặt chân tám mươi mốt tầng bên trên đâu rất nhiều ngày k ê u đều là mặt lộ vẻ kinh sợ cái này cũng là để một lần biết được thông thiên tháp như vậy tân bí đã qua xông qua tám mươi mốt tầng thiền k ê u đều rất thưa thớt vì vậy đi lên tầng thứ là cái gì đều không người biết hiện tại từ mười sáu cố thiếu thương trong miệng lại bị mọi người biết được mạnh nhất trong lịch sử chín người đây chẳng phải là nói có thể xông đến chín mươi tầng cũng cung cấp chiến bại thông thiên tháp mạnh nhất trong lịch sử chín người chín mươi tầng phía trước đều như vậy biên thái cái kia chín mươi tầng sau đó lại là dạng gì quán cảnh mọi người lẫn nhau nói nhỏ khó có thể bình tĩnh mà bên kia lệ nhược trần cũng là khẽ nợ nụ cười chỉ nghe lệ nhược trần khẽ cười nói thông thiên tháp không hề khó khăn ngày xưa ung dung sông đến chín mươi tầng ha h a c ố thiếu thương cũng cười nếu là như vậy vậy nguyên nên phải ở thông thiên tháp chúng có chút l ư u danh có lẽ cũng đứng hàng chín người nhóm sau một khắc c ố thiếu thương nói nhỏ nhẹ nhàng nói ra một ít làm cho còn lại thiên k i ê u trở nên hoảng sợ nói ta bắt trọng t h i ê n lúc liền quét ngang đến chín mươi tầng đặt chân đạo cung cảnh đình phong quét ngang thông thiên tháp vô địch cái kêu mạnh nhất trong lịch sử chín người bất quá ta địch Hải nhiên. rất nhiều ngày tiêu tất cả đều h ã i nhiên bọn họ là đệ một lần biết được như vậy nội tình cố thiếu thương bắt trọng thiên thời điểm liền quét ngang thông thiên tháp vô địch không sai bên ngoài bắt trọng thiên liền chiến bại trí tôn cốt cùng trọng đồng giả có thiên tiêu khẳng định nói ở đây có người khi đó ở thông thiên tháp bên trong nhân chứng cố m i n h theo như lời không kém trong đám người có một người trong mắt đồng tử có ánh sáng đồng bên trong có bóng chồng đương nhiên đó là trọng đồng giả l à phủ bên ngoài lúc này chính mồm thừa nhận xuống tới cái này lại làm cho người ngoài càng thêm giật mình cùng chấn động cố thiếu thương so với thường nhân trong tưởng tượng còn cường đại hơn một cái thông thiên tháp tần g số đủ để chứng minh toàn bộ lúc này còn có c ô thiếu thương ngày xưa đối với trong tay một người đứng ra cho ra như vậy chứng thực rõ ràng là vậy tới từ trí tôn điện quân h ạ o nhiên người mang trí tôn cốt vẫn còn thua ở cố thiếu thương trong tay đây càng thêm đại biểu cố thiếu thương cường đại không hề một điểm hơi nước ở mọi người giật mình trong lúc đó chỉ thấy cố thiếu thương cười khẽ lúc này nhưng cũng có người không kềm chế được hiếu kỳ lớn tiếng hỏi cái k i a thông thiên tháp chín mươi tầng sau đó đối mặt đối thủ là ai một câu nói này cũng gợi lên những người khác hiếu kỳ đúng vậy tám mươi mốt tầng sau chín tầng vì thông thiên tháp trải qua mạnh nhất trong lịch sử chín người như vậy chín mươi tầng sau đó đâu biến nên bực nào q u a n cảnh rất nhiều người đều tò mò điểm này l i ê n tại chỗ một ít túc lao tiền bối đều vô cùng hiếu kỳ điểm này tuyệt đối là bí văn bên trong bí văn chỉ có tự mình xông qua chín mươi chín tầng cố thiếu thương mới hiểu người khác t ố t kỳ cũng chỉ có thể chờ đợi cố thiếu thương trả lời trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều hiếu kỳ ánh mắt mong chờ đang chờ đợi cố thiếu thương đáp lại mà cố thiếu thương cũng không có che lấp càng không cần bảo mật chín mươi tầng phía sau thông thiên tháp vẫn là cái kê mạnh nhất chín người cô thiếu thương nhẹ giọng đáp lại lại làm cho người không giải khai vẫn là chín người kia cái k i a có ý nghĩa gì lập tức liền có người nghi hoặc khẳng định không chỉ là đơn giản như vậy chờ các loại cô thiếu thương đáp lại lập tức có người mở miệng để cho mọi người giữ yên lặng chờ đợi cô thiếu thương trả lời cô thiếu thương cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng chỉ bất quá đệ chín mươi một tầng cũng là trong chín người ngẫu nhiên hai người chín mươi hai tầng chính là cái k i a tối cường trong chín người ngẫu nhiên ba người cứ thế mà suy ra lời nói hạ xuống hiện trường ngắn ăn tính khoảng khắc sau đó có người không khỏi thán phục lên tiếng ông trời ơi dĩ nhiên là đàn điện nhiều đối với một khó có thể tưởng tượng vốn là thông thiên tháp mạnh nhất trong lịch sử chín người vẫn còn liên thủ với nhau ai đây có thể đi qua thảo nào thông thiên tháp trải qua bao nhiêu v à n năm thủy t r u n g không ai chân chính sông hoàn toàn bộ phật oan có người cảm giác chấn động cảm khái nhưng tùy theo có người cụ tránh điểm này ai nói không có cô thiếu thương không phải liền sông qua chín mươi chín tầng sao rất nhanh mọi người ý thức được một việc cô thiếu thương sông qua chín mươi chín tầng chẳng phải là đại biểu hắn chiến bại thông thiên tháp mạnh nhất trong lịch sử chín người không nói thậm chí còn chiến bại chín người liên thủ mạnh nhất chín người Cô thiếu t h triệt triệt để để ở, không không、so、ở đây một ít túc lao thậm chí mỗi cái đại thế lực t h ư ờ n g bối cũng dồn dập liễu lưới không nớt thông thiên tháp phía sau tần số đã vậy còn quá biến thái vấn đề là biến thái như vậy thông thiên tháp lại vẫn bị người xông qua bên kia lệ nhược trần hiển nhiên cũng ý thức được c ố thiếu thương mạnh mẽ năm xưa hắn bất quá là mới chỉ có xông qua chín mươi tầng đã không thể tiếp tục được nữa nhưng bây giờ rất rõ ràng c ố thiếu thương so với năm đó hắn còn cường đại hơn ngươi là có ý gì lệ nhược trần mở miệng cắt đứt c ố thiếu thương lời nói cũng cắt đứt người ở tại tràng tưởng tượng ý của ta là c ố thiếu thương n g ầ n g đầu nhìn về phía lệ nhược trần bảy trăm mười trong miệng một chữ một cái như ngươi như vậy người chính là vì thông thiên tháp mạnh nhất trong lịch sử chín người một trong cũng bất quá ta địch thậm chí Ta có thể một trên có cái cái. đánh lệ ờ lời i nói rơi tiếng. i len khen, xuống như này xuống, có Làm hầu hạ đất nhược trường ngược có lại ú t thanh. khí h âm n Lệ trần càng là sắc mặt tối sầm cảm giác bị vũ nhục đột nhiên cảm giác được chính mình trước đây sông thông thiên tháp chiến tích không nên lấy ra lúc này thình lình trở thành cố thiếu thương có thể đạp điểm ở nơi này vậy phía dưới lệ nhược trần khó có thể bình tĩnh trên người khí tức tỏa ra ầm ầm khí thế mạnh mẽ tràn ngập dường như một cái tiên tôn nhìn xuống hàn lâm làm cho thương sinh run dậy một dạng lệ nhược trần đen lấy mặt thực sự tức giận cô thiếu thương phen này chăn đệm cuối cùng đưa cho bạo kích làm cho lệ nhược trần khó có thể bình tĩnh cầm tới trở nên khoe khoang b ấ t quá là người yếu khả năng lệ nhược trần mặt đen mở miệng trong thanh âm phản phất có lôi đỉnh chi nộ ẩn chứa trong đó cường giả chân chính chỉ quan tâm lập tức hà tất cầm tới x i n h uy cô thiếu thương cũng làm mỉm cười chỉ có người yếu mới không dám quay đầu chính thức đi qua ngươi nói cường giả quan tâm lập tức cô thiếu thương ngẩm đầu lên nhìn về phía lệ nhược trần ngươi cho rằng ngươi bây giờ liền rất mạnh sao lời nói hạ xuống một tiếng ầm vang cô thiếu thương trên người cũng có khí tức bạo phát khí thế hoành áp mà ra ầm ầm đ ồ n g nhiên cố thiếu thương phía sau nhất tôn dung mạo cùng hắn cùng nhau tiên vương hiện lên nhìn xuống thương sinh lệ nhược t r ầ n vì tiên tôn truyền sinh nhưng cố thiếu thương cũng có dị tượng thiên vương lâm cửu thiên chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm m ư ơ i một hỗn độn thể vsc tiên thể cố thiếu thương một bước đặt chân túc hạ sinh ra từng đạo hỗn độn c h i khí mơ hồ hoàn thành liên hình dáng sau lưng càng là có mơ hồ có nhất tôn tiên vương h à lâm nhìn xuống, xuống cùng đó là lệ nhược chẩn đối trọi gây gắt ở chưa từng triển lộ phía trước mọi người thấy cô thiếu thương đều là bình thường không có gì l ạ đây là hỗn đ ộ t thể có thể chính mình che đậy toàn bộ quy về hỗn đ ộ t tự nhiên không có khí tức hiển hóa tại ngoại nhưng lúc này cô thiếu thương không lại thu liễm không có kỵ chút nào phóng thích tự thân khí cơ lại làm cho người trố mắt、Tốt. thật ố t t mạnh thậm chí có chút kháo đắc cận thiên tiêu nhường đường ra bị cổ khí thế này b ứ c bách chỉ là thai cảnh ngũ trọng tiên h loại khí tức này không giả được thế nhưng cái này ngũ trọng tiên cũng quá mạnh có thiên tiêu than phục lên tiếng hãn tự thân có thai cảnh thất trọng tiên nhưng lúc này cảm thụ được cố thiếu thương khí thế của tự thân nhưng có chút mặc cảm cũng không cho là mình có thể cùng cố thiếu thương giao t h ủ ở đây có mỗi cái đại thế lực cường giả lúc này sắc mặt nghiêm lại ý thức được có thể sẽ bạo phát một trận chiến đấu lập tức hiện trường có côn lôn bản thổ cường giả bảy cơm chế phòng ngừa loại khí tức này k h u ế c tán lan đến đi ra ngoài cố thiếu thương cố thiếu thương phía sau có long tự mở miệng có chút lo lắng lệ nhược trần có cựu trọng tiên ngươi nhưng chỉ là ngũ trọng tiên một trận chiến này không có mình không sao cả vượt qua trọng thiên cũng có thể trấn c ô thiếu thương lại x u a tay ánh mắt nhìn về phía lệ nhược trần có chút lấp lánh ánh sáng nếu không là ta s a n h ở hạ giới vốn sinh ra đã kém cỏi bây giờ cũng có thể đến cựu trọng tiên nhưng là không sao cả cường giả đồng cảnh vô địch không nhìn trọng tiên cảnh giới nhỏ c ô thiếu thương nói như vậy bên kia lệ nhược trần lại cười lạnh một tiếng đồng cảnh vô địch n g ư ờ i cũng quá để ý mình ta cũng không cần cảnh giới áp ngươi liền đem chính mình áp đến ngũ trọng tiên đánh với ngươi một trận nói lệ nhược trần trong giọng nói có nồng đậm bá đạo làm cho ngươi biết được trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu、Tốt. lệ nhược trần lời nói bất quá mới vừa rơi xuống lệ nhược trần nộ t t đạo với điểm này mà người ngoài lúc này cũng tỉnh táo lại trong đám người cái kia vân thiên hà càng là mục trường khẩu nốc mơ hồ cảm giác không thích hợp c ô thiếu thương mấy lời nói này là cố ý tương kích muốn cho lệ nhược trần cùng giai đối địch nói như vậy chẳng phải là nói c ô thiếu thương có tự tin có thể tại cùng giai bên trong chiến bại cái này lệ nhược trần vân thiên hà nghĩ tới khả năng này nhất thời có chút không phải khá hơn so sánh với lệ nhược trần bá đạo vân thiên hà đối với c ô thiếu thương càng thêm khó chịu dù sao coi như là bị c ô thiếu thương đánh qua một côn bị mất có thể cải biến nhân sinh vật sở dĩ hắn càng muốn chứng kiến c ô thiếu thương không may nhưng mà tình thế cũng không như hắn suy nghĩ đánh nhau cung cấp liền biết cố thiếu thương không sợ chút nào chỉ cần cùng giai hắn không sợ hãi phản ngược lại thật vượt qua mấy cái trọng tiên cùng cái này dạng một cái đối thủ cố thiếu thương còn có chút trọn dạng dù sao đối phương là tiên tôn truyền sinh vẫn là có chứa chi nhớ cái loại này bởi như vậy vô luận ký ức vẫn là thần t h ô n g hơn phân nửa đã đạt đến hóa cảnh bên trong nhưng bây giờ lệ nhược trần nếu đáp ứng rồi cùng giai đối địch cố thiếu thương liền một điểm không sợ tới chiến cố thiếu thương tiến lên cái kia lệ nhược trần cũng từ chính mình kiệu bên trên đi xuống ở nơi này giao trì bên cạnh có cường giả bày ra c ầ chế chuyên nguồn mực có thể cung cấp mọi người tiến hành chiến đấu bảo đảm không có dư ba lan đến trong khoảng thời gian ngắn giao trì phụ cận mọi người tất cả đều chấn động có thể là một hồi kinh tế h chi chiến đích xác cái này lệ nhược trần vừa mới xuất thế liền có vô địch việc chiến bại tất cả địch nhân nhưng cô thiếu thương cũng rất là bất p h ẳ m ai cao ai dưới trong chiến đấu có thể thấy được rốt cuộc có lẽ cô thiếu thương càng mạnh hiện tại chỉ chờ chiến đấu kết quả mọi người nghị luận ở mỹ đồng thời riêng phần mình tìm kiếm vị trí phải thật tốt quan chiến càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn mà đến không nguyện bỏ qua cô thiếu thương nhiều hơn cẩn thận ở cô thiếu thương đi vào phía trước vô luận là long tự vẫn là tiêu quan â m đều có chỗ dặn yên tâm cùng gia chi chiến ta không q u ý kỵ cố thiếu thương vừa bước một bước vào chiến đấu cấm chế tràn ngập tự tin côn vọng cố thiếu thương nếu không thể b ạ i người bản tôn dùng cái gì xương tiên tôn lệ nhược trần cũng không cho là mình biết thất bại hiện tại chỉ nghĩ muốn hung hăng chấn áp cố thiếu thương một phen nghĩ như vậy bên ngoài cũng đặt chân chiến đấu trong cấm chế ẩm ẩm bọn họ cùng nhau tiến vào bên trong nhất thời riêng phần mình bạo phát khí thế đối chọi gây gắt khí tức sụp sôi va chạm cố thiếu thương trong hơi thở hỗn độn đại tác diễn biến vạn đạo thần văn cái kia lệ nhược trần khí thế bên trong nhưng cũng bất phản có phi phạm thiên quang sinh ra huyền ảo tiên văn b ắ nói nói cố đ ầ thiếu thương truyền thừa không biết thế nhưng thần dị rất nhiều cái kêu hôn độn thể có thể diễn biến vạn đạo trước đây càng là có cùng thiên bằng tử đánh một trận phía sau thiên bằng tử bổn nguyên suy kiệt đủ loại tính chất đặc biệt có thể tại cố thiếu thương trên thân thể bày ra cùng diễn biến lệnh nhược trần thủ đoạn cũng rất nhiều không hề chỉ cực hạn với bắt đầu tiên kinh chính là cơ sở thủ đoạn ở tại thủ hạn cũng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ tại dạng này một phen đối với hai người tiếng thảo luận bên trong cố thiếu thương cùng lệ nhược trần cũng sẽ không g i à n g co trong vòng trăm chiêu bại ngươi lệ nhược trần ngôn ngữ bá đạo bắt đầu liền công tâm là thượng sách muốn chấn áp thô bạo đồng cảnh cùng giai bên trong ta chẳng bao giờ bị thua cố thiếu thương chỉ một câu này thôi phô h i ể n tự tin cùng giai tiên tôn đại đế đến đây vẫn như cũ như vậy sau một khắc hai người cũng sẽ không tiếp tục lộ ra khẩu mà là tại đồng nhất thời gian liền cùng nhau xuất thủ ùng ùng nhất thời quanh mình dung chuyển bọn họ hai người đụng vào nhau phát sinh sợ đổ vào giờ k h ắ c này liền như cùng hai cái không gì sánh được cứng rắn vật va chạm mở dạng hai người trên thân hình dĩ nhiên có có tiếng sấm ở trong người vang lên bên ngoài thân đều có một cố giường như tiên kim màu sắc không gì sánh được cứng rắn thật là mạnh thân thể mọi người kinh t h á n không thôi bọn họ hai người thân thể cũng không như máu thịt so với rất nhiều đạo binh còn mạnh hơn đến b ư ớ c này nhục thân có thể chống đỡ thân thiết quá mạnh mẽ bình thường người tu hành chính là tiến nhập siêu thoát cảnh nhục thân đều sẽ không như thế mạnh mẽ đây cũng là đương đại tuyệt đỉnh thiên kiêu sao ở một mảnh trong tiếng nghị luận cố thiếu thương cùng lệ ngược trần dọ xét tính giao thủ dịch ra thật là mạnh nục thân bọn họ đều có tương đồng cảm giác cố thiếu thương túi đầu nhìn một cái lại cảm giác mới vừa n ụ c thân va chạm có chút không khỏe phải biết rằng bây giờ cố thiếu thương thân thể đã hôn đ ộ n thể tiểu thành có thể nói thiên hạ thể chất số một độ cường hành có thể n ụ c thân chém giết các loại dị thú tuy là như vậy cùng cái này lệ n h ư ợ c t r ầ n ba c h ạ m dĩ nhiên c ũ n g cảm t h ụ không k h ỏ e Hắn lại k h ô n g b i ế t lệ n h ư ợ c trần lại càng là giật mình thật là mạnh n ụ c thân ta tiên thể dĩ nhiên có cùng hắn chẳng phân biệt được sản như nhau lệ nhục trần lóe lên cái ý niệm này điều này làm cho hắn có chút khó có thể tin phải biết rằng hắn bây giờ thể chất chính là bắt đầu tiên kinh sở đắp n ặ n thiên thể là từ sinh ra bắt đầu liền bắt đầu tu hành thân thể còn có kinh nghiệm của kiếp trước ở mới chỉ có tu xuất ra như thế một mạnh mẽ thiên thể thậm chí so với hắn kiếp trước cùng một cảnh giới lệ nhược trần thân thể cũng mạnh hơn một ít dù vậy lại khó có thể áp chế cố thiếu thương phải biết rằng trước đó chỉ là bằng vào tu ra tới thiên thể lệ nhược trần liền chấn áp rồi rất nhiều ngày kiều thậm chí còn có tay không hạn thánh binh cử chỉ đây chính là hắn cái kia hỗn độn thể sao lệ nhược trần ý nghĩ trong lòng lưu truyền rất nhanh thì cả kia khó có thể tin cũng cùng nhau bị hắn đẻ dưới tránh cho ảnh hưởng chính mình chiến đấu kế tiếp chiến lệ nhược trần tự tin chắc tuyệt bá đạo không gì sánh được lại ra tay nữa trong tay nắm tay thẳng tiến không lùi lại tựa như có thể đem toàn bộ thiên địa đều một quyền hủy diệt một dạ n g thân một quyền này còn cấp tốc không gì sánh được chính là bắt đầu tiên quyền là lệ nhược trần sau khi thành tiên sáng chế lập ý cao thâm bây giờ cũng là bắt đầu tiên cung đương ra quyền pháp bá đạo không ai bằng đánh bên kia c ô thiếu thương cũng lại ra tay nữa không sợ chút nào hắn đấm ra một quyền vô cùng hỗn độn sao động ở nơi này một quyền bên trong bá đạo giống vậy càng là ẩn chứa nhất trọng trọng biến hóa có bằng quyền cải bóng còn có vạn long quyền cải bóng trong mơ hồ dường như kim sĩ đại bằng dương cánh chân long huy quyền mở dạng Và a n hai h cái nắm tay đụng đụng vào nhau nhất thời quanh mình không gian sao động không ngớt rất nhiều hỗn độn thần văn cùng tiên văn va chạm trong khoảng thời gian ngắn lẫn nhau ma diệt không ngừng chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đ ộ c chương hai trăm mười hai luân hồi thiên công tiếp trước lực lượng ra thân cố thiếu thương cùng cái tia lệ n h ư c t ầ n lẫn nhau đối với n h nhục thân không ngừng va chạm làm cho tuần này hồi hư không cũng không biết sao động không thậm chí quanh mình cái tia một cỗ cầm chế đều ở đây hai người chiến đấu phía dưới có chút ba đậu quá mạnh mẽ bên ngoài vây xem thiên tiêu kinh thắng không thôi rất nhiều ngày tiêu tự nhận là nếu là mình đi vào sợ rằng đều khó chống đỡ bao lâu mà cái kia cố thiếu thương cùng lệ nhược trần cũng là liên tiếp không ngừng đảo mắt trong thời gian liền giao thủ mấy chục cái sẽ cùng hoàn toàn là đối chọi đối với dâu hai người có chút bất phân cao thấp thật mạnh hai người trong lòng đều có giống nhau một cái ý nghĩ đối thủ rất mạnh bất quá mặc dù là đối thủ cường thịnh trở lại vô luận là cố thiếu thương vẫn là lệ n h ư c trần đều đối tự có lòng tin、Z. bắt đầu thất s á t thần quyền vô s o n g lệ nhược trần q u á t to một tiếng trên người nở rộ một cỗ sát ý dường như tinh thần chết đi sao băng lớn rơi một dạng nắm tay phảng phất bắt đầu sát tinh hạ xuống tại hắn quanh thân từng luồng tiên khí sao động căn bản không phải cảnh giới này có thể tu ra từng luồng tiên khí ra trì tăng cường cái này sát quyền vi lực cố thiếu thương không yếu thế chút nào hỗn độn thể dung chuyển trong lúc đó thúc giục đấu chiến thánh pháp nắm tay vi lực cũng đống nhiên tăng lên một đoạn hai người lần thứ hai đánh nhau kịch liệt và chạm trong lúc đó hồn nhiên không giống nhân tộc phảng phất hai cái thái cổ sinh vật giống nhau mạnh vượt q u á tưởng tượng bọn họ còn chưa từng có đa đ ộ n g dụng thần thông chỉ là nhục thân liền có uy lực như vậy mặc cảm không phải không thừa nhận cái này nhất đại thiên tiêu ít có người có thể cùng bọn họ tranh phong hai người vẫn còn ở chiến đấu hỗn độn thần văn cùng tiên văn lẫn nhau ma diện cố thiếu thương có thể cảm nhận được đến từ chính lệ nhược trần trên người kỳ dị năm trăm bốn mươi bảy tiên khí là một cô cực đặc thù lực lượng cao hơn pháp lực tầng thứ tương truyền có chút thiên tiêu có thể ở thai cảnh bên trong ngưng kết một luồng tiên h khí vì vậy bị xưng là tiên chủng người như thế chiến l ư c liền sẽ siêu việt ngang hàng tầng thứ tiên tiêu có nhiều loại bất lệ nhược trần chính là như thế một cái tiên chủng kỳ pháp lực đã có sở biến chất nội hàm tiên chủng ta hỗn độn thể chung đều vẫn chưa bao hàm loại biến hóa này cô thiếu thương ý thức được đ i ể m ấy có thể cảm nhận được làm lệ nhược trần công kích còn có một từng sợi tiên khí ở ăn mòn thân thể của mình bá đạo vô cùng phá hư dưới tình huống này cô thiếu thương trong cơ thể bất diệt tiên kinh bắt đầu vận chuyển hỗn độn khí tức ở trong người lưu động từng đạo ẩn chứa trong đó hỗn độn phù hiệu ở đem cái này tiên khí ma diệt đồng thời nếm thử hấp thu bên kia lệ nhược trần cũng là cảm giác kỳ dị đây chính là hỗn độn thể sao hắn không thể bình tĩnh bởi vì cảm nhận được đến từ cố thiếu thương thể chất đặc thù có từng đạo hỗn độn khí t ứ c đang trùng kích thân thể của hắn ở ăn mòn pháp lực của hắn thường thường tự thân pháp lực đánh ra cũng như cùng làn nê ngưu nhập hải một dạng liền không một tiếng động trừ cái đó ra hỗn độn khí t ứ c biến hóa cũng để cho lệnh ngược trần có chút trở tay không kịp nội bộ biến hóa nhiều lắm căn bản khó có thể hóa giải đơn giản một đạo hỗn độn khí t ứ c liền có thể hóa thành âm dương ngũ hành không chỉ có như vậy càng có thể biến hóa ra như dòng đồng một như kim si đại bằng một dạng bổn nguyên phù văn hóa giải gian nan bắt đầu tiên k i n dưới tình huống này lệ nhược trần bạo phát chính mình bắt đầu tiên kinh kinh này chính là hắn thành tiên thời điểm chính mình sáng chế thích hợp nhất tự thân lúc này một khi bộc phát uy lực cự đại càng là có chứa vô cùng lực phá hoại phản p h ấ t có lớn đại tinh thần vờn quanh người một quyền một ước đều tiếp dẫn bắt đầu ngồi sao chi lực cô thiếu thương tuyệt nhiên không sợ cũng lần thứ hai bạo phát không chỉ có như vậy còn sử dụng thần thông chính là bắt đầu có thể chịu được với thái dương tranh nhau phát sáng cô thiếu thương quát khẽ một tiếng trong cơ thể đạo cung bên trong cái t i ê mở thiên đạo thai lúc này từ thanh niên bên trên đứng dậy mắt trái dĩ nhiên mở ra cùng lúc đó cô thiếu thương trong mắt trái cũng nở rộ quan minh trong khoảng thời gian ngắn dường như có một vòng thái dương soi sáng mà ra dưới ánh mặt trời hết thảy đều đang tan rã bạch quan rực rỡ soi sáng toàn bộ thiên địa mơ hồ làm cho ánh mắt của mọi người vị trí đều đốt vặn b ẹ o đứng nuôi chịu xảo chính là lệ nhược trần cảm nhận được một cô vô cùng quan mang phảng phất thái dương hỏa tinh giống nhau nóng bỏng coi như là sự mạnh mẽ tiên h khu vào lúc này dĩ nhiên cũng mơ hồ có chút không chịu nổi thật là mạnh thần thông nội tâm chấn động thán phục lệ nhược trần lập tức thi triển thủ đoạn vây tay một cái có trời u ám vô cùng phù hiệu diễn biến dường như mưa to như thác dồn cản nóng bỏng nhật quang. trở vẫy tay trong lúc đó hành vân bố vũ đây là một môn đại thần thông mưa là tiên quang biến thành mây là pháp lực b ằ n g bạc mạnh mẽ không a i bằng có người kinh t h á n không thôi giật mình với lệ nhược trần thần thông bất phạm nhưng càng nhiều người sáng suốt nhìn ra lệ nhược trần thời khắc này thần thông chỉ là vì hóa giải cố thiếu thương thần thông mà thôi so ra cố thiếu thương thần thông hiển nhiên càng thêm kinh người chỉ là một con mắt khép mở tựa như đại nhật giống nhau thái cổ có trúc long ở tiên địa không có thiên lý l ú từ liệm thái dương hòa tinh với trong mắt hóa thành đại nhật mở mắt vì ban này nhắm mắt vì đêm cố thiếu thương trước đây đã từng đặt c h â n trúc long xảo huyện đang cùng kim si đại bằng nhất tộc thiên bằng tử giao chiến lúc liền bày ra qua cái này một thần thông có người k h e i nói lệ n h ụ c trần được xưng cầm trong tay luân hồi ấn mà sống k i ế p trước vì tiên tôn thường chiêu từng thức đều đạt đến h o a cảnh còn có tiên khu một nhưng lúc này vẫn như cũng bị cố thiếu thương sợ áp chế mọi người nhận đồng gật đầu đối với cố thiếu thương mạnh mẽ có nhận thức mới mỗi một thế có thiên tiêu vô số nhưng dường như cố thiếu thương mạnh mẽ như vậy cũng là bất thế mới chỉ có ra một vị a có người dám cảm khái thông thiên tháp từ trước tới nay vị thứ nhất x ô n g qua toàn bộ cửa khẩu đến rồi thai cảnh sau đó quả nhiên càng bất phảm ở mọi người nghị luận â m ý trong lúc đó cô thiếu thương cùng lệ nhược trần trong lúc đó vẫn còn tiếp tục chiến đấu hơn nữa cô thiếu thương đã chiếm cứ chủ động đang dùng lạ mắt nhật nguyện thần thông làm cho lệ nhược trần lâm vào bị động cục diện sau đó cô thiếu thương đắc thế không thang người đồng cảnh bên trong ta từ bất bại quét ngang toàn bộ địch cô thiếu thương dậm chân một bước hạ xuống khí tức sao động hắn lẫn người mà lên thân thể vào giờ khắc này nhiều lần bị cất cao nhất tôn tiên vương từ sau lưng chậm rãi dâng lên hai mắt đà mạc nội bộ lại có nhật nguyện nhìn kỹ cái này tiên vương r g d ố p thình lình củng cố thiếu thương không có sai biệt sau một khắc tiên vương xuất thủ nắm tay đánh ra cũng là củng cố thiếu thương nắm đấm trùng hợp ra chỉ đến cùng một chỗ ầm ầm hôn đ ộ n dung chuyển diễn biến bắt đầu diễn sinh vạn vật diễn biến từng đạo thần thông âm dương nhị khí sinh tử chi lực mang theo tan biến hết thệ thu tịch còn có ngũ sắc thần quang thiên thiên nhất khí phản phất vạn đạo bồn nguyên ấ y náy bừng bừng phân chấn tất cả đều đều ở đây một quyền bên trong đánh về phía lệ nhược trần nhất thời lệ nhược trần áp lực đại tăng tóc dối tung ra trên mặt có lấy một tia khó có thể tin bởi vì từ cố thiếu thương như vậy công kích bên trên cảm nhận được vô cùng áp lực bản tôn vì bắt đầu thiên tôn vô địch thiên hạ há có thể yếu hơn một tiểu đối thủ lệ nhược trần quyết ý nổi lên gầm lên một tiếng vào lúc này trong cơ thể tiên hai cũng khé động câu động hư không sâu xa có một cỗ lực lượng quản trụ ở tại lệ nhược trần trên người luân hồi thiên công lệ nhược trần chuyển thế sống lại lớn nhất ý trượng chính là vô cùng thần bí luân hồi thiên công thế nhưng hôm nay công kỳ dị không phải tự chủ có thể di động từ trước đến nay đều là bị động hiện tại ở lệ nhược trần điên cùng phía dưới cái này luân hồi t h i ê n công dĩ nhiên động lên rồi để cho hắn trong cơ thể t i ê n thai câu động minh minh đưa tới một cỗ kỳ dị lực lượng chính là lệ nhược trần chính mình vào giờ khác này đều hơi lấy làm kinh hãi bởi vì nay lực lượng đã c ư ờ n g đại cũng để cho hắn vô cùng quen thuộc đây là ta kiếp trước lực lượng luân hồi thiên công tồn tại càng hợp dẫn động ta kiếp trước lực lượng gia trì tại một thế này trên người đang chấn động qua đi lệ nhược trần hiện lên chính là vô cùng tự tin hắn không giành đi cẩn thận thăm dò ảo diệu trong đó mà là hăng hái t u t ta kiếp trước vì thiên tôn kiếp này cũng làm vì thiên tôn chấn áp toàn bộ địch lệ nhược trần hét lớn một tiếng tiên kinh chuyển động trong cơ thể tiên khí vận chuyển lại có từng đạo phù văn đa n bảo hóa thành một đạo quần áo khoác rơi vào trên người đây là bên ngoài bổn nguyên biến thành tiên y n g h ĩ là hai đời thành tựu i hiền hóa làm tiên y n g h ĩ nhất thành lệ nhược trần uy năng tăng mạnh c ả lại cố thiếu thương rất nhiều công kích không chỉ có như vậy lệ nhược trần đại thủ mở ra có ánh sáng màu tụ tập phù văn đa n bảo dĩ nhiên diễn biến thành một đạo tiên liên chỉ là tiên liên ngưng tụ một khắc kia rất nhiều người vây xem đều b ỗ n nhiên sợ run cảm giác phản phất thân thể bản năng sợ này thần thông thiên ý như lao trật tự biến hóa liên đây là trật tự tiên liên có chứa thượng thiên trí lực ẩn chứa thiên uy khủng bố không ai bằng vừa có vương giả chấn động nói nhỏ không nghĩ tới loại thủ đoạn này sẽ ở một cái thai cảnh tu vi tiểu bối trên người bày ra bởi vì n à y nhất chiêu nhất định phải cảnh giới đủ cường đại cường đại đến đã đủ săn sóc thiên ý tình trạng mới có thể biến hóa ra như thế một đạo tiên liên bình thường chính là giáo chủ cấp cường giả cũng vô pháp sử dụng như vậy chiêu số là cảnh giới không đủ chuyên v i ệ t cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm